Chỉ có như vậy công kích, một cái định vị laser, lại quyết định vừa mới trận đấu này thắng bại. Tất Minh Hán cơ giáp, trên thực tế tổn hại liền 1% cũng chưa tới, chỉ là bởi vì đã có tổn hại. Tại chấm dứt lúc bị cam chịu là 1% mà thôi. Đúng vậy, thì cứ như vậy. Đường Tiểu Thắng, ngồi ở trên đại hội nghị Hàn như siêu cái mũi đều khí lệnh ra, nhịn không được hướng bên người từ Nhân kiếm nói, "Nhân kiếm huynh, ngươi thật là dạy đệ tử giỏi a." Loại này tại trong thực chiến căn bản không có khả năng xuất hiện phương thức chiến đấu, đều dùng đến rồi. Quả nhiên là tốt tận nhẫn. Từ Nhân kiếm khoan thai mà nói, chịu đựng chữ trên đầu một cây đao đứa nhỏ này không tệ có thể nhịn nhịn đến cuối cùng một khắc mới động thủ không cho đối phương có bất kỳ lật bản cơ hội là một cái đáng giá bồi dưỡng tốt hạt giống người Hàn nữ siêu ánh mắt mãnh liệt từ nhân kiếm mỉm cười nói nữ siêu minh nóng giận hại đến thân thể a cần phải chú ý thân thể hắn bây giờ là hài lòng không thể lại đã hài lòng đường tiếu hai tháng đã là mấy năm gần đây đệ tử mô phòng thi đấu trong thành tích tốt nhất mặc dù hai trận so tài chiến thắng phương thức đều có chút khác loại thế nhưng là ai còn sẽ quan tâm những thứ này đâu thính phòng bên trên Có không chỉ một học viên biểu lộ đều có chút quái dị, thậm chí là tức giận. Đường thiếu Chiêu số cũng không phải là không ai nhận thức, ít nhất đã từng ở trong học viện cùng hắn luận bàn qua các học sinh thì có thử qua đấy. Hắn cái này chuyên môn nhằm vào sa mạc địa hình hơn nữa chỉ thích hợp tại ngậm vong trong sử dụng hèn mọn bị ổi phương thức chiến đấu có từng kinh hành hạ rồi không chỉ một người. Bất quá, giờ này khắc này, hắn dùng đồng dạng chiêu số giết chết đến từ Hải Linh học viện đệ tử. Vậy không giống nhau, đây là Hoa Minh quốc gia học viện Vinh quang. Tô hỏa nhíu mày, quay đầu nhìn về phía vẻ mặt quái dị Tiêu Hàn, ngươi phải cẩn thận, không thể chủ quan. Không nên bị biểu tượng chỗ dấu kín. Người này Hoa Minh quốc gia học viện đệ tử dùng bốn chữ có thể khái quát, giải hoạt như hồ. Tiêu Hàn trong nội tâm dùng mình, hắn có thể trở thành Hải Linh học viện đệ tử đệ nhất nhân, tuyệt đối không phải là dựa vào ngạo mạn có thể làm được. Tô lão sư, ta sẽ chú ý đấy. Tô hòa nhẹ gật đầu, nói, lần nữa chọn địa đồ. Vâng. Đáp ứng một tiếng, Tiêu Hàn tiến vào mô phòng cabin, đóng cửa cửa khoang. Đường tiếu màu bạc cơ giáp, lúc này năng lượng hay vẫn là đầy ô, mập mạp trên mặt một lần nữa lại xuất hiện dáng tươi cười, trong nội tâm thầm nghĩ, tiểu mễ Ca báo thủ cho ngươi báo không sai a. Lúc này đây, ca cần phải bỗng nhiên nổi tiếng rồi, đừng nhìn ta béo, có thể ta có thực lực a. Nói không chừng thì có mọi tử vì vậy mà yêu mến ta đâu. Đối diện quang ảnh lóe lên, một đạo thân ảnh cao lớn tiếp theo xuất hiện ở phương xa. Màu đỏ chốt cơ giáp tựa như một đoàn hỏa diễm đang nhảy nhót bình thường, nhìn kia hình thể là thủ, cũng là một máy cận chiến cơ giáp. Cơ giáp bản thân cực kỳ rắn chắc, sau lưng lưng đeo một thanh cực lớn chiến đao. Chiến đao chiều dài trọn vẹn vượt qua 10m, rộng đều có 2m, trên cơ giáp tản ra cực kỳ âm trầm khí tức. Rút ra bản đồ mới, Điện tử âm hưởng lên. Địa đồ huấn ảnh lại một lần xuất hiện. Địa đồ rút ra hoàn tất, biển khơi. Sau một khắc, tình cảnh biến đổi, vì lam sắc biển khơi hiện ra tại tất cả người xem trong mắt, mà đường tiếu cùng Tiêu Hàn cơ giáp liền cam chịu lơ lửng tại trên mặt biển, xa xa tương đối. Hầu như tất cả cơ giáp đều có nhất định được dưới nước tác chiến năng lực, nhưng chính thức am hiểu tại dưới nước tác chiến, nhưng là ít càng thêm ít. Bởi vậy, rút chúng biển khơi địa đồ, thậm chí cùng rút chúng lôi đài có chút giống nhau, sẽ trình diễn không thể nghi ngờ là một cuộc liệu mạng cuộc chiến. Hơn nữa, trong biển rộng là không có được lực điểm đấy so với việc lôi đại chiến sẽ càng khó khăn nhưng là càng kịch liệt. Tô Hòa Khẽ gật đầu, tương đối thỏa mãn tấm bản đồ này. Đàm Lăng Vân thì là những mày, hai mắt híp lại, dùng nhãn lực của nàng đương nhiên nhìn ra được, trước đường Tiếu Chiến thắng đều cũng có nhất định ưu lợi thành phần đấy. Trận đầu đột nhiên một phát, trận thứ hai hèn mọn bị ở chiến thuật, đều bị đối thủ đội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng ở trước mắt tấm bản đồ này bên trên, hơn nữa đối phương lại rõ ràng cho thấy hôm nay ba gã đệ tử trong cường đại nhất tồn tại, còn muốn sử dụng thủ đoạn đạt được thắng lợi, có thể đã có chút phiền phức rồi đường thiếu màu bạc cơ giáp nên ngang lơ lửng tại đó, rõ ràng liền như vậy hướng đối phương dỗi ra tay phải của mình, so với ngón tay cái, sau đó lại chậm rãi đảo ngược hướng phía dưới. Ngồi ở mô phòng cabin trong tiêu hàn trong mắt hiện lên một đạo lệ mang, ra hỏa này cũng dám hướng ta khiêu khích. Hỏa hồng sắc cơ giáp năng lượng chấn động lập tức trở nên mạnh mẽ, chói mắt ánh sáng màu đỏ bắn ra mà ra. 3, 2, 1, bắt đầu. Nương theo lấy điện tử âm một tiếng bắt đầu, tiêu hàn hỏa hồng sắc cơ giáp không chút do dự thẳng đến đường thiếu phóng đi. Nếu như nói trước Hoa Thiên Hộ cùng Tất Minh hán cơ giáp đều rõ ràng yếu hơn cái này, lắp giáp có a cấp bảo thạch đối thủ, như vậy, Tiêu Hàn ở phương diện này lại tự nhận là tuyệt sẽ không có bất kỳ khuyết điểm. Đường thiếu màu bạc cơ giáp đồng dạng ra tốc hướng đối phương phóng đi, tốc độ cũng là nhanh vô cùng, nhưng sau lưng nhưng không có tại đối mặt Hoa Thiên Hộ lúc ánh sáng tím xuất hiện, hiển nhiên còn có lưu lực. Hai bản cơ giáp nhanh chóng tiếp cận, mắt thấy đã đến phụ cận. Hoa hồng sắc cơ giáp khẽ đảo cổ tay, sau lưng cực lớn chiến đao đã rơi vào trong không chế, màu đỏ thắm hào quang lập tức bạo phát đi ra, một đạo dài đến trăm mét đao mang thẳng đến đường tiếu cơ giáp quét sạch mà đi năng lượng ngoài thả đế cấp cơ giáp Đàm lăng vân đồng tử một hồi co rút lại thông qua năng lượng ngoài thả trực tiếp tấn công địch là đế cấp cơ giáp biểu tượng một trong loại này phóng ra ngoài năng lượng có thể cùng những cái kia công kích từ xa không giống với là trực tiếp có thể ngưng hình sau tiếp tục khống chế tiến hành chiến đấu đấy hơn nữa lực phá hoại mạnh cũng là cơ giáp trong chiến đấu cường hãn nhất bày ra nói như vậy coi như là đế cấp cơ giáp cũng muốn phối hợp cơ giáp sư dị năng mới có thể thông dong khống chế tại mộng vong trong ngược lại là rất ít gặp thế nhưng là tiêu hàn vậy mà dùng được Lúc này rất nhiều người mới chú ý tới, tại Tiêu Hàn chơi kia cực lớn chiến đao trên chùa đao, khảm nạm lấy một quả màu đỏ sầm bảo thạch, này cái bảo thạch bất quá trứng gà lớn nhỏ, cùng cực lớn chiến đao hầu như kém xa, nếu như không phải là tại đao mang phong thích thời điểm nó phóng xuất ra rồi hào quang, thật đúng là vô cùng khó chú ý tới. Cái này tối thiểu nhất cũng là một khối cấp B bảo thạch, quả nhiên là thật mạnh trang bị. Đối mặt công kích của đối thủ, Đường Tiếu Cơ giáp lại đột nhiên một cái hạ xuống, sau lưng phun ra tên lửa đẩy tựa hồ là lập tức đóng cửa, khổng lồ cơ giáp tại sức hút của trái đất dưới tác dụng lập tức hướng trong biển rộng rơi xuống phía dưới, ánh sáng màu đỏ lóe lên, đao mang từ màu bạc trên cơ giáp phương sẽ qua, màu bạc cơ giáp cũng đã tại lúc này rơi xuống trên mặt biển, hắn muốn rơi vào biển khơi sao, sau đó mượn nhờ nước biển ẩn nấp, thế nhưng là lúc này đây bọn hắn đã đối mặt bên trên, căn bản không có thời gian cho hắn tiến hành che giấu mới đúng, ngay tại tất cả mọi người không hiểu cho nên thời điểm, trong lúc đó, bọn hắn chứng kiến, cái kia màu bạc cơ giáp hai bên vai áo giáp đột nhiên vỡ ra, sau đó hai cái vừa thô lại dài họng pháo liền từ trong đó dò sét đi ra. Hướng phía không trung màu đỏ cơ giáp chính là hai pháo. "Beng, beng." Màu đỏ cơ giáp nhanh chóng làm ra phản ứng, trong tay chiến đao huy động, chân cái kia hai đạo hào quang phóng ra. Nhưng là liền mượn cái này ngắn ngủi thời gian, màu bạc cơ giáp kẻ sát tại trên mặt biển bay nhanh lướt đi, hướng phía xa xa bay đi, không chỉ có như thế, cơ giáp bản thân nguyên một đám họng pháo không ngừng nảy ra, cứ như vậy trong chốc lát công phu, liền trở nên như gai nhím tựa như. Hắn là viễn trình. Lúc này đây, liền tô bộ mặt cơ bắp đều có điểm co quắp. Hoa Minh quốc gia học viện đây là bồi dưỡng được rồi một cái quái vật gì a? Không ngờ như thế lúc trước hắn nhìn như cận chiến phương thức tất cả đều là mê hoặc đối thủ đấy, đánh tan hoa thiên hộ cũng là bằng vào cơ giáp vòng bảo hộ ưu thế trực tiếp đụng nát. Khó trách hắn không có sử dụng bất luận cái gì cận chiến phương diện trang bị, dĩ nhiên là viễn trình cơ giáp. Đường Tiểu Cơ Giáp một bên bay ngược, một bên phóng xuất ra từng đạo cường quang, thẳng đến cái kia màu đỏ cơ giáp mà đi. Tiêu Hán cũng là bị hắn đột nhiên xuất hiện biến hóa khiến cho sức sở, nhưng thân là đế cấp cơ giáp sư, hắn đối với bản thân cơ giáp khống chế đã đến dễ sai khiến trình độ. Trong tay chiến đao vung ấy, đem từng đạo xạ tuyến hoàn toàn ngăn cản tại bên ngoài. Đồng thời nhanh chóng gia tốc, hướng phía đường tiếu đổi tới. Đường tiếu một bên chạy một bên dùng công kích từ xa phản kích, cái này biển khơi địa đồ vốn là vô cùng vô tận, hai bản cơ giáp một đuổi một chạy, cứ như vậy tại trên mặt biển chạy như bay đứng lên. Gia hỏa này quá bị ổi lại bắt đầu gạt người rồi. Ý nghĩ này không biết đồng thời tại nhiều thiếu Hoa Liên bang gia đình có tiếng là học giỏi viện các học viên trong nội tâm bay lên. Chỉ có điều, Hải Linh học viện nhưng không ai có thể nghe được lòng của bọn hắn âm Thanh. Viễn trình đối với cận chiến, chơi diều đấu pháp vốn là thường thấy nhất đấy. Tiêu Hàn Cung cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chẳng qua là, đối phương cơ giáp lại hết sức giàu hoạt, không ngừng thông qua biến hướng đến lần tránh hắn đột nhiên bắn gọi. Sau đó ngẫu nhiên sau lưng còn có ánh sáng tím lập lòe, cho nên ra tốc bỏ chạy. Nhưng ở chạy trốn đồng thời, màu bạc cơ giáp công kích liền lộ ra có chút gần gà rồi, nhìn qua thanh thế to lớn công kích, uy lực nhưng lại không được tốt lắm. Tiêu Hàn tận lực khống chế được chính mình chiến đao tiếp tục ngăn cản, vậy mà đem tất cả công kích tất cả đều ngăn cản tại đao mang bên ngoài. Chương 185, bất khả tư nghị thắng lợi. Song phương cơ giáp năng lượng đều tại hạ thấp, nhưng không hề nghi ngờ Công kích từ xa cơ giáp năng lượng hạ thấp tốc độ tự nhiên muốn so với cận chiến nhanh hơn. Hơn nữa bực này độ chấn động tác chiến, không đến 5 phút đồng hồ, đường thiếu cơ giáp năng lượng đã đi xuống giảm vượt qua 30%, mà truy đuổi hắn Tiêu Hàn mới chỉ có 10% cơ giáp năng lượng tiêu hao mà thôi. Tiêu Hàn rất tỉnh táo đuổi theo đối thủ, tuy rằng hắn cũng mơ hồ cảm giác được, đối diện cái này hèn mọn bị hủy cơ giáp sư nhất định là có âm mưu như gì. Nhưng hắn cũng không sợ, tại hắn xem ra, thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì âm mưu đều là phí công đấy. Hắn hiện tại chỉ cần đợi đến lúc đối phương năng lượng không đủ để ủng hộ tốc độ cao tiến lên cùng công kích, liền có thể một kích tiêu diệt đối thủ. Đường Tiêu bắt đầu đi vòng mèo, năng lượng hạ thấp tốc độ vẫn còn tăng tốc. Thính phòng bên trên, Lam Tuyệt sắc mặt lộ ra có chút khó coi, chính mình cuối cùng là dạy cái gì người a? Mập mạp này chiến thuật đều không phải là hắn dạy, hiển nhiên là hắn nguyên bản liền có đủ đấy. Đối phương người này cơ giáp sư phải là cái kia đều muốn cưỡng ép cùng Thiên Lâm kết giao người kia. Đế cấp cơ giáp sư, thực lực không tệ. Bất quá, chính mình rõ ràng cho mập mạp kia khắc chế đối thủ đồ vật, hắn lại chính là không cần không muốn dùng loại này vô cùng quy thủ đoạn. Bất quá, tại sắc mặt khó coi đồng thời, Lam Tuyệt nhưng cũng có chút chờ mong. Hắn thế nhưng là tin tưởng nhớ rõ, lúc trước chính mình hóa thân đổ gà bắp thời điểm, đều suýt nữa bị mập mạp này âm. Chiến đấu qua rất nhanh rồi 15 phút, đường thiếu màu bạc cơ giáp năng lượng đã ngã vào 40% phạm vi, đối với cơ giáp tác chiến mà nói, đây đã là phạm vi nguy hiểm. Quả nhiên, tình hình nguy hiểm bắt đầu nhiều lần xuất hiện, hắn đã không lại sử dụng cái kíp ánh sáng tím gia tốc, khả năng thông qua không ngừng biến hướng đến lần tránh tiêu Hàn công kích. Tiêu Hàn lại một chút cũng không đổi vàng đuổi theo gần. Chẳng qua là không nhanh không chậm cùng hắn đối với hao tổn. Rõ ràng là đều muốn đem năng lượng của hắn hoàn toàn hao hết, cũng không cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản kích. Mô phẳng cabin bên ngoài, Tô Hỏa ban đầu vẫn luôn bình tĩnh nhìn trận đấu. Trong lúc đó, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt khẽ biến thành hơi thay đổi, không tốt, bị lừa rồi. Hoa Thiên Hộ cùng Tất Minh hắn đều nghi hoặc nhìn về phía Tô Hòa. Hoa Thiên Hộ hỏi: "Tô lão sư, làm sao vậy?" Tô Hỏa nhíu mày, nói: "Đối phương cơ giáp năng lượng tiêu hao không nên nhanh như vậy mới đúng." Từ trước hắn và ngươi đối với chiến tình huống đến xem. Hạch tâm hẳn là a cấp năng lượng bảo thạch, có thể cung cấp cơ giáp càng khổng lồ năng lượng cùng năng lượng khôi phục. Có thể hắn ở đây cùng tiêu Hàn trong chiến đấu, rõ ràng năng lượng hạ thấp quá nhanh một ít. Trong lúc này nhất định có âm mưu, hy vọng tiêu Hàn có thể chú ý đạt được. Tiêu Hàn chú ý đạt được sao? Đúng vậy, hắn chú ý tới. Mới vừa lúc mới bắt đầu, hắn còn không có phát hiện, nhưng lúc đường tiếu màu bạc cơ giáp năng lượng hạ thấp vượt qua năm thành về sau, hắn đã minh bạch. Bởi vì hắn cơ giáp hạch tâm năng lượng bảo thạch chính là a cấp, có thể đến bây giờ giảm xuống mới 30% năng lượng. Ngươi không phải là giả bộ sao? Vậy hãy để cho ngươi giả bộ đến cùng. Ta xem ngươi năng lượng hạ thấp vượt qua 20% thời điểm còn giả bộ không giả bộ. Đến lúc đó, cơ giáp sẽ bởi vì năng lượng quá thấp mà xuất hiện bản thân bảo hộ, tất nhiên sẽ bị đuổi theo gần. Tiêu Hàn Đao Mang có thể xa đặt trăm mét, hắn cũng sẽ không tiếp xúc quá gần đối phương, hắn thật không tin, đối thủ có thể có phương thức gì tại loại này cục diện âm đạo đến chính mình. Nhưng mà, hắn lại phạm vào một sai lầm, cái này sai lầm chính là, hắn dùng người bình thường bình thường tâm tư để phán đoán một cái mọn bị ổi mập mạp. Cơ giáp năng lượng còn thừa 20% Màu bạc cơ giáp năng lượng ngã xuống đã đến nguy hiểm hoàn cảnh, tốc độ rõ ràng giảm bớt, một đạo màu đỏ đau mang hiện lên, hiểm lại càng hiểm theo hắn bên người sẽ qua, thiếu một ít liền bổ chúng tại trên người nó. Có cái gì ác chủ bài còn không sốc lên sao? Tiêu Hàn trong nội tâm nghi hoặc, đã như vậy, ta đây liền bức ngươi sốc lên tốt rồi. Tiêu Hàn hai tay như thiểm điện tại khống chế mặt trên bảng lúc ních, hỏa hồng sắc cơ giáp trên người hào quang đột nhiên thu vào, ngay sau đó, sau lưng lập tức phụt lên ra màu vàng cường quang, nhưng cái này cường quang cũng không phải là thôi động nó tăng tốc mà là nhanh chóng truyền thâu đến trong tay hắn chui kia khổng lồ chiến đao phía trên, chiến đao nguyên bản hỏa hồng sắc trong chốc lát biến thành kim hồng sắc, cái kia cường quang lóe lên bộ dạng, tựa như năng lượng ngưng kết mà thành tựa như. Tiêu hàn hét lớn một tiếng, đột nhiên đem chiến đao giơ lên cao cao, kinh khủng năng lượng lập tức bước lên, muốn một đao hướng màu bạc cơ giáp bổ tới. Cũng đúng lúc này, màu bạc cơ giáp triệt hai, trên người tất cả tên lửa đẩy lập tức đóng cửa, lại một lần hướng phía dưới mặt biển rơi đi, tựa như trận này so đấu vừa bắt đầu lúc như vậy, tự do vật rơi. Ngươi cho rằng như vậy có thể tránh đi công kích của ta rồi hả? Tiêu Hàn Hư lạnh một tiếng, cơ giáp chiến đao lập tức chạy xuống, một đạo ngưng thực vô cùng kim hồng sắc đao mang lập tức từ trên trời giáng xuống, đao mang chiều dài vậy mà vượt qua 200m, hơn nữa nương theo lấy hắn cơ giáp truy kích, cơ hội là lập tức đã đến màu bạc cơ giáp hướng trên đỉnh đầu. Muốn chấm dứt rồi. Chiến đấu tiến hành đến nơi đây, thời gian cũng đã qua 20 phút. Cho dù là Hàn Như siêu, từ nhân kiếm như vậy cơ giáp nghiên cứu học giả đều nhìn không ra đường tiếu còn có cái gì lật bản khả năng. Nhưng mà, bọn hắn tuy nhiên cũng nhìn không tới, ngồi ở mô phòng cabin bên trong lập mạc, trên mặt lại hiện ra một tia nụ cười quỷ dị. Màu bạc cơ giáp thân thể khổng lồ đột nhiên sáng ngời bắt đầu chuyển động. Phúc, kim hồng sắc đao mang lập tức sẽ qua. Màu bạc cơ giáp rõ ràng dùng chính mình cánh tay trái để ngăn cản rồi một cái này, đồng thời mượn cái kia lập tức ngăn cản nhường ra chỗ hiểm. Cánh tay trái được gãy, thậm chí ngay cả nửa người đều hóa thành cháy đen sắc. Một đao kia chi vi, suýt nữa đem màu bạc cơ giáp từ đó dứt bỏ. Đắc thủ rồi. Đến nơi này thời điểm, tiêu hàn tự nhiên là lại không chần chờ chút nào. Từ trên trời giáng xuống cực lớn cơ giáp lập tức liền đuổi theo màu bạc cơ giáp, trong tay chiến đao lại bảy như thiểm điện chém ra. Đao mang trên không trung kéo lên một cái rét chữ, nếu như bị hoàn toàn trúng mục tiêu, đường tiếu cơ giáp lập tức sẽ trở nên phá thành mảnh nhỏ. Mà lúc này, màu bạc cơ giáp đã rơi xuống đến rồi mặt biển. Lúc này đây, hắn rõ ràng không có một lần nữa thúc dục tên lửa đẩy, tùy ý chính mình cơ giáp lập tức chui vào trong biển rộng. Tiêu Hàn phán đoán lập tức xuất hiện một chút độ lệnh, ánh sáng màu đỏ lóe lên, một viên cực lớn đầu lâu bay lên, màu bạc cơ giáp đầu bị chặt đã bay. Bất quá, tại cơ giáp đối chiến ở bên trong, cái này còn chưa không phải là thủ thắng chỗ căn bản, bởi vì cơ giáp sư vị trí chỗ ở đều là cơ giáp ngược nội bộ khống chế con thuyền. Hòa Hồng sắc cơ giáp lập tức tung tích, cũng đồng dạng chui vào trong biển rộng. Tại chui vào biển khơi trong nháy mắt, bởi vì bên ngoài thân nhiệt độ cao, thậm chí xuất hiện đại lượng hơi nước, đã bị mãnh liệt hơi nước ảnh hưởng. Tất cả người đang xem cuộc chiến chỗ đã thấy trên màn hình đều biến thành hơi nước trắng mịt mờ một mảnh. Tiếp theo trong nháy mắt, đột nhiên một tiếng không gì sánh kịp khủng bố nổ lớn lập tức xuất hiện ở trong biển rộng. Anh, kịch liệt nổ vang nhiên bạo tiếng vang, làm cả đối chiến không gian đều trở nên một mảnh mơ hồ. Kinh khủng kia nổ lớn vậy mà nhấc lên ngàn trượng sóng cả lại để cho biển khơi hoàn toàn sôi trào, từng đạo lam tử sắc điện quang đang ở đó, song cả bên trong điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy, cái này nổ tung uy lực, lại để cho tất cả mọi người không khỏi hoảng sợ biến sắc. xảy ra chuyện gì vậy? chuyện gì xảy ra? tiêu hàn cơ giáp tổn hại 100%, đường tiếu cơ giáp tổn hại 48%, đường tiếu chiến thắng, điện tử âm hưởng lên, toàn trường xôn xao. đường tiếu chiến thắng bốn chữ này, tựa như một thanh búa tạo bình thường, hung hăng nện đánh vào rồi ở đây tất cả hải linh học viện thầy trò đám trong lòng, bọn hắn hoàn toàn không thể tin đây là thật đấy, mà cũng vừa lúc đó đang ở đó nước biển dần dần dẹp loạn đồng thời một cố nhìn qua rách dưới màu bạc cơ giáp đã từ trong biển rộng bay ra cái cưa cây còn lại quả to cánh tay phải rơi lên cao cao ngửa mặt lên trời dựng thẳng lên một cây ngón giữa các ngươi an gian Hàn Nhữ siêu rút cuộc ước chế không nổi chính mình tâm tình kích động đột nhiên đứng người lên hướng bên người từ nhân kiếm nổi giận quát lên tiếng từ nhân kiếm ngồi ở tại chỗ bất động lạnh lùng nói Hàn Nhữ siêu ngươi cũng là một viện triều dài nói chuyện phải chịu trách nhiệm người chúng ta đối kháng thi đấu thế nhưng là trải qua ngộng võng chính thức xác nhận hơn nữa tự mình làm chúng ta chủ trì Ngươi phải nói An gian, chính mình đi tìm ngọng vong nói đi, có thể nói với ta không đến. Hàn Nữ Siêu ngẩn người, lập tức kịp phản ứng, sắc mặt âm trầm hầm hực ngồi xuống, nhưng bờ môi O O N N rây động, hướng bên người Thạch Thật lâu phân phó lấy cái gì. Thạch Thật lâu rất nhanh ly khai chủ tịch đài, hướng phía dưới phương chạy tới. Giờ này khắc này, tại ngắn ngủ yên tinh về sau, thính phòng phương hướng, đột nhiên bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, cái kia tiếng hoan hô chi kịch liệt, phản phất muốn đem chọn mảnh tây núi đều sốc lên tựa như. Thắng, vậy mà thắng, bất khả tương nghị thắng, ai có thể nghĩ đến? tại mắt thấy đệ tử mô phỏng đấu đối kháng trong muốn toàn quân bị diệt hoa minh quốc gia học viện rõ ràng dựa vào một gã học viên lực lượng dùng một trọi ba chiến tích ngang nhiên đánh tan cường đại hải linh học viện ba gã đệ tử nếu như không phải là đặc biệt hiểu rõ cơ giáp tác chiến người thậm chí ngay cả trước hai trận cũng còn không có quá hiểu rõ mà hầu như tất cả mọi người không có phải biết cuối cùng một cuộc là thế nào thằng đấy đương nhiên lam Tuyệt chính là chỗ này hầu như trong ngoại lệ hắn lúc này ánh mắt đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại khoe miệng thậm chí hơn nhiều một vòng mỉm cười vương hồng viễn nghi hoặc nhìn về phía hắn thấp giọng hỏi Đường Tiếu cuối cùng một cuộc như thế nào thắng hay sao? Ngươi đã nhìn ra sao?" Lam Tuyệt thản nhiên nói, "Không có. Không có. Vậy ngươi cười cái gì? Còn cười như vậy âm hiểm?" Vương Hồng Viễn khinh thường nói. Lam Tuyệt sờ lên mặt của mình, tức giận, "Ta ở đâu âm hiểm rồi? Ta đây gọi hiểu ý cười cười." Đường Tiếu mập mặt này, không tệ, liên tâm để ý chiến đều đem ra hết. Vương Hồng Viễn vẻ mặt sờ không được ý nghĩ mà nói, "Tâm lý chiến, có ý tứ gì?" Lam Tuyệt lạnh nhạt nói, "Ngươi đợi đấy xem đi, như thế này sẽ biết." Đúng lúc này, chủ tịch Đài Phương hướng chuyển đến thanh âm. Kinh Hải Linh Học Viện đề nghị chúng ta sau đó sẽ đem cuối cùng một trận chiến sau khi chiến đấu phân tích phóng xuất ra. Sau khi chiến đấu phân tích, làm động vong kèm theo công năng có thể đem một cuộc trận đấu dùng nhiều góc độ càng thêm rõ ràng hòa hoãn chậm bảy bệ ra. Đương nhiên là muốn trả tiền đấy, mà không hề nghi ngờ chính là vừa rồi trận này so đấu đương nhiên là đáng giá trả tiền đến xem rõ ràng. Mô phỏng cabin mở ra, Đường Tiếu cùng Tiêu Hằng cơ hồ là đồng thời từ riêng phần mình mô phỏng cabin ở trong đi ra. Đường Tiếu vẻ mặt ngạo nghễ mỉm cười, hai tay giơ lên cao riêng phần mình giơ ra một cây ngón trỏ chỉ hướng bầu trời, phối hợp vẻ mặt kiêu ngạo biểu lộ, quả thực giống như là đắc thắng mà về tướng quân. Chương 186, hạng gì hèn mọn bị uổi. A a a. Trong tiếng thét chói tai, một đạo thon dài thân ảnh mãnh liệt nhảy vào trong lòng ngực của hắn, sau đó dụng lực tại trên mặt hắn hôn một cái, "Ca, ta yêu ngươi, Vạn Tuế. Ta yêu ngươi chết mất." Ba. Đường Mễ ôm chặt lấy ca ca, tại hắn hai bên trái phải béo trên mặt riêng phần mình hung hăng hôn một cái. Cho dù là luôn luôn nghiêm túc bạo lực nữ thần Đàm Lăng Vân, lúc này trên mặt đều đeo đầy mỉm cười. Một trận ba, dùng hắn diện đã không đủ để hình dung đường tiêu cái này và cuộc chiến đấu thắng lợi đối với Hoa Minh Quốc gia Học viện ý nghĩa. Có thể nói, đây là lịch sử tính một khắc. Bị áp chế rồi nhiều năm như vậy, lúc này đây, rút cuộc có thể rửa sạch trước hổ thẹn. Xảy ra chuyện gì vậy? Tô Hoa Chao mày hướng tiêu hắn hỏi. Tiêu Hàn sắc mặt âm trầm phảng phất muốn chảy ra nước, hai con ngươi phóng hỏa, hung hăng nhìn về phía cách đó không xa như trước giơ lên cao hai tay, vẻ mặt đắc ý cùng kiêu ngạo mập mạ. Hắn quá bị ủi, hắn ban đầu có thể vừa lên đến liền chiến thắng ta đấy. Có thể hắn lại cố ý như vậy lục nhã ta ta muốn giết hắn. Một bên nói qua, tiêu hàn muốn hướng phía đường tiếu phương hướng tiến lên. tô hỏa một phát bắt được y phục của hắn, đưa hắn cứng rắn giật trở về, mất mặt vứt còn chưa đủ sao? trận đấu còn chưa kết thúc, một cuộc thua không có nghĩa là vĩnh viễn thua trận, có bản lĩnh, từ tiếp nhận trong thực chiến tìm trở về. đúng lúc này, sau khi chiến đấu phân tích băng ghi hình đã bắt đầu rồi, tô hỏa dứt khoát không hỏi nữa tiêu hàn, mà là cẩn thận nhìn xem trận đấu băng ghi hình thu hình lại. băng ghi hình quả nhiên là từ nhiều góc độ tiến hành đấy, tất cả mọi người có thể rõ ràng chứng kiến. phía trước một đoạn dùng mau vào phương thức xẹt qua rồi dù sao, đó là tất cả mọi người thấy rõ đấy. rất nhanh, sau khi chiến đấu phân tích đến cuối cùng thời khắc, thu hình lại tại màu bạc cơ giáp vào nước lúc bắt đầu thay đổi chậm, màu bạc cơ giáp chui vào trong nước biển, hắn tay còn lại quả to tay phải từ không gian vậy mà lấy ra một thanh truy thủ, chui này trụ thủ toàn thân đen kịt, đúng là không chút nào phản quang. cùng lúc đó, tay phải của hắn bị sau khi chiến đấu phân tích nhanh chóng phóng đại, có thể thấy rõ ràng, tại trong tay phải hắn còn nhiều thêm một vật, cái kia tựa hồ là một cái lam tử sắc viên cầu. hình ảnh tiến hành đến nơi đây hơi nước đột nhiên tại trên mặt biển bay lên, tiêu hàng cơ giáp cũng rơi vào trong biển rộng. nhưng hơi nước chỉ có thể ở trên mặt biển xuất hiện, dưới biển nhưng là rõ ràng đấy. màu bạc cơ giáp nguyên bản suy yếu năng lượng cũng không có bất kỳ bổ sung, nhưng sau lưng nhưng là ánh sáng tím đại phóng, nó cái kia thân thể khổng lồ quỷ dị lói lên, liền đón nhận rơi vào trên biển màu đỏ cơ giáp. màu đỏ cơ giáp nhập hải, thân thể tự nhiên là nhận lấy nhất định được ảnh hưởng, hơn nữa ưu thế tuyệt đối dưới tình huống, lập tức cùng nó đánh vào nhau. tiêu hàng cho dù là ở thời điểm này, phản ứng đều là rất đúng đấy. Hắn cơ giáp lập tức khởi động tầng một màu đỏ vòng bảo hộ nhìn màu sắc liền có thể cảm giác được vòng bảo hộ cường độ cường đại hai cái cơ giáp va chạm màu đen chủy thủ triển khai màu bạc cơ giáp trong tay phải màu đen chủy thủ vậy mà phụt lên ra một đạo đen xì như mực hào quang cứng rắn đã phá vỡ màu đỏ cơ giáp vòng bảo hộ hơn nữa hung hăng đâm vào rồi kia áo giáp bên trong đế cấp cơ giáp nhìn đến đây rất nhiều người cũng không cảm thấy lên tiếng kinh hô cái kia màu bạc cơ giáp vậy mà cũng là đế cấp cơ giáp sao thế nhưng là vì cái gì hắn ở đây trước biểu hiện yếu như vậy nhỏ đến nơi này Trận đấu lại còn chưa kết thúc, màu đen kia chủy thủ tuy rằng đâm vào rồi màu đỏ cơ giáp áo giáp cũng không có cắt vào đến khống chế khoang thuyền vị trí. Bởi vì tiêu hàn tự cứu phía dưới, hắn đại đao đã vung chém tới đây. Nếu như màu bạc cơ giáp tiếp tục như vậy, chưa hẳn có thể so với nó nhanh hơn. Màu bạc cơ giáp làm ra một cái quái dị dị phản ứng, màu đen chủy thủ là rút ra rồi, nhưng rõ ràng rời tay bay ra, chặt cái kia màu đỏ đại đao. Cùng lúc đó, màu bạc cơ giáp tay phải tại màu đỏ cơ giáp trước ngực cấn xuống một cái. Sau đó sau lưng tên lửa đẩy lập tức thúc đẩy thoáng một phát đem màu đỏ cơ giáp va chạm bay ngược mà ra. Đến nơi này, lại gần một bước thả chậm tốc độ, một lần nữa băng ghi hình rồi thoáng một phát vừa mới hình ảnh. Lần nữa thả chậm hình ảnh, tận lực phóng đại rồi màu bạc cơ giáp cái tay kia trường. lúc này đây tất cả mọi người mới nhìn đến, vỏ bay màu đen chủ thủ lúc cái kia một cái chớp mắt, màu bạc cơ giáp đánh vào màu đỏ cơ giáp trước ngực một trường kia thời điểm, đúng là đem một cái lam tử sắc tiểu cầu nhét vào đối phương ngực giáp. Lại về phía trước băng ghi hình, màu đen kia chủ thủ rút ra thời điểm, thình hình có thể thay đổi, tại màu đỏ cơ giáp áo giáp bên trên lưu lại một cái lỗ hồng. Sau đó chính là không gì sánh kịp nổ lớn từ màu đỏ cơ giáp trên người bộ phát ra. Màu bạc cơ giáp bởi vì tránh lui sớm, tránh được đại bộ phận bạo tạc nổ tung ảnh hưởng. Nhìn cái này động tác chậm, chính thức hiểu người, cũng nhìn không được mắng to một câu, quá bịu rồi. Một trận chiến này, hẹn bọn bị ổi tinh hoa ngay tại ở tiêu hàn trước theo như lời câu kia, từ vừa mới bắt đầu đường tiếu có thể thắng. Kia là Diệt Linh thần lôi. Tô Hỏa đồng tử bỗng nhiên có rút lại một chút, hắn ngữ điệu trong rõ ràng đều mang theo rồi một tia không thể tưởng tượng nổi. Diệt Linh thần lôi là một loại vũ khí. Chuẩn xác mà nói là một loại cơ giáp đối chiến cuối cùng vũ khí. Loại vũ khí này khả năng duy nhất một lần sử dụng, kia năng lượng cường độ lại đủ để so sánh một viên A cấp năng lượng bảo thạch. Duy nhất một lần sử dụng một quả A cấp năng lượng bảo thạch ý vị như thế nào? Một quả A cấp năng lượng bảo thạch giá trị, vẫn còn một cái đế cấp cơ giáp phía trên a. Mà cái này diệt linh thần lôi vi lực kinh khủng, coi như là thần cấp cơ giáp gặp được, cũng chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi. Cho nên, nếu như vừa lên đến, Đường Thiếu sẽ đem miếng diệt linh thần lôi lấy ra, như vậy, hắn trực tiếp có thể thắng được trận đấu này thắng lợi. Căn bản không cần đem nó ném đến màu đỏ cơ giáp trên người, chỉ cần tại nhất định phạm vi cũng đủ để đem phá hủy. Có thể hắn nhưng không có làm như vậy, ngược lại là từ trước đến nay tiêu hàn dây dưa đến cuối cùng một khắc, dường như thật sự muốn bị thua, cuối cùng lại đến như vậy thoáng một phát ngăn cơn sóng dữ. Mà tô hỏa cũng không nhìn ra chính là màu đen kia chủy thủ phá vỡ áo giáp, đem phệ linh thần lôi đưa vào màu đỏ cơ giáp trong cơ thể thời điểm, đúng lúc là đưa đến tiêu hàn trước mặt. Nếu như đây là thực chiến, như vậy phệ linh thần lôi tương đương với là tác tại tiêu hàn trong lực, sau đó làm nổ. Trận đấu chấm dứt rồi. Tiêu Hàn lúc này phẫn nộ cùng hậm hực có thể nghĩ, thằng đến trận đấu tiến hành đến cuối cùng, hắn thậm chí mới chính thức biết rõ ràng đối thủ là như thế nào một gã cơ giáp sư. Đường thiếu cơ giáp, căn bản không phải viết trình, cũng không phải cận chiến, mà là một gã thích khách hình cơ giáp sư. Vậy phần hắn cơ giáp có phải hay không đế cấp, Tiêu Hàn hiện tại cuồng nộ tâm tình đã hoàn toàn không cách nào đi suy tư. Toàn bộ tính phòng đều trở nên vẻ mặt hỗn loạn, vô số tiếng nghị luận vang lên. Trên đài hội nghị, Hàn Nhữ siêu trước ngực kịch liệt phập phồng, quả thực giống như là một tòa tùy thời cũng có thể núi lửa bộc phát cái này căn bản là hành hạ đến chết ta, tiêu ngạo vô cùng hành hạ đến chết, mà ca nguyễn khuất chính là với tư cách cơ giáp học viện, trận đấu này căn bản chính là thua ở rồi trang bị bên trên, cái kia gọi đường tiếu đệ tử, trên thực lực cũng chính là vương cấp cơ giáp sư mà thôi. trước 187, ta có một vị sư phó, vị khuất, phân uất, mặt trái tâm tình điên cuồng đánh thẳng vào tiêu hàn nội tâm, hắn còn trẻ thành danh, một đời thiên tài, cho dù là tại toàn bộ liên minh thế hệ trẻ ở bên trong, hắn đều là tính ra bên trên danh hào đấy, hắn không phải là không có thất bại qua đối mặt cơ giả hắn đã từng thất bại, thế nhưng từng chàng thất bại, nhưng đều là thành lập tại nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đại chiến phía dưới, thua cũng thua vui lòng phục tùng, thường thường còn có thể tại trong thất bại tìm kiếm được vấn đề của mình, cho nên tăng lên chính mình. nhưng là hôm nay trận này cũng không giống nhau, trận này xưa nay chưa từng có thất bại với hắn mà nói đã không chỉ là sỉ nhục đơn giản như vậy, hơn nữa là một loại không cách nào hình dung điên cuồng phẫn nộ. thực lực kia rõ ràng so với chính mình nhỏ yếu rồi không biết bao nhiêu mà mà, vậy mà dùng như thế hèn mọn bị ổi thủ đoạn, dùng cường đại như thế trang bị chiến thắng chính mình. không phục, ta không phục. Ta làm sao lại thua bởi hắn hay sao?" Tiêu Hàn trong nội tâm đã tràn đầy điên cuồng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên chứng kiến, cái kia hèn mọn bị ổi mập mạp đang hướng phía phương hướng của mình nhìn qua. Béo trên mặt chất đầy dáng tươi cười, sau đó còn hướng phía hắn giang tay ra, một bộ rất không sao cả bộ dạng. Bất quá, sau một khắc Đường Bản Tử liền lường cái xem thường. Đường Mễ hung hăng gìm chặt cổ của hắn, "Ca, nói mau, ngươi không nên nhiều như vậy tốt trang bị. Vòng bảo hộ kia là cái gì năng lượng bảo thạch thúc dục hay sao? Còn có, ngươi cái kia tên lửa đẩy là chuyện gì xảy ra? Cái kia bóng là vật gì?" Đường Tiếu kêu thảm thiết nói, ngươi phải mưu sát thân huynh a, mau bông ra, ta nói, ta nói. Đường Mễ đối với Kaka thực lực rất rõ ràng, Ngọc Vong Trong cũng giống như vậy, Kaka tuy rằng so với chính mình mạnh mẽ, nhưng cũng không phải mạnh mẽ nhiều như vậy mới đúng a. Hắc hắc, ta gần nhất đã bái một vị sư phó, ngươi nói những vật kia đều là Lão sư tại Ngọc Vong Trong cho ta. Đường Tiếu cười hắc hắc nói, bái sư. Đường Mễ sừng sốt một chút, sau đó nghi ngờ nói, khó trách ngươi gần nhất luôn thần thần bí bí đấy, chính là cùng vị sư phó này đi học tập rồi hả? Đường Tiếu liên tục gật đầu. Không sai, là được." Đường Mễ vẻ mặt tò mò hỏi, "Sư phụ ngươi là ai?" Lần này, đã liền bạo lực nữ thần Đàm Lăng Vân đều rất cảm thấy hứng thú bu lại, Đường Mễ không biết Diệt Linh Thần Lôi, nhưng nàng lại làm sao có thể không biết. Một quả Diệt Linh Thần Lôi giá trị, tại Mộng Vong trong cũng tuyệt đối là thiên văn số tự. Hơn nữa có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có những cái kia đại năng mới có thể có được a." Đường Tiếu cười hắc hắc, nói, "Còn nhớ rõ lần trước dùng đầu bếp gióc thịt châu đao pháp tiêu diệt ngươi cơ giáp sư sao?" Đường Mễ vốn là sững sở, nhưng ngay sau đó liền nghiến răng nghiến lợi mà nói, Đương nhiên nhớ rõ rồi, ta hận không thể đưa hắn bẩm thây vạn đoạn, về sau ngươi nói báo thủ cho ta đi, kết quả chính mình trở về lại biến thành cái đầu heo." Đường Tiểu nói, "Ngày đó ta đúng là báo thủ cho ngươi đi, có thể ta cũng thua. Ta chính là bái hắn vi sư đấy. Mỗi ngày tại mộng vong trong cùng hắn học tập." Đàm Lăng Vân nghi ngờ hỏi, "Vị này cơ giáp sư tên gọi là gì? Có thể cho ngươi vẻ linh thần lôi, tất nhiên là một vị thần cấp cơ giáp sư, thần cấp tồn tại, liền nhiều như vậy vị." Đường Tiểu nói, "Lão sư ta là dùng tên giả đấy. Hắn gọi Đồ Gà Bắp." Đồ Gà Bắp Đàm Lăng Vân lập tức bó tay rồi. Người này cái gì ác thú vị? Vậy mà nổi lên cái tên như vậy. Không nói trước những thứ này, tiếp nhận nên thực chiến rồi. Đường thiếu, ngươi có nắm chắc không? Đàm Lăng Vân trầm giọng hỏi. Nguyên bản, dựa theo nguyên lai an bài, trận này thực chiến hẳn là thực lực mạnh nhất canh dương lên sân khấu. Nhưng mà, Đường thiếu tại vừa mới mô phỏng trong chiến đấu biểu hiện thật sự là quá xuất sắc rồi. Hầu như tất cả Hoa Minh Quốc gia học viện thầy trò đám đều không để ý đến trong đó hèn mọn bị ổi quá trình, bọn hắn chỉ có thấy được thắng lợi kết quả, đây là toàn bộ học viện vinh quang a. Đàm Lăng Vân là người bạn khác, nhưng cũng không phải không hiểu biến báo chi nhân, đã liền canh Dương cũng là vui lòng phục tùng nguyện ý đem trận này thực chiến tặng cho Đường thiếu, hy vọng hắn có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Nguyên lai like là không có gì nắm chắc đấy, nhưng hiện tại cái thanh này nắm liền có hơn một ít. Đường thiếu cười hắc nói, đồng thời không có hảo ý phủi liếc nơi xa Tiêu Hàn. Đàm Lăng Vân nhẹ gật đầu, "Tốt, vậy ngươi bên trên. Nhớ kỹ, thắng bại đã không trọng yếu, an toàn đệ nhất." "Vâng." Đường thiếu có chút buồn cười hướng Đàm Lăng Vân chào một cái. Đúng lúc này, Chủ tịch đại bên kia trải qua ngắn ngủi bàn bạc sau đã một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Hoa Minh Quốc gia Học viện cùng Hải Linh Học viện đệ tử cơ giáp mô phỏng chiến chấm dứt chiến thắng phương, Hoa Minh Quốc gia Học viện tiếp nhận đem tiến hành cơ giáp thực chiến luận bàn. Do thua người Hải Linh Học viện trực tiếp lựa chọn địa đồ cơ giáp thực chiến, song phương chỉ có thể ở trụ cột chế thức cơ giáp trong tuyển chọn sở muốn điều khiển cơ giáp đại biểu đội viên có thể tiến hành lựa chọn. Đồng thời Thịnh Hải Linh Học viện xác nhận địa đồ tiết mục cuối cùng sẽ diễn ra máy mô phỏng lại rất thật cũng cuối cùng là máy mô phỏng. Ở trong đó thừa nhận áp lực sẽ căn cứ nhân thể sinh lý trạng thái tiến hành điều chỉnh. Còn chân chính cơ giáp nhưng không có loại cơ hội này. Hơn nữa, thật sự có bị thương khả năng đấy. Tiêu Hàn hai mắt đã có chút ít đỏ lên rồi, mà Đường Tiếu nhưng là nở nụ cười, trên khỏe miệng còn mang theo vài phần tinh thường, cũng không nhìn hắn cái nào. Tiêu Hàn trong nội tâm trận một hơi, hắn đã quyết tâm, vô luận như thế nào, tại trong thực chiến cũng muốn đem đối phương triệt để nghiền ép. Thực chiến tất cả mọi người khả năng sử dụng bình thường nhất chế thức cơ giáp sẽ không có trang bị áp chế khả năng, so đấu chỉ có thể là cơ giáp điều khiển kỹ thuật. Đương nhiên Còn có dị năng. Dị năng cùng cơ giáp đem kết hợp, đây cũng là thực chiến mỹ lực chỗ. Tiêu Hàn Tuyệt không tin tưởng, Đường Tiếu tại dị năng phương diện còn có thể vượt qua chính mình. Kiếm sĩ cơ giáp. Tiêu Hàn cùng Đường Tiếu lựa chọn cơ giáp rõ ràng giống như lúc. Tiêu Hàn lựa chọn thực chiến địa đồ, đúng là Lôi Đài. Hắn sẽ không muốn cho cái này hèn mọn bị ổi mập mạp bất luận cái gì một chút xíu cơ hội, hắn muốn dùng đơn giản nhất, trực tiếp, Thô Bạo Phương thức triệt để đánh tan đối thủ. Thính phòng bên trên, Vương Hồng Viễn đụng đụng bên người Lam Tuyệt, "Trận này ngươi cảm thấy Đường Tiếu có thể chi trì bao lâu?" Lam Tuyệt nghi ngờ nói, Tại sao lại ủng hộ bao lâu mà không phải chiến thắng đâu?" Vương Hồng Viễn tức giận, "Ngươi xem không đến đối phương người học viên kia là một vị đế cấp cơ giáp sư sao? Đường thiếu tối đa cũng chính là vương cấp giáp đẳng, thậm chí còn có thể không đến. Lại là lôi đài loại này không có kỳ tích nhất địa hình. Lúc này đây, hắn thật là cơ hội không nhiều lắm." Lam Tuyệt mỉm cười, thản nhiên nói, "Trên thế giới này, vĩnh viễn không thiếu khuyết kỳ tích xuất hiện, cho dù là tại không có kỳ tích nhất địa hình." Vương Hồng Viễn kinh ngạc nói, "Nói như vậy, ngươi xem trọng Đường thiếu?" Lam Tuyệt nhẹ gật đầu. Vương Hồng Viễn nói, "Vì cái gì?" Lam Tuyệt ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, bởi vì, hắn là đồ đệ của ta. Chương 188, đường tiểu sân nhà. Bởi vì, hắn là đồ đệ của ta. Cỡ nào đơn giản trực tiếp lý do? Vương Hồng Viễn nghe Lam Tuyệt những lời này, trên mặt thần sắc kinh ngạc biến mất, nhẹ gật đầu, "Như đồ đệ ngươi." Giống nhau hèn mọn bị hủy. Lam Tuyệt nhíu nhíu mày, "Ta như thế nào bị hủy?" Vương Hồng Viễn cười lạnh nói, "Ngươi một cái thần cấp cơ giáp sư, chạy học viện chúng ta trong làm cái gì sinh hoạt phẩm vị khóa lão sư, còn không hèn mọn bị hủy sao?" Ách, Song Phương tiến vào sân thi đấu. Hai cung giống như đúc kiếm sĩ cơ giáp, hợp kim titan kiếm tiêu chuẩn phối trí. Trừ cái đó ra, lại không có gì dư thừa vũ khí trang bị. Cái này vốn chính là bình thường học viện cơ giáp sư đám dùng để luyện tập chế thức trang bị. Lúc này đây, chịu trách nhiệm chủ trì so tải, thình lình đổi thành rồi ngũ quân nghị cùng Thạch Thật lâu hai gã thầy chủ nhiệm. Thực chiến sân bãi tại đang xem cuộc chiến khu khá xa địa phương, cho nên, như cũng là thông qua màn hình lớn tiến hành đang xem cuộc chiến. Song Vương có một chút liền ngừng lại, dùng luận bản làm chủ. Một phương nhận thua hoặc là cơ giáp mất đi năng lực chiến đấu, trận đấu chấm dứt. Ngũ quân nghị tuyên bố trận đấu quy tắc. Hoa Minh Quốc gia học viện cái này thực tế sân bãi lôi đài cùng ngọc vong trong lôi đài rất giống, đã liền lớn nhỏ đều không kém bao nhiêu. Thực chiến không thể nghi ngờ mới là đặc sắc nhất kích thích. Người xem trên đài một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tiêu Hàn ngồi ngay ngắn ở cơ giáp bên trong, thoáng quen thuộc thoáng một phát cái này đài kiếm sĩ cơ giáp, đồng thời làm đơn giản kiểm tra. Huấn luyện cơ giáp di một số phát tới liên lạc thỉnh cầu. Hả? Tiêu Hàn sử sốt một chút, huấn luyện cơ giáp di một số. Hắn nhớ rõ mình ở leo lên cơ giáp thời điểm chứng kiến một cái di hai tiêu chí theo bản năng lựa chọn liên thông, huynh đệ, ngươi mạnh khỏe a? một cái tràn ngập thành khẩn thanh âm vang lên. mặc dù đối với cái thanh âm này chưa quen thuộc, nhưng tiêu hàn lập tức sẽ hiểu liên lạc người lai lịch. lạnh lùng nói, ngươi cứ nói đi. đường tiểu nói, kỳ thật ta là tới xin lỗi đấy. thực thực xin lỗi a, vừa rồi cũng không phải là ta nghĩ làm như vậy đấy. là học viện chúng ta lão sư để cho ta làm như vậy đấy. ngươi cũng biết, hai chúng ta sở học viện luôn luôn có cứu án. tiêu hàn âm thanh lạnh lùng nói, nói cái gì đều đã chậm, ta sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Đường Tiếu Thanh Âm đột nhiên biến đổi, "Hạ thủ Lưu tình. ngươi trên cổ đỉnh chính là khối u sao? Ta cần ngươi hạ thủ Lưu tình, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ngươi là con số giới cùng trước cái giới nhị bà thủ." Không đợi Tiêu Hàn kịp phản ứng, trong máy bộ đàm đã truyền đến ngũ quân nghị thanh âm, trận đấu bắt đầu. Đường thiếu kiếm sĩ cơ giáp trước tiên liền liền xông ra ngoài, Tiêu Hàn phản ứng lại rõ ràng chậm một nhịp, bởi vì trong đầu hắn còn quanh quẩn Đường Tiếu lời nói mới rồi, nhưng lúc này hiển nhiên đã không còn kịp suy tư nữa rồi, vội vàng đồng dạng thúc dục lấy chính mình cơ giáp nên đón tiếp lấy. Đều là bình thường nhất chế thức cơ giáp Mọi người tốc độ tự nhiên cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nhưng trước tiên phát động đường tiếu tại gia tốc bên trên rõ ràng chiếm cứ vài phần thượng phong. Mắt thấy song phương lúc sắp đến gần, Tiêu Hàn trong mắt lệ quang lập lòe, dị năng nhanh chóng thông qua phòng lái chuyển nhập cơ giáp bên trong. Kiếm sĩ cơ giáp hợp kim titan trên thân kiếm lập tức hơn nhiều tầng một màu đỏ sậm. Đường Tiếu kiếm sĩ cơ giáp đã đến, nhưng từ biểu hiện ra lại nhìn không ra hắn sử dụng bất luận cái gì dị năng. Hải Linh học viện bên này, Tô Hòa ánh mắt bình tĩnh nhìn màn hình, hắn biết rõ Tiêu Hàn ca tính, các bậc thiên tiêu chi tử tiêu ngạo lại để cho hắn ở đây sau khi thất bại lòng có điểm loạn. Nhưng Tô Hỏa cũng tin tưởng tại thực lực tuyệt đối bên trên. Tiêu Hàn hay là muốn vượt qua đối thủ đấy. Cho nên, tại Tiêu Hàn tiến vào cơ giáp trước, hắn cũng không nói gì. Như vậy rèn luyện đối với Tiêu Hàn cũng không phải là chuyện xấu. Hoa Minh Quốc gia học viện một phương, Đàm Lăng Vân đồng dạng ánh mắt sáng rực nhìn xem trận đấu này, nàng cũng không sợ thất bại, trước chiến thắng đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi, nàng hiện tại chẳng qua là lo lắng Hải Linh học viện đệ tử sẽ ở đạt được ưu thế sau không hiểu thu tay lại. Dù sao, cơ giáp thực chiến thương vong khả năng là tồn tại. Đương, hai thanh hợp kim titan kiếm hung hăng đụng vào nhau cơ giáp là giống nhau, lực lượng tự nhiên cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu, sớm phát động đường tiêu thoáng chiếm cứ một tia thượng phòng, nhưng Tiêu Hàn trưởng kiếm bên trên lại mang theo một cỗ hỏa diễm lực lượng, hướng hắn trưởng kiếm bên trên lan tràn. Ngay sau đó, Tiêu Hàn bạo phát. Tiêu Hàn kiếm sĩ cơ giáp bước chân đột nhiên xê dịch, cơ giáp nhanh chóng lắc lư một cái, tốc độ nhanh vô cùng một cái lắc lư, liền lách qua rồi đường tiếu cơ giáp. Chân phải tại song phương giao thoa lúc trong nháy mắt đột nhiên đập mạnh đấy, một đoàn hỏa diễm cường quang lập tức từ mặt đất vọt lên, trùng kích đường tiếu kiếm sĩ cơ giáp một cái lảo đảo. Hắn bản thân cơ giáp tên lửa đẩy, nhưng là lập tức gia tốc Trường kiếm đâm thẳng đường tiêu kiếm sĩ cơ giáp sườn bộ phận, lách mình, hỏa diễm phun ra, tên lửa đẩy ra tốc, làm liền một mạch, hầu như đều là tại trong nháy mắt hoàn thành. Nhưng đường tiêu phản ứng một chút cũng không chậm, bị ngọn lửa phun ra trúng mục tiêu đồng thời, kiếm của hắn sĩ cơ giáp cũng là lắc lư một cái, tránh được chính diện, đồng thời mượn lực một cái xoay tròn, vừa vận nhường ra tiêu hàn kiếm sĩ cơ giáp đâm thẳng. Chính mình trường kiếm vung, chém về phía đối phương cơ giáp phía sau lưng, tiêu hàn một kích không trúng, gia tốc chưa giảm, một cái dừng lại sau lập tức ngược lao ra, trường kiếm từ bất khả tư nghị góc độ lấy ra vừa vận chọn tại đường tiếu cơ giáp hợp kim titan kiếm bạc nhược yếu kém chỗ hai cỗ cơ giáp sau một khắc hung hăng đụng vào nhau phanh bởi vì tiêu hàn là tăng lực trùng kích tới cho nên đường tiếu cơ giáp bị lập tức đánh bay tiêu hàn cơ giáp tên lửa đẩy trong đột nhiên hơn nhiều một cỗ hùng mang thôi động cơ giáp lập tức lần nữa ra tốc hai tay nắm ở hợp kim titan kiếm thoáng một phát liền đuổi tới đường tiếu trước người đường tiếu bị đánh bay cơ giáp cơ hồ là vừa mới rơi xuống đất tiêu hàn liền đuổi theo tới nhưng hắn vẫn cũng không bối rối Cơ giáp dùng một chân chĩa xuống đất, thân thể một bên tên lửa đẩy năng lượng phóng thích, thôi động, cơ giáp thân thể khổng lồ thoáng một phát liền xoay tròn, hợp kim titan kiếm cũng là lập tức xoay tròn chém ra, đinh ngốc chạm, phanh, lại là một tiếng nổ đùng. Tuy rằng lúc này đây, như cũ là đường tiếu bị lần nữa đánh bay, nhưng hắn vẫn đúng là vẫn còn chặn công kích của đối thủ, song vương từ đồng thời gia tốc, đến lẫn nhau va chạm. Mặc dù chỉ là rất ngắn ngủi quá trình, khả năng đủ bằng vào kiếm sĩ cơ giáp loại này đơn giản nhất chế thức cơ giáp thao túng thi triển những thư này kỹ năng, đã đủ để tự ngạo rồi. Đường Tiếu cũng lần thứ nhất vào hôm nay trong trận đấu thể hiện ra ngoại trừ hèn mọn bị ở bên ngoài thực lực chân chính, tuy rằng rơi vào hạ phong nhưng vững chắc kiến thức cơ bản lại để cho hắn cũng không có thoáng một phát đã bị đối thủ đánh tan. Tiêu hàn ưu thế xác lập, lập tức triển khai tựa như giống như cuồn phong bạo vũ tiến công, hỏa diễm hào quang từ kiếm của hắn sĩ trên cơ giáp nở rộ, mỗi nhất kích đều mang theo hỏa diễm bạo tạc tính chất uy lực, chen ép Đường Tiếu liên tiếp lui về phía sau, đã liền bản thân cơ giáp cũng dần dần hơn nhiều tầng một hỏa hồng sắc, không ít địa phương xuất hiện cháy đen cùng tổn hại dấu vết. Ai nấy đều thấy được, tiếp tục như vậy xuống dưới. Hắn thua không nghi ngờ. Đường Tiếu, ngươi nhớ kỹ, nói như vậy, tại mộng vong ở bên trong, cao giai cơ giáp sư lựa chọn cơ giáp nhất định cùng bản thân dị năng có quan hệ. Cho nên, tại mô phỏng phòng chiến thời điểm, ngươi phải làm nhiều quan sát. Hơn nữa, không muốn hiển lộ ra chính mình dị năng là cái gì. Bằng vào ta cho những thứ đồ vật này của ngươi, ngươi nhất định có thể ở mô phỏng phòng trong chiến đấu đại phóng dị sắc. Mà về sau thực chiến, ngươi rất có thể gặp được cái kia gọi Tiêu Hàn thanh niên. Từ trên người hắn năng lượng chấn động đến xem, dị năng hẳn là thất cấp đỉnh phong tiêu chuẩn, nhưng có lẽ còn không có hoàn toàn tiến vào bát cấp cấp độ. Ngươi dị năng thực lực cũng không so với hắn kém bao nhiêu, nhưng hắn rất có thể là đế cấp cơ giáp sư. Như vậy, tại cơ giáp điều khiển bên trên, ngươi thì có hoàn cảnh xấu. Dưới loại tình huống này, thực chiến ngươi cơ hội chiến thắng liền chỉ có một lần. Cái kia chính là lợi dụng đối thủ đối với ngươi dị năng không biết, đột nhiên bộc phát. Nếu như ngươi có thể nghĩ biện pháp tại trong thực chiến sử dụng là lôi đài địa đồ, như vậy, ngươi chiến thắng tỷ lệ sẽ càng lớn một ít. Nhớ kỹ, muốn hướng dẫn đối phương phạm sai lầm, mà bất luận cái gì một gã cơ giáp sư, sắp tới đem đạt được thắng lợi thời điểm, là dễ dàng nhất chủ con đấy. Anh. Đường thiếu cơ giáp lần nữa bị đánh bay, mãnh liệt ánh lửa lập tức cắn nuốt hắn cơ giáp bản thể. Kiếm sĩ trên cơ giáp đã bắt đầu có bộ phận kim loại tại nhiệt độ cao dưới tác dụng có nóng chảy dấu hiệu rồi. Tiêu hàn cơ giáp đột nhiên bay lên trời, chấm dứt ra, sao băng chạm, thật không hổ là con số giới cùng chữ cái giới nhị bả thủ liên hợp thể, sử dụng năng lực thời điểm còn muốn gọi một cú họng. Ngươi thật sự là thượng đế tạo người bản nháp, hoàn mỹ tránh thoát tất cả mọi người dạng. Tiêu hàn ban đầu phẫn nộ trong lòng tại vừa rồi cái này liên tiếp điên cuồng tấn công bên trong tuyên tiết rất nhiều. Nhưng đột nhiên nghe được Đường Tiếu cái kia độc xa đến cực điểm lời nói, lập tức tức giận đến sắc mặt một hồi trắng bệch, nguyên bản còn chuẩn bị lưu chút ít được hắn, lập tức liền đem toàn bộ dị năng quán chú nhập kiếm sĩ cơ giáp bên trong. Trong chốc lát, chỉ thấy cái kia bay lên trời kiếm sĩ cơ giáp đã hoàn toàn biến thành một mảnh hỏa hồng sắc, tiếp theo trong nháy mắt, chói mắt ánh sáng màu đỏ sáng lên, thẳng đến phía dưới Đường Tiếu bay đi, đúng như Lưu Tinh truy lạc bình thường. Đường Tiếu kiếm sĩ cơ giáp lúc trước trong chiến đấu đã có không ít tổn hại, nghiêm trọng nhất chính là đùi phải bộ phận đã có chút ít không nhẹ. Mắt thấy, là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát một kích này rồi nhưng là đúng lúc này, trong lúc đó, hắn cơ giáp quỷ dị hướng bên cạnh hoạt động ra, tựa hồ là có một cố đặc thù lực lượng ngang kéo tún rồi hắn cơ giáp Và anh tiêu hàn kiếm sĩ cơ giáp hung hăng nện trên mặt đất, lôi đài hợp kim mặt đất lập tức bị nện ra một cái thật sâu lõm. nhưng đường tiểu cơ giáp cũng tại suýt xảy ra tai nạn biên giới tránh được cái này một kích trí mạng, tiêu hàn sửng sốt một chút, cái này mới ý thức tới chính mình phạm vào cái cấp thấp sai lầm, dùng sức quá mạnh, bay nhanh khống chế được chính mình cơ giáp đều muốn bắn người dược lên. nhưng hắn sau một khắc lại phát hiện, chính mình cơ giáp chuyển đến gây răng chi chi thanh âm cũng tại tại chỗ cũng chưa hề đụng tới xảy ra chuyện gì vậy tiêu hàng chấn động nếu như là dưới tình huống bình thường có rất nhiều sai lầm hắn cũng sẽ không phạm nhưng lửa giận lại làm cho hôn mê rồi đầu góc của hắn lại để cho hắn quên mất một sự kiện loại này bình thường kiếm sĩ cơ giáp cũng không phải là cái tiêu cường đại đế cấp cơ giáp tại đột nhiên thừa nhận hắn toàn bộ dị năng thời điểm bản thân cũng không tính quá mạnh mẽ mềm dai kim loại đã có chút ít mềm hóa rồi mà hắn chỗ đụng ra trong hố sâu hợp kim mặt đất quỷ dị hướng vào phía trong thu nạp đúng là đem nó kẹt lại rồi mặc dù tại kiếm sĩ cơ giáp toàn diện dưới sự nỗ lực Phần này trói buộc đang tại bị dãy rủa. Nhưng cơ hội tại nhiều khi chỉ cần trong nháy mắt như vậy đủ rồi. Chương 189, trí tuệ cùng giảo hoạt. Đường thiếu kiếm sĩ cơ giáp dĩ nhiên đứng lên, hợp kim titan kiếm ngang nhiên chém ra, mang theo chói mắt màu trắng bạc hào quang. Tiêu Hàn tuy rằng cơ giáp bản thể không thể dãy rủa đi ra, nhưng cánh tay còn có thể động. Trường kiếm giơ lên, ngăn cản hướng Đường thiếu công kích. Đường, song kiếm tương giao, ngân quang lóe lên, Đường thiếu cơ giáp hợp kim titan kiếm đột nhiên kỳ dị thay đổi dài, tại song phương va chạm chỗ đột nhiên bẻ ngoặt, hung hăng chạm tại Tiêu Hàn cơ giáp sau lưng. Sau đó Tiêu Hàn liền chứng kiến, đường thiếu kiếm sĩ cơ giáp đã biến thành một mảnh trắng bạc, càng quỷ dị hơn chính là, trước trên cơ giáp tất cả tổn hại vậy mà tất cả đều biến mất. Mũi chân chỉ xuống đất, đường thiếu kiếm sĩ cơ giáp vây quanh Tiêu Hàn cơ giáp nhanh chóng xoay tròn, màu bạc trường kiếm điên cuồng trảm kích lấy Tiêu Hàn cơ giáp thân thể. Tiêu Hàn cơ giáp còn không có rút, nhưng trong tay hỏa hồng sắc trường kiếm thực sự không chút nào dừng lại ngăn cản, đồng thời hắn bản thân cũng điên cuồng thúc dị năng, muốn giúp chính mình đem cơ giáp dễ đi ra. Đáng tiếc a, đào hố đem mình chôn. Gặp lại Đường Tiếu lạnh buốt thanh âm từ trong máy bộ đàm truyền đến. Ngay sau đó, Tiêu Hàn chợt nghe đến chói hai chi chi âm thanh nương theo lấy cơ giáp mãnh liệt tiếng cảnh báo đồng thời vang lên. Hắn lúc này mới chú ý tới, không biết lúc nào, chính mình lâm vào mặt đất trung quanh đường kính 20m phạm vi cũng đã biến thành một mảnh màu trắng bạc, cùng đường Tiếu cơ giáp đồng dạng màu bạc. Màu bạc kim loại chất lỏng điên cuồng đè xuống hắn cơ giáp. Mặc dù đang nóng bỏng hỏa thuộc tính dị năng nướng hạ đang không ngừng hòa tan, nhưng mà, Tiêu Hàn tại dị năng bên trên có thể không rơi vào thế hạ phong, kiếm của hắn sĩ cơ giáp lại không được rồi. Một cây màu trắng bạc kim loại biến thành gai nhọn Hung hăng từ sau phương đâm vào rồi hắn cơ giáp chủ điều khiển hệ thống. Hỗn đản Tiêu Hàn nổi giận gầm lên một tiếng. Mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu tươi phun ra. Đang ở phòng lái hắn, toàn thân bỗng nhiên bốc lên cường thịnh vô cùng kim hồng sắc hào quang. Trong ầm ầm nổ vang, dĩ nhiên cũng liền như vậy từ khống chế trong khoang thuyền cứng rắn vọt tới, hóa thành một đoàn nóng bỏng hỏa cầu thẳng đến đường tiếu cơ giáp đánh tới. Ai, ngươi cho ta thực sợ ngươi. Cực lớn màu trắng bạc kim loại nắm đấm gào thét mà tới. Beng, một đoàn ánh sáng màu đỏ tựa như đạn pháo bình thường lên tiếng bay lên mà cái kia cực lớn màu trắng bạc cánh tay cũng tiếp theo hòa tan đang ở không trung tiêu hàn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi Hắn ưu thế lớn nhất vẫn còn là cơ giáp điều khiển bên trên dị năng phương diện hắn vốn là không thể so với đường tiếu mạnh bao nhiêu hưng chi tại đây khắp nơi kim loại trên lôi đài vốn là đường tiếu sân nhà hơn nữa hắn còn có cơ giáp A. tên lửa đẩy hào quang lập lòe, kiếm sĩ cơ giáp trường kiếm lần nữa rơi lên cao cao dừng tay hai vị thầy chủ nhiệm cơ hồ là đồng thời uống no lên tiếng kết thúc rồi trận đấu đường thiếu khống chế được kiếm của mình sĩ cơ giáp đem còn sống cánh tay giơ lên cao cao động tác đơn giản lập tức đốt lên toàn bộ thính phòng tiếng hoan hô vang vọng toàn trường tô hỏa trong mắt toát ra vẻ thất vọng lặng yên lắc đầu lúc thắng bại cuối cùng quyết ra thời điểm hắn cũng đồng dạng xem trọng minh bạch trận đấu này kỳ thật từ lúc mô phỏng chiến thời điểm tiêu hàn cũng đã thua hắn không phải là thua ở trên thực lực mà là đã thua bởi chính hắn hoa minh quốc gia học viện tên học viên này tại chiến thuật an bài bên trên thậm chí vượt xa một ít thành danh đã lâu cơ giáp sư vô luận là chiến thuật hay vẫn là tâm lý Tất cả đều gây khó dễ vừa đúng. Thông qua nhục nhã tính mô phỏng chiến chọc giận Tiêu Hàn, do thám biết hắn dị năng trùng loại, lại đến về sau bày ra địch dùng yếu, Dù địch xâm nhập, cuối cùng triệt để lại để cho Tiêu Hàn không không chế được, lâm vào chính mình nổ tung hố to. thằng đến lúc đó, cái này Đường Tiếu mới chính thức dùng ra dị năng của hắn, cho nên đặt thắng lợi. Tương lai, cái này chắc chắn là một cái không được người trẻ tuổi. Nếu ai bị bề ngoài của hắn trô giấu kín, nhất định sẽ chết vô cùng thảm. Tô Hòa đối với Đường Tiếu đánh giá cũng không có hèn mọn bỉ hai chữ, có chẳng qua là trí tuệ cùng dạo hoạt. Ai nha, không cẩn thận vậy mà thắng. Thật sự là không có ý tứ a, Hàn Việt trưởng. Hoa Minh Quốc gia học viện viện trưởng Từ Nhân Kiếm trên khuôn mặt chất đầy dáng tươi cười, hướng bên người sắc mặt xanh mét Hàn Nhũ Siêu nói ra. Hàn Nhũ Siêu không nói một lời, hai tay cũng đã siết thành rồi năm đấm. Thua, tại vốn nên ưu thế tuyệt đối dưới tình huống thua. Nhưng thời gian dần qua, Hàn Nhũ Siêu hai tay bung ra, sắc mặt cũng dần dần khôi phục bình thường, thản nhiên nói, "Nhân Kiếm huynh Hoa Minh Quốc gia học viện tại qua một năm quả nhiên có nhảy vọt tiến bộ. Không nghĩ tới có thể như thế tính nhắm vào đạt được thắng lợi, chắc hẳn Quý học viện nhất định có một vị hiếm có cơ giáp lao sư, hy vọng tại tiếp nhận giáo sư luận bàn trong có thể chứng kiến hắn xuất hiện. Từ nhân kiếm hơi sững sờ, nhưng là đồng thời trong nội tâm khẽ động. Đúng a? Đường Tiếu thắng lợi đã đã vượt qua thực lực của hắn có thể làm đến, nhưng từ nhân kiếm vô cùng rõ ràng Đàm lang Vân năng lực, Đường Tiếu vừa rồi những thứ này chiến thuật quyết không có thể nào là Đàm Lăng Vân an bài. Nhất là mộng vắng mô phỏng thời gian chiến tranh đường Tiếu cơ giáp cùng với diệt linh thần lôi, đây cũng không phải là Đàm Lăng Vân có thứ đồ vật. Chẳng lẽ nói trong học viện thật sự có vị nào cơ giáp hệ chiến đấu lao sư là thâm tàng bất lộ hay sao? Tiêu hàn quỳ một gối xuống trên mặt đất, treo chống lấy thân thể của mình, trong cơ thể khí huyết cùng năng lượng không ổn định dao động. Lúc này hắn trong hai mắt đã hoàn toàn biến thành một mảnh huyết hồng chi sắc, trong miệng lẩm bẩm: Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Đối diện cụt một tay kiếm sĩ cơ giáp áo giáp mở ra, béo lùn chắc địch đường tiếu từ bên trong trực tiếp nhảy ra ngoài. Dương Dương bất ý hai tay giơ lên cao, tiếp nhận người đến từ tất cả Hoa Minh Quốc gia học viện khán giả hoan hô. Giờ khắc này hắn chính là Hoa Minh Quốc gia học viện anh hùng nhất thời danh tiếng vô lượng. Tiêu Hàn đột nhiên đứng dậy, muốn hướng phía đường tiếu phương hướng phóng đi. Đúng lúc này, một cái thon dài bàn tay lại hoàn toàn không thấy rồi trên người hắn hỏa diễm đặt tại trên bả vai hắn, đưa hắn ý đồ lao ra thân thể cứng rắn theo như ngay tại chỗ. Tiêu Hàn giận tím mặt, muốn bộc phát, một cái âm thanh lạnh như băng lại ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ngươi vì cái gì thất bại? Nghe được cái thanh âm này, Tiêu Hàn linh hồn dùng mình một cái, cũng thanh tỉnh vài phần, đứng thẳng thân thể, "Tôi lão sư, trả lời ta, ngươi vì cái gì thất bại?" Tô Hỏa lạnh lùng nhìn xem hắn, ánh mắt dường như hai thanh sắc bén lưỡi dao sắc bén bình thường, thật sâu đâm vào hắn trong hai mắt. Lần này, Tiêu Hàn Triệt để tỉnh táo lại rồi, lưng lập tức hiện ra tầng một mồ hôi lạnh. "Ta, ta khinh thường. Ta bị phẫn nộ làm cho hôn mê rồi ý nghĩ." Tiêu Hàn hổ thẹn cúi đầu. Tô Hỏa thản nhiên nói, ghi khắc cái này giao hắn, nó mang cho ngươi không phải là xỉ nhục, là tài phú. Về phân học viện Vinh Quang, liền giao cho ta a ngươi trở về." "Vâng." Tiêu Hàn đối với Tô Hỏa có một loại dường như nguồn gốc từ thực chất bên trong sùng kính, cung kính đáp ứng một tiếng. Trên người ánh sáng màu đỏ thu liễm, bước nhanh mà đi. Tô Hỏa cũng không có đi theo hắn cùng một chỗ trở về, ngược lại bước đi hướng giữa lôi đại khu vực. Đường Tiếu mặc dù đang chỗ đó đắc sát, nhưng trên thực tế vẫn nhìn tiêu Hàn tình huống của bên này, hắn đương nhiên biết mình chọc giận đối thủ hậu quả, liền cố ý chờ tiêu Hàn phát tác đâu. Nhưng mà ai biết, đối phương đi ra một cái lao sư bộ dáng thanh niên, mấy câu sẽ đem tiêu Hàn khích lệ rời đi, lại chính mình hướng phía phương hướng của hắn đi tới. Đường Tiếu mới không sợ đấy, làm giả không phát hiện, tiếp tục dương dương đắc ý khoa tay múa chân lấy. Tô Hòa ánh mắt bình tĩnh tiêu xái đến đường Tiếu cách đó không xa dừng bước lại, mặt hướng người xem khu phương hướng, thản nhiên nói: Tiếp nhận sắp sửa tiến hành giáo sư trận đấu, bên ta chỉ sẽ có ta một người xuất hiện. thỉnh Hoa Minh Quốc Gia Học Viện chọn phái đi ba vị Lão sư cùng ta tiến hành mô phỏng chiến, chỉ cần có thể chiến thắng ta, coi như là ta thua rồi. Thực chiến cũng có thể chọn ba vị Lão sư xuất chiến, có thể cùng tiến lên. Thanh âm của hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng như là quần quận sấm sét bình thường tại trên lôi đài không nào động tĩnh, đang không có thông qua bất luận cái gì loa phóng thanh dưới tình huống lại có thể làm cho ở đây tất cả người xem toàn năng rõ ràng nghe được. Hả? Đường thiếu ngẩn ngơ, giơ lên hai tay cũng không tự giác rơi xuống. Chủ tịch Đài phương diện, kể cả từ nhân kiếm ở bên trong, tất cả Hoa Minh quốc gia học viện đám người cao tầng đều không hẹn mà cùng như mày. Thính phòng tiếng hoan hô thậm chí đều bị cái này như là sấm sét bình thường thanh âm đè ép xuống. Kiêu ngạo, điều này thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Người này lại muốn dùng sức một mình đến đối kháng Hoa Minh quốc gia học viện ưu tú nhất các lao sư. Đường thiếu chiến thắng mang đến vui sướng còn không có hoàn toàn bay lên, đã bị lựa giận thay thế quay về Hải Linh đi. Cái này ở đâu ra não tàn. Tới giờ uống thuốc rồi, nhanh đi uống thuốc. A đừng chậm chế. Các loại thanh âm tức giận tại toàn bộ người xem trên đài tiếng vang thành một mảnh. Tô Hòa mà nói, quả thực chính là khiêu khích toàn bộ Hoa Minh Quốc gia học viện a. Tư Nhân kiếm lạnh lùng nhìn về phía bên người Hàn Nhữ Siêu, Hàn viện trưởng đây là ý gì? Nếu như quý học viện đem luận bàn trao đổi làm khiêu khích, như vậy, ta xem hai chúng ta sở học viện ở giữa trao đổi cũng liền không cần phải lại tiến hành đi xuống. Hàn Nhữ Siêu mỉm cười, nói, từ viện trưởng cũng không nên chủ mũ, chúng ta có thể không có bất kỳ ý khiêu khích đây chỉ là luận bản trao đổi mà thôi. chỉ có điều năm nay học viện chúng ta cơ giáp hệ chiến đấu việc học đặc biệt khẩn trương, thế cho nên có rất nhiều ưu tú giáo sư tới không được, cuối cùng cũng chỉ có tô lão sư một người đến đây. cho nên cũng chỉ có thể là tô lão sư một người ra sân. bất quá nhân kiếm minh yên tâm, chính như tô lão sư chối nói như vậy, chỉ cần hắn thua, như vậy coi như là chúng ta theo đạo sư đối kháng trong tất cả đều thua. từ nhân kiếm thở sâu, miễn cưỡng đè xuống trong lòng mình lửa giận, trên đài hội nghị còn có thiên hỏa tinh cao tần tại, nếu như lúc này thời điểm trở mặt chẳng phải có nghĩa là chính mình tự nhận không địch lại sao? trên lôi đài nói xong câu nói kia tô hòa phối hợp đi xuống bình tĩnh không có nửa điểm tâm tình chấn động hoa minh quốc gia học viện đang xem cuộc chiến đài tại sao là hắn nhạc tử khiêm sắc mặt đại biến lầm bầm lầu đầu nói chu thiên lâm an vị ở bên cạnh hắn bởi vì ngày mai muốn tiến hành văn so với nghiên cứu khoa học trao đổi cho nên hôm nay nàng cùng hai gã khác chuẩn bị tham gia trao đổi đệ tử đều đi theo nhạc tử khiêm nhạc lão sư làm sao vậy ngay nhận thức vừa rồi vị kia hải linh học viện lão sư chu thiên lâm hỏi Nhạc Tử Khiêm sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Cái này phiền toái. Chẳng qua là không biết vì cái gì hắn sẽ ở Hải Linh học viện bên trong, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Hắn có kiêu ngạo tiền vốn, chúng ta đều muốn chiến thắng thật sự là quá khó khăn. Chư 190, cầu ngươi giúp đỡ Đàm lão sư." Chu Thiên Lâm giật mình mà nói, "Chẳng lẽ liền Đàm lão sư cũng không phải là đối thủ của hắn sao?" Nhạc Tử Khiêm lắc đầu, nói, "Hắn gọi Tô Hỏa, ngươi biết hắn là ai rồi a?" "Tô Hỏa? Vị Tiêu Hoa minh ngồi sao Tô Hỏa?" Chu Thiên Lâm đôi mắt đẹp có chút trợ to trên mặt đẹp thần sắc cũng trở nên đồng dạng ngưng trọng lên Nhạc tử khiêm nhẹ gật đầu hải linh học viện không biết bỏ ra như thế nào một cái giá lớn lại đem tô hòa mời tới cái này đối với chúng ta mà nói thật sự là lớn phiền toái tô hòa năng lực đã liền ta cũng sẽ vui lòng phục tùng nếu như ta không có đoán sai ngày mai thời điểm đại biểu hải linh học viện cùng chúng ta văn so với đấy như trước còn có thể là hắn lần này chúng ta chỉ sợ thật là có phiền toái khó trách hải linh học viện sẽ ở cơ giáp khoa học kỹ thuật trao đổi bên trên đáp ứng cùng chúng ta luận bàn đúng là bởi vì với hắn Cái này Tô Hòa tại 26 tuổi năm nào, liền trở thành Hoa Minh Cơ Giáp Khoa học Kỹ thuật Viện Nghiên cứu Viện sĩ, đế cấp giáp đẳng cơ giáp sư. Năm nay hắn có lẽ đã 33 tuổi, so với ta còn muốn nhỏ một điểm, nhưng thực lực bao nhiêu, càng là rất khó nói. Lúc trước, chúng ta cùng nhau đã tham gia một cái học thuật nghiên cứu và thảo luận sẽ, hắn ở đây cơ giáp khoa học kỹ thuật phương diện lý giải, ta cũng tự than thở không bằng. Nếu như nói thế hệ trẻ ở bên trong, còn có ai sẽ để cho ta mời bộ đấy, cũng chỉ có hắn. Chu Thiên Lâm nói, vậy làm sao bây giờ? Đàm lão sư. Đúng lúc này Một cái lạnh như băng giọng nữ đột nhiên vang vọng toàn trường, nếu như Hải Linh học viện vị lao sư này như thế hùng hồn, như vậy ta liền thay thế ta đám Hoa Minh quốc gia học viện tiếp được một trận chiến này rồi, chỉ cần vị lao sư này có thể tại mô phỏng chiến cùng trong thực chiến thắng ta, coi như là thắng. Chúng ta Hoa Minh quốc gia học viện cũng sẽ không chiếm tiện nghi gì. Nhạc Tử Khiêm vô vô cái chán, thở dài một tiếng, lang vân cái này tính cách ta, ta biết ngay, nàng bị Tô Hỏa như vậy một kích, nhất định sẽ có chỗ tỏ vẻ đấy. Nếu như là bà cả một, có lẽ còn có chút cơ hội, một trọi một mà nói, chỉ sợ Đột nhiên, hắn dường như nghĩ tới điều gì, chợt nói: "Ta hiểu được, Tô Hỏa lần này đến đây, chỉ sợ cũng cùng chúng ta từ viện trưởng có quan hệ." Từ viện trưởng bản thân thuộc cơ giáp khoa học kỹ thuật nghiên cứu phế phái, cùng Tô Hỏa lao sư phân thuộc tại bất đồng phe phái. Hơn nữa, cũng là đương kim trong liên minh lớn nhất hai cái phe phái, lẫn nhau giữa lý niệm bất đồng, lần này Tô Hỏa đến đây, là trọng yếu hơn chỉ sợ là khiêu chiến từ viện trưởng quyền uy, khó trách sẽ cùng Hải Linh học viện ở một chỗ. Chu Thiên Lâm đã chờ mặc, vậy hắn sẽ sẽ không quá mức phận. Nhạc Tử Khiêm cười khổ nói: "Đối với Tô Hỏa ta vẫn có chút hiểu rõ." Hắn bình thường nhìn qua lúc nào đều là bình tĩnh đạm mặt đấy, nhưng này người kiêu ngạo là ở thực chất bên trong đấy. Vừa rồi cái kia Hải Linh học viện đệ tử rất có thể là đệ tử đắc ý của hắn, trận này tử hắn chỉ sợ là muốn tìm trở về. Lăng Vân chỉ sợ. Nói đến đây, hắn dừng lại. Trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Người xem đài bên kia, Vương Hồng Viễn nổi giận đùng đùng đứng người lên, Lam Tuyệt kéo hắn thoáng một phát. Người làm gì? Vương Hồng Viễn lúc này mới lần nữa ngồi xuống, người này quá kiêu ngạo rồi, hắn không phải là muốn một chọi ba sao? Ta cũng đi chiếu cố hắn. Hắn lời này âm còn không có rơi, Đàm Lăng Vân thanh âm cũng đã vang vọng toàn trường, lập tức, toàn trường hoan hô. Lam Tuyệt mỉm cười, bạo lực nữ khí này khái đúng là không giống bình thường a. Vương Hồng Viễn nói, Đàm lão sư thực lực rất mạnh, ngươi nói nàng có thể thắng vừa rồi người này sao? Lam Tuyệt lắc đầu. Vương Hồng Viễn sững sờ, ngươi nhìn không tốt Đàm lão sư. Nàng thế nhưng là bắt cấp Gen Thiên Phú đế cấp cơ giáp sư, chẳng lẽ còn không đối phó được người nọ? Lam Tuyệt nói, đối phương nếu như dám đưa ra loại này khiêu chiến phương thức, như vậy, liền nhất định với hắn nội tình. Hơn nữa, người này ta nhận nhận thức Thực lực của hắn nhất định là tại đàm lão sư phía trên đấy. Hắn gọi tô hỏa, tô hỏa, nghe cái tên này, vương hồng viên có chút mở mịt. Lam tuyệt nói, vương lão sư, ngươi không là tới từ ở chúng ta hoa minh an nếu như ta không có đoán sai, ngươi nguyên lai hẳn là tại tây minh bên trong. Cho nên ngươi không biết tô hỏa cái tên này cũng không kỳ quái. Vương hồng Viễn cho mày, chẳng lẽ liền nhìn xem gia hỏa này kiêu ngạo xuống dưới? Nếu như đàm lão sư thua, chỉ sợ gia hỏa này cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Lam tuyệt mới vừa muốn nói gì, đột nhiên trong lòng của hắn vang lên cái kia thanh âm quen thuộc. Linh Hoán Bảo Thạch, Chu Thiên Lâm, ngươi có thể hay không giúp đỡ Đàm Lão sư? Cái kia Hải Linh Học Viện người rất cường đại. Lam Tuyệt, như thế nào giúp đỡ? Chu Thiên Lâm, ta không biết. Lam Tuyệt, Chu Thiên Lâm, tính ta cầu ngươi. Lam Tuyệt, ải. Chu Thiên Lâm, không có biện pháp sao? Lam Tuyệt, được rồi. Chu Thiên Lâm, ngươi đã đáp ứng. Lam Tuyệt, ân. Chu Thiên Lâm, cảm ơn. Lam Tuyệt, không cần cảm ơn. Rất lâu không có gặp đến từ chỗ đó người, xem hắn có bao nhiêu tiến bộ à? Chu Thiên Lâm, cái gì? Lam Tuyệt không có trả lời nữa, linh hoán bảo thạch liên hệ chấm dứt. "Ta đi trước toilet." Lam Tuyệt đứng người lên, đi ra ngoài. Nhìn xem hắn ly khai thân ảnh, Vương Hồng Viễn trên mặt lập tức hiện ra vẻ mỉm cười. Kim Yến nghi hoặc hướng hỏi hắn, "Lam lão sư đi như thế nào?" Vương Hồng Viễn nói, "Nói là đi đi toilet rồi. Người có ba gấp nha, lập tức đã trở về." Đàm Lăng Vân dập máy chính mình sở tạt thông tin dụng cụ, bên kia, đúng là Nhạc Tử Khiêm đánh tới. Tô Hòa. Đàm Lăng Vân hai mắt lại, nàng không có chút nào bởi vì Nhạc Tử Khiêm mà nói mà đã bị bất kỳ ảnh hưởng gì, nàng trái lại Nhạc Tử Khiêm mà nói ngược lại thật lớn trình độ kích phát nàng trong lồng ngực chiến ý. Ngũ Quân Nghị cùng với không ít cơ giáp hệ chiến đấu các lão sư đều xong tới. Đàm lão sư, Ngũ Quân Nghị đi vào bên người nàng, thấp giọng hô kêu một tiếng. Đàm Lăng Vân thở sâu, thật có lỗi, chủ nhiệm, ta có chút ít xúc động rồi, không nên đại biểu học viện phát biểu như vậy ngôn luận. Nếu như ta thua rồi, hậu quả do ta toàn bộ gánh chịu, ta sẽ tự nhận lỗi từ trước. Ngũ Quân Nghị lại mặt mỉm cười lắc đầu, không, viện trưởng lại để cho ta cho ngươi biết, ngươi nói thật tốt. Quyết định của ngươi chính là trường học quyết định. Vô luận thắng thua, Đánh ra chúng ta Hoa Minh Quốc gia học viện khí thế đến. Đàm Lăng Vân trên mặt đẹp khó được vẻ mỉm cười, nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp tại nguyên chỗ quanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Ngũ Quân Nghị hướng các lão sư khác đám dựng lên thủ thế, mọi người tự nhiên tản ra. Đệ tử trao đổi thi đấu cùng lão sư trao đổi thi đấu giữa, có nửa giờ khoảng cách để tại tiến hành các loại chuẩn bị hoạt động. Người xem khu bên ngoài, Lam Tuyệt tựa ở lấp kín trên vách tường, dùng sờ tát thông tin dụng cụ bấm một cái mã số. Thợ Kim Hoàn, tìm ta làm gì? Bên kia truyền tới một lãnh đạm thanh âm. Giúp ta một chuyện. Lam tuyệt mỉm cười nói, không rút. Lần trước các ngươi vứt bỏ ta công việc ta còn chưa đâu. Bên kia giọng nam tựa hồ tràn đầy nộ khí. Lam tuyệt nói, bụng dạ hẹp hòi nam nhân là sẽ không bị nữ hải tử ưa thích da kế toán viên cao cấp. Ngươi không phải là người như vậy à? Đúng vậy, hắn bấm dây số đúng là lần trước từ Toái loạn tinh vực sau khi trở về. Bởi vì Michael Lee không trùng phi xa chỗ ngồi có hạn bị ném ở dân dụng phi thuyền căn cứ, không thể không tự mình nghĩ biện pháp trở về kế toán viên cao cấp. Kế toán viên cao cấp tức giận, ít đến bộ này. Vậy ngươi đem thủ hạ của ngươi các cô nương giới thiệu cho ta một cái ta đã giúp ngươi. Lam tuyệt khinh thường nói, đuổi theo cô nương loại sự tình này mà còn khiến người ta giới thiệu, nói ra đều ném ra ra của ngươi mặt. ngươi có giúp hay không a? không giúp ta tìm người khác. ra ra của ngươi có lẽ nhận thức không ít phương diện này cao thủ. dù sao có ít người cũng không để ý đồng chí chi nghị, không cho phép nói cho ta biết ra ra. kế toán viên cao cấp lập tức có chút luống cuống. vậy ngươi cũng đừng nhiều lời. chạy nhanh đấy. Lam tuyệt thản nhiên nói. kế toán viên cao cấp bi phẫn mà nói, người đây là bức lương làm ký nữ. Lam tuyệt nói, ta ghi âm rồi. Nói đi, chuyện gì? Nửa cái giờ thoáng qua tức qua, Tô Hỏa cùng Đàm Lăng Vân phân biệt bước vào mô phòng cabin, riêng phần mình điều chỉnh thử. Hoa Minh Quốc gia học viện đối với Hải Linh học viện, giáo sư cơ giáp mô phỏng chiến sắp bắt đầu. Giao đấu song phương, Hoa Minh Quốc gia học viện, Đàm Lăng Vân lão sư, Hải Linh học viện, Tô Hỏa lão sư. Song phương chuẩn bị. Địa đồ tùy cơ hội rút ra bắt đầu. Đàm Lăng Vân hai tay nhanh chóng tại khống chế mặt trên bảng luật động lên, trước mặt màn hình hảo quang lập lè. Nàng đang tiến hành nhử tay. tất khả năng đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Để tại tại tiếp nhận trong trận đấu phát huy ra lớn nhất tốc độ tay. Địa đồ rút ra hoàn tất. Bầu trời, bầu trời, không chiến. Bầu trời địa đồ thực sự không phải là hoàn toàn chống chải bầu trời, ở trên trời là có tầng mây tồn tại, trong này sẽ sinh ra rất nhiều biến hóa. Không chiến cùng trận chiến dưới mặt đất đặc điểm bất đồng, có không ít chiến thuật có thể sử dụng, nhưng không thể nghi ngờ, càng nhiều nữa hay là muốn so đấu song phương đối với cơ giáp điều khiển. Song phương cơ giáp cùng một thời gian tiến vào địa đồ. Đàm Lăng Vân bên này là một máy màu xanh nhạt cơ giáp, độ cao hẹn 18m. Nhìn qua liền lộ ra thập phần khéo léo, sau lưng có một đôi không lớn kim loại cánh gấp khúc. Trên cơ giáp tản ra nhàn nhạt lục sắc quang mang, đây là nội hạch có cường đại năng lượng bảo thạch đặc thủ. Tô Hỏa cơ giáp là màu vàng đấy, so với Đàm Lăng Vân cơ giáp hơi cao, toàn thân hình giọt nước kết cấu, sau lưng lưng đeo một thanh khổng lồ laser điện tử pháo. Nhìn bên ngoài xem, ngược lại là cùng Hoa Thiên Hộ có điểm giống. Đánh lén hình cơ giáp. 3, 2, 1, trận đấu bắt đầu. Nương theo lấy điện tử âm hưởng lên, trận này quyết định lấy hai đại học viện cơ giáp trao đổi thi đấu thắng bại so đấu chính thức bắt đầu đệ tử trận đấu, Hoa Minh quốc gia học viện toàn thắng. Nếu như giáo sư mô phỏng chiến cùng trong thực chiến lại đảm nhiệm gì một cuộc, cái kia chính là toàn diện thắng lợi. Tất cả mọi người không khỏi ngưng thở, tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên trước mặt màn hình. Bắt đầu hai chữ mới rơi, Đàm Lăng Vân Cơ giáp thân hình lói lên, màu xanh lá trên cơ giáp liền phóng xuất ra tầng một nhàn nhạt quấy nhiêu sóng, đồng thời bay nhanh hướng phía tô hỏa cơ giáp bay đi. Nhìn kỹ có thể phát hiện, nàng cái kia nhìn như thẳng tắp phi hành lại thời khắc đều tại rất nhỏ biến hướng. Đây là một loại cao hơn nhanh nhẹn linh hoạt, gọi là dự phán mô phỏng. Nhìn qua từng cái rất nhỏ lắc lư trên thực tế cũng có thể hóa hư là thật, nhưng lại có thể dùng nhỏ nhất động tác hoàn thành, dùng tốc độ nhanh nhất tới gần đối thủ. Là cao giai cơ giáp sư đối kháng đánh lén hình cơ giáp tuyệt hảo thủ đoạn. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 191, thần tích. Thần kỹ Đàm Lăng Vân màu xanh lá cơ giáp tại trận đấu bắt đầu sau liền lập tức gia tốc, hơn nữa thi triển ra dự phán mô phỏng cao hơn kỹ xảo. Vô luận là tốc độ bẩy ra hay vẫn là cơ giáp điều khiển vận dụng, đồng dạng là đế cấp cơ giáp sư, nhưng so với trước đại biểu đệ tử xuất chiến tiêu hàn mạnh quá nhiều. Tiêu Hàn là vừa vận bước vào đế cấp cánh cửa, tối đa cũng chính là các hạng kỹ thuật chỉ Tiêu có thể đạt tới, mà Đàm Lăng Vân cũng đã uy tín lâu năm đế cấp cơ giáp sư, càng là toàn bộ Hoa Minh quốc gia học viện mạnh nhất cơ giáp sư, đã tiến nhập đế cấp giáp đẳng hàng ngũ. Cho dù là tại toàn bộ Hoa Minh, cái kia cũng là có thể sắp xếp bên trên danh hào tồn tại. Nhưng mà, đối mặt Đàm Lăng Vân lập tức ra tốc, đối diện Tô Hòa lại làm ra một cái kỳ quái phản ứng. Thao Túng đánh lén cơ giáp hắn, lại không thấy tại trước tiên chạy xa, kéo ra khoảng cách. Cũng không có xuất ra chính mình laze điện tử pháo, nhắm trúng Đàm Lăng Vân mà là khống chế được chính mình màu vàng cơ giáp hướng tới trước mặt Đàm Lăng Vân bay tới hắn muốn làm gì rất nhiều người đều không hiểu ra sao nhìn xem một màn này trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc hai khung cơ giáp bay nhanh tiếp cận Đàm Lăng Vân ngồi ngay ngắn ở mô phòng cabin ở bên trong đôi mi thanh tú hơi nhíu nàng đồng dạng không rõ mục đích đối thủ là cái gì vốn lấy lòng của nàng Chí Chi kiên nghị tự nhiên sẽ không dễ dàng bị đối thủ mê hoặc màu xanh là cơ giáp hai tay hướng thân thể hai bên mở ra đồng thời sau lưng cánh gấp khúc lặng yên mở ra cơ giáp đôi thủ trưởng trung tâm đột nhiên sáng lởi Diễn Vân mình chui ra một cây dài ước chừng 3 mét gai nhọn. Tại 18 mét thân cao cơ giáp trong tay, vũ khí chỉ có 3 mét dài, cái này chỉ có thể coi là là binh khí ngắn rồi. Nhưng đàm Lăng Vân tốc độ lại đột nhiên gia tăng, cơ giáp sau lưng tên lửa đẩy phun ra chói mắt bạch quang, tại song phương tiếp cận đến còn có chưa đủ trăm mét lúc, lập tức gia tốc. Tựa như một đạo màu xanh lá vòi rồng bình thường, hướng đối phương quét sạch mà đi. Tô Hỏa màu vàng cơ giáp cũng tại cái này một cái chớp mắt dừng lại một chút, không có lại tiếp tục gia tốc. Cơ giáp trên không trung làm ra một cái thoáng cuộn mình động tác. Đường Một tiếng vang thật lớn trên không trung bộc phát, Song phương Cơ Giáp vừa chạm vào tức phân, Tô hỏa Cơ Giáp như trước vẫn còn xa xa, nhưng Đàm lăng Vân màu xanh lá Cơ Giáp lại mượn nhờ thế sông bay ra mấy ngoài trăm thước. Màu vàng Cơ Giáp không biết lúc nào trên hai tay nhiều hơn một đôi dài dao, dài dao là từ Cơ Giáp thủ bộ một mực kéo dài đến nơi bả vai đấy, kịp thời giáp cánh tay bốn lựa lúc, dài dao dĩ nhiên là từ khủy tay thỏ ra. Cận chiến, hắn lưng beo laser điện tử pháo, vậy mà lựa chọn cùng Đàm Lang Vân cận chiến. Đàm Lăng Vân Cơ Giáp lúc này đã trên không trung quay lại thân hình, khiến người ta khiếp sợ chính là. Tại nàng cái kia màu xanh nhạt cơ giáp hai bên nơi bà vai. Vậy mà riêng phần mình hơn nhiều một đạo thật sâu dấu vết, nếu như không phải là có năng lượng vòng bảo hộ cuối cùng bảo hộ, tựa hồ nàng cơ giáp sẽ bị chém ra như vậy. Lúc trước chẳng qua là trong nháy mắt giao thủ, vậy mà xuất hiện như thế tình huống, có thể nào không làm cho người khiếp sợ. Hầu như tất cả người đang xem cuộc chiến đều không có nhìn rõ ràng song phương trong nháy mắt đó va chạm chuyện gì xảy ra. Đàm Lăng Vân màu xanh lá cơ giáp cũng đã bị thương rồi. Tô Hỏa màu vàng cơ giáp triển khai, đang ở không trung, cái kia màu vàng cơ giáp tựa như nhàn nhã lửng thững bình thường một cái cất bước vài trăm mét khoảng cách lập tức kéo dài qua màu vàng cơ giáp bản thân tựa hồ tại rất nhỏ đung đưa nhưng chính là cái này lắc lư lập tức từng cái người đang xem cuộc chiến dường như đều tại trên màn hình thấy được bóng chồng đây là cái gì tuyệt đại đa số não người trên biển đều có chút mở mịt. chỉ có những cái kia đặc biệt ưu tú cơ giáp sư mới mơ hồ đã minh bạch mấy thứ gì đó đây là thiểm điện phân thân vương hồng viễn la thất thanh quay đầu đều muốn hướng lam tuyệt hỏi thăm lại phát hiện bên người giống tuyết lúc này mới nhớ lại lam tuyệt nói là đi toilet vẫn không có trở về lúc này vương hồng viễn nhưng trong lòng đã nhức lên sóng to gió lớn hắn đương nhiên biết thiểm điện phân thân ý vị như thế nào thiểm điện phân thân là thần cấp cơ giáp sư tài năng chuẩn bị kỹ xảo thông qua cơ giáp bản thân nhiều cái tên lửa đẩy nhanh chóng làm ra lại để cho cơ giáp lập lòe lắc lư biến hóa bởi vì tốc độ quá nhanh mới có thể ra hiện cùng loại với bóng chồng hiệu quả thiểm điện phân thân chẳng những đối với cơ giáp sư điều khiển yêu cầu rất cao đồng thời đối với cơ giáp sư thân thể thừa nhận năng lực cũng đồng dạng yêu cầu cực cao không có thất cấp trở lên dị năng gen thiên phú là không thể nào tiếp nhận được cơ giáp lập tức tốc độ cao lắc lư sinh ra quán tính áp lực đấy Cơ giáp bản thân trước mắt còn không có bất kỳ kỹ thuật có thể làm được dưới loại tình huống này đến tránh cho đối với nhân thể ảnh hưởng. Ngộng phóng máy mô phỏng là hoàn toàn bắt chước cơ giáp đấy, chẳng qua là sẽ căn cứ nhân thể thích ứng tình huống đến tiến hành điều chỉnh. Nếu như nhân thể xuất hiện mãnh liệt không khỏe phản ứng, sẽ tự động dừng lại bảo hộ người thân an toàn. Bởi vậy, tại máy mô phỏng có ích ra thiểm điện vân thân tuy rằng muốn tương đối dễ dàng một chút, nhưng cũng tuyệt không phải bình thường cơ giáp sư có thể điều khiển đấy. Vương Hồng Viễn tự hỏi chính mình liền làm không đến, riêng là tại cơ giáp tốc độ cao lắc lư đồng thời bảo trì siêu cao tốc độ tay điểm này hắn lại không được. Thiểm điện phân thân cũng có không cùng cấp độ, nghe nói cường đại nhất thiểm điện phân thân có thể làm cho cơ giáp thật sự như là sử dụng phân thân thuật bình thường, chống đông xuất hiện hai bản cơ giáp, lại để cho đối thủ không cách nào phân biệt. Cấp cao nhất thần cấp cơ giáp sư nghe nói là có thể làm cho thiểm điện phân thân xuất hiện hai bản cơ giáp lẫn nhau chia lợi vượt qua 10 mét trở lên trình độ. Lúc này Tô Hòa mặc dù chỉ là lại để cho hắn cơ giáp nhìn qua có chút bóng chồng, thậm chí không cách nào thật sự lại để cho nguyên ảnh cùng bản thể tách ra, nhưng là đã đạt tới nửa cái thân vị trình độ, miễn cưỡng có thể nói mình là sử dụng thiểm điện phân thân rồi. Thiềm điện phân thân đáng sợ nhất địa phương cũng không cách nào phán đoán. Bất luận cái gì ra đà cũng không có biện pháp tại cơ giáp loại này tốc độ cao lắc lư trong đoán được hắn chuẩn xác vị trí. Cái này vốn là đỉnh cấp cơ giáp sư nhằm vào đánh lén cơ giáp mạnh nhất ứng đối thủ đoạn nhưng lúc này lại bị sử dụng lấy đánh lén cơ giáp tô hòa dùng được. Lúc Đàm Lăng vân chứng kiến trước mặt Thiềm Điện phân thân lúc đại nào đã có chút ít chỗ trống. Người xem không thấy rõ ràng nàng trước là như thế nào bị thương đấy, chính nàng lại có thể nào không rõ ràng lắm. Lúc trước cái kia lập tức va chạm ở bên trong, nàng màu xanh là cơ giáp một đôi gai nhọn hoàn toàn đâm vào không khí rồi. Bởi vì ngay tại song phương tiếp cận trong nháy mắt, Tô Hỏa màu vàng cơ giáp dùng bất khả tư nghị tốc độ lắc lư một cái thân thể. Đơn giản chỉ cần tránh được công kích của nàng, hơn nữa còn cho nàng cơ giáp dùng bị thương. Nếu như không phải là trong khoảnh khắc đó, Đàm Lăng Vân hoàn toàn là theo bản năng mở ra vòng bảo hộ lớn nhất năng lượng, chỉ sợ vừa rồi một kích kia liền chấm dứt rồi chiến đấu. Đàm Lăng Vân tự hỏi tốc độ tay đã rất nhanh, đế cấp giáp đẳng cơ giáp sư yêu cầu tốc độ tay là 20 động, mỗi giây 20 động. Chính nàng có 25 động thực lực, cái này tại đế cấp cơ giáp sư trong đã là tương đối cường hãn tồn tại. Nhưng ở vừa mới sau khi va chạm, Đàm Lăng Vân liền minh bạch, tay của đối phương nhanh chóng chỉ sợ muốn vượt qua mỗi giây 40 động, cũng liền có nghĩa là, tại một giây bên trong, đối phương có thể thông qua khống chế mặt bản đối với cơ giáp điều khiển đạt tới 40 lần. Cái này căn bản là trên kỹ xảo tuyệt đối áp chế. Vương Hồng Viễn nhận thức tiềm điện phân thân, thân là đế cấp cơ giáp sư Đàm Lăng Vân thì như thế nào có thể không biết. Tại đây một cái chớp mắt, nàng đã minh bạch. Tại chính mình đối diện đối thủ, coi như là không phải là một vị thần cấp cơ giáp sư, cũng hẳn là đến gần vô hạn tại thần cấp tồn tại. Thua, cứ như vậy thua. Đơn giản không thể lại đơn giản thua. Hai cái đối mặt sao? Thần cấp cùng đế cấp, nhìn qua trên lệnh tựa hồ chỉ là tầng một, nhưng trên thực tế, có như là 10 vị đế cấp cơ giáp sư đến đối mặt một vị thần cấp cơ giáp sư, cũng không có bất kỳ chiến thắng khả năng. Cơ giáp sư trong thế giới, càng hướng lên tầng, mỗi nhất cấp trên lệnh cũng là cực lớn đấy. Mà ở thần cấp cơ giáp sư trong thế giới, tuy rằng cũng không có rõ ràng phân cấp, nhưng chính thức hiểu rõ cái kia cấp độ mọi người biết, thần cấp cơ giáp sư lẫn nhau trên lệnh, đồng dạng cũng là một trời một vực đấy. OONJ Mạnh Liệt choáng váng cảm giác đột nhiên không có bất kỳ báo hiệu xuất hiện ở Đàm Lăng Vân cảm ứng trong. Trong chốc lát, nàng đầu cảm thấy thân thể của mình phản phất là cũng bị chia lìa ra như vậy. Cho dù là tại mô phòng cabin bên trong, nàng cũng không khỏi không lập tức thúc dục chính mình dị năng đến xua đuổi bất thình lình cảm thụ. Thua sao? Bị đánh tan sau nguyên lai là loại cảm giác này. Đàm Lăng Vân đắng chắc nghĩ đến, mình đã thật lâu không có trải qua cơ giác bị đánh tan cảm thụ. Nàng tuy rằng bằng vào dị năng không chế được thân thể của mình trạng thái, nhưng phát hiện ánh mắt của mình đã hoàn toàn bỏ ra, hai tay thậm chí đã không chế không được chính mình trước người khống chế mặt bản. Bởi vì nhãn lực cùng thân thể đều theo không kịp. Không sai a. Đây là mô phỏng cabin, cũng không phải là thật sự cơ giáp, coi như là là của mình cơ giáp đã bị đối thủ đánh tan, chỉ cần trận đấu chấm dứt là được rồi. Đây là có chuyện gì? Nghi hoặc Đàm Lăng Vân theo bản năng lấy lại bình tĩnh, đem cảm giác lại lần nữa trở lại trong chiến đấu. Mà lúc này toàn bộ thính phòng, kể cả chủ tịch đại ở bên trong, cũng đã một mảnh xôn xao. Đúng vậy, một mảnh xôn xao. Bọn hắn nhìn thấy gì? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Đó là, thần tích sao? lúc tô hỏa màu vàng cơ giáp thông qua thiểm điện phân thân huyễn hóa ra bóng trong lúc những cái kia chính thức minh bạch kia hàm nghĩa cơ giáp sử đám tất cả đều ngốc trệ thế nhưng là ngay tại tiếp theo trong ngay mắt tất cả mọi người chứng kiến phảng phất muốn bị màu vàng cơ giáp thôn vẹt màu xanh lá cơ giáp đột nhiên trở nên mơ hồ trong ngay mắt chính là trong khoảnh khắc đó bên trong màu xanh lá cơ giáp rõ ràng liền như vậy một phân thành hai không phải là bị đào lên mà là liền như vậy cứng rắn huyễn hóa ra rồi một đạo khác thân ảnh giống như lúc một cái khác đài màu xanh lá cơ giáp dù là chẳng qua là một lập tức công phu Màu vàng cơ giáp liền từ trong đó một máy màu xanh lá cơ giáp huyền ảnh chô xuyên qua, thế nhưng hai bản màu xanh lá thân ảnh xuất hiện lúc cảnh tượng, hay vẫn là thật sâu khắc ở rồi mỗi người trong đầu. Thần tích? Không, thần kỹ. Coi như là sẽ không hiểu cơ giáp điều khiển người, đang nhìn đến hai đạo màu xanh lá thân ảnh một lần nữa trùng hợp duy nhất thời điểm, cũng không khỏi há to miệng. Đây quả thật là cơ giáp có thể làm được sự tình sao? Tại trước hôm nay, bọn hắn căn bản không có bất kỳ người nào tưởng tượng qua, nguyên lai like một máy khổng lồ như thế cơ giáp, rõ ràng có thể, có thể huyền hóa ra phân thân. Vương Hồng Viễn đồng dạng ngây dại, Bởi vì hắn trong miệng ngẹn ngào kêu lên Thiểm Điện Phân Thân bốn chữ dư âm chưa đi. Cái này, đây mới thực là Thiểm Điện Phân Thân, vậy mà, Đàm Lăng Vân, Đàm lão sư lại có thể dùng ra chính thức Thiểm Điện Phân Thân. Trong chốc lát, Vương Hồng Viễn chỉ một cỗ nhiệt huyết lập tức xông vào chính mình cái tại đây trong tích tắc, cả người hắn dường như đã bốc cháy lên như vậy. Có thể tận mắt nhìn thấy Thiểm Điện Phân Thân xuất hiện, đối với một gã cơ giáp sư mà nói, đó là sẽ vĩnh viễn khắc sâu tại trong linh hồn trí nhớ a. Chương 192, xin gọi ta lôi phòng. Màu vàng bóng chồng, màu xanh lá phân thân, lóe lên tức thì. Hết thể cũng chỉ là phát sinh ở lập tức, nhưng chỉ có trong chớp nhons này biến ảo, lại đốt lên toàn trường. Nguyên bản ngồi ở mô phòng cabin bên trong, sắc mặt thập phần bình tĩnh, ánh mắt nhưng có chút lạnh như băng tô hỏa. Tại nháy mắt sau đó, con mắt đống nhiên trừng lớn, hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng trước chuyện đã xảy ra. Cái kia rõ ràng tại cơ giáp điều khiển bên trên xa không bằng chính mình, tại lần thứ nhất va chạm đã bị chính mình bị thương đối thủ, làm sao có thể? Phân thân, chính thức ý nghĩa tiềm điện phân thân, cái này ý vị như thế nào? Hắn so với tất cả mọi người rõ ràng hơn. Thân cấp. Chỉ có thần cấp cơ giáp sư mới có thể làm được. Tô Hòa rất rõ ràng, chính mình tối đa có thể làm cho Huyễn Ảnh Huyễn Hóa ra 3 phần 4 cái cơ vị, cái kia đã là hắn có thể làm được cực hạn. Cực hạn của hắn tốc độ tay cao tới mỗi giây 46 động. Cơ giáp sư tốc độ tay, tại 10 động phía dưới, tăng lên là hết sức dễ dàng đấy. Nhưng mà, qua 10 động, liền trở nên cực kỳ khó khăn. 10 động có nghĩa là mỗi phút đồng hồ điều khiển cơ giáp 600 xuống, vương cấp nhất đẳng cơ giáp sư chuẩn nhập môn hạm là 12 động, đây là cố định số liệu. Mà vương cấp giáp đẳng cơ giáp sư yêu cầu 14 động. Đế cấp đất đẳng cơ giáp sư yêu cầu 18 động, mà đế cấp giáp đẳng cơ giáp sư yêu cầu 20 động. Đến rồi 20 động, cũng là cơ giáp sư một cái cực lớn đường ranh giới. Vì cái gì nói thần cấp cơ giáp sư cùng đế cấp cơ giáp sư giữa có không thể vượt qua cái hào rộng. Từ tốc độ tay bên trên có thể rất rõ ràng nhìn ra, thần cấp cơ giáp sư chuẩn nhập môn hạm là mỗi giây 40 động, đây là trụ cột nhất yêu cầu. Đây cũng là tuyệt đại đa số người cả đời đều khó có khả năng sánh bằng độ cao. Đế cấp cơ giáp sư số lượng, cơ hồ là thần cấp cơ giáp sư mấy trăm lần. Tam đại liên minh cộng lại Đế cấp cơ giáp sư ghi tên nhân số vượt qua một vạn, mà thần cấp cơ giáp sư cũng chỉ có giải rác mấy trăm mà thôi. Cái này là chênh lệnh. Tô Hỏa Kỳ thật còn không phải chân chính thần cấp cơ giáp sư, mặc dù tốc độ tay đã đạt đến, nhưng ở mặt khác một ít thập phần hà khắc hạng mục bên trên, hắn còn có một chút trên lệnh. Nhưng hắn có lòng tin, tối đa trong 3 năm, hắn nhất định có thể trở thành chính thức thần cấp. Lại tới đây, trong lòng của hắn đúng là tràn ngập tiêu ngạo. thân là chuẩn thần cấp cơ giáp sư, hắn từ đầu đến cuối đều không có đem đối thủ để ở trong mắt. Tiêu Hàn có thể xem như hắn nửa cái học sinh rõ ràng thua trận rồi trận đấu, hắn tuy rằng mặt ngoài không nói gì thêm, nhưng trong nội tâm cũng không không phẫn nộ. Huống chi hắn lần này tới vốn là đến vẽ mặt đấy, cho nên mới trực tiếp đưa ra, muốn dùng sức một mình khiêu chiến Hoa Minh Quốc gia học viện các lão sư. Thế như là ngay tại vừa mới trong chớp nháy này, nội tâm của hắn kêu ngạo ở đằng kia thiểm điện phân thân lập tức sau khi xuất hiện cũng giống như bị lập tức từ trong cơ thể tách ra đi, lưng như là giống như bị chạm điện thẳng tắp, một vòng hàn khí theo đuôi xương cụt động nhiên nhảy vào trong đại não, cũng không dám có nửa phần lười biếng. Không chung. Màu xanh là cơ giáp dùng thần hồ kỳ kỹ thiểm điện phân thân tránh được màu vàng cơ giáp, nhưng cũng không có gần một bước hành động, như trước vẫn còn không chung. Song vương bảo trì chừng 500 trăm thước khoảng cách, màu vàng cơ giáp lăng không bay người, nhưng là tựa hồ dừng lại tự như. Lơ lửng tại giữa không chung vẫn không núp đích, không chỉ là khán giả sợ ngây người, đang ở mô phòng cabin bên trong đàm lăng vân mình cũng đồng dạng sợ ngây người. Nàng giật mình ở chỗ, chính mình cơ giáp vì cái gì không có việc gì? Bởi vì nàng căn bản không biết vừa rồi phát sinh chuyện gì, vì cái gì đối thủ tại chiếm cư ưu thế dưới tình huống, ngược lại bay ra ngoài xa như vậy? cũng không phải phá hủy chính mình cơ giáp. Theo bản năng, nàng điều khiển rồi mình một chút cơ giáp, chiến đấu nếu như còn chưa kết thúc, dùng ý chí của năng lực, đương nhiên muốn tiếp tục nữa. Dù là biết rõ thất bại, nàng cũng tuyệt không buông tha. Nhưng mà, lúc nàng hai tay đặt tại máy mô phỏng điều khiển mặt trên bằng lúc, lại kinh ngạc phát hiện, chính mình cơ giáp không hề động. Lần thứ nhất nàng còn tưởng rằng là chính mình nhấn phím lực lượng xảy ra vấn đề, nhưng liên tục thử mấy lần về sau, lại phát hiện, như chưa khống chế không được chính mình cơ giáp. Xảy ra chuyện gì vậy? Đây là xảy ra vấn đề gì? Chết máy rồi hả? Không thể nào. Loại này mô phỏng cabin giá trị cực kỳ đắt đỏ, phẩm chất rất tốt, nàng còn chưa bao giờ gặp được qua mô phỏng cabin xảy ra vấn đề tình huống. Nếu như ngươi còn muốn thắng được trận đấu này mà nói, cũng đừng có động. Tập trung tinh thần, nhìn kỹ. Đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên tại mô phỏng cabin trong vang lên. "Hả?" Đàm Lăng Vân vẻ sợ hãi cả kinh, "Theo bản năng nói, ngươi là ai?" Thanh âm trầm thấp thản nhiên nói, "Tại thượng nguyên cổ Trung Quốc, đã từng có một vị vui với giúp người anh hùng, tên của hắn cứ gọi Lôi Phong. Ngươi cũng có thể xưng hô như vậy ta. Vui với giúp người" Lôi phong, Đàm Lăng vân có chút nốc trệ, mà cũng vừa lúc đó, nơi xa màu vàng cơ giáp rút cuộc triển hai, cái kia bị hắn vác tại sau lưng laser điện tử pháo, cơ hồ là lập tức rơi vào trong không chế. Ngay sau đó, hào Quang nói lên, một đoàn chói mắt hồng mang đã đến chính mình cơ giáp trước người. Lúc hào Quang đến tiếp theo trong ngay mắt, một tiếng nổ vang mới ở phía xa vang lên. Thuần Thư, đánh lén cơ giáp cao hơn nhanh nhẹn linh hoạt, đỉnh cấp đánh út cơ giáp sư, tại trong phạm vi nhất định căn bản cũng không cần bất luận cái gì ra đa, cũng không cần tiến hành chính thức nhắm chúng, bằng vào hoàn toàn là cảm giác tiến hành đánh lén cái này kêu là thuần thư cũng liền tại đây cùng một thời gian lúc trước cái kia mãnh liệt thoáng váng cảm giác xuất hiện lần nữa vụ vụ trong tiếng đàm lăng vân chẳng quan tâm nói chuyện vội vàng thúc giục dị năng cố gắng khống chế được thân thể của mình lúc này đây nàng thật sự nhìn rõ ràng rồi bởi vì nàng thấy rõ ràng trên chiến trường xuất hiện một cái khác đài chính mình cơ giáp thiểm điện phân thân nếu như nói vừa rồi cái kia một lần thiểm điện phân thân lại để cho toàn trường người xem kinh ngạc đến mê người như vậy lúc này đây thiểm điện phân thân lại như là đốt lên toàn trường bình thường trong chốc lát thính phòng bên trên trên đài hội nghị một mảnh xôn xao. Hai đạo màu xanh lá thân ảnh lần nữa trùng điệp duy nhất, một đoàn từ laser điện tử pháo bắn ra hồng mang đã tại nó sau lưng xẹt qua, rất xa bay ra ngoài. Thần cấp. Lúc này đây, Tô Hỏa lại không có bất kỳ hoài nghi. Đối thủ của mình quả nhiên là một vị thần cấp cơ giáp sư a. 40 động thủ nhanh chóng không nhất định chính là thần cấp cơ giáp sư, nhưng mà, nếu như tốc độ tay vượt qua 50 động, hơn nữa hoàn toàn là hữu hiệu tốc độ tay mà nói, như vậy, liền nhất định sẽ là thần cấp. Mà đều muốn đem tiềm điện phân thân sử dụng đến phân thân cùng bản thể chia lìa trình độ. 50 động thủ nhanh chóng chỉ là khởi điểm. Đều muốn ổn định dùng ra Thiểm Điện phân thân, như vậy, 55 động thủ nhanh chóng mới có thể làm được. Hai lần, trong dung mà bình tĩnh Thiểm Điện phân thân, không hề nghi ngờ, đã thể hiện ra rồi vị này đối thủ khủng bố điều khiển lực. 55 động, chí ít có như vậy tốc độ tay. Lúc này đây, đại nào có chút chỗ trống đấy, đến phiên Tô Hỏa. Ngay tại khoảng cách đối chiến khu, người xem khu không xa địa phương, có một mảnh màu trắng kiến trúc. Nơi này là Hoa Minh Quốc gia học viện cơ giáp hệ chiến đấu mô phỏng phòng cabin phòng học. Bởi vì hôm nay trận đấu nơi đây khó được lộ ra rất thanh tịnh, nhưng mà có một máy mô phỏng cabin phía dưới, nhưng lại ngay cả chụp lấy nguồn điện. Thiên hỏa Đại Đạo, một gian nhìn qua thập phần hỗn loạn trong phòng, khắp nơi đặt các loại điện tử nguyên kiện cùng sách vở, rất nhiều sách vở cũng đã thập phần cũ nát rồi. Một đầu tóc rối bời người nào đó ngồi ở trên mặt ghế, vểnh lên chân bắt chéo, trong miệng ngậm cây kẹo que, đang trợn to mắt nhìn màn ảnh trước mắt, mà ở trên màn hình chỗ biểu hiện đấy, đúng là cái kia tác động lấy Hoa Minh Quốc gia học viện tất cả thầy trò nỗi lòng đại chiến. Hắc hắc, dung động vong cường đại, ta là không vào được mập móng đầu não quá lợi hại. nhưng muốn nói màu đen một máy học viện mô phỏng cabin, đây là phi thường nhỏ nhi khoa sự tình thợ kim hoàn, ngươi lần này có thể thiếu ta nhân tình rồi. bất quá, gia hỏa này thật là lợi hại a. lần trước không thấy được chính thức đối chiến tình huống. nguyên lai like gia hỏa này tại cơ giáp điều khiển bên trên vậy mà có thể đạt tới trình độ như vậy. hắn hay vẫn là người sao? tốc độ tay so với ta còn nhanh. phanh, phanh. tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. ai a? tóc rối bởi người nào đó có chút bất mãn tiêu lên. thiếu gia. Lão gia lại để cho ngài đi thoáng một phát. Ách, lão gia tử lại tại sao, ta lập tức đi tới. Người nào đó nhanh chóng bắn người dựng lên, cắt tỉa vài cái chính mình tóc rối bời, nhanh chóng lao ra ra phòng. Đây đủ hiện ra hắn đối với vị lão gia kia tôn trọng. Tại ngắn ngủi lại náo chỗ chống về sau, Tô hòa mắt sáng dựng lên, đó là một loại dường như thấy được hiếm thấy chân bảo bình thường ánh mắt, càng mang theo một loại khó có thể hình dung công nhận. Thần cấp cơ giáp sư, đối thủ của mình, dĩ nhiên là một vị thần cấp cơ giáp sư. Thật tốt quá, đây quả thực là thật tốt quá. Tại thời khắc này, Hắn đã hoàn toàn quên mất chính mình lần này đến đây chấp hành nhiệm vụ, cũng quên mất rồi tất cả mục đích. Thầm nghĩ đem hết toàn lực cùng trước mắt vị này thần cấp cơ giáp sư đoạt sức một phen. Hắn biết rõ, chính mình sở dĩ không cách nào bước vào thần cấp cấp độ, cùng khuyết thiếu phù hợp đối thủ có rất nặng muốn quan hệ. Đến rồi hắn loại này cấp bậc, đều muốn thu hoạch áp lực thật sự là quá khó khăn. Mà áp lực, luôn luôn là cơ giáp sư tiến lên là quan trọng nhất động lực. Cơ hội như vậy, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua đấy. Màu vàng cơ giáp thân hình lóe lên, không có lại phóng tới màu xanh lá cơ giáp, ngược lại là hướng không trung bay vút đứng lên cấp tốc phi hành, Triều Vân trong xương ngủ trôi vào, màu xanh lá cơ giáp cũng triển khai, sau lưng cánh gấp khúc thu hồi, tên lửa đẩy phun ra, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía màu vàng cơ giáp bay đi. Lúc này màu xanh lá cơ giáp phi hành trong quá trình thậm chí không có bất kỳ lẩn tránh cùng che giấu, dường như căn bản không thèm để ý đối phương tùy thời sẽ ra tay thuấn thư bình thường. Nhưng đang ở mô phòng cabin bên trong Đàm Lăng Vân cảm giác lại hoàn toàn bất đồng, tại cảm giác của nàng ở bên trong, chính mình mô phòng cabin một mực ở tiếp tục đung đưa, không có trước lắc lư kịch liệt như vậy, nhưng tần suất lại tương xứng. Nói cách khác. Nhìn như bay thẳng màu xanh lá cơ giáp, trên thực tế như trước đang không ngừng thông qua bản thân lắc lư lại để cho đối thủ không cách nào định vị. Phi hành trong lắc lư cùng dừng lại, lúc tiệm điện phân thân lại là hai việc khác nhau rồi. Cái này không thể nghi ngờ lại là một loại cực kỳ cao hơn cơ giáp điều khiển kỹ xảo. Đàm Lăng Vân thậm chí không biết loại kỹ xảo này tên. Nàng lúc này đã hoàn toàn thu hồi lòng hiếu kỳ, tập trung tinh thần cảm thụ được. Chính như cái kia thanh âm trầm thấp cho nói như vậy, nàng biết, mình bây giờ phải làm chuyện trọng yếu nhất chính là cẩn thận nhìn, rất nghiêm túc cảm thụ. Đây đối với nàng tương lai tăng lên đem có chỗ tốt rất lớn. Trước 193, cái này là thân cấp. Hai bản cơ giáp trang bị kém cũng không có quá xa, cho nên màu xanh lá cơ giáp tốc độ cũng không so với màu vàng cơ giáp nhanh bao nhiêu. Rất nhanh, màu vàng cơ giáp liền trước tiên chui vào rồi trong mây mù, mà màu xanh lá cơ giáp cũng liền như vậy công khai đổi tới. Hai bản cơ giáp kẻ trước người sau, phân biệt chui vào tầng mây. Ngục Vong Cường đại ở thời điểm này hiện ra rõ ràng, Thính Phòng thấy màn hình hơi đổi, mây mù khu vực lập tức trở nên trong suốt đứng lên, lại để cho tất cả mọi người có thể chứng kiến hai bản cơ giáp tại trong mây mù hướng đi. Màu vàng cơ giáp chui vào trong mây về sau cũng không có dừng lại, mà là nhanh chóng biến tướng. Đồng thời, trên cơ giáp hiện ra tầng một màu xám trắng, khiến nó nhìn qua cùng mây mù không sai biệt lắm. Hơn nữa, tầng này màu xám trắng rõ ràng che đợi khí tức của nó. Laser điện tử pháo dơ lên, một bên biến tướng lui về phía sau, một bên ngắm lấy màu xanh lá cơ giáp phương hướng. Màu xanh lá cơ giáp lại thủy chung đều không có mở ra lẩn tránh ra đa biện pháp, chui vào mây mù về sau, lại đột nhiên dừng lại. Lần này dừng lại, là hoàn toàn dừng lại. Liên đàm lăng vân đều cảm giác được, mô phỏng cabin run run biến mất. Nàng lập tức chấn động, đối mặt đánh lén cơ giáp, hơn nữa là mạnh như vậy đánh út cơ giáp, sao có thể dừng lại đâu? Dừng lại chẳng phải có nghĩa là buông tha cho sao? Loại cơ hội này tô hòa là tuyệt sẽ không bỏ qua đấy. Laser điện tử pháo trước tiên cường quang phun ra, một đạo hồng mang, tựa hồ lập tức đã đến màu xanh lá cơ giáp trước mặt. Nhưng mà, một màn quỷ dị xuất hiện, màu xanh lá cơ giáp mặt ngoài đột nhiên tuôn ra tầng một luồng quang. Đang ở đó đạn pháo đến trước một cái trước mắt, cơ giáp rất nhỏ một bên thân, mà tuôn ra lục quang nhưng trong nháy mắt ở trước ngực kết, trở nên cực kỳ dày đặc laser điện tử pháo đột nhiên nổ tung, nhưng đại bộ phận bảo tạc nổ tung lực lại theo màu xanh lá cơ giáp một bên thân tháo bỏ xuống rồi. Một bộ khác phần tất bị cái kia đột nhiên áp xúc vòng phòng hộ hoàn mỹ ngăn trở, tại trùng kích lực kéo xuống, màu xanh lá cơ giáp tốc độ cao xoay tròn một tuần. mắt thấy chính mình đánh út rõ ràng bị loại phương thức này chặn, tô hỏa chính là cả kinh, lập tức khống chế được chính mình cơ giáp chính là một cái thiểm điện phân thân. bởi vì hắn biết, thần cấp cơ giáp sư tại quá trình chiến đấu trong là tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì vô vị sự tình đấy. đối phương trọi cứng hắn một kích này nhất định là có mục đích riêng. Quả nhiên, ngay tại hắn thiểm điện phân thân vừa mới thi triển đi ra lập tức, một đạo lục mang đã là sát bên người mà qua. Kinh ra hắn một thân mồ hôi lạnh. Cái kia lục mang rõ ràng là màu xanh lá cơ giáp trong tay hai thành gai nhọn một trong. Ở thời điểm này liền hiện ra Tô Hỏa năng lực, hắn cứng rắn làm cho mình cơ giáp dừng lại, không có dựa theo chính mình tư duy theo quán tính hướng bên kia bay ra ngoài. Quả nhiên, lại một đạo lục mang chợt lóe lên rồi biến mất. Nếu như hắn vừa rồi vô thức bay quá khứ, tất nhiên sẽ bị kia trúng mục tiêu. Mồ hôi lạnh lập tức xuống nước rồi Tô Hỏa thiếp thân quần áo một loại cực kỳ cảm giác khó chịu làm hắn phiền muộn đến cực điểm. mô phỏng cabin bên trong, Đàm Lăng Vân đang hết sức chăm chú nhìn xem đây hết thảy, mặc dù chính thức điều khiển cơ giáp người cũng không phải là nàng, nhưng nàng đã có loại mánh liệt sướng khoái cảm giác. đúng lúc này, lúc trước thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, sở dĩ cứng rắn chịu hắn một thường. là vì trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu. đối phương cơ giáp có rất mạnh che đậy hệ thống, có thể che đậy chúng ta ra đà. hơn nữa mây mù che lấp, có thể rất tốt che giấu. hầu như tất cả cao giai đánh út cơ giáp đều có đủ như thế đặc tính. như vậy đều muốn đoán được vị trí của đối phương, lại để cho hắn làm ra đánh lén là biện pháp tốt nhất. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi thật sự né tránh được mở hoặc là chống đỡ được. Tại thanh âm vang vọng đồng thời, Đàm lăng vân thình lình chứng kiến, tô hỏa màu vàng cơ giáp đã gần ngay trước mắt. Tô hỏa đúng là tránh được cái kia hai quả gai nhọn ném, nhưng là đồng dạng làm cho mình cơ giáp trên không trung đình trệ rồi. Mà cái kia màu xanh lá cơ giáp cũng tại lập tức ra tốc đến mạnh nhất, xoay tròn, ném, cấp tốc bắn vọt ba sự kiện phản phất là một đạo liên tiếp ở một chỗ trình tự bình thường, không dừng lại chút nào đợi tô hỏa còn muốn bay người chạy thời điểm màu xanh lá cơ giáp cũng đã đến hắn phụ cận rồi trong thời gian ngắn nhất tô hỏa làm ra phán đoán chính xác cùng đường đối lúc này thời điểm chạy nữa cơ giáp ra tốc là cần có thời gian đấy mà đối phương cơ giáp đã ra tốc đến mức tận cùng như trước sẽ đuổi theo hắn mà khi đó hắn có thuộc đối với đối phương càng thêm bất lợi hắn laser điện tử pháo tuy rằng so với trước đệ tử muốn tốt rất nhiều nhưng đồng dạng cũng cần một cái làm lạnh thời gian không đủ để lập tức kích phát cho nên hắn không có chạy trước tiên màu vàng cơ giáp buông lỏng tay ra trong laser điện tử pháo Dĩ nhiên cũng liền như vậy bung tha cho chính mình mạnh nhất vũ khí, đồng thời dựng lên hai tay, lại để cho cái kia một đôi cánh tay dao tre ở trước người. Cận chiến là lựa chọn duy nhất. Mà lúc này màu xanh lá cơ giáp trong tay là không có bất kỳ vũ khí đấy. Hai bản cơ giáp rút cuộc lại khoảng cách gần tiếp xúc, tất cả người xem đều bị khẩn trương đem tâm nhắc tới rồi cổ họng. Màu xanh lá cơ giáp đột nhiên lắc lư một cái, thiểm điện phân thân. Không, đã thất bại tội hồ. Lúc này đây màu xanh lá cơ giáp thiểm điện phân thân dường như xảy ra vấn đề, thân ảnh tịnh chưa hoàn toàn bộ tách ra ngược lại có điểm giống trước tô hỏa màu vàng cơ giáp bóng chồng phân thân hiệu quả tựa như nhưng mà tại tô hỏa trong mắt lại hoàn toàn không phải là có chuyện như vậy không sai lúc này đây đối phương xác thực không có đem thân ảnh tách ra thế nhưng là lúc này đây hắn nhìn đến đấy cũng không phải hai cái bóng chồng mà là ba cái ba cái trời ạ tay của hắn nhanh chóng đến tột cùng là bao nhiêu cái này một cái trước mắt tô hỏa chỉ như bị xét đánh bình thường trong mắt tràn đầy phấn khởi cung cương giả giao thủ hắn chưa bao giờ e ngại trong chốc lát hai tay của hắn cũng ở đây không chế mặt trên bảng biến ảo đến rồi cực hạn. màu vàng cơ giáp lập tức xoay tròn thân thể một đôi cánh tay giao hóa thành mảng lớn quang ảnh bao trùm mà ra hầu như bảo vệ rồi bản thân tất cả góc độ tô hỏa cũng không phải là một cái ưa thích phòng ngự người nếu không hắn cũng sẽ không lựa chọn đánh lén cơ giáp với tư cách chính mình cơ giáp nhưng mà hắn hiện tại nhưng lại không thể không phòng ngự bởi vì tại tam trọng phân thân màu xanh lá cơ giáp trước mặt hắn căn bản là phán đoán không ra đối phương muốn công kích phương hướng cùng thủ đoạn là cái gì khả năng dùng chính mình mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn đến tiến hành phòng ngự một cái quả đấm to lớn ở nơi này, một cái chớp mắt đến rồi trước mặt hắn, vậy mà trực tiếp vánh hướng tay của hắn giao tan ảnh. Hắn điên rồi sao? Đây là Tô Hòa ý niệm đầu tiên. Tay của hắn giao cũng không phải là bình thường hợp kim titan, mà là cao tần chấn động giao, có đủ cường đại thiết cắt năng lực. Đây cũng là vì cái gì trước màu xanh lá cơ giáp toàn diện mở ra vòng bảo hộ còn bị thương nguyên nhân. Mà lúc này, đang không có vũ khí dưới tình huống, màu xanh lá cơ giáp lại muốn dụng quyền đầu đối chiến, đây quả thực giống như là tại chịu chết giống nhau. Mặc dù biết đối phương nhất định là có tính toán gì không, nhưng Tô Hòa minh bạch Đối mặt cùng giả, càng sợ chính là do dự. Cho nên, tay của hắn giao lập tức bộc phát, tựa như một mảnh lưỡi dao sắc bén vòi rồng bình thường, quét sạch hướng tay của đối phương cánh tay. Cao tần chấn động giao mang theo trầm thấp vù vụ âm thanh muốn đem đối phương nắm đấm cuốn vào trong đó, triệt để hủy diệt. Nắm đấm thu hồi sao? Không có. Cũng không có bất kỳ âm lưu tồn tại, cái kia màu xanh lá cơ giáp lựa chọn đấy, vậy mà thật là đối chiến. Đang ở mô phòng cabin bên trong Đàm Lăng Vân lên tiếng kinh hô, nàng không rõ cái này tự xưng lôi phong gia hỏa, tại sao phải chịu chết. Phanh! Trầm thấp tiếng nổ vang vang lên. Màu vàng cơ giáp rõ ràng lập tức bay ngược mà ra. Đôi cánh tay bị hành kích trực tiếp giơ lên, trơ ngực không môn mở rộng ra. Màu xanh lá cơ giáp sau lưng tên lửa đẩy tốc độ lại tăng, đồng nhiên hóa thành một đạo lục quang, từ hắn trước người giao thoa mà qua. Hai khung cơ giáp tất cả đều ngừng lại, đứng ở cái kia nồng đậm trong mây ngủ. Tiếp theo trong náy mắt, "Ven", màu vàng cơ giáp trên không trung lập tức bạo tạc nổ tung thành một đoàn ánh lửa. Tô hỏa cơ giáp tổn hại 100%, chiến đấu chấm dứt. Người thắng trận, Đàm Lăng Vân. Điện tử âm hưởng lên. Nhưng ở cái này một cái trước mắt, Hoa Minh Quốc gia học viện thính phòng bên trên nhưng không có vang lên bất luận cái gì tiếng hoan hô, bởi vì tất cả người đang xem cuộc chiến đều rất nghi hoặc. Vừa rồi một màn kia, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi, ngươi làm như thế nào? Đam Lăng Vân giật mình hỏi. Nàng hiện tại đã chẳng quan tâm cái kia Lôi Phong đến tuyệt cùng là người nào, nàng chẳng qua là vô cùng muốn biết cuối cùng đều là chuyện gì xảy ra. Dùng nhãn lực của nàng, vậy mà nhìn không hiểu mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Trên đài hội nghị, Tư Nhân Kiếm cùng Hàn Nhữ Siêu đồng dạng bị trong màn hình hết thể sợ ngây người. Tô thất bại cũng làm cho lúc trước hắn mà nói đã trở thành trò cười. hắn thua, thua rất thảm, đã thua bởi đối phương một vị lão sư. Hơn nữa là tại một trọi một cứng rắn va chạm dưới tình huống liều mạng cơ giáp điều khiển bại hoàn toàn. Nhân Kiếm Minh, ngươi mới vừa mới nhìn rõ ràng các ngươi học viện vị lão sư này là thế nào thắng được rồi sao? Hàn Nữ siêu theo bản năng hướng bên người từ Nhân Kiếm hỏi. Từ Nhân Kiếm lắc đầu, không thấy rõ ràng. Nhưng hai khung cơ giáp phẩm chất có lẽ không sai biệt lắm. Theo lý thuyết, chẳng qua là bằng vào năm đấm, không để ý do có thể không bị đến cánh tay giao phá hư cho nên đem anh bay hơn nữa lộ ra không môn mười đúng à? Hàn Nữ Siêu thở sâu, quay đầu nhìn thật sâu từ Nhân Kiếm Liếc, Nhân Kiếm Minh, ngươi giấu quá sâu. Nếu như nói, mới vừa rồi còn là ngoài ý muốn, như vậy, lúc này đây, ta thua tâm phục khẩu phục. Thực lực tuyệt đối đáng giá tôn kính, chờ một chút kính xin Nhân Kiếm Minh giới thiệu vị này cường đại cơ giáp sư cho ta nhận thức. Thật không nghĩ tới, các ngươi Hoa Minh Quốc gia học viện lại có thể mời được một vị thần cấp cơ giáp sư gia nhập liên minh. Từ Nhân Kiếm cười khổ nói, Nữ Siêu Minh, ta tuy rằng thắng, hơn nữa thắng vô cùng cao hứng. Nhưng ta hiện tại cũng là không hiểu ra sao. Đàm lão sư hẳn là đế cấp cơ giáp sư mới đúng, ta cũng không biết nàng là lúc nào trở thành thần cấp cơ giáp sư đấy, nhưng lại cường đại như thế. Nàng cũng là cho ta một cái cực lớn kinh hỉ a. Hoặc là nói, dùng kinh ngạc để hình dung cũng không thành vấn đề. Béo trên mặt thịt mỡ run rẩy, lắc đầu, từ nhân kiếm vứt bỏ trong lòng mình không thể tưởng tượng nổi, nghiêm mặt nói, "Bất quá, Như Siêu Minh, chúng ta đã nói rồi đấy, tiền đặt cược ngươi hay là muốn cho ta?" Hàn siêu khoệ miệng co giật rồi thoáng một phát, "Ngươi vẫn cùng năm đó giống nhau, như vậy thực tế" Từ nhân kiếm khinh thường hừ một tiếng, chẳng lẽ ngươi thắng ngươi mặc kệ ta muốn tiền đặt cược sao? Nguyễn Tuốc Quốc, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Chương 194, Lôi Phong nhiệt thân. Mô phòng cabin mở ra. Tô Hỏa từ vị trí của mình đi ra, trên mặt hắn một chút cũng không có người thất bại có lẽ xuất hiện bề ngoài, thống khổ hoặc là phẫn nộ các loại tâm tình. Ngược lại là vẻ mặt phấn khởi, không biết là bởi vì kích động hay là bởi vì trước cực hạn thao tác, hai tay của hắn vẫn còn khẽ run. Hắn cơ hồ là không cần nghĩ ngợi liền hướng phía Đàm Lăng Vân bên này, mô phòng cabin phương hướng chạy tới. Có trước tiêu hàn vết xe đồ. Hoa Minh Quốc gia học viện bên này các vị lão sư cùng đệ tử lập tức đứng thành một hàng, ngăn tại trước mặt hắn. "Ngươi làm gì?" Đường thiếu vẻ mặt cảnh giác nhìn xem Tô Hòa. Tô Hòa nói, "Ta không làm gì, ta chỉ là phi thường tôn kính vừa rồi quý học viện vị này dự thi lão sư, muốn gặp nàng một mặt." Hoa Minh Quốc gia học viện bên này, một phòng cabin đồng dạng mở ra, Đàm Lăng Vân từ bên trong đi ra. Nàng xem đi lên rất bình tĩnh, tựa hồ chỉ là làm một chuyện rất bình thường mà thôi. "Đàm lão sư, ngài khỏe?" Tô Hòa hướng Đàm Lăng Vân gật đầu thăm hỏi. Đàm Lăng Vân cũng hướng hắn nhẹ gật đầu. Tô Hòa thở sâu, sau đó dùng có chút kích động nhưng lại tràn đầy khẩn cầu thanh âm đến, đàm lão sư, tuy rằng ta biết mình thực lực cùng ngài chênh lệnh rất xa, nhưng ta còn là hy vọng có thể thông qua thực chiến, chính thức cùng ngài luận bản thoáng một phát cơ giáp tài nghệ. nếu như có thể đạt được ngài chỉ điểm, chính là ta thật lớn may mắn. đàm lăng vân mà người, luôn luôn cường thế nàng, lúc này lại đột nhiên có chút trở dạng. nàng rất rõ ràng, nếu như không phải là cái kia không biết từ chỗ nào đến lôi phong, chính mình khẳng định không phải là tô hòa đối thủ. vừa rồi một trận chiến này, đang ở trong đó nàng, cảm thụ thật sự là quá sâu khác lại. Cái kia hoàn toàn là một tầng khác ở giữa độ sức, đổi thành thực tế cơ giáp, như vậy liền có nghĩa là dị năng đem cùng cơ giáp kết hợp ở một chỗ, chính mình tại sao có thể là Tô Hòa đối thủ. Thế nhưng là, tại trước mắt bao người, muốn nói không đáp ứng, rõ ràng là không thể nào đấy. Nếu như dựa theo Đàm Lăng Vân thường ngày tính cách, nàng nhất định sẽ nói thẳng ra trước tướng. Có thể giờ này khắc này, nàng đại biểu không phải là chính nàng, mà là toàn bộ Hoa Minh quốc gia học viện. Hơn nữa, vừa mới cái kia một cuộc thần cấp cơ giáp sư ở giữa độ sức, đến bây giờ còn làm nàng sinh lòng chột trơn, không kềm chế được. Nàng mặc dù chỉ là nhìn, nhưng là Đồng Dạng đã học được một ít gì đó, nhất là thần cấp cơ giáp sư một ít chiến đấu lý niệm. Nàng hiện tại trong lòng cũng đồng dạng suy nghĩ, thời khắc cuối cùng, chính mình màu xanh lá cơ giáp đến tuột cùng là như thế nào thằng đấy. Trong nội tâm đột nhiên động một cái, Đàm Lăng Vân trầm giọng nói, cùng ngươi tiến hành thực chiến cũng có thể. Nhưng ngươi trả lời trước ta một vấn đề. Vừa rồi cuối cùng va chạm, ngươi biết mình là tại sao thua đấy sao? Tại trong mắt mọi người. Lúc này Đàm Lăng Vân khả năng dùng cao thâm mặt chắc bốn chữ để hình dung, giống như là một vị tiền bối tại chỉ điểm mình hậu bối. Tô hỏa cung kính nói, ta biết một bộ phận. Ngài màu xanh là cơ giáp tại thời khắc cuối cùng cùng ta cánh tay giao va chạm lúc, hẳn là sử dụng cấp cao nhất cực chấn thủ đoạn. Lại để cho cơ giáp bản thân chấn động tần suất cùng ta cao tần chấn động giao bảo trì tại giống nhau trình độ bên trên. Như vậy trải qua, tay của ta giao không có biện pháp tại trước tiên mở ra ngài cơ giáp, bị giảm bất lực vô cùng lợi hại. Mà ngài cơ giáp cũng tại cao nhất nhanh chóng bắn vọt bên trong, thoáng một phát sẽ đem ta đánh bay. Đồng thời cũng đẩy ra rồi cánh tay của ta. Đón thêm xuống, ngài phát khởi lần thứ hai bắn vọt, trực tiếp đánh bể ta cơ giáp trung tâm. Nghe giải thích của hắn, Song Phương đệ tử cùng các lão sư lúc này mới chợt hiểu hiểu ra, mới hiểu được màu xanh lá cơ giáp là thế nào thắng được trận đấu. Đàm Lăng Vân đồng dạng trong nội tâm giật mình, nhẹ gật đầu, nói, "Chuẩn bị thực chiến a." Tại trong mọi người, một người duy nhất sinh lòng nghi hoặc đấy, chính là Đường Tiếu rồi. Cực chấn. Đàm lão sư sẽ cực chấn. Đàm lão sư là thần cấp cơ giáp sư. Cái này tựa hồ có chút không đúng sao? Hơn nữa, Đường Tiếu nhớ rõ, bên cạnh mình ai là sẽ cực chấn đấy. Đem cực chấn vận dụng đến có thể cùng cao tần chấn động giao va chạm làm cho mình tổn thương xuống đến thấp nhất, loại thủ đoạn này là bực nào cường hăn a. Đàm lão sư, thật sự có thể chứ? Đàm Lăng Vân yên lặng hướng đi thực chiến khu, nàng cũng không do dự cái gì, cũng không có quá nhiều lo lắng. Trước cái kia một cuộc, thắng được quỷ dị, nhưng là vì nàng mở ra một cái mới tinh đại môn. Không phải là tất cả đế cấp cơ giáp sư đều có thể tự thể nghiệm đến thần cấp cơ giáp sư cường đại đấy. Mà loại kinh nghiệm này đối với đang đứng ở bay lên thời hạn nàng mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu đấy. Cực trấn, dĩ nhiên là cực trấn a. Nguyên lai like. Sử dụng tiềm điện phân thân, cơ giáp nội bộ lắc lư sẽ đạt tới cái loại này trình độ khủng bố. Tại loại trình độ này, hạ còn có thể chuẩn xác khống chế cơ giáp, thật sự là thật lợi hại. Cái này là thần cấp cơ giáp sư cấp độ sao? Không biết mình cả đời này có phải hay không có cơ hội đi đụng vào cái kia lĩnh vực. Hơn nữa, thần cấp cơ giáp sư chiến đấu, không chỉ là kinh khủng điều khiển, còn có cái tiêu cường đại không trận năng lực. Từ đầu đến cuối, tô hỏa cơ giáp tại mô phỏng trong chiến đấu đều là hoàn toàn bị áp chế gắt gao, coi như là hắn ở đây từng cái quá trình đều có được tốt nhất tương đối, có thể trên thực tế nhưng vẫn là dựa theo chính mình màu xanh lá cơ giáp dẫn đạo tiến hành biến hóa hơn nữa cuối cùng thua trận rồi trận đấu đây mới thực sự là cường đại thực lực a thần cấp cơ giáp sư thật là thật lợi hại Đàm lăng vân kích động trong lòng một chút cũng không thể so với tô hoa ít nàng hận không thể ngồi ở đó mô phỏng ca bin trong một mực không đi ra một mực nhận lấy vị kia thần cấp cơ giáp sư lôi phong chỉ điểm nàng tin tưởng nếu như một mực có thể có như vậy một vị lao sư chỉ đạo lời của mình như vậy tiến bộ của mình tốc độ nhất định sẽ trên phạm vi lớn tăng tốc đấy Cái kia thanh âm trầm thấp tựa hồ như là khắc ở rồi linh hồn của nàng ở chỗ sâu trong, Đàm Lăng Vân vừa đi, tim đập cũng tại không ngừng gia tốc. Loại cảm giác này, thật sự là quá mỹ diệu. Đợi sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nhất định phải quay về cái kia đài mô phòng cabin trong làm tiếp làm, hy vọng vị kia lôi phong vẫn còn. Rất nhanh, thực chiến khu đến rồi. Cũng nên là chọn lựa cơ giáp thời điểm rồi. Bên kia, Tô Hòa đã tới trước một bước, nhưng hắn vẫn không có trước lựa chọn, mà là lẳng lặng chờ ở nơi đó. Mắt thấy Đàm Lăng Vân đi tới, cung kính hướng Đàm Lăng Vân cúi đầu thi lễ. Sau đó mới lên rồi vừa nhấc bình thường bản thương binh sĩ cơ giáp. Đàm Lăng Vân thở sâu, nên đối mặt tổng hay là muốn đi đối mặt. Nhưng đối với tiếp nhận trận đấu này thắng bại nàng đã hoàn toàn không thèm để ý rồi. Vừa rồi cái kia một cuộc thắng lợi, có nghĩa là Hoa Minh quốc gia học viện và hôm nay trong trận đấu đã thắng. Nàng duy nhất lo lắng là, tại trong thực chiến nếu như mình biểu hiện tưởng như hai người, sẽ sẽ không khiến cho Hải Linh học viện chất vấn. Nhưng thực chiến cùng mô phỏng chiến dù sao bất đồng, cấp thấp nhất huấn luyện cơ giáp, hơn nữa có thể sử dụng dị năng. Phương thức chiến đấu cùng tình huống sẽ hoàn toàn bất đồng. Cho nên trong này vẫn sẽ có một ít biến hóa, coi như là thua trận, có lẽ cũng không có gì a. vừa nghĩ, Đàm Lăng Vân đi về hướng khoảng cách chính mình gần nhất một máy kiếm sĩ cơ giáp, dùng tính cách của nàng, cơ giáp lựa chọn vốn chính là cận chiến loại hình đấy. chọn thứ hai đài kiếm sĩ cơ giáp. thanh âm trầm thấp tại hắn trong thai đột nhiên vang lên. Đàm Lăng Vân bỗng nhiên dừng bước, một đôi mắt đẹp trong kinh hỉ hào quang tỏa sáng. là hắn, là Lôi Phong. hắn để cho ta chọn chiếc thứ hai kiếm sĩ cơ giáp, chẳng lẽ nói, tại trong thực chiến hắn còn có biện pháp giúp ta hay sao? điều đó không có khả năng a trong nội tâm tuy rằng tràn đầy khiếp sợ cùng vui sướng nhưng nàng hay vẫn là không chút do dự dựa theo cái kia thanh niên trầm thấp phân phó đi làm dù sao ngay tại vừa rồi đối phương đã mang cho nàng cực lớn rung động có lẽ kỳ tích sẽ lần nữa trình diễn đâu với tư cách bình thường nhất huấn luyện cơ giáp kiếm sĩ cơ giáp tự nhiên là không có dẫn đạo trùm tia sáng tồn tại khả năng thông qua cái thang leo đi lên tiến vào cơ giáp khoang điều khiển bên trong đàm lăng vân rất nhanh bò lên trên cái thang nhấn kiếm sĩ cơ giáp khống chế khoang thuyền chốt mở lập tức kiếm sĩ cơ giáp trước ngực áo giáp mở ra lộ ra bên trong ca bin vị Loại này bình thường nhất cơ giáp, không chế trong khoang thuyền địa phương không lớn, khả năng dung nạp cơ giáp sư chính mình tiến hành điều khiển. Lúc Đàm lăng Vân mở ra áo giáp về sau, thình Linh chứng kiến, tại khoang điều khiển bên trong đã ngồi một người. Người này y phục một thân có chút quái dị y phục, thoáng nhìn như là đem nguyên lai y phục phản lấy mặc đấy, trên mặt thì mang theo một cái mặt nạ màu vàng kim che lại rồi khuôn mặt của mình, chỉ lộ ra một đôi lóe da nhàn nhạt màu lam điện quang đôi mắt. Hán, hắn chính là Lôi Phong. Lúc này có thể chứng kiến khoang điều khiển bên trong đấy cũng chỉ có Đàm lăng Vân một người. Phía dưới đi theo tới Thầy trò đám là nhìn không tới đấy. Khoang điều khiển bên trong người đeo mặt nạ hướng Đàm Lăng Vân vẫy vẫy tay, sau đó nhẹ nhàng vô vô hắn bắp đùi của mình. Cái gì? Hắn để cho ta ngồi lên? Ngồi ở trên đùi hắn sao? Trong chốc lát, Đàm Lăng Vân khuôn mặt đã là một mảnh đỏ bừng, Mở mịn thất thố. Muốn thắng được trận đấu hay mau tới đây. Thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên. Phía dưới nhiều người như vậy nhìn xem, đã không được phép Đàm Lăng Vân lại chần trở nàng mãnh liệt cắn răng một cái, bước vào rồi khoang điều khiển bên trong. Khoang điều khiển bên trong xác thực rất nhỏ, mới vừa tiến đến Hai người thân thể dĩ nhiên là có chỗ tiếp xúc. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đàm Lăng Vân mặc dù đang vừa mới trong nháy mắt đó thống hạ quyết tâm, mà khi nàng thật sự sau khi đi vào, nhưng như cũ có chút bối rối. Loại tình huống này nàng từ lúc chào đời tới nay còn là lần đầu tiên đối mặt a. Người đeo mặt nạ đưa tay kéo một phát cánh tay của nàng, Đàm Lăng Vân chỉ một cỗ đại lực truyền đến, lập tức đạo nhập cái kia người đeo mặt nạ trong lực. Đồng thời, cơ giáp áo giáp ở đằng kia người đeo mặt nạ dưới sự khống chế, từ từ khép lại. Lập tức, bên trong không gian càng lộ ra chật trội. Người đeo mặt nạ hai tay tại nàng dưới nách một nắm, điều chỉnh nàng một chút thân thể vị trí, làm cho nàng vừa vặn đưa lưng về phía hắn ngồi ở trên đùi của hắn. Ngay sau đó, dây an toàn từ hai bên sen kẽ mà lên, giữ ở thân thể của nàng, bởi như vậy, Đàm Lăng Vân cùng cái kia người đeo mặt nạ thân thể tiếp xúc thì càng gấp rút dày rồi. Đàm Lăng Vân cảm nhận được đấy, là một cô ấm áp mà tràn ngập lực lượng thân hình, nàng thân thể của mình lập tức trở nên nóng hồi đứng lên. Khoảng cách gần như vậy, tại như vậy nhỏ hẹp trong không gian tiếp xúc ở một chỗ, cùng một cái phái, Đàm Lăng Vân trong nội tâm khẩn trương có thể nghĩ. Ngươi, ngươi là ai? Lôi Phong. Thật là ngươi. Đàm Lăng Vân trong nội tâm khẽ động, đối với thần cấp cơ giáp sư rất hiếu kỳ đem lúng túng cùng ngượng ngùng hơi chút giảm thấp xuống một ít xuống dưới, nhẹ nhàng bốn éo đông núp nhích thân thể, đều muốn quay đầu nhìn hắn. Chương 195, đừng lúc đích. Đừng lúc đích. Lôi Phong thân thể rõ ràng cứng đờ. Trong ngực ôm một vị đại mỹ nữ, rất tròn bờ ngông liền đặt ở trên đùi hắn, loại tư vị này mà khả năng dùng đau nhức cũng vui vẻ lấy để hình dung. Đàm Lăng Vân cái này khẽ động, thân thể tiếp xúc xúc cảm tự nhiên cũng liền trở nên càng thêm rõ ràng chút ít. À, đàm Lăng Vân vội vàng dừng lại. Tiếp theo làm sao bây giờ? Lôi Phong trầm giọng nói, như thế này ta cho ngươi thua ra dị năng thời điểm, ngươi hướng ra phía ngoài phát ra ngươi dị năng là được rồi. Hết thảy dựa theo sự phân phó của ta đi làm. Đồng thời, cẩn thận nhìn, đi trí nhớ ngươi hôm nay cảm nhận được hết thảy, tin tưởng sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Ngươi đến tụt cùng là ai? Đàm Lăng Vân nhịn không được hỏi. Lôi Phong đã trầm mặc toán một phát về sau, nói, ngươi đây không cần biết. Ngươi chỉ cần minh bạch, ta là giúp ngươi như vậy đủ rồi. Thế nhưng là, ngươi tại sao phải giúp ta? Đàm Lăng Vân lần nữa hỏi. Lôi Phong lại trầm giọng nói, "Muốn bắt đầu, tập trung tinh thần." Tô Hòa điều khiển thương binh cơ giáp lúc này đã triển khai, đi về hướng phía ngoài sân bãi, muốn tới bên ngoài tiến hành địa hình lựa chọn. Đôi cánh tay từ Đàm Lăng Vân mảnh khảnh vòng eo hai bên xuyên ra, vương vàng rơi vào đài điều khiển bên trên. Đàm Lăng Vân trong nội tâm khẽ động, theo bản năng túi đầu nhìn lại. Sau đó nàng liền chứng kiến một mảnh huyết ảnh. Đó là một đôi thon dài mà bàn tay trắng đoán nhìn qua không có bất kỳ nổi trội khớp xương, nếu để cho Đàm Lăng Vân để hình dung, nàng có thể nghĩ đến cũng chỉ có hoàn mỹ hai chữ này thật xinh đẹp tay, một người nam nhân tay, thật muốn trưởng thành như vậy phải không? Sau đó nàng còn chứng kiến, tại tay trái của hắn ngón nút bên trên mang theo một quả xinh đẹp giới chỉ, kỳ dị hình tam giác phỉ thúy, kim cương, cẩm thạch, lóe ra sâu kín hào quang. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên cảm thấy này cái giới chỉ có chút quan mắt, không biết đã gặp ở nơi nào. Nếu như là nam nhân khác mang giới chỉ bị nàng nhìn thấy, trong nội tâm nàng nhất định sẽ vô cùng khi bị. Có thể này cái giới chỉ đeo tại cái này gọi lôi phong nhân thủ bên trên, trong nội tâm nàng cũng chỉ có một loại lòng hiếu kỳ mãn liệt. Thon dài dưới hai tay một cái trước mắt biến thành hư ảnh, vì không bị đến Đàm Lăng Vân thân thể ảnh hưởng, Lôi Phong không thể không tận lực làm cho mình ngồi thẳng, đồng thời cánh tay trước do xét, bởi như vậy, Đàm Lăng Vân phần lưng liền tương đương với là dựa vào tại trong lòng ngực của hắn. Mà đầu của hắn thì từ Đàm Lăng Vân phần cổ một bên lộ ra. Như vậy mới có thể chứng kiến cơ giáp màn hình. Mang theo vài phần kia tử ngoại mùi vị hơi thở nam nhân truyền đến, hô hấp vừa vặn rơi vào Đàm Lăng Vân chỗ cổ, lập tức lại để cho lỗ thai của nàng cùng cổ đều đỏ lên. Kiếm sĩ cơ giáp thai, mở ra đi nhanh, đi theo tại thương binh cơ giáp đằng sau đi ra ngoài. Tô Hỏa lão sư, thỉnh lựa chọn thực chiến địa đồ. Ngũ Quân Nghị thanh âm vang lên, trọng tài như cũng là hắn và Thạch Thật lâu hai vị thầy chủ nhiệm. Ta chọn Lôi Đài. Tô Hỏa không chút do dự làm ra lựa chọn. Đúng vậy, hắn muốn chọn Lôi Đài, dùng trực tiếp nhất phương thức đi tự nghiệm thấy vị kia cường đại thần cấp cơ giáp sư điều khiển kỹ xảo cùng dị năng cùng cơ giáp kết hợp năng lực. Đây là hắn rất chuyện muốn làm, hắn hy vọng có thể lần nữa cảm thụ áp lực cực lớn. Hắn thậm chí có loại cảm giác rất tại. tại loại áp lực này phía dưới, hắn khả năng thật sự phải có điều đột phá. Có thể hắn nhưng lại không biết. Tại lòng hắn trong mắt vị kia cường đại thần cấp cơ giáp sư, lúc này lại thừa nhận càng lớn áp lực. Đàm Lăng Vân đầu cảm giác mình bây giờ tim đập nhất định sẽ vượt qua mỗi phút đồng hồ 160 lần, thậm chí ngay cả chính nàng đều có thể nghe được tim đập thanh âm. Người đang suy nghĩ gì? Chú ý ta thao tác, chờ một chút nghe ta mệnh lệnh tiến hành dị năng phát ra. Thanh âm trầm thấp đem nàng tỉnh lại. Đàm Lăng Vân dù sao cũng là bạo lực nữ thần, so với bình thường nữ hài tử, tâm tính của nàng muốn ổn định nhiều lắm, cắn đầu lưỡi một cái, mượn nhờ đau đớn làm cho mình tỉnh táo lại. Đồng thời ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú trước người đôi tay này. Thính phòng lúc này có chút bạo động, mà con lẳng lơ này động trong không khí cũng dần dần xuất hiện cùng nhiệt ánh mắt. Trong màn hình, đang đại nặng để đó lúc trước mô phòng chiến, hai đại cơ giáp đối binh quá trình. Từ ban đầu tô hỏa màu vàng cơ giáp thiểm điện phân thân bán thành phẩm, đến đàm lang vân màu xanh lá cơ giáp chính thức thiểm điện phân thân, lại đến song phương tại trong mây mù đấu chi so rũ khí, cuối cùng màu vàng cơ giáp tại màu xanh lá cơ giáp trước mặt rơi xuống. Quá trình chiến đấu cũng không tính quá dài dặc, toàn bộ cộng lại cũng không đến 10 phút, nhưng lúc ngọn vong đem chọn cái quá trình chiến đấu thả chậm về sau. Tất cả mọi người tuy nhiên cũng giật mình phát hiện bọn hắn vậy mà như trước không thấy rõ lắm, bởi vì cái kia thiểm điện phân thân cho dù là thả chậm động tác, cũng như cũng là mơ hồ đấy, có thể nghĩ, tại loại tình huống đó xuống, cơ giáp điều khiển tốc độ thật là nhanh. Loại này cao giai cơ giáp sư quyết đấu, đối với những thứ này còn tại học viên trong học viện đám mà nói, thật sự là rất khó khăn vừa thấy rồi, mặc dù hắn đám cũng không thể quá nhìn minh bạch, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ tưởng tượng. Ai không hy vọng có thể trở thành đỉnh cấp cơ giáp sư? Nhưng chính thức biết đỉnh cấp cơ giáp sư thực lực có thể đạt tới trình độ nào, người dù sao cũng là số ít. Mà giờ này khác này, trận này đỉnh cấp cơ giáp sư ở giữa quyết đấu, bản thân chính là khó được thị giác thị nhiên a, nhất là một ít hiểu công việc người kêu lên thần cấp cơ giáp sư mấy chữ này thời điểm, càng là đốt lên tất cả người đang xem cuộc chiến đám bọn chúng tâm tình, có thể tận mắt nhìn thấy thần cấp cơ giáp sư cơ giáp quyết đấu, đây là hạng gì khó được? đây cũng là vì cái gì đã liền hải linh học viện viện trưởng hàng nhựa siêu thái độ đều phát sinh chuyển biến nguyên nhân, hắn trên thực tế trong nội tâm đã đang tự hỏi, mình là không phải là có lẽ thay đổi cùng hoa minh quốc gia học viện ở giữa khẩn trương quan hệ, bởi vì tại nơi này chính là có một vị thần cấp cơ giáp sư a. Tại toàn bộ Hoa Minh bên trong, có thể có được thần cấp cơ giáp sư với tư cách giáo sư học viện, tuyệt sẽ không vượt qua ba tòa. Trong đó có một tòa cực kỳ thần bí, căn bản không phải người bình thường có thể tiến vào đấy. Mà khác hai tòa, thần cấp cơ giáp sư cũng rất ít tham dự đến dạy học bên trong. Nếu như nói, Hoa Minh Quốc gia học viện công bố ra ngoài bọn hắn có một vị thần cấp cơ giáp sư tọa chấn, như vậy, có thể muốn gặp, bọn hắn qua sang năm chiêu sinh trong tất nhiên sẽ trở thành trạm tay có thể bỏng minh tinh học viện. Khó trách, đã liền hải hoàng đều đi tới nơi này sở học viện làm hắn buổi hòa nhạc, chỉ sợ Cùng vị này thần cấp cơ giáp sư cũng có quan hệ a vừa rồi nhìn, giống như còn là một vị đại mỹ nữ, cái này nói được đã thông. Tứ Nhân Kiếm không hề giống hẳn như siêu như vậy bắt quái chi lửa hùng hực thiếu đốt, thân là Hoa Minh quốc gia học viện viện trưởng, chính mình học viện tình huống hắn là rõ ràng nhất đấy, nhất là đối với Đàm Lâm Vân, nha đầu kia thậm chí có thể nói là hắn nhìn lấy lớn lên đấy, cô nương này tuy rằng biểu hiện ra thập phần nguội lạnh, tính cách cứng hãn, nhưng trên thực tế, nhưng là một cái vô cùng ngay thẳng hảo hải tử. Nàng nếu như là thần cấp cơ giáp sư, nhất định sẽ không che giấu. Hơn nữa Đàm Lăng Vân toàn bộ phát triển quá trình từ nhân kiếm đều lại rõ ràng bất quá, hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, Đàm Lăng Vân có trở thành thần cấp cơ giáp sư khả năng. Thần cấp cùng đế cấp, đây chính là có danh trời cách xa nhau đấy. Thế nhưng là, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vừa rồi mô phỏng trong chiến đấu, Đàm Lăng Vân biểu hiện ra rõ ràng chính là thần cấp cơ giáp sư cấp độ thực lực a. Từ nhân kiếm hiện tại cũng là không hiểu ra sao, chỉ là muốn có thể vào hôm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tìm được Đàm Lăng Vân hảo hảo hỏi một chút. Thính phòng một góc, cặp môi đỏ mọng khe mím môi. Chu Thiên Lâm một đôi mắt đẹp giữa dòng lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc. Là hắn sao? Vừa rồi ta thỉnh hắn giúp đỡ Đàm lão sư, là hắn xuất thủ sao? Thế nhưng là, hắn lại là làm sao làm được đâu? Tiếp theo thực chiến, hắn chỉ sợ không có biện pháp giúp trợ Đàm lão sư rồi à, có thể hay không làm lộ. Trong nội tâm đột nhiên có chút hối hận, nàng tuy rằng rất muốn giúp mình chủ nhiệm lớp, nhưng đồng dạng, nàng cũng không hy vọng người kia thật sự bộc lộ ra. Nếu như hắn bại lộ thực lực chân chính, chỉ sợ sẽ thấy không thể như vậy thật tha cùng tại bên cạnh mình, mỗi ngày đưa đón trên mình hạ học, làm hộ vệ của mình rồi một nghìn cái người đang xem cuộc chiến, thì có một nghìn cái bất đồng tâm tình. Mà thực chiến cũng đã muốn chính thức đã bắt đầu. Song phương cơ giáp tiến vào thực chiến sân bãi. Thương binh cơ giáp đối với kiếm sĩ cơ giáp, mỗi một vị người xem, nhất là cơ giáp hệ chiến đấu các học viên, đều tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên chính mình màn ảnh trước mặt. Nếu như nói trước mô phòng chiến, còn không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng cấp độ. Như vậy, lúc này đây giao đấu song phương sử dụng cơ giáp lại đúng là hắn đám ngày bình thường thường xuyên muốn tiếp xúc đến đó Tại đỉnh cấp cơ giáp sư trong tay. Những thứ này chế thức cơ giáp có có thể triển khai đến như thế nào trình độ đâu. Hơn nữa, cơ giáp sư giao chiến là có thể đủ đem dị năng dung nhập chính mình cơ giáp bên trong đấy. Rất nhiều đệ tử cũng biết, bọn họ bạo lực nữ thần Đàm Lao sư thế nhưng là một vị bắt cấp gen tiên phú dị năng giả. Cái này cùng với cơ giáp dung hợp ở một chỗ, thực lực chỉ sợ sẽ càng cường đại hơn mới đúng. Song Vương và bản kéo ra lẫn nhau ở giữa khoảng cách. Thương binh cơ giáp đã đem chính mình súng laser đầu vào trong tay, cảnh giác nhìn phía xa kiếm sĩ cơ giáp. Kiếm sĩ cơ giáp hành động lại có vẻ rất bình tĩnh. Cùng với bình thường cơ giáp sư không có bất kỳ khác nhau tựa như, thật không có khác nhau sao? Tại Tô Hỏa trong mắt đương nhiên không phải là như thế. Tại hắn xem ra, kiếm kia sĩ cơ giáp mặc dù đang bình thường tiến lên, thế nhưng là mỗi một cái động tác đều có hậu thủ, Cũng có thể đột nhiên bộc phát. Hắn tuyệt không hoài nghi đối thủ của mình có thể lập tức đem kiếm sĩ cơ giáp tốc độ triển khai đến trình độ lớn nhất. Đồng thời, kiếm sĩ cơ giáp cùng thương binh cơ giáp các loại số liệu cũng nhanh chóng trong lòng hắn hiện lên. Những thứ này số liệu có nhất định được tham khảo giá trị, nhưng mà, chính thức cơ giáp sư trong thực chiến, còn muốn cân nhắc đến dị năng nhân tố ở bên trong, cho nên không có biện pháp đi song toàn bộ phán đoán đối phương thực lực cuối cùng mạnh bao nhiêu, tốc độ thật là nhanh. Muốn bắt đầu, Lôi Phong thanh âm trầm thấp tại Đàm Lăng Vân trong thai vang lên. Đàm Lăng Vân trong lòng căng thẳng, theo bản năng nhìn về phía màn hình bên ngoài. Hai tay của nàng nâng lên, bắt lấy chính mình trước người giao nhau dây an toàn. Một đôi mắt đẹp ở bên trong, ngượng ngùng dần dần đi, lưu lại đấy, cũng chỉ còn lại có phấn khởi cùng kích động. Đột nhiên Một cú hấp lực đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến, Đàm Lăng Vân thấp giọng kinh hô ở bên trong, thân thể cũng đã chặt chẽ dán hợp tại một cái rộng lớn, ấm áp lại kiên cố trong lòng ngực. Hấp lực nguồn gốc từ dòng điện, hai người tại một máy loại này cấp thấp cơ giáp ở bên trong, điều khiển đứng lên nhưng thật ra là cực kỳ phiền toái, trước người Đàm Lăng Vân sẽ rất lớn trình độ quấy nhiễu đến lôi phong, mà cơ giáp lắc lư, cũng sẽ lại để cho Đàm Lăng Vân mất đi cân bằng. Cho nên, lôi phong cũng chỉ có thể làm cho nàng cùng mình hầu như tan làm một thể, bởi như vậy, tại quá trình chiến đấu trong cũng sẽ không chạy lệch. Chương 196, phân quan kiếm Trận đấu bắt đầu. Ngũ Quân Nghị một tiếng tuyên bố ở bên trong, song phương cơ giáp đồng thời truyền đến âm vang âm thanh. Không hề do dự, Tô Hỏa trong tay súng laser đưa tay liền bắn, một đạo laser thẳng tắp hướng phía kiếm sĩ cơ giáp trước người phóng tới, nhưng cũng không phải là nhắm chung cơ giáp bản thân. Nhưng mà, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, đạo kia laser bắn về phía đấy, đúng là kiếm sĩ cơ giáp vừa mới cất bước phương hướng. Đây rõ ràng là vì không chế kiếm sĩ cơ giáp hành động đấy. Có thể kiếm sĩ cơ giáp thật sự như là thường binh cơ giáp cho nghĩ như vậy sao? Bản thân nó đã nâng lên chân cơ giới đột nhiên dễ ngang mạnh liệt hướng phía bên cạnh chụp một cái đi ra ngoài. lần này chẳng những tránh được laser, hơn nữa cái này bên cạnh phớt phương hướng cũng đúng lúc là thương binh cơ giáp lách mình phương hướng, phát ra cái kia một thương về sau, thương binh cơ giáp liền nhanh chóng lui về phía sau, hướng phía nghiêng bên cạnh phương tối lui. có thể kiếm sĩ cơ giáp lại như là căn bản không thấy được nó là đấy, chẳng qua là hướng phía nghiêng bên cạnh phương chạy tới, mãnh liệt khó chịu cảm giác truyền khắp tô hòa toàn thân, quá mạnh mẽ, đối phương dự phán thật sự là quá mạnh mẽ. hắn mặc dù đang lui về phía sau, nhưng mà kế tiếp muốn thay đổi phương hướng. Đúng là kiếm, kiếm sĩ cơ giáp đi phương hướng, cái này lại để cho hắn không thể không làm tiếp ra tạm thời ứng biến. Thương binh cơ giáp dưới chân bộ pháp biến đổi, đột nhiên cải biến phương hướng, đồng thời, trong tay súng laser không ngừng phun ra từng đạo laser, những thứ này laser nhìn như tán loạn, nhưng mỗi một lần nhưng đều là nhắm ngay kiếm sĩ cơ giáp phải qua đường. Đều muốn ngăn chặn hắn đi về phía trước. Thế nhưng là, kiếm tia sĩ cơ giáp nhìn qua thì càng thêm cái dị, vừa mới hướng phía bên trái tiến lên, nhưng sau một khắc lại đột nhiên dừng lại, lại đổi phương hướng. Tựa hồ căn bản là chưa nghĩ tới muốn làm như thế nào tựa như Có thể cái kia từng đạo laser, lại chính là rơi không có ở đây trên người hắn, mà kiếm sĩ cơ giáp cùng thương binh cơ giáp khoảng cách cũng tại chậm rãi gần hơn. Lôi đài là có lớn nhỏ hạn chế đấy, cũng không thể hướng phía một cái phương hướng vô cùng tận chạy. Khoảng cách song phương gần hơn, cũng tự nhiên tại hợp tình lý. Thế nhưng là, kiếm chiến sĩ cơ giáp thoạt nhìn lại tựa hồ chưa từng có đuổi theo thương binh cơ giáp a. Ngồi ở cơ giáp bên trong, Đàm Lăng Vân gắt gao nhìn thẳng chính mình trước người cặp kia tay. Ngón tay thon dài tại khống chế mặt trên bảng, luôn như là khẽ bước bình thường sẽ qua. Nàng thậm chí không thấy rõ lắm hắn đến tột cùng là xoa bóp những cái kia ấn phím, nhưng có thể cảm giác được hắn tiết tấu cảm giác. Đúng vậy, hắn ấn phím, rõ ràng có một loại cực kỳ đặc thù tiết tấu cảm giác. Nhìn qua cũng không quá nhanh, tựa hồ còn có chút chậm rãi. Có thể kiếm sĩ cơ giáp hành động lại thủy chung như là nước chảy mây trôi bình thường. Hắn bây giờ tốc độ tay, tối đa cũng cũng chỉ có 10 động mà thôi, A Đàm Lăng Vân trong nội tâm âm thầm tính toán. Thế nhưng là, chính là chỗ này bất quá 10 động tốc độ tay, đối với kiếm sĩ cơ giáp điều khiển lại tinh chuẩn được đáng sợ. Đàm Lăng Vân cũng không thể nhìn rõ hắn tất cả thao tác, nhưng phạm là nhìn rõ ràng đấy, vậy mà không có nửa điểm dư thừa lãng phí địa phương xuất hiện. Đây mới thực sự là cường giả, chính thức cường đại cơ giáp sư a. Đàm Lăng Vân trong nội tâm âm thầm tán thưởng, đồng thời cũng không khỏi càng thêm cẩn thận đi quan sát khống chế của hắn rồi. Đoán xem đối phương dị năng là cái gì? Đúng lúc này, Lôi Phong đột nhiên mở miệng. Đàm Lăng Vân sửng sốt một chút, không rõ lắm. Nhưng nói như vậy, lựa chọn công kích từ xa cơ giáp cơ giáp sư, dị năng phần lớn là cùng năng lượng tăng lên, tinh chuẩn, hoặc là theo dõi ẩn nấp có quan hệ, có lẽ trốn không thoát cái này mấy cái phạm chủ. Lôi Phong nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói, nói đúng. Nhưng nếu như một cái chọn đánh lén cơ giáp người, đến rồi cao giai còn không đổi chính mình cơ giáp, có năng lực cận chiến cũng không muốn bước bỏ viễn trình. Như vậy, dị năng của hắn càng khả năng đúng là năng lượng phương diện đấy. Bởi vì như vậy mới có cường đại lực bộc phát, thường thường một lần thành công công kích có thể giải quyết chiến đấu. Vô luận là tại đây trong trận đấu, vẫn còn là chính thức trên chiến trường, như vậy cơ giáp sư đều có thể phát huy ra cường đại thực lực. Ngay tại bọn hắn nói chuyện công phu đối diện thương binh cơ giáp hiển nhiên cũng cảm nhận được không ổn. Từng một nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu đỏ lạng nhiên không một tiếng động xuất hiện ở thương binh cơ giáp bản thể bên trên. lập tức thương binh cơ giáp rõ ràng trở nên nhẹ nhàng đứng lên, động tác linh thay đổi, thoáng một phát liền kéo ra cùng kiếm sĩ cơ giáp khoảng cách. không chỉ có như thế, thương binh cơ giáp bắn ra laser, cũng từ nguyên bản màu trắng biến thành màu đỏ. laser uy lực tựa hồ lập tức liền biến lớn rồi, phóng ra tốc độ cũng trở nên nhanh hơn. đây là thuần túy năng lượng không chế. đam lăng vân nghi hoặc nói, không, không có đơn giản như vậy rót vào dị năng năng lượng, chúng ta cũng muốn phát lực rồi, mau chóng tiêu diệt hắn. Lôi phong, kiếm sĩ cơ giáp dừng lại một chút, tránh được một đạo màu đỏ la Ngay sau đó, tầng một màu xanh nhạt hào quang cũng từ kiếm sĩ cơ giáp bản thể trong phong thích mà ra, chứng kiến cái này lục quang. Trên đại hội nghị từ nhân kiếm lông mày lần nữa nhăn lại, tự nhiên năng lượng không chế, đây đúng là đảm lăng vân dị năng a, chẳng lẽ nói nàng thật là thần cấp cơ giáp sư? Kiếm sĩ cơ giáp đồng dạng trở nên nhẹ nhàng đứng lên, tựa như một đầu liệp báo bình thường, đột nhiên hướng phía bên cạnh một cái gia tốc. Ngay sau đó, Khán giả liền thấy được kinh người một màn. Một đạo lục quang lập tức tại trên lôi đài chớp liên tục 3 lần, liên tục 3 lần tốc độ cao biến tướng. Cùng lúc đó, kiếm sĩ cơ giáp bản thân hợp kim titan kiếm cũng bị rút ra. Dùng những thứ này cấp thấp cơ giáp là không thể nào sử dụng thiểm điện phân thân các loại cao hơn nhanh nhẹn linh hoạt đấy, bởi vì cơ giáp bản thân căn bản là không chịu nổi cái loại này cực hạn thao tác mang đến cái nặng. Thật muốn làm như vậy rồi, cơ giáp chẳng những phản ứng không kịp, thậm chí có khả năng tự động tổn hại. Nhưng mang theo tự nhiên năng lượng hảo quang kiếm sĩ cơ giáp lúc này lại đột nhiên gia tốc lại đem tốc độ tăng lên tới một trình độ cực kỳ kinh khủng. Ba lần lập loè về sau, khán giả phát hiện nó cùng thương binh cơ giáp ở giữa khoảng cách vậy mà đã chỉ có không đến 50m rồi. Kiếm sĩ cơ giáp nắm hợp kim titan kiếm cánh tay phải đột nhiên nâng lên, sau đó làm ra một cái toàn lực ném động tác. Một đạo lục quang lập tức loại ra. Không có chút gì do dự, Tô Hỏa mãnh liệt một cái ngư dược, hướng phía một bên nào tới. Yếu ớt thương binh cơ giáp sao lại dám thừa nhận kiếm sĩ cơ giáp toàn lực ném đâu? Nhưng mà, lúc thương binh cơ giáp làm ra cái này, ngư dược trước nhào lộn động tác ngay mắt, Tô Hỏa chỉ biết, chính mình sai rồi. Bởi vì, đạo kia phóng tới lục quang căn bản cũng không phải là hợp kim titan kiếm, mà là một đạo bay ra chưa đủ 10 mét ngay tại không trung tản đi năng lượng. Kiếm sĩ cơ giáp mượn lúc trước vọt tới trước tốc độ cao đột nhiên lao ra, vừa vặn ngăn trở cái tia ngư dược trước nhào lộn nhào ra thương binh cơ giáp. Khoảng cách song phương đến tận đây chỉ còn 10 mét. "Pain, Pain, Pain, Pain." Ngư dược trước nhào lộn về sau thương binh cơ giáp vốn hẳn nên dựa thế đứng dậy, nhưng Tô Hỏa nhưng không có làm như vậy, hắn khống chế được thương của mình binh cơ giáp liền như vậy tại ngồi cạnh giữ tình huống bật hết hỏa lực, từng đạo màu đỏ la rẹt khoảng cách gần bắn về phía đối thủ. Đối phương dùng chính là kiếm sĩ cơ giáp, cũng không phải là cao giai cơ giáp, tại không thể sử dụng cùng loại thiểm điện phân thân loại này cao hơn nhanh nhẹn linh hoạt dưới tình huống, 10m bên trong, như thế nào cũng không có khả năng né tránh ta laser mới đúng. Hắn đây là bại trong cầu thắng, liền nhìn lúc này đây bạ phát Liều lĩnh rồi. Đây là đàm lăng Vân phản ứng đầu tiên. Nàng tuy rằng khoảng cách thần cấp cơ giáp sư còn có trên lệch, nhưng dù sao cũng là bắt cấp gen thiên phú kẻ có được, đối thủ dị năng cường độ, ít nhất cũng là bắt cấp tiêu chuẩn, hơn nữa rất có thể còn muốn so với nàng càng mạnh hơn nữa. Lúc này hướng như thế chi mãnh liệt lập tức tiếp cận. Đối thủ toàn lực bộc phát. Lập tức lại để cho kiếm sĩ cơ giáp ở vào cực kỳ bất lợi địa vị. Đương nhiên, thương binh cơ giáp súng laser bởi vì dày đặc liên xạ, đồng dạng cũng sẽ lập tức mạnh. Thế nhưng là, kiếm sĩ cơ giáp đều muốn thủ thắng, cũng muốn chức ngăn trở đối thủ cái này một lớp công kích mới được. Kiếm sĩ cơ giáp khí thế lao tới trước kết một tiếng dừng lại, dường như lập tức biến thành một cây cái đinh, đính tại tại chỗ tựa như. Màu xanh nhạt hào quang trên không trung vung dậy, hào quang lóng lánh. Màu đỏ cùng màu xanh lá, đối lập đứng lên là như vậy rõ ràng. Hung mang sẽ qua. Đúng là liền như vậy từ kiếm sĩ cơ giáp bốn phía tản ra, dường như tại phát lúc bắn, cái kia thương binh cơ giáp cố ý bắn trệ rồi bình thường. Nhưng là ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, một mực gắt gao nhìn chằm chằm vào kia đôi thon dài chi thủ Đàm Lăng Vân, lại đột nhiên cảm giác được ánh mắt của mình bỏ ra. Toàn bộ kiếm sĩ cơ giáp cũng ở đây lập tức kịch liệt run rẩy lên, cái kia phần run rẩy đồng đưa rất nhỏ, nhưng chấn động lại dị thường mãnh liệt, nàng đầu cảm thấy thân thể của mình tựa hồ lập tức đều muốn hòa tan bình thường. May mắn, sau lưng truyền đến hấp lực lập tức tăng cường, tựa hồ còn có một loại tê dại cảm giác tiếp theo truyền đến mà cũng liền trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của nàng cũng bỏ ra, dường như tại trong chốc lát thấy được sáu cánh tay tại đồng thời luộn động, chính xác khống chế mặt trên bảng, hoàn toàn là một mảnh bóng ngón tay lập lòe. Bá, trường kiếm trước chỉ, lục quang nói lên. Thương binh cơ giáp đã bị có chứa tự nhiên chi lực hợp kim titan kiếm đính tại rồi trên mặt đất, chủ điều khiển hệ thống liên tiếp tuyến lập tức bị chặt đứt, đã mất đi khống chế. Tình huống như thế nào? Như thế nào chấm dứt hay sao? Hầu như cùng mô phỏng chiến giống như lúc tình huống đã xảy ra, không có người nhìn rõ ràng vừa rồi cái kia một cái chớp mắt xảy ra chuyện gì. Vì cái gì thương binh cơ giáp toàn lực ứng phó phóng ra không có chúng mục tiêu. Kiếm sĩ cơ giáp rút ra hợp kim ti tan kiếm, nhẹ nhàng trên không trung đơn giản huy vũ thoáng một phát, mang ra một mảnh tàn ảnh. Sau đó xoay người, sải bước hướng về nơi đến đường mà đi. Lưu lại một rộng lớn bóng lưng. Tô Hỏa hô hấp rõ ràng có chút rồn rập, tại thương binh cơ giáp bên trong hắn không hề động, mà là đang không ngừng nhớ lại vừa rồi trong nháy mắt đó chuyện đã xảy ra. Phân quang kiếm. Đúng vậy, đúng vậy phân quan kiếm sao? Tại vừa rồi trong nháy mắt đó Hắn nhìn đến chính là hơn 10 đạo kiếm quang lập tức xuất hiện, mỗi một đạo mang theo lục quang kiếm ảnh đều cực kỳ chuẩn xác ngăn tại một đạo laser trước, đem laser ngăn cản bay. Hết thể cũng chỉ là trong nháy mắt hoàn thành, tựa hồ chỉ là làm một kiện lại chuyện quá đơn giản tình. Sau đó, chiến đấu liền chấm dứt rồi. Cái này căn bản là tuyệt đối áp chế, chính mình căn bản một điểm cơ hội đều không có. Nếu như từ vừa mới bắt đầu kiếm sĩ cơ giáp liền thi triển phân quang kiếm loại kỹ xảo này mà nói, từ đầu đến cuối, công kích của mình cũng không có khả năng đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì a. Một vòng đắng chát vui vẻ hiện hiện tại tô hòa trên khuôn mặt, mặc dù rời đi học viện thời điểm, hắn cũng đã biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, thế nhưng là, chính thức gặp được đối thủ như vậy, người giỏi còn có người giỏi hơn cảm giác tuy rằng lại để cho tâm tình của hắn phấn khởi, thế nhưng là, cuối cùng sau khi thất bại cảm giác vô lực cũng đồng dạng lại để cho hắn sinh ra mãnh liệt thất bại. Cùng cương giả chân chính so sánh với, chính mình đúng là vẫn còn chênh lệch quá xa, quá xa a. Chương 197, lấy toán trả ơn. Trận đấu tiến hành đến nơi đây, thắng bại tựa hồ đã không có đặc biệt ý nghĩa. Trên đài hội nghị hai vị viện trưởng đồng thời đứng dậy, còn có mặt khác học viện cao tầng cùng với đến từ thiên hỏa tình đám người cao tầng, đồng thời hướng phía ly khai kiếm sĩ cơ giáp không người thăm hỏi. đây là một vị thần cấp cơ giáp sư nên được vinh quang. ngươi, ngươi làm như thế nào? vừa rồi ta hoàn toàn không thấy rõ ràng. ngươi thao tác quá là nhanh, ngươi làm cái gì? đàm lăng vân có chút rồn rập mà hỏi. nếu như ngươi buông ra bắt lấy tay của ta, ta còn có thể nhanh hơn. lôi phong thanh âm tựa hồ có chút quá gì? đàm lăng vân lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào chính mình vì ổn định lại thân thể. Hai tay vậy mà chộp vào rồi tay của người kia trên cánh tay, dạng như vậy, phảng phất là muốn cho hắn hai tay khép lại, ôm ấp lấy chính mình tựa như. Sau lưng hấp lực biến mất, Đàm Lăng Vân thân thể chập nhẹ, nhưng khi nàng cùng sau lưng rộng lớn ý chí tách ra lúc, nhưng không khỏi cảm thấy có chút lạnh. Nguyên lai, like, không biết lúc nào, lưng của nàng tâm đã bị ướt đẫm mồ hôi rồi. Ta sử dụng kiếm ngăn rồi hắn la re. Lôi Phong trả lời rút cuộc đã tới. Sử dụng kiếm. Đàm Lăng Vân chẳng quan tâm thân thể của mình cảm thụ, kinh ngạc nói. Cùng lúc đó, nàng cũng lén léo nhích cái mông của mình, đều muốn đổi lại tư thế. Nhưng động đậy về sau, mới nhớ tới Lôi Phong tại trận đấu trước nhắc nhở, vội vàng ngày này nói, thật có lỗi a. Không biết là vật gì có chút cuồng. Lôi Phong thân thể tựa hồ cứng ngắc lại thoáng một phát, sau đó nói, không có việc gì, dù sao trận đấu cũng đã chấm dứt rồi. Ngươi còn không có nói cho ta biết, dùng như thế nào kiếm ngăn trở laser. Đàm Lăng Vân chẳng quan tâm chính mình tịnh chưa hoàn toàn bộ tránh đi cuồng, vội vàng truy vấn. Phân quan kiếm, nghe nói qua sao? Một loại cơ giáp điều khiển kỹ xảo. Kiếm này sĩ cơ giáp bản thân so sánh yếu đất. Không chịu nổi đại động tác. Nhưng nếu như chẳng qua là cánh tay lợi nói, còn miễn cưỡng có thể. Bất quá, sau khi trở về, này là cơ giáp hay là muốn tiến hành bảo hành sửa chữa mới được." Lôi Phong nhẹ nhàng nói ra. "Phân Quang kiếm." Đàm Lăng Vân âm thầm nuốt xuống một hớp nước miếng, nàng đương nhiên nghe nói qua loại này đại danh đỉnh đỉnh cơ giáp điều khiển. "Phân Quang kiếm là ước chừng 30 năm trước một vị cơ giáp sư sáng tạo ra điều khiển thủ pháp, vị tiêu cơ giáp sư là ưa thích truy cầu cực hạn người, hắn sử dụng cơ giáp, vũ khí vĩnh viễn đều chỉ có một thanh kiếm, cho nên tại trên thân kiếm điều khiển hắn cũng làm đến rồi cực hạn." Hắn không ngừng sáng tạo các loại sử dụng kiếm chiến đấu phương thức cùng kỹ xảo, cuối cùng đi vào thần đàn. Bất quá, theo Đàm Lăng vẫn biết, Hoa Minh mấy vị chứ danh thần cấp cơ giáp sư tựa hồ cũng dùng không ra loại kỹ xảo này a. Sử dụng kiếm hiện hóa ra huyễn ảnh không khó, mẫu chốt là phải mỗi đạo huyễn ảnh đều có thể như là thật thể bình thường chuẩn xác phát huy ra tác dụng, cái này là khó càng thêm khó rồi. Kiếm sĩ cơ giáp lúc này đã ra lôi đài, hướng trước đố vị trí bước nhanh tới. Người sau khi rời đi, không muốn nói cho bất luận kẻ nào sự xuất hiện của ta. Ta không muốn để cho người khác biết, chiến thắng đối thủ chính là ngươi. Hiểu chưa? Lôi Phong thanh âm tựa hồ trở nên thấp hơn trầm thêm vài phần. A Đàm Lăng Vân đáp ứng một tiếng, "Ta có thể biết người tên thật sao?" "Không thể." Đàm Lăng Vân suy nghĩ một chút, nói, "Ta đây về sau còn có thể liên hệ ngươi sao?" "Lôi Phong, hữu duyên thì sẽ lại gặp nhau." "Đàm Lăng Vân, ngươi tại sao phải giúp ta?" "Lôi Phong, xem như còn một cái nhân tình a." "Đàm Lăng Vân, trả lại cho ta đấy sao? Ta nhận nhận thức ngươi sao?" Lôi Phong tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, "Vấn đề của ngươi cũng thật nhiều. Tốt rồi, đến rồi, đi xuống đi." Nhớ kỹ ta vừa mới nói mà nói, bằng không mà nói, ngươi về sau vĩnh viễn cũng đừng nghĩ nhìn thấy ta. Cơ giáp cửa khoang từ từ mở ra, mà lúc này bên ngoài đã truyền đến tiếng hoan hô điếc tai nhức góc. Ta có thể cùng ngươi học tập cơ giáp điều khiển sao? Truyền tin của ta được không là? Đàm Lăng vân dồn dập nói một câu, sau đó liền đứng thẳng thân thể, đi ra ngoài. Lôi Phong lặng yên không một tiếng động đống nhúc nhích thân thể của mình, che giấu có chút trên người không khỏe. Đi ra cửa khoang, Đàm Lăng vân lập tức trở tay đem nó đóng lại, đồng thời lặng lẽ từ bên ngoài khóa cứng khống chế khoang thuyền lúc này mới chậm rãi đi xuống cái thang phía dưới đường tiếu đường mễ vĩnh nội hai người canh dương còn có học viện lần này chuẩn bị dự thi cùng với dự bị lao sư cùng các học viên đã điên cuồng xuống tới hoan hô vang vọng toàn trường đàm giáo sư vạn tuế nữ thần vạn tuế đồng dạng hoan hô cũng tại thời khắc này vang dội toàn bộ thính phòng trong lúc nhất thời toàn bộ hoa minh quốc gia học viện sôi trào trên đài hội nghị ta thua rồi thua tâm phục khẩu phục đợi ngày mai văn đấu cũng sau khi kết thúc ta sẽ cho người đem năng lượng bảo thạch cho người đưa tới nhân minh Ngươi thật đúng là lợi hại. Âm thầm liền lôi kéo rồi một vị thần cấp cơ giáp sư. Có thể dân ta nhận thức thoáng một phát vị này cơ giáp sư đâu? Tư nhân kiếm mỉm cười, nói, nhữ siêu minh, cái này chỉ sợ không quá thuận tiện. Ngươi cũng biết, có thần cấp cơ giáp sư toạ chấn, đối với bất luận cái gì học viện mà nói đều đại sự hàng đầu. Ta cũng sẽ không cho ngươi tiếp cận nàng cơ hội. Hơn nữa, đến rồi thần cấp cái này cấp độ, bao nhiêu đều có chút cổ quái, ta cũng không nên làm tức giận nàng. Ngươi nói đúng không? Hàn nữ siêu sắc mặt biến đổi, nhưng rất nhanh lại lần nữa chồng chất nổi lên dáng tươi cười, đúng vậy à, đúng à. Vậy được rồi. Hôm nay trước hết như vậy, chúng ta cũng về nghỉ ngơi. Ngày mai văn đấu gặp lại. Nhữ Siêu Hinh đi thong thả. Không tiễn. Hai vị viện trưởng nắm tay, nhìn xem ánh mắt của đối phương nhưng đều là thâm sâu mà tràn ngập nội hàm. Mà trong lòng bọn họ lại đồng thời nói ra giống như lúc ba chữ: Lão hồ ly. Hoa Minh Quốc gia học viện xôi trào, hôm nay xuất hiện hai vị anh hùng, hầu như đốt lên học viện tất cả đệ tử cùng các lao sư trong nội tâm nhiệt tình. Đàm Lăng vẫn khá tốt một ít, dù sao bạo lực nữ thần xây dựng ảnh hưởng đã lâu, hơn nữa lại tựa hồ là thần cấp cơ giáp sư tồn tại chẳng qua là bị vây quanh, mà Đường Tiếu cũng rất nhanh đã bị xông lại các học sinh dơ lên, hắn khổng lồ như vậy thể trọng, vào lúc đó tựa hồ đã không còn là vấn đề gì. trong lúc nhất thời, toàn bộ Hoa Minh Quốc gia học viện đã thành rồi một mảnh sung sướng hải dương. Linh Hoán Bảo Thạch, Chu Thiên Lâm là ngươi sao? Lam Tuyệt, ngươi cứ nói đi. Chu Thiên Lâm, cảm ơn ngươi, ngươi là học viện anh hùng. Lam Tuyệt, làm anh hùng vô danh thì tốt rồi, không chỉ là bởi vì ngươi mà ra tay, Đàm Lão Sư tuy rằng tính cách không tốt, nhưng đáng giá tôn kính. Hung chi, ta cũng là học viện một phân tử. Bất quá, ta phát hiện cái vấn đề. Chu Thiên Lâm, vấn đề gì? Lam Tuyệt, bạo lực nữ thần lấy oán trả ơn. Đem ta khóa tại khống chế trong khoang thuyền rồi. Chu Thiên Lâm vội la lên. Vậy làm sao bây giờ? Lam Tuyệt, không có việc gì, ta có biện pháp. Như thế này cửa học viện cách nhìn, ta tiễn đưa ngươi về nhà. Chu Thiên Lâm, a, không được a. Ngày mai nếu so với cơ giáp khoa học kỹ thuật nghiên cứu, buổi tối hôm nay chỉ sợ còn muốn đã khuya. Lam Tuyệt, vậy được rồi, ta đi về trước. Ngàn bạn không muốn cùng bất luận kẻ nào nói lên chuyện này. Ta cũng không muốn bị người biết. Chu Thiên Lâm, ta cũng không muốn. Lam Tuyệt, ngươi nói cái gì? Chu Thiên Lâm, không có gì. Ngồi ở cơ giáp bên trong, lôi phong tay lóe ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu lam, Lặng Yên không một tiếng động đặt tại cơ giáp trong khoang thuyền kim loại bên trên. Thân thể dần dần chuyển hóa điện, Lặng Yên không một tiếng động chui vào cơ giáp bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tô Hòa là bị Thạch Thật Lâu chủ nhiệm từ cơ giáp trong lôi ra đến đấy, chỉ có điều, hắn lúc này nhưng như cũng có chút thất hồn lạc phách. Hôm nay cái này hai trận chiến đấu, thật sự là để lại cho hắn quá ấn tượng khắc sâu. Thắng bại cũng không trọng yếu, mẫu chốt là hắn nhìn đến rồi trên lệnh cực lớn thần cấp, nguyên lai luôn luôn cho rằng đã thập phần tiếp cận thần cấp chính mình, cùng chính thức thần cấp thậm chí có như thế trên lệnh cực lớn. Không sai, chính mình sử dụng cũng không phải mình am hiểu nhất cơ giáp, nhưng đối phương đâu, bất đồng dạng cũng là như thế sao? Nếu như đối phương dùng chính là bình thường am hiểu cơ giáp, chỉ sợ chính mình thất bại nhanh hơn a. Hải Linh Học Viện Viện trưởng Hàn Nhữ Siêu đứng ở sân bãi bên cạnh, một mực đợi Tô Hòa đi tới. Nên trước, Vũ Vũ bờ vai của hắn, Tô Lão sư, không sai tại người là đối thủ quá cường đại. Tô Hòa lặng yên lắc đầu, là trên lệnh. Ta thua tâm phục khẩu phục. Ta không có chút nào cơ hội. Hàn Nhữ Siêu nói, không sao. Ngày mai còn có văn đấu, văn đấu bên trên còn muốn dựa vào Tô Lão sư. Chúng ta tại văn đấu phương diện bắt lại một ván, cũng không tính là lật thành ngang tay rồi. Tô Hòa miễn cưỡng cười cười, viện trưởng, các ngươi đi về trước đi. Ta nghĩ một người yên tĩnh. Tốt. Hàn Nhữ Siêu lần nữa vô vu vai của hắn, hướng thạch thật lâu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, quay người mà đi. Tô Hòa yên lặng đi một mình trên đường từ nơi này bên cạnh quay về Hoa Minh quốc gia học viện chủ giáo khu có một đoạn không ngắn đường nhưng đối với hắn mà nói những thứ này tựa hồ cũng không trọng yếu tại trong đầu hắn không ngừng hiện ra trước lúc chiến đấu phát sinh hết thảy từng cái tình cảnh đều đặc biệt rõ ràng không biết đi bao lâu rồi đột nhiên phía trước có cái thanh âm vang lên học trưởng chẳng qua là hai chữ nhưng dường như mang theo ma lực kỳ dị bình thường đem tô hỏa từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại tô hỏa ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một gã thanh niên đứng ở phía trước cách đó không xa phía sau lưng dựa vào thân cây trên mặt lộ ra tràn ngập ánh mặt trời mỉm cười Ngươi là đang bảo ta, Tô Hỏa chỉ chỉ chính mình. Đúng vậy a?" Thanh niên khẽ cười nói. Tô Hỏa nhíu mày, chúng ta nhận thức sao?" Thanh niên ha ha cười cười, "Là có rất nhiều năm không thấy, khó trách học trưởng nhớ không nổi ta." "Ta ca là Lam Quynh. Nghe được Lam Khuynh hai chữ này, Tô Hỏa toàn thân bỗng nhiên chấn động, lại nhìn trước mặt thanh niên thời điểm, trong mắt đã tràn đầy không dám tin hào quang. "Ca của ngươi là Lam Khuynh, vậy ngươi, ngươi là Lam Tuyệt?" Tô Hỏa là thất thanh nói. Lam Tuyệt mỉm cười gật đầu, chủ động đi lên trước. "Như thế nào?" Học trưởng tua về sau, Trong nội tâm không thoải mái sao?" Lam Tuyệt nói ra. "Tô Hỏa vốn là tuyệt đỉnh thông minh chi nhân, theo bản năng nói, hôm nay đối chiến cơ giáp sư cùng ngươi có quan hệ." Lam Tuyệt thản nhiên nói, "Học trưởng đối thủ vốn chính là ta. Từ học viện chúng ta đi ra người, như thế nào lại dễ dàng như vậy bị ngoại nhân đánh bại?" "Là ngươi?" Tô Hỏa nhìn xem Lam Tuyệt, có chút kinh nghi bất định mà nói, "Là ngươi?" Hắn lập lại câu hỏi của mình. Chương 198: Lao ra tử đối với chiêu. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, "Bất quá, muốn nói đứng lên cũng không tính không tuân theo quy định." Lúc ấy học trưởng là muốn khiêu chiến học viện chúng ta là bất luận cái cái gì một gã lao sư, với tư cách học viện một phần tử, ta ra tay cũng giống như vậy. Tô Hỏa trong mắt kinh ngạc càng hơn vài phần, ngươi là nơi đây lão sư. Lam Tuyệt nói, đúng, nhưng ta chỉ nghĩ tới một ít cuộc sống yên tĩnh. Học trường năm đó ở học viện đối với chúng ta trợ giúp không nhỏ, cô ý đến đây gặp nhau. Nhưng còn muốn thỉnh học trưởng vì ta giữ bí mật. Tô Hỏa hô hấp có chút rối loạn. Lam Vinh, Lam Tuyệt, hai cái này tên, trong lòng hắn tựa như ma chú bình thường. hồi ức cũng lập tức như là như thủy triều vào tới hắn khắc sâu nhớ rõ năm đó cái này hai huynh đệ mới vừa tiến vào học viện thời điểm hắn đã là quốc sĩ lớp học viên hơn nữa cho dù là tại quốc sĩ trong lớp cũng là nổi tiếng một nhóm kia khi đó chính mình cũng đã là đế cấp cơ giáp sư học viện có một quy củ đệ tử cấp cao muốn vụ đạo đệ tử cấp thấp nhất là tân sinh nhập học nửa trước năm đệ tử cấp cao phải trợ giúp tân sinh thích ứng tại cuộc sống trong học viện mà khi đó tô hòa bị phân phối đến đấy đúng là lam huynh cái tên này cũng vĩnh viễn khắc ở rồi trong óc hắn lam huynh làm bất cứ chuyện gì đều là như vậy nghiêm túc Mặc dù mới chẳng qua là mới vừa tiến vào học viện, nhưng rất nhanh liền dung nhập trong đó. Mỗi ngày khắc khổ học tập, Tô Hòa hoàn toàn hiểu rõ, khi đó Lam Khuynh thường xuyên hướng chính mình thỉnh giáo vấn đề, mà chính mình khi đó trong nội tâm còn rất có chút ít cảm giác về sự ưu việt, ngẫu nhiên còn có thể bày ra chính mình tiêu ngạo. Có thể Lam Khuynh còn chưa có không thèm để ý những thứ này, như trước đem tinh lực đều dùng tại học tập bên trên. Thẳng đến có một ngày, chính mình nói cho hắn biết, lại để cho hắn không muốn đem tất cả tinh lực đều đặt ở sách vở bên trên. Muốn trở thành một gã cường đại cơ giáp sư, nhất định phải muốn trải qua thực chiến. Sau đó, Tô Hòa liền mang theo Lam Khuynh đi thực chiến khu. Lại về sau, Tô Hòa ác ngộng đã đến. Tô Hòa hoàn toàn hiểu rõ, chẳng qua là ba cái qua lại, thậm chí so với hôm nay thua thảm hại hơn, chính mình cũng đã thảm bại tại Lam Khuynh thủ hạ. Một điểm đánh trả cơ hội đều không có. Khi đó, vừa mới nhập học Lam Khuynh, cũng đã là đế cấp giáp đẳng cơ giáp sư, mà cái kia một lần thực chiến, cũng bị học viện ghi chép lại, đã trở thành lịch sử chứng kiến. Bởi vì tại về sau không lâu, Lam Khuynh vậy mà chỉ dùng không đến 3 năm thời gian, liền trở thành thần cấp cơ giáp sư. Học viện thần cấp cơ giáp sư A. Về sau, hắn căn bản cũng không có đọc quốc sĩ lớp, rời đi rồi học viện. Nghe nói, lúc ấy có một cái rất trọng yếu nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn quá vạn chúng nhìn chăm chú rồi. Nếu như cái này còn đầu xem như một lần khó quên mất hồi tưởng mà nói, ngay tại Lam Khuynh cách trường học một năm trước, đệ đệ của hắn Lam Tuyệt cũng tiến nhập học viện. Không biết là học viện tận lực an bài hay là thật trùng hợp, Tô Hỏa lại đã trở thành Lam Tuyệt phụ đạo người. Mà khi đó, hắn đã nhanh từ học viện quốc sĩ lớp tốt nghiệp. Sau đó, Tô Hỏa liền lại một lần chứng kiến một cái quái vật xuất hiện. Lam Tuyệt dùng so với hắn Ka không chút nào chậm tốc độ, trở thành trong bốn năm thứ hai thần cấp cơ giáp sư. Đồng dạng là không có thượng quốc sĩ lớp, rời đi rồi học viện. Nhưng là đồng dạng đã trở thành học viện chuyên kỳ. Lam Tuyệt về sau so đi làm cái gì, Tô Hòa không biết. Nhưng Lam Khuynh cái tên này tại toàn bộ Hoa Minh cũng là không người không biết, không người không hiểu tồn tại a. An Luân chiến thần, Hoa Minh chiến thần. Thủ hộ lấy tinh cầu, thủ hộ lấy Hoa Minh. Tô Hòa tự hỏi, lúc trước đối với Lam Tuyệt phụ đạo cũng không có bao nhiêu, Lam Tuyệt thông minh thậm chí còn tại Ka hắn phía trên. Nhưng ở Tô Hòa trong nội tâm Đây đối với huynh đệ vẫn luôn là mười phần thần bí đấy, không ai biết bọn hắn từ đâu mà đến, nhưng bọn hắn kinh người thiên phú, cường đại thực lực, nhưng vẫn đều khắc ở Tô Hòa trong trí nhớ. Không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, lại vẫn sẽ lại cùng ngươi giao thủ. Cảm ơn ngươi hạ thủ lưu tình. Nói ra cuối cùng mấy chữ thời điểm, Tô Hòa lộ ra có chút khó khăn. Nếu như đối thủ của mình là Lam Tuyệt, như vậy, hết thể cũng liền đều có thể nói được đã thông. Hơn nữa, không hề nghi ngờ, hắn còn không có toàn lực ứng phó. Học trường những năm này tiến bộ cũng rất lớn, chẳng qua là ngài tựa hồ hay vẫn là nhận lấy một ít thực hạn. Lam tuyệt rất nghiêm túc nói ra. Tô hỏa ánh mắt nhất động, ý của ngươi là? Lam tuyệt nói, học trưởng, ngươi kỳ thật một mực không có ý thức được một cái chính mình vấn đề lớn nhất. Cái kia chính là, ngươi quá nhìn chúng chính mình gen thiên phú. Ta nhớ không lầm, ngươi dị năng hẳn là năng lượng bạo tạc nổ tung. Cái này vốn là một cái vô cùng tốt dị năng, mặc dù chỉ là bắt cấp, nhưng cũng không kém hơn đại đa số cựu cấp gen thiên phú dị năng. Có thể học trưởng năm đó liền cho rằng, bởi vì ngươi gen thiên phú không phải là cựu cấp, cho nên muốn trở thành thần cấp cơ giáp sư rất khó khi đó ta đây kiến thức còn chưa đủ với bác cho nên không cách nào bác bỏ ngươi nhưng hiện tại ta nhất định phải nói cho ngươi biết ý nghĩ của ngươi là sai đấy ta đã gặp không chỉ một vị chỉ có thất cấp bát cấp gen tiên phú người lại cuối cùng đã trở thành thần cấp cơ giáp sư không muốn ở phương diện này cho mình áp lực quá lớn ngươi phải càng thêm chăm chú tại cơ giáp bung ra tinh thần của mình tăng cường tin tưởng học trưởng ngươi nguyên nhân căn bản hay vẫn là không đủ tự tin a nghe lam tuyệt mà nói tô Hòa dường như bị một đạo thiểm điện đánh trúng bình thường sợ sệt tại nguyên chỗ lam tuyệt mỉm cười hướng hắn vây vây tay đồng bình mà đi. Đôi khi cửa sổ xuyên phá rồi, như vậy hết thể liền đều không giống nhau. Dù là chẳng qua là hơi mỏng tầng một, lại luôn ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cú mê. Tô hỏa đã sớm có đủ trở thành thần cấp cơ giáp sư trụ của rồi. Chẳng qua là hắn những năm này như trước rời đi đường quên co, làm việc chưa có trở về học viện. Lúc này học viện thật sự là quá náo nhiệt rồi, chắc hẳn tất cả mọi người còn đắm chìm tại vừa rồi trận kia trong trận đấu. Hơn nữa hắn cũng sợ gặp mặt đến bạo lực nữ thần. Dù sao trước hắn chẳng qua là mặt ngược rồi y phục, mang theo mặt nạ. Vạn nhất bị nhận ra thì phiền toái, cũng nên trở về đổi lại y phục. Đàm Lăng Vân thật vất vả mới từ thầy cho đám bọn chúng tún tụng hạ vào ra, lại để cho mọi người đi trước, mà chính nàng lại lặng yên không một tiếng động về tới luyện tập cơ giáp thương khố. Bò lên trên cái giá, nhẹ nhàng tại khống chế bên ngoài khoang thuyền mật gõ, có chút ấy nấy mà nói, thật có lỗi à, không phải cô ý đem ngươi giam ở bên trong đấy. Nhưng ta nghĩ, chúng ta có lẽ hảo hảo nói chuyện. Một bên nói qua, nàng mở ra khống chế quang thuyền. Thấy, nhưng là dũng tuyết. Lôi Phong không thấy. Tích tích tích. sợ tạc thông tin dụng cụ vang lên. Kế toán viên cao cấp, có chuyện gì sao? Lam Tuyệt tiếp thông thông tin. Thợ Kim hoàn, ngươi đây là cái gì ngữ khí? Qua cầu rút ván có phải hay không? Kế toán viên cao cấp tức giận nói. Lam Tuyệt cười nói, không có a. đang muốn cảm ơn còn ngươi. Tại Hacker phương diện, ngươi đúng là so với ta hiếu thắng. Kế toán viên cao cấp lập tức có chút đắc ý nói, cái đó là. đúng rồi, ta có sự kiện muốn với ngươi nói trước một tiếng. chuyện gì? Lam Tuyệt, kế toán viên cao cấp nói, vừa rồi lao ra tử bảo ta đi, nói với ta sự kiện. Ta khả năng muốn đi các ngươi học viện một chuyến. Các ngươi học viện là không phải là đã đến một thứ tên là Hải Linh học viện đấy, đến trao đổi luận bản." Lam Điền nói, "Đúng vậy a." Lão gia tử chẳng lẽ còn sẽ chú ý như vậy chút ít sự tình? Kế toán viên cao cấp hừ lạnh một tiếng, nói, "Lão gia tử đương nhiên sẽ không quan tâm một cái học viện trao đổi, nhưng mà, không biết là ai cho lão gia tử gọi điện thoại, dù sao ý tứ nói đúng là muốn cùng lão gia tử mượn nhờ trận này giao lưu hội luận bản thoáng một phát mấy năm gần đây mới nhất nghiên cứu. Sau đó lão gia tử chuẩn bị để cho ta đi. Đã cho ta làm cái dự tính học viên thân phận." Có thể ta đối với Hoa Minh Quốc gia học viện lại chưa quen thuộc, lão gia tử nói ngươi tại đó, buổi sáng ngày mai, ngươi dẫn ta đi qua đi. Nghe kế toán viên cao cấp mà nói, Lam Tuyệt không khỏi có chút tò mò đứng lên, lão gia tử nói cho ngươi đối thủ, sẽ không trùng hợp là gọi là Tô Hoa a. Kế toán viên cao cấp nói, đúng vậy a. Làm sao ngươi biết? Lão gia tử với ngươi cũng thông qua tin tức. Lam Tuyệt có chút im lặng, được rồi, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi tới. Kế toán viên cao cấp nói, ngươi lúc này nếu có rảnh trước hết tới đây một chuyến, lão gia tử nói cho ngươi đến xem cái kết quả nghiên cứu chính là lần trước các ngươi từ Thái Hoa Tinh mang về vật kia, xét nghiệm kết quả đã có. Lam Tuyệt trong nội tâm dùng mình, tốt, ta hiện tại liền qua. Thiên Hỏa Đại Đạo Như cũng là quản cô mà bình tĩnh. Con đường hai bên kiến trúc tản ra nhàn nhạt phong cách cổ xưa hương vị. Đi ở phiến đá trên mặt đất, có loại không nói ra được cảm nhận, mỗi khi về tới đây lúc, Lam Tuyệt tựa hồ cũng sẽ cảm giác được không khí đặc biệt tới mát. Có lẽ, đây là đem nơi đây làm nhà về sau mới có cảm giác ra. Bất quá, Lam Tuyệt nguyên bản hôm nay thật tốt tâm tình nhưng có chút nhận lấy phá hư. Nguyên nhân Tự nhiên là kế toán viên cao cấp theo như lời xét nghiệm kết quả mấy chữ. Thái hoa tinh hung hiểm kinh nghiệm làm hắn khắc sâu ấn tượng. Những cái kia không biết từ đâu mà đến quái thú bản thân không coi vào đâu. Nếu như hắn là nguyên vẹn thực lực lời nói cũng có vài phần tin tưởng có thể tiêu diệt cuối cùng cái kia mâu thú. Thế nhưng là những quái thú này lai lịch thành mê thôn vệ tính càng là làm cho người khủng hoảng. Thân thể thực lực tương đương cường đại. Bình thường cơ giáp sư chỉ sợ cần một chi trang bị tốt tiểu đội mới có thể đối kháng một cái quái thú. Hơn nữa Mộng vong trong phiêu hồng truyền cho tin tức của hắn liên hệ ở một chỗ thì càng lại để cho trong lòng hắn có chút bị đè nén. Đây là quan hệ đến thế giới loài người an nguy đại sự. Ngay hỏa đồ thư quán rất nhanh đã đến, kế toán viên cao cấp dĩ nhiên là tại đồ thư quán cửa ra vào chờ hắn đấy. Ngươi như thế nào ở bên ngoài chờ ta?" Lam Tuyệt tò mò hỏi. Kế toán viên cao cấp xoa xoa đôi bàn tay, hạ giọng nói, "Thợ Kim Hoàn, các ngươi cái kia trong học viện, nữ học viên nhiều hay không?" Lam Tuyệt nói, "Thật nhiều đó a." Kế toán viên cao cấp quang mang trong mắt sáng dựng, "Thợ Kim Hoàn, ngươi xem, ta từ nhỏ ngay tại lao ra từ Nghiêm quẩn xuống, thật vất vả mới có tự do" Thế nhưng là a, tại ở phương diện khác, nhưng ta vẫn còn một trương giấy trắng a. Ngươi xem, ngươi có phải hay không giúp đỡ Minh đệ? Lam Tuyệt vẻ mặt im lặng, muốn tán tỉnh cô gái đúng không? Chính mình đi. Loại sự tình này mà có thể giao sao? Hơn nữa, ta cũng sẽ không a. Kế toán viên cao cấp lập tức vẻ mặt toán giận, ngươi sẽ không? Ngươi còn dám nói ngươi sẽ không? Bên cạnh ngươi cô nương còn thiếu sao? Bốn cái, chọn vẹn bốn cái. Lam Tuyệt vô vô bờ vai của hắn, thở dài một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta cho tới bây giờ cũng không tán gái, đều là gái để cô ta a. Cho nên, ta còn chắc là sẽ không. chương 199, xét nghiệm kết quả cùng phòng đoán. Kế toán viên cao cấp vốn là ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ cái dạng này rất cần ăn đòn. Lam tuyệt nở nụ cười, nếu không, chúng ta đi trước luận bản võ đài đi một chuyến. Ta thỏa mãn ngươi yêu cầu này. Kế toán viên cao cấp thần sắc trên mặt vừa thu lại, chính khí bức người mà nói, không thể để cho lão ra tử trở, chúng ta vào đi thôi. Tiến đồ thư quán, đầu tiên chuyển đến đúng là một cỗ thư hương. Tại nơi này tuyệt đại đa số đọc đều là thông qua điện tử môi giới đến tiến hành thế giới, giấy chất sách báo cũng sớm đã đã trở thành xa xỉ phẩm. Nghe nói, một bộ thượng nguyên 2009 năm chứ danh tác giả Đường Gia Tam Thiếu sáng tác có tên đấu La đại lục, đã từng đánh ra qua so sánh một cỗ không trùng phi xa giá trên trời. Mà ở thiên hỏa trong tiệm sách, tất cả sách vở tất cả đều là giấy chất hiện ra, kia giá trị càng là khó có thể cân nhắc. Kế toán viên cao cấp mang theo Lam Tuyệt đi thẳng tới đồ thư quán tầng 3, một cái nhìn qua rất bình thường dàn phòng. Trong phòng đặt từng dãy giá sách. Tại tận cùng bên trong nhất mới có một trường rất cổ xưa bằng gỗ. Bàn gỗ bên cạnh là cửa sổ. Lúc này cửa sổ mở ra, phía ngoài từ từ thanh phong thổi tới. Còn có ngoài cửa sổ đại thụ lá cây bị lay động sản sạt rung động. Đã đến, làm a? Cụ giả hướng Lam tuyệt dựng lên thủ thế. Lam tuyệt tại hắn cái ghế đối diện ngồi xuống. Cụ giả hướng kế toán viên cao cấp vẫy vẫy tay. Kế toán viên cao cấp hướng Lam tuyệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sau đó mới lui ra ngoài, hơn nữa đóng kỹ cửa phòng. Lam tuyệt mỉm cười nói, chuyện gì liền kế toán viên cao cấp cũng không thể nghe sao? Cụ giả ho khan hai tiếng nói tính cách của hắn quá nhanh nhẹn, có một số việc hay vẫn là không biết tốt, để tránh hắn có cái gì quá khích hành vi, ném ta người. Lam Tuyệt nói, chim ưng con không dương cánh, làm sao có thể trở thành bay lượn chín tầng trời diều hầu? Ngài cũng không muốn quá coi thường hắn. Kế toán viên cao cấp tuy rằng trẻ tuổi một ít, nhưng năng lực hay vẫn là mạnh phi thường đấy. Cổ giả cười nói, hắn không phải mới vừa cho ngươi dạy hắn tán gái sao? Nếu dễ dàng, ngươi liền thật sự dạy hắn a. a. Lam Tuyệt sững sờ, cổ giả mở nhà song trong mắt chợt loé sáng, ta gọi cổ giả cũng không phải lao gần dở. Nam Hải Tử đến rồi mấy tuổi, hormone bài tiết quá thừa, luôn cần thư hiểu đấy. Huống chi ta cũng chỉ có cái này một cái cháu, còn trông cậy vào hắn cho ta nối dõi tông đường đâu. Chúng ta thiên hỏa đại đạo trong, những người khác hoặc là tính cách cùng năng lực không thích hợp, hoặc là tuổi chênh lệch quá lớn, chỉ có ngươi cùng hắn so sánh tiếp cận lại ổn trọng một ít. Cho nên về sau tiểu tử này ta liền giao cho ngươi rồi, giúp ta mang nhiều dẫn hắn. Đây cũng là vì cái gì lần này ta lại để cho hắn đi Hoa Minh Quốc gia học viện nguyên nhân, hắn hiện tại cần chính là càng nhiều nữa xã hội lịch viện. Ngài chỉ cần yên tâm mà nói, giao cho ta là được, ta sẽ để cho hắn rất nhanh lớn lên đấy. Lam Tuyệt mỉm cười đáp ứng nói. Cụ già nói, xét nghiệm kết quả đi ra. Chỉ sợ, thật sự phải có phiên thoái. Lam Tuyệt trong nội tâm dùng mình, ngồi thẳng thân thể, có thể tra ra đó là cái gì sinh vật sao? Cụ già nói, là một loại tam đại liên minh đều không có ghi chép đặc thù sinh vật. Các ngươi mang về cái kia khối tinh thể, trải qua chúng ta xét nghiệm về sau phát hiện, trong đó bộ phận ẩn chứa năng lượng, đã có thể so sánh một khối cấp độ S năng lượng bảo thực rồi. Bên trong chứa đựng sinh mệnh có thể cực kỳ khổng lồ nhưng mà loại này sinh mệnh có thể đối với chúng ta nhân thể mà nói là có kịch độc đấy nếu như dùng thân thể tiến hành hấp thu trong thời gian ngắn cũng có thể trên phạm vi lớn tăng cường bản thân sinh mệnh có thể có thể độc tố cũng sẽ nhanh chóng dót vào cho nên chúng độc mà chết nhưng mà không hề nghi ngờ loại này sinh mệnh có thể đối với những quái vật kia mà nói là có thể trực tiếp tiến hành sử dụng sinh mệnh có thể cũng không phải là bọn chúng bản thân sinh ra mà là thông qua thôn vệ những sinh vật khác đem sinh mệnh có thể hấp thu sau tiến hành chuyển hóa mà thành chúng ta đã tiến hành giả thiết suy đoán trải qua hơn theo phân tích phát hiện lớn nhất khả năng chính là loại sinh vật này ban đầu đến Thái Hoa Tinh lúc, cũng chỉ có các ngươi nhìn thấy cái kia mẫu thú, mà cái kia mẫu thú bản thân còn không tính quá cường đại, nó thông qua không ngừng thôn vệ sinh mệnh có thể tới lớn mạnh chính mình, hơn nữa sinh hạ trứng. Những thứ này trứng mới vừa lúc mới bắt đầu ấp trứng sẽ rất chậm, nhưng sinh mệnh có thể tích góp từng tí một tới trình đê, nhất định về sau sẽ ra tốt cấp trứng. Cái kia mẫu thú mục đích cuối cùng nhất phải là thông qua chính mình ra đời ở dưới những quái thú này thôn vệ toàn bộ Thái Hoa Tinh sinh mệnh có thể dùng cung cấp năng cần hơn nữa hình thành cái loại này năng lượng hạch nếu như không có đối kháng lực lượng của bọn nó như vậy kết quả cuối cùng rất có thể là một viên trên tinh cầu sinh mệnh có thể toàn bộ bị bọn chúng thôn vệ ta cùng phẩm tiểu sư cũng đã nói phẩm tiểu sư nói cái tiêu mâu thu đã có được xuyên qua vũ trụ năng lực nói cách khác giả thiết bọn hắn thôn vệ hết một cái tinh cầu sinh mệnh có thể về sau rất có thể sẽ đem những sinh mạng này có thể mang đi tiếp tục lớn mạnh chính mình và quần. sau đó lại tiếp tục thôn vệ bởi vì không có có càng nhiều hắn mẫu chúng ta tạm thời còn không cách nào nghiên cứu ra bọn hắn thôn phệ, chuyển hóa tốc độ cùng thời gian nhưng nghĩ đến sẽ không quá chậm nhất là tại mẫu thú ra đời ở dưới thú con số lượng đủ nhiều về sau cái này thôn phệ tốc độ liền thật là đáng sợ làm tuyệt tiên lặng nhẹ gật đầu nói may mắn mẫu thú thực lực của bản thân vẫn có hạn đấy từ chúng ta ngày đó đối phó mẫu thú đến xem nếu như có thể tại trước tiên phát hiện nó hơn nữa tiến hành tiêu diệt mà nói vẫn có thể đủ giải quyết vấn đề mẫu thú thực lực có lẽ dùng viễn trinh cấp chiến hạm liền có thể đối phó rồi cổ giả cười lạnh một tiếng không muốn mủ quá lạc quan làm sao ngươi biết cái này thú chính là bọn chúng trong tộc đàn người mạnh nhất nếu như cái này mẫu thú chẳng qua là một loại công nhân bốc vát đâu, tại nó phía trên giả thiết còn có càng cường đại hơn tồn tại đâu, kia hay vẫn là viễn trinh cấp chiến hạm có thể đối kháng hay sao? Lam tuyệt giật mình mà nói, ngài luôn luôn sẽ không bắn tên không đích, có phải hay không có phát hiện gì? Cụ già nói, không cần phát hiện cái gì, một cái đơn giản suy luận như vậy đủ rồi. Dùng cái kia miếng năng lượng hạch trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nếu như ngày đó cái kia mẫu thú có thể hoàn toàn vận dụng lời nói, các ngươi đều muốn giết chết nó, không bao giờ dễ dàng như vậy. Nói cách khác, chính nó chỉ dùng để không được loại này năng lượng đấy. Như vậy, cường đại như vậy sinh mệnh năng lượng hoạch chỉ dùng để tới làm gì đây này. Dễ dàng nhất đoán được đáp án chính là, cung cấp cho có thể tiêu hóa cùng sử dụng càng mạnh hơn nữa người. Lam tuyệt hít sâu một hơi, nếu nói như vậy, đúng là phiền toái lớn rồi. Chỉ là chúng ta đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả. cụ già nói, ta xét nghiệm báo cáo cùng phỏng đoán đã đều giao cho Hoa Minh rồi, để cho bọn chúng đi xử lý. Hoa Minh sẽ phải rất nhanh gửi thông điệp Tây Minh cùng Bắc Minh Đại Sứ, để cho bọn chúng mau chóng thông chi Tây minh bắc Minh, Một cái là từ tra không chế khu vực tinh cầu có hay không có loại này mẫu thú xuất hiện. Cái khác, tiếp tục hướng ra phía ngoài tìm kiếm, nhìn có cái gì không cùng loại sinh vật xuất hiện ở chúng ta Tam đại liên minh bên ngoài, phụ cận tinh vực bên trên. Lam Tuyệt do dự một chút, nói, có chuyện khả năng cùng chúng ta lần này đụng phải những quái thú này có quan hệ. Trước một mực chưa nói, là xen vào ngọng vong yêu cầu. Nhưng ta cảm thấy có cần phải lại để cho ngài biết. Cái này dù sao quan hệ đến nhân loại an nguy. Lập tức, Lam Tuyệt đem ngọng vọng bên trong từ phiêu hồng trô đó lấy được tin tức đơn giản như cổ giả giảng thuật một lần nghe hắn mà nói, cổ giả cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, lạnh nhạt nói, chuyện này ta đã sớm biết. Mỗi khi có loại chuyện này phát sinh thời điểm, chúng ta những lao ra hỏa này tổng hội biết tiên tri đấy. Bắc Minh đã phái ra một chi vũ trụ hạm đội đi chỗ đó mấy viên tinh cầu tìm kiếm rồi, trong một năm sẽ có tin tức truyền về. Lam tiền nói, hiện tại mấu chốt nhất chính là ứng đối, nếu như ngài suy đoán là chính xác, như vậy, ngài cho là ta đàm có lẽ như thế nào để ứng đối cục diện như vậy đâu? Cổ giả nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn, chúng ta tiền bối đã sớm nói, sợ quyết trương không có dễ dàng như vậy. Chúng ta tất nhiên sẽ gặp gặp được đủ loại sự tình, cũng nhất định sẽ gặp được cường đại sinh vật cản trở. Trên thế giới này, vĩnh viễn đều là thích người sinh tồn, đều muốn trở nên cường đại, đều muốn tiếp tục phát trường, để cho chúng ta tộc quần tại trong vũ trụ đứng vững góc chân. Như vậy, chúng ta có khả năng bằng vào đấy, cũng chỉ có lực lượng của mình. Không biết địch nhân có lẽ rất mạnh, nhưng chúng ta nhân loại cái này hơn trăm năm đến tốc độ cao phát triển, cũng đồng dạng đặt trụ cột. Chúng ta có phi thuyền mẹ, có mẫu hạng. Trong vũ trụ đều muốn xuất hiện vượt qua cái này hai loại tồn tại cường đại sinh về. khả năng hay vẫn là rất nhỏ cho nên cũng không cần vô cùng lo lắng, tại hết thảy không biết dưới tình huống chúng ta bây giờ có thể làm đấy, chính là không ngừng tăng cường chính mình. cho nên mộc vong cái tiên là chúng ta cũng biết, ta cùng phẩm tiểu sư, chiêm bạc sư cũng đồng dạng là ủng hộ các ngươi tham gia đấy. đương nhiên cái này là chuyện của các ngươi, không thuộc về thiên hỏa đại đạo phạm vi quản hạt. chúng ta không có cách nào khác cho ngươi quá nhiều trợ giúp, nhưng ngươi nếu có nghi vấn gì, nhưng có thể tới hỏi chúng ta. hiểu chưa? lam tuyệt mỉm cười minh bạch, cụ giả thở dài một tiếng, thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, tựa hồ lộ ra có chút mệt mỏi thoáng một phát cũng trở nên càng thêm giản mua thêm vài phần tựa như. Lam Tuyệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn đi vào Thiên Hỏa Đại Đạo về sau, bái kiến cổ giả số lần cũng không ít, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này cường đại chúa tể giả vậy mà toát ra loại này buồn vô cớ biểu lộ. Ngài có chuyện khó khăn gì? Lam Tuyệt hỏi. Cổ giả cười khổ nói, không chỉ là khó xử đơn giản như vậy a. Nếu như chẳng qua là khó xử, cũng sẽ không làm phức tạp ta đã nhiều năm như vậy. Lam Tuyệt có chút kinh ngạc mà nói, cái đó là? Hắn có thể cảm giác ra, cổ giả nếu như nhắc lên lời này đầu, chính là muốn muốn nói cho hắn biết cái gì. Cổ giả trầm giọng nói, ngươi biết không, ta kỳ thật cũng không phải là thiên hỏa đồ thư quán khởi đầu người, nơi đây khởi đầu người một người khác hoàn toàn. Có thể nói, nơi đây đại bộ phận tồn sách đều là lúc trước ta tiếp quản trước cũng đã có. Lam tuyệt đương nhiên không biết, nghi ngờ nói, ý của ngài là nói, ngài cũng không phải là đời thứ nhất cổ giả sao? Cổ giả lắc đầu, nói, không, lúc trước hắn cũng không cứ gọi cổ giả, mà gọi là lão mọt sách mới đúng. Là một cái yêu sách như mạng gia hỏa, cũng là đương kim đại lục ở bên trên nổi danh nhất học giả. Năm đó ta đến thiên hỏa đại đạo thời điểm cũng là mộ danh mà đến, đều muốn tìm chiêm bạc sư hỏi chút ít sự tình. Sau đó liền trong lúc vô tình đến nơi này. chương 200, cổ giả nhờ cậy văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị đạo lý này tin tưởng ngươi cũng hiểu rõ, nhiều như vậy tăng thư thoáng một phát liền hấp dẫn chú ý của ta. vì vậy ta tại hướng chiêm bạc sư hỏi thăm ban đầu sự tình về sau liền lại tới đây một lưu chính là một tháng. hơn nữa tại thấy cái mình thích là thèm phía dưới, cho không ít tồn sách đều đã viết lời bình cùng một ít chú giải. sau đó ta liền gặp được rồi người kia, hắn tự xưng gọi lão một sách chúng ta mới vừa thấy mặt, rất nhanh liền tiến vào học thuật nghiên cứu thảo luận phạm chủ. khi đó ta đây còn trẻ, mọi người lẫn nhau giữa cũng đều đối với chính mình nhận thức phạm chủ tràn đầy cường thế. vì vậy, chúng ta ngay tại tranh luận trong không ngừng thảo luận, bất chi bất giác liền lại là một tháng trôi qua. hai người chúng ta tỉnh táo tương tích, tuy rằng nhận thức thời gian rất ngắn, nhưng đã đã thành bạn tốt. tại thế giới của chúng ta trong giường như chỉ còn lại có sách cùng học thuật, đoạn thời gian kia, để cho ta lấy được ít lợi nhiều. có thể nói, nếu như không có lúc trước cùng hắn nghiên cứu thảo luận cái kia một đoạn, chỉ sợ ta về sau cũng không cách nào lần nữa tấn trước. Khi chúng ta nghiên cứu thảo luận tiến vào tháng thứ 2 trung đoạn thời điểm, tại một cái học thuật vấn đề bên trên sinh ra cực lớn khác nhau, bởi vì cách vì thời gian dài mệt mỏi, chúng ta ngay lúc đó trạng thái tinh thần đều không quá tốt, lộ ra rất táo bạo. Ai có thể cũng không chịu nhận thua. Vì vậy, chúng ta liền đánh cuộc, dùng Thiên Hỏa đổ Thư quán làm tiền đặt cược, nếu như hắn thua, hắn liền rời đi nơi đây, đem Thiên Hỏa đổ Thư quán nhường cho ta. Nếu như ta thua rồi, ta muốn tìm được một đám so với Thiên Hỏa Đồ Thư quán số lượng tuyệt đối không thể thiếu sách báo tiến đưa tới đây, trong đó vẫn không thể có năm thành trở lên năng Thẳng thắn nói Ở đằng kia mấy tháng ở bên trong, ta đã thích nơi này, tại xúc động phía dưới đáp ứng. Sau đó chúng ta liền rộng rãi mời học thuật giới nổi danh nhân sĩ, tới tham gia rồi một cuộc giữa chúng ta học thuật biện luận. Nói đến đây, cổ giả ngừng lại, trong mắt tràn đầy buồn vô cớ chi sắc. Kết quả sau cùng người cũng biết, ta lưu tại nơi đây, hắn lựa chọn ly khai. Tại hắn trước khi đi, kỳ thật ta đã đa hối hận, ta nói với hắn, hắn như trước có thể lưu lại đấy. Nhưng mà, người kia tính cách thật sự là thối quá, để ý đều không để ý ta, liền phối hợp tiêu xái rồi. Đi lần này, chính là 30 năm. 30 năm sau, hắn lần nữa trở về lúc tìm được ta, trực tiếp liền đưa ra nếu so với một cuộc như cũng là ban đầu tiền đặt cược. Thế nhưng là khi đó ta đã bảy vào học thuật bên trên tiến bộ, đã trở thành chúa tể giả. Hắn như trước không phải là đối thủ của ta. Tại hắn trước khi đi còn nói ra máu. Trạng huống của hắn ta rất rõ ràng, hắn ở đây học thuật phương diện quyết không kém hơn ta, nhưng mà thực hạn tại bản thân thân thể điều kiện, không cách nào càng tiến một bước. Điều này cũng làm cho lại để cho hắn không cách nào cảm nhận được một tầng khác đồ vật, cho nên mới phải kém hơn ta một ít. Chuyện này từ ấy năm tới nay như vậy đã đã trở thành trong nội tâm của ta một lớn tiếng lưới hiện tại tính tính toán toán hắn thọ nguyên chỉ sợ cũng không nhiều lắm cái này tiên hỏa đồ thư quán năm đó không biết hao phí hắn bao nhiêu tâm huyết cho nên ta hy vọng có thể lại để cho hắn trở về chẳng qua là lần kia so đấu về sau sẽ thấy chưa thấy qua hắn hắn chẳng qua là dùng sở tạc thông tin dụng cụ liên hệ qua ta nói hắn cả đời này là không thể nào chiến thắng ta nhưng nếu có một ngày đệ tử của hắn có thể chiến thắng đệ tử của ta muốn lại để cho đệ tử của hắn một lần nữa tiến vào thiên hỏa đồ thư quán chờ ta chết rồi thừa nơi đây, ta đáp ứng rồi. Có lẽ là bởi vì một phần mắc nợ a, nhưng ta càng hy vọng chính là hắn có thể trở về. Cho nên gần nhất mười mấy năm qua, ta kỳ thật một mực ở dựa theo lộ tuyến của hắn làm nghiên cứu. Thông qua ta đối với cái khác cấp độ lý giải, đi nghiên cứu lý luận của hắn. Càng nghiên cứu, ta đối với hắn lại càng là khắc phục. Trên thực tế, học thuật nghiên cứu phương thức tuy rằng bất đồng, nhưng đến cuối cùng, nhưng là trăm sông đổ về một biển. Ta không sai, hắn đồng dạng cũng không có. Cụ giả tựa hồ có chút mệt mỏi, khép kín hai mắt. Nếu như hắn chịu trở về, dùng năng lực của ta. Ít nhất có thể cho hắn ở đây giên tọ kéo dài một đoạn thời gian rất dài, đây đối với toàn bộ nhân loại đều là một phần quý giá tài phú. Lam Điền nói, "Vậy ngài cần ta làm cái gì đấy?" Hắn biết, Cổ Giản nếu như tiết lộ những chuyện này cho hắn, liền nhất định là có cái gì cần hắn đi làm đấy. Cổ Giản mỉm cười, "Đợi ngày mai Hoa Minh Quốc gia học viện bên kia văn đấu sau khi kết thúc, ngươi mang theo kế toán viên cao cấp, cùng phần này thứ đồ vật đi một chuyến." Mang thứ đó giao cho hắn. Liền nói cho hắn biết nói, năm đó hắn không có thua. Sau đó lại nói cho hắn biết, "Ta đã nếu không được rồi." lại để cho hắn trở lại đón quản Thiên Hỏa Đồ thư quán. Lam Tuyệt vẻ sợ hãi cả kinh, Mãnh Liệt đứng người lên, thân thể của ngài. Cổ giả lập tức nở nụ cười, người đứa nhỏ này không phải là rất thông minh đấy sao? Điểm ấy thủ đoạn nhỏ còn nhìn không ra. Cùng lắm thì chờ hắn đã đến, bị hắn gọi là lão lừa đảo, dù sao đem hắn đã lừa gạt đến, lần này hắn cũng đừng nghĩ rời đi. Lam Tuyệt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn quá rõ ràng cổ giả đối với toàn bộ Hoa Minh mà nói ý vị như thế nào rồi, vậy cũng không chỉ là một vị chúa tể giả đơn giản như vậy, càng là Hoa Minh nghiên cứu khoa học chi phụ giới khoa học giáo phụ cấp tồn tại a. Một khi cổ giả thật sự đã xảy ra chuyện gì, kia đối với toàn bộ hoa minh giới khoa học mà nói, đều muốn là không gì sánh kịp cực lớn tổn thất. Tiếp nhận cổ giả ném đến chim, Lam Tuyệt trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, "Ngài yên tâm, ta sẽ toàn lực ứng phó đấy." Cổ giả nhẹ gật đầu, "Đi đi. Nếu như hắn có cái gì tại cơ giáp chiến đấu phương diện khảo nghiệm, phải dựa vào ngươi rồi. Ta cái kia cháu trai quá mức táo bạo, ngươi cũng nhiều qua hắn. Bất quá chuyến này hắn có lẽ cũng có thể đối với ngươi phát ra nổi một ít trợ giúp. Học viện bên kia, ta sẽ thay ngươi xin nghỉ phép." Lam Tuyệt có chút bó tay rồi, lại xin phép nghỉ, chính mình giống như tiến vào học viện về sau, đi học số lần một tay đều có thể đếm được tới đây. Cụ giả mỉm cười, khoảng cách không xa, rất nhanh các ngươi sẽ trở lại, tối đa chậm trễ ngươi một tiết học. Nghe nói ngươi đang ở đây học viện đã nhận được thật tốt nhận thức, tuy rằng ta cũng không cho rằng ngươi dạy những vật kia có cái gì hữu dụng, nhưng ta tin tưởng, ngươi dù sao sẽ không dạy hư học sinh. Đi bẩy bốn người a a, đừng quên giúp ta cái kia cháu trai tán gái chuyện này. Lam Tuyệt ban đầu bởi vì cụ giả trước mà nói, trong nội tâm tràn đầy đối với hắn xung kính, nhưng nghe rồi cái này một câu cuối cùng, lập tức nhịn cười không được cái này già mà không đứng ngang đấy đứng người lên quay người đi ra ngoài chứng kiến Lam tuyệt ly khai cổ giả chậm rãi đứng người lên như cũng là gần đất xa trời bình thường bộ dáng đi đến phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại lao ra hỏa ta chờ ngươi thật muốn tái hiện năm đó hết thảy a ngươi có biết ta đã cho ngươi chuẩn bị rất nhiều rất nhiều ngươi không tưởng được đồ vật ngươi liền không muốn thật sự đi cái kia cấp độ xem một chút sao mau tới đi Lam tuyệt mới trở lại rẽ ở tiệm châu báu liền nhận được Chu Thiên Lâm linh hoán bảo thạch đưa tin nói cho hắn biết hôm nay bởi vì sẽ nghiên cứu đến đa khuya, cho nên buổi tối liền không về nhà, ở tại học viện trong túc xá, lại để cho hắn không cần đi tiếp nàng, giảm đi đưa đón cũng là thuận tiện. Lam Tuyệt trực tiếp tiến nhập thế giới dưới lòng đất, Hoa Lệ cùng Sở Thành đang tại mô phòng cabin bên trong luận bàn đâu. Lam Tuyệt không có gặp bọn hắn, liền đi tới phía trước trong tiệm. lão bản, Mị ca mặt mỉm cười tiến lên nên đón. Ân. Mị Cả, năng lượng của chúng ta bảo thạch hiện tại tồn kho như thế nào? A cấp bảo thạch có bao nhiêu? Mị nói, A cấp năng lượng bảo thạch trước mắt có 23 khối lớn nhỏ đều không giống nhau. Chúng ta dựa theo phân phó của ngài. A cấp năng lượng bảo thạch đang không có đặc thù quan hệ dưới tình huống, cũng sẽ không đối ngoại bán ra. Lam tuyệt nhẹ gật đầu, nói, như vậy, người tử A cấp năng lượng bảo thạch trong chọn lựa một ít thích hợp các ngươi dị năng đi ra, phân biệt cho các ngươi bốn cái lắp ráp bên trên. Về phần làm thành cái dạng gì thức, chính các ngươi quyết định. Mị cả nhãn tỉnh sáng lên, lão bản, ngài vừa muốn đợi chúng ta đi ra sao? Lam tuyệt cười nói, sẽ nghĩ đến đi ra ngoài trời, bất quá, qua mấy ngày ta là phải đi ra ngoài một bận Lần này các ngươi cũng không cần đều đi. Tu tu cùng quả quả đi với ta a, ngươi cùng Khả Nhi lưu lại giữ nhà." Mị ca lập tức mân mê cặp môi đỏ mọng, sáng giọng, "Lão bản, ngài không thích ta sao? Vì cái gì không mang theo ta đi?" Lam Tuyệt bất đắc dĩ nói, "Được, ngươi mới là lão bản của nơi này được không? Ta cũng không quản sự đấy, tiệm chúng ta cũng không thể luôn không ra. Lần sau lại mang ngươi cùng Khả Nhi đi ra ngoài." "Còn có, Hắc Ám Tỏa Thành cùng Giáo Hoàng Tỏa Thành người tiếp qua không lâu muốn đã đến, cho các ngươi lựa chọn năng lượng bảo thạch cũng có phương diện này cân nhắc." Nghe Lam Tuyệt nhắc tới cái này hai đại tòa thành, Mị cả sắc mặt lập tức biến đổi. Không lại bày ra một bộ hờn dỗi bộ dạng, trầm mặt nhẹ gật đầu, bọn hắn tốt nhất đừng tới cho ta. Lam Tuyệt vô vô vai của nàng, nơi này là Thiên Hỏa Đại Đạo, không phải là Tây Minh. Không có việc gì. Tốt rồi, cái kia hai tên gia hỏa nếu như vẫn còn đánh, đoán chừng một lát cũng ra không được, ta về trước đi. Quả quả, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai xuất phát. Vâng, lão bản. Lâm Quả Quả nhảy nhót nhảy dựng lên, vẻ mặt hưng phấn. Lam Tuyệt trực tiếp trở về chỗ ở, tiếp tục minh tưởng tu luyện. Hắn gần nhất vẫn luôn rất chăm chỉ, lần trước đi Thái Hoa Tinh kinh nghiệm còn có rất nhiều thứ không có tiêu hóa đâu. Cảnh giới của hắn cũng cần vững chắc. Sáng sớm ngày hôm sau, Lam Tuyệt tiếp tục cưỡi hắn xe đạp hướng Hoa Minh Quốc gia học viện mà đi. Chỉ có điều, lúc này đây chỗ ngồi phía sau của hắn bên trên lại đổi người. Kế toán viên cao cấp rất mới lạ nhìn xem dưới thân xe đạp, cười nói, Thợ Kim Hoàn, ngươi thứ này có thể thật không hổ là cái lão ngoan đồng a? Bất quá, đến là rất có ý tứ đấy. Ngươi lúc nào như vậy có đồng thú vị. Không ra không chung phi xa, hết lần này tới lần khác muốn dùng cái này cái gì xe đạp. Lam Việt nói, cái này gọi là tiếp cận thiên nhiên, tự nghiệm thấy thiên nhiên. Màu xanh là xuất hành, thấp carbon sinh hoạt. Kế toán viên cao cấp hạc hạc cười cười, "Tốt, có ý tứ, khi trở lại ta cũng lấy một cô đi, về sau liền mỗi ngày đều có thể với ngươi cùng đi học viện." Lam Tuyệt nghi ngờ nói, "Lần này sau cuộc tranh tài, ngươi còn muốn đi học viện đi học?" Kế toán viên cao cấp nhẹ gật đầu, nói, "Đương nhiên a, ta thế nhưng là đệ tử tốt, cái này gọi là tự nghiệm thấy sinh hoạt." Mang theo kế toán viên cao cấp, Lam Tuyệt dĩ nhiên là không cần tại góc rẽ đô xe rồi, cưỡi xe đi thẳng tới học viện trước cửa, học viện chỗ đại môn, lại đã sớm có hai người chờ ở nơi đó đang tại lo lắng hướng ra phía ngoài nhìn xem. Chương 201: Tiến về trước hải linh tinh. Kế toán viên cao cấp xuống xe, hướng Lam Tuyệt nói, "Thợ Kim Hoàn, nghe nói là có người tới đón ta, có lẽ ngay ở chỗ này à, ta trước liên lạc một chút." Nói qua, hắn bấm một cái sở tạt thông tin dây số. Rất nhanh, cái kia chờ đợi tại trạm an ninh bên trong hai người liền đi ra. Tại ngày hôm qua trước, nếu như nói Lam Tuyệt còn không nhận thức trong này cái tên mập mạp kia mà nói, như vậy, hiện tại hắn sớm đã rõ ràng thân phận của đối phương. Tới đón tiếp kế toán viên cao cấp đấy. Dĩ nhiên là Hoa Minh Quốc gia học viện viện trưởng Từ Nhân Kiếm cùng với phòng giáo dục chủ nhiệm Ngũ Quân Nghị. Ngươi chính là tiểu sư đệ A ngươi mạnh khỏe, ngươi mạnh khỏe. Từ Nhân Kiếm cực kỳ nóng bỏng tiến lên nên đón, nam kế toán viên cao cấp tay dùng sức lắc. Ngũ Quân Nghị thì là có chút kinh ngạc nhìn về phía một bên Lam Tuyệt, Lam lão sư, ngài như thế nào cùng vị này cùng đi rồi hả? Lam Tuyệt nói, tiện đường, chúng ta vốn là nhận thức. Các ngươi trước bệ bội, ta đi trước học viện. Hắn cũng không muốn cùng kế toán viên cao cấp nhất lên quá nhiều quan hệ, để tránh ảnh hưởng chính mình ở trong học viện thời gian. Từ Nhân Kiếm lúc này ánh mắt cũng nhìn lại Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lam Tuyệt, trong nội tâm khẽ động, nói: "Ngươi chính là vị kia sư tổ giới thiệu đến Lam lão sư A ta suy nghĩ, sinh hoạt phẩm bị khóa, đúng không?" Lam Tuyệt mỉm cười, hướng hắn nhẹ gật đầu. Tư nhân kiếm vội vàng khách khí nói: "Lam lão sư ngươi mạnh khỏe, ngươi tới học viện lâu như vậy, chúng ta vẫn còn là lần đầu tiên gặp mặt. Ta là viện trưởng Tư nhân kiếm, về sau có cái gì cần trợ giúp địa phương nhất định tới tìm ta, hoặc là tìm ngũ chủ nhiệm cũng được, chúng ta đều tận lực vì ngươi giải quyết." "Cảm ơn từ viện trưởng." Lam Tuyệt khách khí nói một câu, sau đó muốn kế toán viên cao cấp vẫy tay liền phụ giúp xe đạp của mình tiến vào học viện đi. sư tổ, cụ giả đồ tôn sao? xem ra cụ giả niên kỷ thật đúng là là, không hổ là hoa minh giới khoa học thái sơn bắc đầu a. tiếp theo văn đấu, liền không cần tất cả đệ tử đều đi đi thăm rồi. đợi đến lúc buổi tối tan học, lam tuyệt đón chu thiên lâm thời điểm, thấy là nàng có chút cô đơn thần sắc. như thế nào? thua. lam tuyệt mỉm cười hỏi. chu thiên lâm nhẹ gật đầu, hơn nữa cũng căn bản vô dụng chúng ta tham dự cái gì. hôm nay học viện đã đến một vị đệ tử, nhìn qua có chút nhanh nhẹn bộ dạng. Sau đó hắn liền đưa ra cùng với đối phương Tô lão sư nhất quyết thắng bại. Bọn hắn thảo luận vấn đề, đã hoàn toàn vượt ra khỏi ta nhận thức phạm trù, nghe đều nghe không hiểu. Cuối cùng, bọn hắn tranh luận kịch liệt rồi một giờ về sau, vị kia mới tới đệ tử thua trận rồi trận đấu. Nhưng hắn giống như một chút cũng không khó qua tựa như, hướng Hải Linh học viện Tô lão sư nói vài câu cái gì, Tô lão sư liền thần sắc vội vàng tiêu sái rồi, cũng không có thắng hư phấn. Lam Tuyệt tự nhiên minh bạch những thứ này là bởi vì sao, trong nội tâm không khỏi thầm than một tiếng. Thiên Lâm, có chuyện rất không có ý tứ. Ta khả năng vừa muốn đi ra ngoài mấy ngày, nói ra những lời này thời điểm, Lam Tuyệt mình cũng cảm thấy có chút không có ý tứ. Từ khi đã đến học viện về sau, đây đều là hắn lần thứ ba muốn ly khai Thiên hỏa Tinh rồi, mà trước đây ba năm trong thời gian, hắn chưa bao giờ đi ra ngoài qua. Chu Thiên Lâm ngẩn người, muốn đi đâu? Lam Tuyệt nói, Hải Linh Tinh, chính là Hải Linh Học Viện Châu Viên kia tinh cầu, cách chúng ta cũng rất gần. Ta đoán chừng nhanh thì ba, bốn ngày, chậm thì một tuần, nhất định có thể đã trở về. Chu Thiên Lâm nhẹ gật đầu, nói, vậy ngươi đi đi lần này không có nguy hiểm a lam tuyệt có chút kinh ngạc nhìn nàng không nghĩ tới nàng sẽ dễ dàng như thế đáp ứng hơn nữa nhìn biểu lộ cũng không có bất kỳ bất mãn hoặc là phẫn nộ chu thiên lâm đột nhiên nở nụ cười cái kia tuyệt sắc dáng tươi cười nhìn lam tuyệt một hồi mà người ngươi nốc xem ta làm gì nam nhân là hùng lưng ban đầu tiểu không khả năng bị trói buộc tại một chỗ dù sao ngươi ly khai thời gian ta đều tính toán rõ ràng đấy ngươi làm hộ vệ thời gian bổ sung đủ thế là được lam tuyệt cười khổ nói ta còn tưởng rằng ngày hôm qua biểu hiện tốt như vậy ngươi có thể cho ta giảm hình phạt đâu Chu Thiên Lâm mắt trắng không còn chút máu, có ngồi tù thống khổ như vậy sao? Đi nhanh đi, bằng không thì không còn kịp rồi. Đi viện dưỡng lao bên kia. Mấy ngày nay bởi vì so tải sự tình một mực không có đi, đoán chừng gia ra ngoại mãi đám nên lo lắng. Lam Tuyệt gật đầu cười nói, tốt. Ân tế viện dưỡng lao bận rộn, tổng hội lại để cho tâm tình của hắn sáng khoái. Mỗi khi tại lúc kia, hắn đều quên trong lòng mình hết thảy áp chế cùng mặt trái đổ vỡ. Với hắn mà nói, từ thiện bản thân ý nghĩa không chỉ là trợ giúp người khác, đồng thời cũng là tẩy rửa tâm linh của mình. Sáng sớm ngày hôm sau. Rên số một lần nữa từ dân dụng phi thuyền căn cứ lên không dựng lên, hướng phía hải linh tinh phương hướng bay nhanh mà đi. Kế toán viên cao cấp treo dây xích ngồi ở chủ điều khiển vị bên trên, ánh mắt cũng không ngừng hướng phía tu tu cùng lâm quả quả phương hướng thổi đi. Ba. Đầu bị vỗ một cái, kế toán viên cao cấp lập tức bị đau. Thợ kim hoàn, ngươi làm gì thế? Kế toán viên cao cấp phẫn nộ nói, làm tuyệt tu ám mà nói, ngươi đang nhìn cái gì? Đây chính là địa bàn của ta. Kế toán viên cao cấp hừ hừ, nói, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, ta xem một chút làm sao vậy. Liền xem một chút còn không được a?" Lam Điệt nói, "Đương nhiên không được. Chúng ta rẻ ở tiệm Châu Đáo Cô Nương là ngươi có thể tùy tiện nhìn sao?" Kế toán viên cao cấp biết miệng, không cho nhìn coi như xong. "Ta cho ngươi biết, ta ngày hôm qua có thể tại Hoa Minh Quốc gia học viện chứng kiến một cái nhiều hấp dẫn đấy. Cái kia xinh đẹp, quả thực như là tiên tử hạ phàm bình thường, ta thoáng một phát đã bị nàng mê hoặc. Nói cách khác, cũng sẽ không thua nhanh như vậy. Thật là quá đẹp. Ngươi cũng không biết, nàng cái kia tóc đen mềm mại đấy, tựa như tơ lụa bình thường. Màu lam mắt to càng là so với bầu trời còn trong suốt." so với biển khơi còn thâm sâu. Cái kia lông mi lớn lên, tuyệt đối là thuần túy tự nhiên, không có trải qua bất luận cái gì ngày mai tân trang. Thật sự là thật đẹp. Thợ kim hoàn, ngươi nhất định phải giúp ta một chút, để cho ta đuổi theo cô nương kia, à, nếu có thể có như vậy một người bạn gái, thật sự là chết. Sớm đều đáng ra a. Lam Tuyệt Bộ mặt biểu lộ lập tức trở nên có chút quái gì, tán gái loại sự tình này là muốn dựa vào thiên phu đấy. Ta dạy cho ngươi một cái đơn giản nhất ba đại cơ bản phương pháp a. Cái gì? Kế toán viên cao cấp lập tức cảm thấy hứng thú. Lam Tuyệt nói, "Ga lớn, thật trọng." Ra mặt dày kế toán viên cao cấp có chút mờ mịt mà nói cái kia là có ý gì lam việt nói ý tứ chính là nếu như ngươi lừa thích một cô nương, muốn chủ động hướng nàng thổ lộ chỉ cần ngươi chủ động đi làm ít nhất thì có năm thành thành công tỷ lệ nếu như ngươi chẳng qua là tại trong lòng nghĩ nghĩ như vậy ngươi liền một điểm cơ hội đều khó có khả năng có hiểu chưa kế toán viên cao cấp cái hiểu cái không mà nói đã minh bạch cái kia có cái gì không mạo hiểm lam việt nói đương nhiên là có thí dụ như giả thiết ngươi theo đuổi cái cô nương này có một cái cường đại vệ sĩ mà nói vậy ngươi liền thảm rồi, rất có thể sẽ bị đánh ra ra của ngươi cũng không nhận ra ngươi rồi. kế toán viên cao cấp cười hất hác, không có trùng hợp như vậy á hơn nữa, ta cũng rất lợi hại đấy, đều muốn đánh thắng ta cũng không dễ dàng đấy. Lam tuyệt mỉm cười, đúng không? vậy ngươi liền đi cố gắng thử một chút xem sao. kế toán viên cao cấp đột nhiên đứng người lên, bước nhanh hướng Lâm quả quả đi đến, sau đó một bộ định nọt bộ dạng nói, quả quả, ta yêu ngươi, làm bạn gái của ta, được không? La thợ Kim Hoàng nói, để cho ta tới hướng ngươi cầu hỏi đấy, nói là chí ít có năm thành cơ hội thành công. Lâm quả quả cũng không nhìn hắn cái nào, chăm chú ở trước mặt mình không chế bình bên trên, thản nhiên nói: vậy ngươi chính là mặt khác Nam Thành. Chạy nhanh cách ta xa một chút, bằng không thì đánh ngươi. Kế toán viên cao cấp trở lại nhìn về phía Lam Tuyệt, vẻ mặt bi phẫn. Lam Tuyệt bất đắc dĩ lắc đầu, gỗ mục không thể điều. Kế toán viên cao cấp thở sâu, lại một lần điều chỉnh ánh mắt của mình. Lúc này đây, hắn nhìn hướng về phía Tu Tu phương hướng. Tu Tu trực tiếp hơn, tay trái vừa nhấc, lập tức hóa thành một đạo màu trắng bạc lưỡi dao sắc bén, trên không trung vung lên, huyền hóa ra một mảnh hình quạt quang ảnh. Suy suy tiếng xé gió phảng phất muốn đem không khí đều tan vỡ tựa như. Kế toán viên cao cấp hung dữ mà nói, hay vẫn là ta tóc đen muội muội tốt. Hừ, các ngươi đều là không có thưởng thức năng lực. Gia tốc đến tiếp cận tốc độ ánh sáng. Lam Tuyệt Thản nhiên nói, "Vâng." Lâm Quả quả đẩy mạnh tên lửa đẩy, rẹt số một chấn động mạnh một cái, lập tức gia tốc. Lam Tuyệt hai chân như là cái đinh bình thường đính tại tại chỗ bất động, kế toán viên cao cấp lại kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị bỏ bay ra ngoài. Hải Linh Tinh, một viên xinh đẹp tinh cầu, có hoa minh cẩm thạch danh xưng là Đây là một viên bị biển khơi bao trùm vượt qua 9 phần 10 diện tích tinh cầu, tinh cầu bản thân thể tích lớn ước trừng thiên hỏa tinh 3 phần 4. Là một viên có được lấy tuyệt hảo hải dương hoàn cảnh cùng tài nguyên tinh cầu. Nơi đây cũng sản xuất một ít đặc thù năng lượng bảo thạch cùng biển sâu kim loại, đều là chế tạo bộ phận đỉnh cấp cơ giáp cho nhất định. ở số 1 vững vàng rơi vào Hải Linh tinh đại thành đệ nhất thành phố, cũng là Hải Linh tinh thủ phủ Hải Linh thành dân dùng phi thuyền trong căn cứ. Giải trừ thang trợt dự vị, dập tắt chủ động cơ phản ứng lô, độ hoàn tất. ZS số một bình tĩnh trở lại. Lâm quả quả cùng tu tu cũng riêng phần mình hiểu ngoại trừ trên người mình an toàn trang bị. Kế toán viên cao cấp dầm gì đứng dậy, nhìn xem Lam tuyệt ánh mắt như trước có chút toán hận. Đi thôi. Lam tuyệt vung tay lên, trước tiên ra khỏi phi thuyền. Kế toán viên cao cấp cô y rơi vào đằng sau. Trong nội tâm tính toán lấy, không có ta liên lạc, bọn hắn căn bản cũng không biết nên tìm ai. Thử, đến lúc đó các ngươi nên cầu ta. Cưới phi thuyền căn cứ đưa đỏ xe tiến vào tiếp cơ đại sảnh, bốn người xuống xe. Hai đại mỹ nữ tịnh lệ lập tức đưa tới không ít ánh mắt. Lam tuyệt hôm nay xuyên một thân màu xám nhà tấu phục Anh Tuấn mà nhẹ nhàng khoan khoái. Lam Tuyệt đang tại kế toán viên cao cấp cho rằng Thợ Kim Hoàn rất nhanh muốn hướng chính mình hỏi thăm, mà chính mình có lẽ như thế nào gây khó dễ thời điểm. Một tiếng kêu gọi triệt để phá vỡ hắn tưởng tượng. Lam Tuyệt hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng vẫy vây tay, mang theo Tu Tu cùng Lâm Quả quả đi tới. Tô hỏa xuyên một thân màu đen quần áo thoải mái, thấy hắn đi tới, lập tức tiến ra đón, mở ra hai tay, cùng Lam Tuyệt lẫn nhau ôm rồi thoáng một phát. Các ngươi tới thật là nhanh a. Chúng ta sau khi trở về cũng chỉ là vừa dứt mà không lâu, ta nhận được tin tức của ngươi về sau. Dứt khoát ngay ở chỗ này chờ các ngươi rồi. Ba người các ngươi người sao? Kế toán viên cao cấp phẫn nộ nói, ta không phải người sao? Các ngươi làm sao lại biết? Tô Hỏa liếc mắt nhìn hắn, nói, nguyên lai like là bại tướng dưới tay. Ngươi cũng tới? Chương 202, cầm quyền tiên hỏa. Kế toán viên cao cấp mở to hai mắt nhìn, cái gì? Ngươi dám bảo ta bại tướng dưới tay? Ngươi có biết hay không, ta ngày hôm qua là hạ thủ lưu tình. Hơn nữa, muốn không phải chúng ta bên này có một vị đại mỹ nữ hấp dẫn chú ý của ta lực, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được ta sao? Tô Hỏa hướng Lam Tuyết nói chúng ta đi thôi. xe ở bên ngoài chờ. Lam Tuyệt, tốt. này, hai người các ngươi có hay không tại hãy nghe ta nói a. kế toán viên cao cấp vội vàng tiêu lên. cơ miệng. Lâm quả quả hướng hắn so đo nắm đấm. Hải Linh Tinh chính là biển khơi thế giới, cho nên với tư cách thủ phủ Hải Linh thành bản thân chính là một tòa bến cảng thành thị, chỉ có như thế mới có thể đại lượng thu hoạch trong biển rộng tài nguyên. Lam Tuyệt mơ hồ nhớ rõ, Hải Hoàng Tập đoàn tại Hải Linh Tinh bên trên có lẽ có rất mạnh thực lực, bất quá lần này hắn nhưng không có mang hoa lệ cùng sở thành đi ra. Hoa lệ không chịu ly khai nguyên nhân là sợ bị Mặc Tiểu phát hiện, về phần sở thành, được xưng là muốn lưu lại khắc khổ tu luyện, về phần nguyên nhân thực sự, Lam Tuyệt cũng không biết. Ngoại trừ tiếp cơ đại sảnh, hoạt động bằng từ tính xe sớm đã chờ ở bên ngoài, đây là một cố có thể đồng thời dung nạp mười mấy người xe ngựa. Lam Tuyệt, các ngươi là tới trước chỗ ở nghỉ ngơi, hay vẫn là trực tiếp đi gặp lão sư? Tô Hỏa hướng bên người Lam Tuyệt hỏi, tựa hồ trực tiếp liền không để ý đến kế toán viên cao cấp tồn tại. Lam Tuyệt nói, hay là trước đi gặp lệnh sư a, như vậy cũng lộ ra chúng ta đầy đủ tôn trọng thuần nữa chính sự xong xuôi lại đi thăm hải linh thành cũng càng bông lòng một chút. cụ giả đối với hắn vô cùng tốt, đối với cái này vị trưởng lão nhắc nhở, hắn đương nhiên muốn tại trước tiên đi hoàn thành. tô hòa mỉm cười, nói, tốt, chúng ta đây trước hết đi lão sư chỗ đó. bất quá, lão sư tính cách không tốt lắm, các ngươi muốn nhiều tha thứ một ít. lam tuyệt nhẹ gật đầu, hoạt động bằng từ tính xe ra tốc, tại trên đường phố rất nhanh đi vào, xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn, có thể chứng kiến tòa thành thị này kỳ dị. hải linh tinh lam tuyệt trước kia cũng không có tới qua. Đem ánh mắt quan hướng ngoài cửa sổ, hắn nhìn đến đấy, là một tòa màu lam thành thị. Đường đi là màu lam nhạt đấy, hai bên như rừng kiến trúc đều là đủ loại màu lam, vậy mà ngoại trừ màu lam bên ngoài, cũng không có mặt khác màu sắc tồn tại. Cho dù là một ít thảm thực vật cũng đều là màu lam. Đây quả thực giống như là một cái màu lam thế giới. Khó trách lúc trước rẻ ở số một hướng phía Hải Linh Tinh lúc hạ xuống, bọn hắn thấy tinh cầu hoàn toàn là màu lam đấy, thậm chí phân biệt rõ không ra hải dương cùng lục địa khác nhau. học trưởng, Hải Linh Tinh người tuổi hồ rất thích màu lam a. Lam Tuyệt tò mò nói ra. Tôi hòa nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy. Hải Linh Tinh là một viên vô cùng kỳ lạ tinh cầu, nơi đây tất cả thực vật, động vật đều là màu lam đấy. Hơn nữa ẩn chứa rồi dào vô cùng thủy nguyên tố. Mặc dù cả khối tinh cầu đều bị biển khơi bao trùm, nhưng rất ít xuất hiện biển gầm các loại thiên hay. Sinh vật biển phong phú thực sự thập phần ôn hòa. Từ trình thể hoàn cảnh đến xem, tuy rằng vẫn không thể cùng Thái Hoa Tinh so sánh với, nhưng cũng là vô cùng có đặc sắc. Có một chút đặc biệt Hải đảo thế nhưng là tuần trăng mật thắng cảnh nghỉ mát. Về sau ngươi phải là kết hôn, có thể mang Thê Tử đến chơi. Nghe được Thê Tử hai chữ. Lam Tuyệt trong nội tâm không khỏi có chút đau sót, khẽ gật đầu. Nhưng đã có chút ít vô tâm nhìn chung quanh hết thảy. Đúng rồi, Lam Tuyệt, nếu như ta nhớ không lầm, ngày mai Hải Linh Thành sẽ có một cuộc đấu giá hội. Là bao năm qua đến lớn nhất, vật phẩm đấu giá đều là Hải Linh Tinh bên trên một ít đỉnh cấp đặc sản. Nghe nói, áp chục vật phẩm có thể sẽ có một viên cấp độ S năng lượng bảo thạch. Đương nhiên, bây giờ còn không thể hoàn toàn khẳng định. Ngươi cũng biết cấp độ S năng lượng bảo thạch nhưng là chân trình chiến lược tính vật tư. Cho dù có, cũng chỉ có thể cực hạn tại Hoa Minh bên trong đấu giá, không thể dẫn ra ngoài đấy cấp độ S bảo thạch. Nghe được mấy chữ này, Lam Tuyệt con mắt lập tức sáng ngời, đây chính là hiếm có thứ tốt. Hắn tuy rằng cũng có cấp độ S bảo thạch các chứa, nhưng đều có trọng dụng, nghe vậy nói, nếu như có thể mà nói, ngày mai chúng ta cũng đi xem một chút." Tô Hòa mỉm cười nói, "Không có vấn đề, ta đến ăn bài. Ta cũng là muốn đi đấy." Hoạt động bằng từ tính phi xa trọn vẹn đã bay hơn nửa cách giờ, mới tại một tòa phong cách cổ xưa kiến trúc trước mặt ngừng lại. Chứng kiến tòa kiến trúc này, Lam Tuyệt Hòa hội kế toán ánh mắt cũng không khỏi có chút tụ, bởi vì, hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt chỗ này phong cách cổ xưa kiến trúc Quả thực cùng Thiên Hỏa đồ Thư quán giống như lúc. Mọi người phân biệt xuống xe, Tô Hòa ngẩng đầu nhìn lên trước mặt kiến trúc, than nhẹ một tiếng, nói: "Lão sư chấp niệm vẫn luôn tại. Nơi đây có lẽ cùng Thiên Hỏa Đại Đạo đồ Thư quán giống nhau a." Kế toán viên cao cấp nhẹ gật đầu, "Quả thực là giống như lúc a." Tô Hòa nói: "Đi thôi, chúng ta đi vào. Ta vừa mới đã phát tin tức thông tri lão sư ta đã trở về." Một bên nói qua, hắn mang theo Lam Tuyệt bốn người đi vào trước mặt chỗ này rộng rãi kiến trúc. Vừa vào cửa, Lam Tuyệt Hòa hội kế toán lại lần nữa kinh ngạc. Bởi vì này tòa cùng Thiên Hỏa đồ thư quán vẻ ngoài giống như lúc trong kiến trúc bộ phận, nhưng lại ngay cả một quyển sách đều không có. Trong đại sảnh trống rỗng đấy, chỉ có một chút trống không sách trước bày để ở chỗ này. Tô Hỏa cười khổ nói, lão sư nói qua, một ngày nào đó, hắn muốn đem thua trận đồ vật thắng trở về, dùng chiến lợi phẩm đem nơi đây tràn đầy. Nghe hắn những lời này, Lam Tuyệt lập tức trong nội tâm có chút dùng mình, hắn đột nhiên cảm thấy, chuyến này chỉ sợ cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy rồi. Kéo dài lấy trên bậc thang lầu, đi thẳng đến tầng 3 và kiến trúc này nội bộ kết cấu đồng dạng cùng Thiên Hỏa đồ Thư quán giống như lúc. Lam Tuyệt biết, cổ giả nói đúng, này tòa Thiên Hỏa đồ Thư quán phải là vị này lão mọt sách kiến tạo, nếu không, hắn cũng không có khả năng liền kiến trúc kết cấu cũng như này rõ ràng, hơn nữa còn có thể phục chế. Năm người đi vào một cái phòng trước, đã liền gian phòng vị trí đều cùng Lam Tuyệt hôm qua Thiên Tổng cổ giả chỗ đó đi ra gian phòng giống như lúc. Tô Hỏa đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa. Một cái trầm thấp mà thanh âm dàn mùa vang lên, tiến đến. Đẩy cửa vào, Lam Tuyệt hướng Lâm Quả Quả cùng Tu Tu dựng lên thủ thế, hai nữ hiểu ý dừng bước lại. Canh giữ ở ngoài cửa phòng, cũng không có tiến vào trong đó. Trong phòng, phong cách cổ xưa sách sau cái bàn ngồi ngay ngắn lấy một vị lão giả, hắn trong tay cầm một phần báo chí, đang xem lấy. Vị lão giả này quần áo có thể dùng lôi thôi để hình dung, không chỉ là có dơ bẩn, thậm chí còn có chút tổn hại. Trắng lẫn như tuyết tóc chỉ có đỉnh đầu biên giới còn có chút, trung ương cũng đã một mảnh ánh sáng. Trên mặt răng đầy lấy lão nhân bàn, trên sống mũi mang lấy một bộ rất dày kính mắt. Hô hấp rõ ràng rất trầm trọng. Thấy thế nào, đều là một bộ gần đất xa trời bộ dáng. "Lão sư, ta đã trở về." Tô Hỏa nhẹ nói nói: "A, ngươi thắng." Lão nhân nhàn nhạt mà hỏi thăm, ánh mắt cũng không có ly khai trước mặt mình báo chí. "Đúng vậy, ta thắng." Tô Hỏa nói ra. Lão nhân nói: "Thắng là nên phải đấy." Lão gia Hỏa kia vốn chính là không người kế tụ. Kế toán viên cao cấp nghe đến đó, lập tức không làm, muốn xông về phía trước trước nói chuyện, nhưng bị Lam Tuyệt kéo lại. Lão nhân thản nhiên nói: "Ai cho phép ngươi mang không quan hệ người đến chỗ của ta đấy? Để cho bọn chúng đi ra ngoài." Tô Hỏa sửng sốt một chút, vội vàng nói: "Lão sư, hai vị này là từ Thiên Hỏa Đại Đạo đến đấy." Ta nói, để cho bọn chúng đi ra ngoài. Ngươi nghe không hiểu sao? Lão nhân mãnh liệt ngẩng đầu đến, mở nhạt trong hai mắt, ánh mắt đột nhiên trở nên lợi hại đứng lên, một luồng cường thịnh khí thế cũng tiếp theo từ lão nhân trên người bắn ra mà ra. Cựu cấp đỉnh phong năng lượng chấn động. Lam Tuyệt trước tiên liền đoán được vị này nhìn như gần đất xa trời lão nhân tu vi. Tô Hỏa không dám quên nữa, hãy náy nhìn về phía Lam Tuyệt. Lam Tuyệt mỉm cười, nói, "Lão Mộc Sách, ngươi cứ như vậy đãi khách sao? Ta đại biểu không chỉ là cổ giả, đồng thời cũng đại biểu cho Thiên Hỏa đại đạo." Ta nghĩ Ngươi đang ở đây Thiên Hỏa Đại Đạo không chỉ là có cựu ván người, có lẽ cũng có qua bằng hưu mới đúng. Hà Tất Cự nhân sang ngàn dặm bên ngoài đâu? Lão nhân khỏe miệng hít lên, ngươi tuổi con nhỏ, liền dám nói mình có thể đại biểu Thiên Hỏa Đại Đạo. Xem ra, Thiên Hỏa Đại Đạo những năm này phát triển thật sự là không được tốt lắm, hạng người gì đều hấp thu tiến đến. Lam Tuyệt cười nhạt một tiếng, đưa ra chính mình Thiên Hỏa ủy ban ủy viên huy chương, đặt ở lão nhân trước mặt trên mặt bàn. Lão nhân chứng kiến này cái huy chương, sắc mặt lập tức hơi đổi, cầm bốc lên huy chương nhìn thoáng qua, nhưng sau một khắc, cổ tay hắn run lên. Huy Chương liền bay về phía Lam Tuyệt. Lam Tuyệt một thanh tiếp nhận. Lão nhân thẳng nhiên nói, có như là ngươi có thể đại biểu Thiên Hỏa Đại Đạo thì như thế nào? Ta đã sớm cùng Thiên Hỏa Đại Đạo không có bất cứ quan hệ nào rồi. Lam Tuyệt thở dài một tiếng, lão mộc sách, ngươi quả nhiên là già rồi. Xem ra ta lần này thật là đến nhầm rồi, nguyên lai like ngươi đã sớm buông tha cho đánh bại cổ giả cơ hội. Nếu như liền chính ngươi đều đã mất đi tín niệm, ta đây tới tìm ngươi, còn có ý nghĩa gì đâu? Lão nhân sửng sở, rốt cuộc quay đầu hướng hắn xem ra. Bốn mắt đụng vào nhau, Lam Tuyệt lập tức cảm thấy một hồi choáng váng cảm giác truyền đến. Hắn giật mình phát hiện, chính mình thấy tựa hồ không phải là một người, mà là một cuốn bách khoa toàn thư bình thường. Lão nhân trong ánh mắt thâm sâu, bao hàm toàn diện, cho dù là dùng hắn cứng cỏi tinh thần lực đều có chút sinh lòng chập trơn. Nhưng thoáng váng nhưng chỉ là trong nháy mắt đấy, Lam Tuyệt mãnh liệt nhất định thần, sau đó quay người lại, một bàn tay đột nhiên chụp về phía rồi kế toán viên cao cấp. Đừng nói kế toán viên cao cấp căn bản không có chuẩn bị, coi như là có, hắn thì như thế nào có thể là Lam Tuyệt đối thủ. Điện quang lượn lờ phía dưới, kế toán viên cao cấp liền toàn thân co quắp té xuống, nhìn xem Lam Tuyệt ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lam tuyệt thẳng nhiên nói, hắn là cổ giả duy nhất ruột thịt cháu trai. Ta nghĩ, bây giờ có thể chứng minh ta, hy vọng giúp ngài thành ý a. Lam tuyệt cái này khẽ động làm, lại để cho tô hòa chấn động, đã liền lão mọt sách đều sửng sốt một chút. Ngươi giúp ta, ngươi muốn như thế nào giúp ta? Lão mọt sách lạnh lùng nói. Lam tuyệt nói, với tư cách thiên hỏa đại đạo một phần tử, nhưng đồng thời cũng là một vị dị nam giả, ta cũng cần một vị minh hiếu. Ta có tin tưởng trong tương lai đặt chân đến cái kia cấp độ bên trong, nhưng hiện tại ủng hộ lực lượng của ta còn xa xa không đủ. Mà thiên hỏa đại đạo bản thân lực lượng lại quá mức cường đại rồi. Cho nên, ta hy vọng có thể đạt được sự giúp đỡ của ngài. Nếu như ngài có thể đánh bại cổ giả, một lần nữa chấp trưởng thiên hỏa đồ thư quán, như vậy, với ta mà nói, đương nhiên là một chuyện tốt. Ta chỉ là hy vọng ngài sau khi thành công, có thể ủng hộ ta. Lão Mạc Sách ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngươi muốn làm thiên hỏa đại đạo người cầm quyền. Chương 203, lễ gặp mặt. Lam Tuyệt mỉm cười nói, Lão Mạc Sách lạnh nhạt nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lam Tuyệt nói, tự nhiên có một phần lễ gặp mặt đưa cho ngài tin tưởng người xem rồi phần này lễ gặp mặt về sau sẽ minh bạch ta vì cái gì nói ngài là có năng lực chiến thắng cổ giả được rồi một bên nói qua hắn đưa ra một cái thứ đồ vật đến giả mạo sách trước mặt lão mọt sách tiếp nhận vật kia nhìn thoáng qua là một cái phức tạp tinh vi số liệu bàn tay phải ở bên cạnh cái ghế trên lan can nhẹ nhàng gỗ lập tức trước người bàn gỗ trước sau vỡ ra từng mặt cực lớn màn hình từ trong khe hở bay lên đồng thời các loại mới nhất khoa học kỹ thuật quang não thiết bị cũng nhao nhao xuất hiện nhét vào số liệu bàn lập tức mảng lớn mảng lớn số liệu bay nhanh nhảy lên mà ra. Lão một sách hai tay bắt đầu bắt đầu chuyển động, tại không chế mặt trên bảng bay nhanh sẽ qua. Lập tức, tại hắn trước người sáu cái màn hình lớn bỗng nhiên biến ảo, đủ loại số liệu bay nhanh lưu động. Lão một sách mở nhạt hai mắt không biết lúc nào đã trở nên thanh tịnh đứng lên, trong chốc lát cả người hắn tựa hồ cũng trẻ tuổi 20 tuổi tựa như, tập trung tinh thần nhìn trước mắt hết thảy, mà ở hắn trong hai mắt dường như cũng có mấy theo chạy tại chạy xuôi. Thời gian dần trôi qua, sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên có chút chiều hồng, phấn khởi ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú ở đằng kia chút ít trên màn hình, hai tay không lại ổn định, thoáng có chút run rẩy. Ngươi làm như thế nào đạt được thứ này hay sao?" Lão Mộ Sách đột nhiên dừng tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lam Tuyệt. Lam Tuyệt cười nhạt một tiếng, "Cái này ngài không cần biết. Đợi ngài xác định nguyện ý cùng ta hợp tác về sau, ta tự nhiên sẽ cứ nói bẩm bảo đấy." Lão Mộ Sách hô hấp có chút dồn dập, "Ta cần có thời gian đem những vật này xem hết, các ngươi hai ngày sau đó lại đến. Hiện tại, đều đi ra ngoài." Lam Tuyệt nhẹ gật đầu. Khẽ cong eo, nắm lên toàn thân tê liệt kế toán viên cao cấp, muốn ly khai. Kế toán viên cao cấp lúc này phẫn nộ liền lời nói đều nói không nên lời, toàn thân như trước tại co quắp có thể thấy được lam tuyệt vừa rồi đã hạ thủ tuyệt đối không nhẹ đem hắn lưu lại lão mọt sách đột nhiên nói ra lam tuyệt thống khoái nhẹ gật đầu sẽ kê toán trực tiếp đưa cho một bên tô hỏa sau đó quay người đi ra ngoài lâm quả quả cùng tu tu đi theo lam tuyệt sau lưng cùng nhau đã đi ra chỗ này cùng thiên hỏa đổ thư quán giống như lúc kiến trúc đi ra đại môn lam tuyệt lại dừng bước lâm quả quả nhịn không được hỏi lão bản ngài không phải là rất nghiêm túc ngay chẳng lẽ thật sự cùng với lão mọt sách hợp tác đối phó cổ giả cái này tu tu phụt cười cười ngốc quả quả Lão bản là người nào ngươi còn không biết sao? Như thế nào hỏi ra loại này ngốc lời nói? Lão bản đây chẳng qua là khổ nhục kế a. Bằng không thì, lão mọt sách căn bản cũng không sẽ nhìn thứ đồ vật đấy. Lâm Quả Quả lúc này mới chợt hiểu tới đây, Trần Trơ nói, thế nhưng là, chúng ta đem kế toán viên cao cấp ở lại nơi đó. Dùng lão mọt sách cùng cổ giả ở giữa ân đoán, có thể hay không đối với hắn bất lợi a? Lam Tuyệt mỉm cười, lắc đầu, không biết. Nếu như lão mọt sách sẽ bởi vì chính mình cùng cổ giả sự tình giận lây sang cổ giả hậu nhân, như vậy, hắn cũng không đáng được cổ giả đối với hắn như vậy rồi bọn hắn chẳng qua là lý niệm chi tranh năm đó lão một sách. nhưng cũng là thiên hỏa đại đạo một vị ủy viên a hơn nữa kế toán viên cao cấp trên người bảo vệ tính mạng thủ đoạn tuyệt đối so với các ngươi trong tưởng tượng nhiều hơn nhiều lâm quả quả nói cái kia chúng ta bây giờ đi làm cái gì lam tuyệt nói đợi người cũng nên có người quen cho chúng ta an bài chỗ ở đang đại bọn hắn nói chuyện công phu tô hòa đã từ bên trong chạy ra chứng kiến lam tuyệt liền đứng ở bên ngoài lập tức nhẹ nhàng thở ra lam tuyệt ngươi có thể làm ta sợ muốn chết bất quá good. về gì về gì người ta một bên nói qua, hắn hướng Lam Tuyệt giơ ngón tay cái lên. Lam Tuyệt cười hắc hắc, xem ra học trưởng cũng đã nhìn ra. Tô Hỏa có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta là làm nghiên cứu đấy, cho nên, đối mặt bất cứ chuyện gì đều ưa thích tính toán. Ta vừa mới yên lặng tại trong lòng tính toán ngươi một chút cái kia lời nói khả năng, kết quả còn đáp án vẫn chưa tới 5%. Cái này nếu sẽ không minh bạch, ta đây không phải là kẻ ngu sao? Lam Tuyệt có chút bất đắc dĩ nói, các ngươi khoa học tự nhiên sinh thật đáng ghét. Tô Hỏa hạc hạc cười cười, hãy cùng ngươi không phải là khoa học tự nhiên sinh tự như. Đâu bất quá chúng ta càng cực hạn một điểm mà tôi Ta xem, lão sư cũng rất nhanh sẽ hiểu được. Chỉ có điều, hiện tại lão nhân gia người hoàn toàn đắm chìm đang nghiên cứu bên trong rồi. Ta giàn xếp rồi cổ giả cháu trai về sau hãy mau đuổi theo ra. Lam tuyệt nói, lại để cho lão một sách chứng kiến phần tài liệu kia, chúng ta chuyến này liền thành công rồi một nửa. Hai ngày sau tới nữa an bất quá, còn muốn phiền thái học trưởng cho chúng ta an bài cái chỗ ở, ngày mai chúng ta cùng đi xem nhìn đấu giá hội. Tô Hòa nhẹ gật đầu, cười nói, tốt. Đêm nay mời các ngươi nhầm nháp thoáng một phát Hải Linh Thành Hải Linh bữa tiệc lớn, vô cùng có đặc sắc. Lam Việt cười nói. Vậy thật tốt quá. Khách sạn an bài tại khoảng cách lão mọt sách tiệm sách không xa địa phương, một tòa không tính quá xa hoa, nhưng thập phần phong cách cổ xưa trong kiến trúc. Trong đủ điểm hết thảy phương tiện đều là ít nhất 30 năm trở lên đồ cổ, gian phòng rất lớn, bên trong trang hoàng cũng đại đa số đều là dùng màu lam sắc điệu làm chủ. Gian xếp sau khi xuống tới, cũng đã đến trạm vào tối. Học trưởng, buổi tối ăn cơm có thể hay không mang theo kế toán viên cao cấp? Không biết lúc này lão mọt sách có hay không đã hiểu được. Lam Tuyệt hướng Tô Hòa nói ra. Tô Hòa nói, vô luận lão sư có hay không tỉnh ngộ lại chỉ sợ ngươi vị bằng hữu kia đều mang không ra ngoài dùng lão sư thói quen một bên nhìn phần tài liệu kia nhất định sẽ hướng hắn hỏi thăm một ít gì đó dù sao hắn là cổ giả cháu trai biết rõ đấy là tối đa đấy cho nên hai ngày này ngươi bằng hữu kia khẳng định không sẽ ra lão sư xử lý công thất một người đói cái hai ba ngày có lẽ cũng không có việc gì coi như cho hắn ra ra nỗ lực điểm tiền lãi á không có vấn đề a lam tiền nói đi ra trước cổ giả liền đã thông báo ta muốn cho nhiều kế toán viên cao cấp tôi luyện cơ hội ừ ta nhận làm cho này chính là một cái coi như không tệ cơ hội tốt. tô hòa lập tức nở nụ cười. đi, chúng ta ăn cơm đi. ta đã đính tốt chỗ ngồi. hải linh tinh đặc sắc bữa tiệc lớn quả nhiên là thập phần có ý tứ đấy. nơi đây sinh vật biển, tất cả đều là màu lam, cho dù là tiến hành nấu nấu về sau, cũng không có chút nào biến sắc dấu hiệu. cửa vào cũng không có bình thường ăn hải sản tươi sống mùi thơm, phản mà là một loại như là thực vật giống như mùi thơm ngát, vô cùng kỳ lạ. luôn luôn nữa thích thanh đạm khẩu vị tu tu cùng lâm quả quả đều ăn rất nhiều. sau bữa cơm chiều, hai nữ về phòng trước nghỉ ngơi. Tô Hòa tiễn đưa Lam Tuyệt trở lại gian phòng. "Thuận tiện phiếm vài câu sao?" Tô Hòa nói. "Đương nhiên." Lam Tuyệt mỉm cười làm ra một cái mời đến thủ thế. Tô Hòa đi vào gian phòng, tại tiểu cũ trên ghế salon ngồi xuống. Lam Tuyệt ngồi ở hắn đối diện, tay phải hư không rạch một cái, một đạo nhàn nhạt ngân quang sáng lên, một cái cái dương màu bạc liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lam Tuyệt thuần thục mở ra dương hòm, từ bên trong lấy ra hai chi whisky chén cùng một lọ màu hổ phách whisky. Bình rượu phong cách cổ xưa trang nhã, tại đu hỏa ngọn đèn chiếu dọi xuống, tản ra nhàn nhạt hổ phách vàng sáng. Chỉ một mạch nha Tô Hỏa có chút kinh hỉ mà nói, "Lam Tuyệt mỉm cười gật đầu, "Đúng vậy a. Diệu xem như ta không nhiều lắm yêu thích một trong rồi." Tô Hỏa bật cười nói, "Ngươi yêu thích nếu không nhiều lắm, ta đây chẳng phải là liền đều không có yêu thích sao?" Chai này 18 năm mạ Cạ Lạn tuy rằng cũng không phải là thượng nguyên thời đại lưu truyền xuống, nhưng cũng là kinh điển trong kinh điển. Dù sao, mạ Cạ Lạn được sương whisky chi vương, xem ra ta có lực ăn. Lam Tuyệt mở ra nắp bình, cho Tô Hỏa cùng mình riêng phần mình rót một hóc sở, "Hóc sơ, tại hữu rượu dịch thể." Mỉm cười nói, "Mạc Cạ Lạn được sương whisky chi vương." ngoại trừ nó truyền thừa đã lâu bên ngoài là trọng yếu hơn là nó sản lượng kinh người trên thực tế nó cũng không phải là đặc biệt gì tốt whisky nhưng nó cũng có đặc điểm của nó công chính bình thản là rất truyền thống hương vị rất đam whisky cho nên tâm tình nhẹ nhàng thời điểm uống nó vẫn rất tốt số độ cũng không tính rất cao đến thử xem một bên nói qua hắn cầm lấy ly tại tô hỏa ly bên cạnh nhẹ nhàng đụng một cái tô hỏa bưng chén rượu lên nhấp một ngụm nhỏ nồng đậm mạch nha hương hỗn hợp có nhàn nhạt hôn khói mùi vị còn có một tia nhàn nhạt bơ mùi vị tại trong miệng nở rộ Hô hấp tựa hồ trở nên lập tức mát mẻ, hạ xuống một khắc, một cô ấm áp khí tức truyền vào nội phủ, không nói ra được thoải mái. Dường như toàn thân đều bị yên ấm rồi khẽ đảo tựa như. "Hào tiểu, ngươi thật sự là biết hưởng thụ sinh hoạt ta. Tại đây một điểm bên trên, so với ta mạnh hơn hơn nhiều. Tô Hỏa nói ra những lời này thời điểm, trên mặt hơn nhiều vài phần cô đơn. Lam Tuyệt cười nhạt một tiếng, "Học trưởng, người không phải là máy móc, luôn cần thả lỏng đấy. Tại nên cố gắng thời điểm toàn lực ứng phó, toàn lực ứng phó nguyên nhân đâu? Kỳ thật, hơn nữa là vì hoàn thành chuyện phải làm sau có thể tốt hơn thả lỏng." Kỳ thật, ngươi chính là cây này dây cung kéo căng quá chặt, cũng quá để ý nếu như ngươi nghe ta đấy, như vậy, ta hy vọng ngươi trước cho mình thả cái nghỉ dài hạn, ngắn nhất cũng muốn 3 tháng, sau đó tìm một đứa thích nữ nhân, đi ra ngoài vui vừa một chút, nhiều đi thôi, gợi mở thoáng một phát ý chí của mình. Trong 3 tháng này, hoàn toàn không đụng chạm cơ giáp, không đi suy nghĩ nghiên cứu khoa học, toàn tâm thả lỏng. Làm cho mình nhiều năm như vậy cho tới nay mệt mỏi có thể phóng thích. 3 tháng sau khi trở về, tâm cảnh của NJ, NG, ngươi sẽ trở nên không giống với, đồng thời, ngươi cơ hội khả năng cũng liền đến rồi. Nghe hắn mà nói, Hoàng ngẩn người, cười khổ nói, "Thế nhưng là, ta đã thành thói quen loại này máy móc thức sinh hoạt." Lam Tuyệt Lâm Đầu nói, "Không, kỳ thật ngươi là thói quen bị tán thưởng. Năm đó ngươi là con cưng của trời. Về sau ngươi đã bị Ta ca đả kích về sau, đối với chính mình càng thêm nghiêm khắc, cho tới nay, ngươi làm cho mình kéo căng thật chặt, quá chặt. Lúc trước Ta ca đã từng nói với ta, ngươi sẽ phải tại không xa tương lai tiến vào thần cấp. Nhưng trên thực tế, ngươi đã vượt qua hắn lúc trước nói thời gian nhiều gấp đôi. Ta tin tưởng Ta ca ánh mắt. Ngươi vì cái gì làm không được đâu?" Ngươi thật sự cẩn thận suy nghĩ qua sao? Tô hỏa chấn động, không có lên tiếng nữa, Lặng Yên bưng chén rượu lên, lần nữa uống một ngụm whisky, cái này uống một hớp có chút lớn, càng đậm ốc mạch nha hương dường như xâm chiếm rồi thân thể của hắn toàn bộ, yên ấm cũng biến thành nóng bỏng, tựa hồ đốt thân thể của hắn. Chương 204: Ta là hệ dạ. Lam Tuyệt thoải mái tựa ở trên ghế salon, một bên uống rượu, một bên nhìn ngoài cửa sổ dần dần biến thành ám lam sắc thế giới, hai mắt híp lại, than nhẹ một tiếng, kỳ thật, những năm này ta cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Ta tiến vào Thiên Hỏa Đại Đạo, kỳ thật hơn nữa là vì trưởng Lúc trước 3 năm trong thời gian, ta mỗi ngày cùng rượu cồn tốt đẹp hình dạng Nhật thực bạn, không đi suy nghĩ nhân sinh, cũng không thèm nghĩ nữa cái gì thực lực. Bởi vì ta cái kia lúc sau đã hoàn toàn không thèm để ý những thứ này. Thế nhưng là, 3 năm về sau trước đây không lâu, ta lại phát hiện, năng lực của ta cũng không có lùi bước, đang trái lại chính là, ngược lại còn có chỗ tiến bộ. Tâm trí của ta so với 3 năm trước đây muốn thành chín rất nhiều, rất nhiều. Học trưởng, trên thế giới này, thật nhiều đặc sắc sự tình, cũng không phải là đầu cực hạn tại chúng ta cái kia trong lĩnh vực. Nhìn nhiều nhìn thế giới bên ngoài, đối với chúng ta sẽ có trợ giúp rất lớn đều muốn chúa tể tất trước hiểu cái này tám chữ ta tặng cho ngươi ngươi còn trẻ ta cho tới bây giờ đều không cảm thấy thần cấp cơ giáp sư là của ngươi phần cuối tô hỏa có chút giật mình nhìn xem lam tuyệt thế nhưng là ta dị năng thiên phú lam tuyệt lắc đầu ngươi xem ta nói không sai a ngươi để ý nhất hay vẫn là cái này mặc dù ta đã nói cho ngươi bản thân vấn đề chỗ ngươi nhưng như cũng không cách nào từ trong đó đi ra học trưởng ngươi nhớ kỹ một câu thất cấp trở lên gen thiên phú đều có trở thành chúa tể giả khả năng Nhưng phát triển không chỉ là muốn mù quan cố gắng, cơ duyên trọng yếu, nhưng mà đốn ngộ càng thêm trọng yếu. Những lời này không phải là ta nói đấy, nguồn gốc từ tại lao ra từ nhà ta. Nhưng ta tin tưởng, hắn những lời này, tất cả đương thời chúa tể giả, đều không có người sẽ phản đối. Đốn ngộ, tô hỏa tựa hồ đột nhiên đã minh bạch mấy thứ gì đó, hắn uống một hơi cạn sạch trong chén còn lại huyết khí, sau đó lại cho mình rót tràn đầy một ly, lại uống một hơi cạn sạch. Lập tức, hắn nguyên bản trắng nõn trên khuôn mặt hơn nhiều hai xóa sạch đỏ hồng, đã liền ánh mắt cũng trở nên có chút mê ly rồi. Chọn vẹn 10 phút sau, hắn tựa hồ mới từ trong cơ thể nóng bỏng trong khôi phục lại, trong mắt hơn nhiều tầng một thoáng nhuận, nhìn về phía Lam Tuyệt. Nếu có một ngày, ta thật có thể sở đến cái kia cấp độ, như vậy, ta nhất định mời ngươi uống trên thế giới tốt nhất chỉ một mạch nha huy kỳ. Ta nghe lời ngươi, ta cấp cho chính mình thả một cuộc lớn nghỉ ngơi, ta muốn đi tìm nữ nhân của ta rồi. Ta rời đi." Nói xong câu đó, hắn đột nhiên đứng người lên, đi ra ngoài, đẩy cửa ra, rất nhanh biến mất. Lam Tuyệt uống một ngụm rượu, trên mặt hơn nhiều một vòng dáng tươi cười, thì thào tự nhủ, không biết hắn nói chạm đến cấp độ là thần cấp cơ giáp sư hay vẫn là chúa tể giả. Gia hoạt này, thằng đến thời điểm này còn giảo hoạt như thế, đều muốn uống cái kia bình ý không dễ dàng a. Cho mình lại ngược lại rồi chút ít rượu, hắn một mình đi đến sân thượng, lại để cho gió đêm nhẹ nhàng thổi lất phất khuôn mặt của mình. Gió đêm mát lạnh, thực sự dễ áp, có chút giến lạnh, nhưng hơn nữa là thỏa vào. Lam Tuyệt nhìn xa phương xa, hai con người dần dần có chút mê ly, qua lại hết thảy, tựa hồ đang tại trong đầu của hắn biến mất lấy, hết thảy về phía trước nhìn, cỡ nào đơn giản năm chữ a. Thế nhưng là, thật sự đều muốn làm được nhưng là như vậy khó khăn. Nếu như chỉ là đơn thuần buông tha cho, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thoát khỏi được. Chỉ có chính thức đi tiếp thu, mới có thể hoàn toàn đi ra. A. đúng vậy, ta sẽ thử xem đấy. hệ dạ, nếu như ngươi còn có thể nghe được lòng ta thanh âm, ngươi dạy dạy ta, ta cuối cùng nên làm cái gì bây giờ? Thiên Hỏa Tinh, Thiên Sơn, hắn có lẽ đã đến Hải Linh Tinh. Á Chu Thiên Lâm nhìn mình sợ tạt thông tin dụng cụ bên trên biểu hiện thời gian. Nam Ly ở trên giường, tùy ý thật dài tóc đen từ khuôn mặt hai bên chảy xuống. Hôm nay hắn không có đưa đón ta đến trường, tựa hồ thật sự có chút ít không thói quen đâu. Nghe nói gì chắc đột nhiên phản hồi Tây Minh đi, không biết là vì cái gì. Bất quá, không có hắn quái nhiễu, sinh hoạt tựa hồ cũng khôi phục bình thường. Nếu như mỗi ngày đều với hắn tới đón tiễn đưa ta cao thấp học, cuộc sống như vậy cứ như vậy qua xuống dưới, tựa hồ cũng thật sự rất tốt, rất hoàn mỹ. Thế nhưng là, thật sự có thể như vậy phải không? Có thể chứ? cục. Làm sao vậy? Có chút thanh âm trầm thấp từ sở tạc thông tin dụng cụ bên kia truyền đến. Chu Thiên Lâm giật mình phát hiện, ngay tại chính mình suy tư thời điểm, vậy mà bất tri bất giác bấm hắn sở tạc thông tin dãy số. Thật có lỗi. Ta theo như sai rồi." Chu Thiên Lâm thình lình nói. Đối diện đã trầm mặc, không nói gì. Chu Thiên Lâm cũng không nói gì, nhưng nàng lại có thể nghe thấy đối diện truyền đến nhẹ nhàng tiếng gió. Hai người cứ như vậy bảo trì trầm mặc, ai cũng không có tiếp tục mở miệng. Thật lâu, đối diện đột nhiên truyền đến có chút khàn khàn thanh âm, "Nói cho ta biết, ngươi là hệ ra?" Trong thanh âm mang theo nặng nào. Chu Thiên Lâm lê dại, nước mắt lập tức từ một đôi màu làm trong đôi mắt đẹp dịu dàng trào lên mà ra, nàng dùng sức thở sâu, dùng có chút run rẩy thanh âm nói, "Ta là Hẹ gia. Ta rất nhớ ngươi." Thanh âm nghẹn ngào đột nhiên phóng đại, ta cũng thế. Chu Thiên Lâm mãnh liệt dập máy sở tạc thông tin dụng cụ, ngào vào trên giường đem chăn tre ở trên đầu mình, lên tiếng khóc lớn. Sáng sớm, gió thổi động lên bức màn, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại làm tuyệt. Bên ngoài sắc trời dĩ nhiên sáng rõ, hắn buốt buốt có chút đau cái chán, từ trên giường chậm rãi bỏ lên. Sân thượng cửa không khóa, phong chính là như vậy vào. Rượu trên bàn bình, lại sớm đã trống không. Dùng sức lắc đầu, hắn phát hiện chuyện tối ngày hôm qua tựa hồ đã có chút ít không nghĩ ra, chẳng qua là mơ hồ nhớ rõ chính mình tựa hồ mơ tới rồi hệ dạ, hệ giả nói cho hắn biết thật là nhớ hắn khoẹt miệng phát họa lên vẻ mỉm cười đứng người lên trong cơ thể năng lượng vận chuyển xua tán đi say rượu sau thống khổ mỗi khi bị rượu cồn gây tê thời điểm có thể nhìn thấy ngươi cho nên ta đã yêu rượu bởi vì nó có thể làm cho ta tìm được ngươi hệ dạ, ngươi vẫn luôn còn sống đúng hay không ít nhất trong lòng ta đúng vậy đi vào phòng tắm mở ra vòi phun dùng băng lênh nhất nước trôi đấm toàn thân của mình lạnh như băng cảm giác khiến người ta chết lặng nhưng là đồng dạng tỉnh lại ngủ say tinh thần Mười phút sau, lúc hắn từ phòng tắm đi đi ra thời điểm, trên người như trước mang theo óng ánh giọt nước hắn, cũng đã tinh thần tỏa sáng. "Hệ ra, ta đáp ứng ngươi, muốn tỉnh lại đi đấy. Ta nhất định sẽ đấy. Mỗi lần uống say, đều bị ta thấy đến ngươi thì tốt rồi. Nhưng ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ không thường xuyên uống say. Ta sẽ kiên cường, ta yếu ớt chỉ có ngươi mới biết được." Thay đổi một thân màu lam nhạt âu phục, nếu như người nơi này đều ưa thích màu lam, như vậy, cũng nên nhập ra tùy tục. Lúc Lam Tuyệt đi vào nhà hàng ý định ngăn điểm tâm thời điểm, lại vừa hay nhìn thấy lâm quả quả cùng tu tu lâm đầu đi tới lão bản ngươi mới đứng lên a còn không có an điểm tâm a lâm quả quả cười nói lam tuyệt mỉm cười gật đầu các ngươi đã ăn xong lâm quả quả cười nói đúng vậy a bất quá chúng ta có thể cùng ngươi ăn lam tuyệt cười nói ta đây chẳng phải là không cần ăn tu tu tò mò nói vì cái gì lam tuyệt nói bởi vì tú sắc khả san a tu tu lập tức khuôn mặt có chút đỏ bừng nhưng trong ánh mắt lại rõ ràng mang theo vài phần vui sướng mà lâm quả quả lại nứt miệng lão bản Ngươi một điểm thành ý đều không có." Lam Tuyệt bật cười nói, "Ta như thế nào không có thành ý?" Lâm Quả Quả tiến đến bên cạnh hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, "Ngươi phải là có thành ý bởi tối lên đến gõ chúng ta cửa a." Lam Tuyệt trên mặt dáng tươi cười cứng đờ, cười khổ nói, "Ta là người thành thật, ngươi đừng như vậy." Lâm Quả Quả khẽ lưỡi, "Ghép nhất người thành thật rồi. Tu tu chúng ta đi, lại để cho người thành thật chính mình đi ăn sớm chúng ta." Lam Tuyệt bất đắc dĩ nhìn xem hai nữ rời đi, lắc đầu, nhưng không khỏi có cười cười, "Cái này mấy cái nha đầu, thật sự là càng ngày càng hư không tưởng nổi rồi." hắn luôn luôn lượng cơm ăn bình thường một điểm rau cỏ một chén cháo hơn nữa đơn giản một chút alan bumin một bữa sáng như vậy đủ rồi không biết kế toán viên cao cấp thế nào tên kia đoán chừng sẽ có chút thảm bất quá từ hắn đến bây giờ đều không có dùng sở tật thông tin dụng cụ liên lạc chính mình đến nhìn cái này thảm trình độ chỉ sợ còn có chút lớn a lam tuyệt tan sáng song sau đã muốn một ly trà ngồi ở chỗ kia suy nghĩ một lát sau bấm cổ giả dây số này cổ giả thanh âm giả mua truyền đến là ta lam tuyệt nói ân nhìn thấy lao gia hỏa kia rồi hả Cụ già nói: "Lam Tuyệt nói, đúng vậy. So với ngươi nói khó đối phó điểm." Lập tức, hắn đem chuyện ngày hôm qua nói đơn giản rồi một lần. "Rất tốt, thì cứ như vậy. Ngươi yên tâm, lão giả kia sẽ không làm khó tiểu gia hòa đấy. Lưu lại là chuyện tốt." Tiểu tử thúi kia luôn luôn nói ta nghiêm khắc, lại để cho hắn nhìn nhìn, cái gì gọi là chính thức nghiêm khắc? Trở về là hắn biết ta đây cái gia gia là cỡ nào hiền lành rồi. Cụ già trong thanh em vậy mà tràn đầy nhìn có chút hả hê. Lam Tuyệt một hồi im lặng, ngay thật sự là kế toán viên cao cấp thân gia gia sao? Nói nhảm được rồi, cứ như vậy đi. Nếu như hắn đã nhìn vật kia, chuyện kế tiếp là tốt rồi xử lý rất. liền giao cho ngươi rồi. một bên nói qua, cổ giả đã dập máy thông tin, làm tuyệt một hồi bất đắc dĩ, cái này lao ra tử, thật đúng là vung tay trưởng vậy đó a. đúng lúc này, ngoài cửa đi tới hai người, một nam một nữ. nam đúng là tô hòa, ở bên cạnh hắn là một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, nhìn qua có lẽ niên kỷ cùng hắn không sai biệt lắm bộ dạng, tướng mạo thập phần xinh đẹp tuyệt trần, hai đầu lông mày càng tràn đầy vài phần hạnh phúc mỉm cười. hôm nay tô hòa giống như là thay đổi cá nhân tựa như. Toàn thân trên người dường như đều lóe ra hào quang. Hai đầu lông mày vẻ mặt hưng phấn, cùng đêm qua cô đơn so sánh với, quả thực là cách biệt một trời một vực. Lam Tuyệt, ngươi ở đây còn a? Ta vừa đi ngươi gian phòng không tìm được ngươi. Ăn được sao? Tô Hỏa lôi kéo bên người nữ tử đi vào Lam Tuyệt đối diện ngồi xuống. Lam Tuyệt mỉm cười nói, ăn được rồi. Học trưởng, ngươi không cho ta giới thiệu một chút không? Tô Hỏa vỗ cái ót, xem ra cái này đầu góc. Đến, ta cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là Nhã Tú, bạn gái của ta. Nhã Tú, vị này chính là Lam Tuyệt, ta tối hôm qua với ngươi đề cập qua đấy." Nghe hắn nói đến tối hôm qua hai chữ, Nhã Tú khuôn mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn là đại phong hướng Lam Tuyệt đưa tay ra, "Xin chào, Lam Tuyệt. Rất hân hạnh được biết ngươi. Càng cao hứng chính là ngươi có thể làm cho Tô Hòa tỉnh ngộ." Lam Tuyệt cười nói, "Hay vẫn là học trưởng ngộ tính của mình cao, ta cũng không dám tối đầu." Chương 205, Hải thú. Tô Hòa nói, "Ta đã đính rồi hoàn liên minh lữ hành xa hoa phiếu vé. Chờ các ngươi lần này sau khi rời đi, ta liền mang theo Nhã Tú đi ra ngoài vui một chút, chúng ta tranh thủ dùng 3 tháng." đi khắp chúng ta liên minh tất cả tinh cầu, ngươi nói rất đúng, nhiều ra đi xem quan trọng hơn. Ta còn kế hoạch, về sau hàng năm đều xuất ra mấy tháng đi ra ngoài. Lần này là chúng ta Hoa Minh, lần sau chính là Tây Minh, sau đó là Bắc Minh. Về sau, nói không chừng chúng ta còn có thể đi không biết tinh cầu thám hiểm. Lam Tuyệt hạc hạc cười nói, "Học trưởng, ngươi cái này tiến hóa tốc độ cũng quá nhanh đi. Quả nhiên là ngộ tính kinh người a." Tô Hòa mỉm cười, "Đêm qua, từ ngươi chỗ đó sau khi rời đi, ta đột nhiên tỉnh ngộ, xác thực, tại ta qua hơn 30 năm trong đời, thật là không để ý đến quá nhiều chuyện tốt đẹp vật, cũng không để ý đến người bên cạnh. nhưng ta nghĩ, dùng chúng ta nhân loại bây giờ tuổi thọ, hiện tại giác ngộ cũng còn kịp. cho nên, ta muốn mang nhiều chị dâu ngươi đi ra ngoài đi thôi. ân, chúng ta lần này liền định lữ hành kết hôn. ngày hôm qua ta đã hướng nhã tú cầu hôn. nhã tú khuôn mặt lần nữa một đỏ, quay đầu đi chỗ khác. rất hiển nhiên, người nào đó cầu hôn phương thức tựa hồ không quá bình thường. lam tuyệt đương nhiên sẽ không đi tìm kiếm người ta bí mật, mỉm cười không ngớt lời chúc mừng. tô hòa nói, lam tuyệt, buổi đấu giá hôm nay là buổi chiều bắt đầu. Đây cũng là chúng ta Hải Linh Tinh hàng năm lớn nhất đấu giá hội, cho nên gọi Hải Linh Tinh vận bóng bàn buổi đấu giá. Đáng tiếc hàng triển lãm chiến lãm thử đã phía trước mấy ngày chấm dứt rồi, ta cũng không có thời gian nhìn. Nhưng nghe nói là có không ít thứ tốt đấy. Sáng hôm nay, ta cùng Nhã Tú trước mang bọn người tại Hải Linh thành đi dạo a, buổi chiều chúng ta lại đi đấu giá hội. Tốt. Vậy cảm ơn học trưởng rồi. Thịnh Tinh không thể chối từ, Lam Tuyệt tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hải Linh Tinh Du ngoạn tự nhiên không có ly khai biệt hơi, Tô Hỏa thuê một cái song thể du thuyền cùng Nhã Tú cùng một chỗ. Mang theo Lam Tuyệt cùng Tutu tu lâm quả quả cùng nhau lên thuyền, song thể du thuyền so với việc đơn thể muốn vững vàng hơn, gia tốc sau tuy rằng như trước sẽ theo sóng biển mà lên hạ nhấp nô, nhưng tả hữu lắc lư cũng rất nhỏ. Hôm nay do không lớn, ánh nắng tươi sáng, Vì lam sắc nước biển cực kỳ trong suốt, thường xuyên có thể chứng kiến một mảnh dài hẹp sâu cạn không đồng nhất màu lam cá bơi từ du thuyền bên cạnh lướt qua, lúc gặp được mảng lớn bảy cá thời điểm, thậm chí ngay cả nước biển màu sắc đều bởi vì bọn chúng mà trở nên bất đồng, thập phần thú vị. Hải linh tinh biển khơi tựa hồ tựa như viên này tinh cầu tên, tràn đầy linh khí, không có hải mùi tanh mà chỉ có một loại tươi mát mà ướt át không khí không ngừng đập vào mặt. Đứng ở du thuyền đối với cấp trên. Vị Lan Can nhìn ra xa phương xa, cái loại này khoái cảm thì không cách nào diễn tả bằng luôn từ đấy. Tô Hòa đi vào Lam Tuyệt bên người, mỉm cười nói, cái kia hai cái nữ hài tử, cái nào là bạn gái của ngươi? Đừng nói cho ta đều là a. Vậy ngươi có thể đã thật lợi hại, lại có thể làm cho các nàng hài hòa ở chung. Lam Tuyệt ha ha cười cười, nói, cũng không phải. Ta đều đem các nàng trở thành muội muội đối lại đấy, bình thường các nàng sẽ giúp ta chăm sóc một ít trên phương diện làm ăn chuyện này. Tô Hoa cười nói, giữa nam nữ, thật sự có thuần túy tình hữu nghị sao? Lam Tuyệt nghiêm túc nói, nhất định là có. Tô Hoa nói, ở phương diện này ta liền không khuyên ngươi rồi, tự chính mình ban đầu cũng không có gì kinh nghiệm, tin tưởng dùng ngươi năng lực, tổng hội so với ta nắm chắc thì tốt hơn. Lam Tuyệt trên mặt biểu lộ lập tức biến thành cười khổ, chính hắn cảm giác không phải là một vị người thất bại đâu. Đúng lúc này, đột nhiên phía dưới truyền đến Lâm quả quả thanh âm, lão bản, giống như có một cái rất lớn cá hướng chúng ta bên này lội tới rồi. Rất lớn cá. Lam Tuyệt sửng sờ một chút. Lâm quả quả lưu loát từ trên cầu thang leo lên đi lên, chí ít có 40 mét dài, rất lớn. Hơn nữa phương hướng đúng là chúng ta bên này. Tô lão sư, các ngươi bên này biển khơi có cái gì tính công kích mạnh sinh vật sao? Tô Hòa mỉm cười, nói, tại bất luận cái gì hải dương, chắc chắn sẽ có một ít như vậy sinh vật đấy, dù sao cũng là thực vật liệu, trôi thực vật sinh tồn trong tự nhiên. Bất quá, đối với chúng ta tới nói, coi như là đụng phải cũng không có gì, đuổi đi nó là được. Một bên nói qua, Tô Hòa người nhẹ nhàng hạ xuống, trực tiếp nhảy lên đến rồi phía dưới trên bông thuyền, hướng phía phương xa mặt biển nhìn lại tầng một màu đỏ nhạt hào quang cũng tiếp theo từ trên người hắn chậm rãi nổi lên lâm quả quả trong mắt đẹp hiện lên một tia kim quang thấp giọng hướng bên người lam tuyệt nói vị này tô lão sư dị năng tựa hồ cùng khả nhi có điểm giống lam tuyệt nhẹ gật đầu không sai người nói rất đúng là có điểm giống đấy chẳng qua là hắn lực bộ phát mạnh hơn so với khả nhi nhưng bền bỉ tính cũng không như khả nhi dị năng của hắn là năng lượng bạo tạc khả nhi là năng lượng phong bạo lâm quả quả nhẹ gật đầu đúng lúc này nơi xa trên mặt biển theo một cơn sóng ngang qua Một đầu cực lớn sinh vật tựa hồ theo biển khơi song cả mà hiện ra mặt nước một ít. Từ trên thuyền nhìn lại, cái kia tựa hồ là một đầu đặc biệt cực lớn hải ngư, toàn thân trình là con voi hình, vây lưng như là răng, cơ bình thường, tốc độ thật nhanh. Tô Hỏa hai tay nâng lên, hai luồng hồng mang đồng thời trong tay sáng lên, nhanh chóng ngưng kết thành hai cái quang đoàn. Cũng chưa thấy hắn làm bộ, hai cái quang đoàn cũng đã bắn ra. Không phải là bắn về phía cái kia mục tiêu, mà là rơi vào nó trước người trong biển rộng. Oeng, Hai tiếng nổ vang ở bên trong, phía trước xa xa lập tức nhấc lên ngập trời gợn sóng. Không thể nghi ngờ, Tô Hòa là muốn dùng loại phương thức này đến dọa lùi cái kia khổng lồ hải ngư. Lam Tuyệt mỉm cười, học trường hay vẫn là như vậy thiệp tâm, không đành lòng hạ sát thủ. Ồ, không đúng. Lâm quả quả đột nhiên kêu một tiếng, ngay sau đó từ cái kia nhấc lên vội sóng bên trong, một đạo lam mang lập tức phá sóng mà ra, hóa thành một đạo càng lúc càng lớn thủy nhận hướng phía bên này du thuyền chém tới. Lam Tuyệt cũng là ánh mắt nhất động, biến dị hải thú. Cái kia thủy nhận đến thật nhanh, bởi vì bản thân nó chính là lực lượng đại hải châu ngưng tụ mà thành, lại là từ cái kia sóng cả trong lao tới đấy. Lúc Lâm Quả Quả phát hiện không đúng, Lam Tuyệt phân biệt ra thời điểm, Thủy Nhận đã nhanh đến phụ cận rồi. Tô Hỏa cũng là lắp bắp kinh hãi, hai tay trước người hợp lại, lập tức, một đoàn ánh sáng màu đỏ dùng hai tay của hắn làm trung tâm bỗng nhiên bộc phát ra, hóa thành một mặt đỏ sắc tấm thuẫn ngăn tại đầu thuyền. Nhưng một màn quỷ dị đã xảy ra, cái tiêu màu lam Thủy Nhận phảng phất là dài con mắt bình thường, mắt thấy muốn đến du thuyền phía trước lúc đột nhiên một cái biến tướng, hướng bên cạnh chật ra, sau đó lại đột nhiên đánh về phía du thuyền bên cạnh. Cái này một cái chuyển hướng, cũng liền nhường ra Tô Hỏa năng lượng vẫn. Đừng nói Tô Hỏa không nghĩ tới coi như là Lam Tuyệt cùng Lâm Quả Quả cũng đồng dạng không nghĩ tới. Nhưng Lam Tuyệt phản ứng cực nhanh, tay trái hướng phía dưới vung lên, một đạo màu lam điện mang cũng đã ầm ầm hạ xuống, hung hăng đánh kích ở đẳng kia thủy nhận phía trên. Trong ầm ầm nổ vang, thủy nhận lên tiếng phá toái, thế nhưng cực lớn trùng kích lực cũng đem song thể du thuyền nhấc lên, thân thuyền đột nhiên nghiêng đứng lên. Lam Tuyệt một tay cầm lấy lan can, một tay nhanh chóng ôm Lâm Quả Quả eo, làm cho nàng không đến mức ngã bay ra ngoài. Đầu thuyền tô hỏa nhưng là một cái lão đảo, nhưng là rất nhanh phóng xuất ra màu đỏ năng lượng ổn định lại thân thể của mình. Trong khoang truyền chuyển đến tu tu cùng Nhã Tú tiếng kinh hô. Nghiệt xúc, Tô Hỏa giận dữ, nhìn chăm chú hướng phía phương xa nhìn lại, mà lúc này, đầu kia còn thu đã cách bên này rất gần. Đang tại hắn chuẩn bị lần nữa xuất thủ thời điểm, trong lúc đó, hướng trên đỉnh đầu một đoàn kim quang bắn ra. Từng vong vang mịt mờ vầng sáng từ cái kia đoàn kim quang trong hướng ra phía ngoài bắn ra, trực tiếp liền đem đầu kia cực lớn hải thú bao quát trong đó. Hải thú vừa mới phát ra đạo thứ hai thủy nhận lập tức nhận lấy ảnh hưởng, thiên hướng một bên, không có lại hướng phía du thuyền bên này kích xạ tới đây. Tô Hỏa nhìn chăm chú nhìn lại, giật mình phát hiện Cái kia treo lơ lửng ở giữa không trung đấy, đúng là lúc trước đến đây cảnh báo lâm quả quả. Lúc này, cô nương này toàn thân tản ra kim quang nhàn nhạt, liền như vậy lơ lửng tại giữa không trung, cái kia từng vòng màu vàng vầng sáng cũng là từ trên người nàng phong thích mà ra đấy, tựa như tiên nữ hạ phàm bình thường. Nuốt xuống một hớp nước miếng, Tô Hỏa không khỏi cười khổ hai tiếng. Bản thân dị năng cũng không phải là năng lực phi hành điều kiện tiên quyết, có thể năng không phi hành, vậy có nghĩa là, cô nương này bản thân chính là một vị cựu cấp gen thiên phú người a. Có thể nàng lại quản lang tuyệt gọi lão bản, liên thủ hạ đều là cựu cấp gen thiên phú. Vậy bây giờ làm tuyệt, vừa muốn cường đại đến như thế nào trình độ đâu. Cái kia nguyên bản bay nhanh du động tới hải thú dần dần bình tĩnh trở lại, lộ ra mặt nước đầu chỗ, nguyên bản một đôi màu đỏ sẫm đôi mắt dần dần biến thành màu vàng, rất nhỏ đông đưa lấy cái đuôi, trên người năng lượng chấn động lại rõ ràng giảm bớt vài phần. Tô Hòa, không tốt, thuyền của chúng ta đã tựa hồ hư hao rồi, cái này có thể như thế nào trở về a? Nhã Tú tiếng kinh hô vang lên. Trong khoang thuyền, thuê thuyền trưởng cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ tiêu sái đi ra. Khi bọn hắn đi vào trên bong thuyền lúc, lập tức cũng nhìn thấy phương xa thần kỳ một màn. Nhã tu khá tốt một ít, thuyền kia giải cũng đã há to miệng. Với tư cách một người bình thường, trước mắt thấy một màn đã vượt ra khỏi hắn có khả năng lý giải phạm chủ. Lam Tuyệt từ tầng 2 đi xuống, Tô Hỏa vẻ mặt thấy nấy mà nói, thật sự là thật có lỗi, niên đệ. Không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy, thuyền trưởng, ngươi đi cầu viện a khả năng đợi cứu viện thuyền đem chúng ta kéo túm đi trở về. Lam Tuyệt lại lắc đầu, mỉm cười nói, không cần, ta nghĩ, quả quả là có biện pháp. Đúng lúc này, Lâm Quả Quả đã hướng phía du thuyền phương hướng đã bay trở về, kỳ dị chính là đầu kia cực lớn hải thú vậy mà cũng hướng phía bên này du động đi qua. A, đây là ma quỷ đao, thật lớn ma quỷ đao a. Nó luôn luôn là thuyền đánh cá ác ngộng, không nghĩ tới, chúng ta hôm nay rõ ràng gặp thật lớn như thế một cái. Thuyền trưởng hoảng sợ nói. Lâm Quả quả người nhẹ nhàng rơi vào trên thuyền, ta vừa mới cùng nó câu thông qua, kỳ thật, loại này hải sinh vật cũng không phải là đặc biệt táo bạo đấy, chẳng qua là nó có bình thường hải ngư chỗ không chuẩn bị nhạy cảm cảm giác lực. Khoảng cách rất xa thời điểm là có thể cảm nhận được chúng ta mổ tỏ thanh âm, đã bị kinh hãi sẽ phát động công kích. Lam nói. Thuyền của chúng ta đã xảy ra vấn đề, ngươi khiến nó tiến đưa chúng ta đoạn đường A nói cách khác, sẽ có phiền toái." Lâm Quả Quả nói, "Tốt." Mấy phút sau, hải thú ma quỷ đao lưng răng kia bên trên hơn nhiều mấy cây dây thừng, xong thể thuyền buồn ngay tại nó kéo túm hạ hướng phía bến cảng phương hướng mà đi. Tô hòa hướng Lam Tuyệt cười khổ nói, "Thật sự là không có ý tứ, nhân khi cao hứng mà đến lại mất hứng mà về. Loại này hải thú ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, đúng là khinh thường, bằng không thì cũng không trở thành như vậy." Chương 206, Hải thần nước mắt. Lam Tuyệt vô vô bờ vai của hắn, học trưởng giữa chúng ta cũng đừng khách khí. Kỳ thật ngươi cũng là bởi vì tâm địa thiện lương, cho nên mới không có trực tiếp công kích nó. Nói cách khác, nó nào có cơ hội công kích đến ta đám bọn chúng thân thuyền đâu. Hôm nay chúng ta đã rất vui vẻ rồi, trở về vừa vặn ăn cơm chưa? Chuẩn bị một chút, buổi chiều liền có thể tham gia đấu giá hội rồi. Tô Hoàn nở nụ cười, học đệ, xem ra những năm này bên ngoài thế giới ma luyện cho ngươi trở nên thành thục rất nhiều. Ta hiện tại còn nhớ được, lúc trước ngươi đang ở đây học viện thời điểm cũng là nhân vật phong vân. Không biết có bao nhiêu người hướng ngươi khiêu chiến, mỗi lần đều bị ngươi đánh vô cùng thảm. Lam Tuyệt có chút lúng túng sờ lên cái mũi, khi đó tuổi trẻ khinh cuồng, học trưởng cũng đừng cứu ta. Ma quỷ đao lực lượng sát thực cường đại, song thể du thuyền dùng gần đây lúc còn muốn mau hơn rất nhiều tốc độ trở về bến cảng, đến rồi khoảng cách bến cảng rất gần địa phương, Lâm Quả quả giải trừ khống chế, Tô Hỏa dùng bản thân năng lượng khống chế được thân tàu tiến vào nơi cập bến cập bờ. Lam Tuyệt rơi xuống thuyền, không khỏi cười nhẹ lắc đầu, ban đầu đụng phải cái kia ma quỷ đao thời điểm, hắn thật đúng là cho rằng vận khí của mình kém như vậy, lại đụng phải lần trước tại Thái Hoa tinh gặp phải cái kia loại quái thú đâu. Sự thật chứng minh Hải Linh Tinh có lẽ hay vẫn là an toàn. Vì đến buổi sáng khuyết điểm, Tô Hòa an bài cơm chưa đặc biệt phong phú, khách và chủ cố gắng hết sức vui mừng. Bởi vì buổi chiều sắp là đấu giá hội, cho nên giữa trưa tất cả mọi người không uống rượu. Buổi sáng còn thập phần bầu trời trong xanh, đến rồi buổi chiều lại trở nên âm trầm đứng lên, tựa hồ đang nổi lên lấy một cuộc mưa to. Nhưng không khí lại tựa hồ như trở nên càng thêm mát mẻ. Đấu giá hội tại Hải Linh Thành trung tâm trợ một tòa nghệ thuật quán bên trong tiến hành. Nghệ thuật quán có một vô cùng tên dễ nghe, Hải Thần Nước Mắt. Hải Thần Nước Mắt là óng ánh sáng long lanh màu lam. Đó là một loại thay đổi dần sắc, chỉnh thể hình bầu dục nghệ thuật quán giống như là dùng thủy tinh tạo hình mà thành bình thường, tràn Ngập cảm nhận. Từ mặt ngoài là nhìn không tới bất luận cái gì kim loại đấy, hoàn toàn là cùng loại với thủy tinh cùng thủy tinh từng khối hợp lại mà thành. Mặc dù buổi chiều không có ánh mặt trời, nhưng nó nhưng như cũ chết xạ chung quanh hết thảy. Lam Tuyệt, Tô Hòa một đoàn người sau khi ăn cơm trưa xong liền đã tới, tại đây cực kỳ hiện đại đặc sắc nghệ thuật quán trước cửa hợp rồi ảnh, lúc này mới tiến vào trong đó. Nghệ thuật quán bên trong đã có không ít người rồi. Tô Hòa rất nhanh cầm lấy một chồng danh sách đã đi tới, đưa cho mấy người Bây giờ cách đấu giá hội còn có một đoạn thời gian. Tô Hòa mang theo bọn hắn đi vào nghệ thuật quán bên trong quán cà phê một bên uống cà phê một bên nhìn danh sách. Tại đấu giá trước cũng nên trước hiểu thoáng một phát hôm nay vật đấu giá. Lam tuyệt đảo trong tay đấu giá danh sách, mỗi một tờ đều là một kiện vật đấu giá, có màu đồ cùng kỹ càng giới thiệu. Một ít chân quý vật đấu giá thậm chí sẽ dùng vài trang đến bày ra. Phía trước vật đấu giá phần lớn là một ít tác phẩm nghệ thuật, Lam tuyệt thỉnh thoảng thưởng thức nhẹ gật đầu. Đối với những thứ này thứ đồ vật hắn cũng là thập phần yêu thích đấy, nhất là cái này Hải Linh tinh chỉ môi hắn có màu lam, càng là người thật hấp dẫn. Lão bản, ngươi xem cái này, xem thật kỹ, mua về bày ở chúng ta trong tiệm được không? Lâm Quả Quả đến gần tới đây đem trong tay mình danh sách đưa cho Lam Tuyệt nhìn. Đó là một cái màu lam điêu khắc, dùng một loại tên là cái thạch bảo thạch màu lam điêu khắc thành một cái mỹ nhân ngư bộ dạng, mỹ nhân ngư mặt mỉm cười, đối lại lấy mái tóc dài của mình, đôi cá bên trên từng cái lân phiến nhìn qua đều là như vậy tinh tế, tuyệt đối là một kiện tinh điêu tế chắc tuyệt hảo vật phẩm. Hai tay trước người khép lại, Lam Tuyệt mỉm cười gật đầu, không sai a, ngươi ưa thích liền mua a. Cảm ơn lão bản. Lâm Quả Quả hưng phấn kêu lên. Lão bản. Tu tu thanh âm từ bên kia truyền đến. Đồng dạng đem danh sách đưa tới. Bất quá, nàng lại lật đến rồi so sánh đằng sau địa phương. Năng lượng bảo thạch đấu giá. Danh sách bên trên mấy chữ hấp dẫn Lam Tuyệt chú ý. Tu tu thấp giọng nói, lớn trục vật đấu giá thật là một quả cấp độ S năng lượng bảo thạch. Liền tiêu hải thần nước mắt. Lam Tuyệt có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, điều tra thêm này cái cấp độ S năng lượng bảo thạch là tính. Cấp độ S năng lượng bảo thạch là không có khả năng dùng kim tiền đến cân nhắc đấy, đối với bất kỳ một cái nào quốc gia mà nói, nó đều là vật tư chiến lược cấp bậc tồn tại. Cho nên, có thể tại trên thị trường lưu thông cấp độ S năng lượng bảo thạch số lượng cực nhỏ. Tuyệt đại đa số cấp độ S năng lượng bảo thạch lắp ráp đối tượng đều là phi thuyền mẹ cùng mẫu hạm. Bởi vì bọn chúng khổng lồ thể tích cần những thứ này rất năng lượng cường đại bảo thạch đến cung cấp một ít đặc thù công năng hoặc là năng lượng. Một cuộc đấu giá hội vậy mà xuất hiện cấp độ S năng lượng bảo thạch, đúng là hết sức đặc thù đấy. Nếu như đủ phải, Lam tuyệt đương nhiên không muốn bỏ qua. Hắn hoàn toàn hiểu rõ, chính mình mắc nợ Thiên hỏa đại đạo một quả năng lượng bảo thạch đấy. Nếu như có thể mua xuống này cái, coi như là đem cái kia phần ân cứu mạng trả hết một điểm. Tu Tu rất nhanh thao tác chính mình sở tạt thông tin dụng cụ, trong chốc lát công phu. Nàng một lần nữa trở lại Lam Tuyệt trước mặt, tướng tinh tế thông tin dụng cụ bên trên tra được nội dung cho Lam Tuyệt nhìn. Hải thần nước mắt, Hải linh tinh dành riêng đặc sản cấp độ S năng lượng bảo thạch, cũng là Hải linh tinh duy nhất sản xuất cấp độ S năng lượng bảo thạch. Đánh giá, mặc dù Hải thần nước mắt từ năng lượng cường độ đến xem, đã đạt đến cấp độ S trình độ, nhưng không hề nghi ngờ. Nó là Tam đại liên minh đã biết cấp độ S năng lượng bảo thạch trong nhất gần gã một loại. Tác dụng của nó, chủ yếu thể hiện tại tạp chất loại bỏ bên trên. Có thể thanh trừ bất luận cái gì cùng năng lượng không quan hệ tạp chất. Bởi vậy, mặc dù là cấp độ S năng lượng bảo thạch, có thể nó thực tế tác dụng tối đa tương đương với một quả tốt nhất A cấp phụ trợ loại năng lượng bảo thạch. Loại bỏ tạp chất. Đơn giản bốn chữ, lại làm cho Lam Tuyệt trong nội tâm khẽ động. Đồng thời nhanh chóng đọc qua lên nhằm vào Hải thần nước mắt một ít kỹ càng miêu tả. Hải thần nước mắt loại này năng lượng bảo thạch bản thân năng lượng cường độ cùng hi hữu độ đều là cấp độ S năng lượng bảo thạch tiêu chuẩn. Đều muốn đạt được một quả một ka Hải thần nước mắt, liền cần chiết xuất 1000 tấn hải thần thạch mới có thể đạt được. Mà Hải Linh Tinh một năm sản xuất hải thần thạch cũng không quá đáng 5000 tấn tả hữu. Mà hải thần thạch bản thân chính là một loại rộng khắp ứng dụng cấp D năng lượng bảo thạch. 5000 tấn cấp D năng lượng bảo thạch giá trị so với 5 miếng cấp độ S năng lượng bảo thạch đương nhiên không so được, nhưng cao hơn 5 miếng A cấp năng lượng bảo thạch. Bởi vậy, cho dù là với tư cách Hải Linh Tinh đặc sản, hải thần nước mắt thực tế sản lượng cũng phi thường nhỏ. Đồng thời, đều muốn đạt tới cấp độ S trình độ, một quả hải thần nước mắt ít nhất phải vượt qua 3 kéo mới có thể. Đấu giá hội lần này, bên trên này cái hải thần nước mắt trừng 5 kg nặng. Xem như tinh phẩm trong tinh phẩm rồi. Nhưng nó nhưng như cũng là hải thần nước mắt. Hải linh tinh một năm hải thần thạch mới có thể đề luyện ra như vậy một viên hải thần nước mắt a. Nó chủ cột giá trị ít nhất cũng đồng đẳng với nhiều như vậy hải thần thạch, tuyệt sẽ không tiện nghi đấy. Cho nên, cái này lớn trục vật đấu giá trên thực tế cũng không phải là quá được xem trọng. Nó tại trước kia cũng không phải là không có xuất hiện ở đấu giá hội qua, nhưng kết quả chẳng qua là lưu phách. Thật sự là có thể cho nó cấp độ S năng lượng bảo thạch cấp bậc. Chương 207, đấu giá hội. Lam Tuyệt cẩn thận lật xem hải thần nước mắt giới thiệu. Từ giới thiệu nhìn lại, tại loại bỏ tạp chất cái này hạng nhất bên trên, Hải thần nước mắt đúng là có tuyệt hảo hiệu quả. Chỉ cần đem năng lượng rót vào Hải thần nước mắt bên trong, nó sẽ tự nhiên phóng xuất ra một loại nhu hòa hào quang. Bất luận cái gì bảo thạch tại trước mặt nó, đều có thể bị dễ dàng chiết xuất, chỉ còn lại có bảo thạch trong thuần túy nhất năng lượng bộ phận, mà khác dư thừa tạp chất sắp bị hoàn toàn loại bỏ mất. Cùng loại năng lực năng lượng bảo thạch không phải là không có, nhưng cũng không bằng Hải thần nước mắt loại bỏ, như vậy tuyệt để. Thế nhưng là, có được đồng dạng công hiệu năng lượng bảo thạch mới chỉ là cấp BA. Cấp B năng lượng bảo thạch giá trị cùng cấp độ S so sánh với, vậy đơn giản chính là cách biệt một trời một vực. Có thể cấp B năng lượng bảo thạch loại bỏ tạp chất năng lực cũng có thể làm được 9 phần 10 trở lên. Đây cũng là vì cái gì nói Hải thần nước mắt tương đối gần gà nguyên nhân. Tại đây kiện lớn trục vật đấu giá phía dưới cùng nhất còn có một câu cuối cùng chú giải, Hải thần nước mắt, truy cầu hoàn mỹ người cực hạn bảo thạch. Xem hết giới thiệu, Lam Tuyệt lại về phía trước mặt mở ra, năng lượng bảo thạch đấu giá số lượng thật đúng là tương đối không ít, chủ loại đa dạng. Từ cấp D bảo thạch một mực đạo cấp độ S bảo thạch, cái gì cần có đều có. Đương nhiên cấp thấp năng lượng bảo thạch đơn vị sẽ khá lớn, như cấp d năng lượng bảo thạch, ít nhất cũng là dùng 10 kg làm đơn vị đấy. Bởi vậy có thể thấy được, hải thần nước mắt cái giá này, giá trị 5.000 tấn cấp d năng lượng bảo thạch đơn cả, chào giá giá trị bao nhiêu rồi? Lão bản, người cà phê đen, lâm quả quả đem làm tuyệt điểm cà phê bưng tới. Cà phê đen đắng chắc trong mang theo đậm đặc thuần mùi thơm, nhưng trên thực tế, cũng không phải là làm tuyệt không thích tại trong cà phê thêm sữa, mà là, khán giả đối với sữa chế phẩm hấp thu không tốt lắm, có chút đường sữa không chịu được. Cho nên, hắn bình thường đều chỉ uống cà phê đen. Uống áp cà phê đen rất dễ dàng làm cho người đề thần tỉnh não. Lam Tuyệt khép lại trước mặt mình danh sách, nhắm mắt dưỡng thần. Một ly cà phê uống cạn, vừa vận đấu giá hội cũng bắt đầu vào bàn rồi. Phòng đấu giá là do Nghệ thuật quán phòng khách chính tạm thời cải biến đấy. Mới vừa tiến vào trong đó, Lam Tuyệt lập tức liền cảm nhận được không ít năng lượng cường đại chấn động từ chung quanh truyền đến. Thoáng quét mắt một vòng, hắn ít nhất phát hiện vượt qua 30 tên lục cấp gen thiên phú dị năng giả, đồng thời, còn có 10 tên thất cấp trở lên dị năng gen thiên phú người. Hậu trường bên kia, còn có hai vị cửu cấp cấp độ tồn tại cái này nhưng chỉ có một cỗ tương đối lực lượng cường đại tổ hợp chớ nói chi là đấu giá hội hiện trường còn có rất nhiều hiện đại hóa an ninh biện pháp tồn tại bởi vì là tạm thời sân bãi cho nên đấu giá hội bên trong chỉ có một trường chất cái ghế không tính là tinh tế nhưng coi như rộng thùng thình trong chốc lát công phu toàn bộ bên trong phòng đấu giá an bị đầy người chí ít có hơn một nghìn nhiều lam tuyệt bọn hắn ngồi ở chính giữa thoáng gần phía trước vị trí hắn bên trái ngồi tu tu cùng lâm quả quả bên phải thì là tô hòa nhã tú học đệ nghĩ kỹ muốn đập cái gì sao tô Hỏa mỉm cười hỏi lam tuyệt nhẹ gật đầu quả thật có một ít ưa thích thứ đồ vật như thế này chúng ta nếm thử thoáng một phát đại môn đóng cửa hai vị dị năng giả lặng yên không một tiếng động ngăn tại trước cửa toàn trường ngọn đèn cũng giảm bớt vài phần phía trước tạm thời dựng biểu hiện ra trên đài ngọn đèn nhưng là đống nhiên sáng rõ hấp dẫn tất cả mọi người chú ý một vị mặc màu xám lễ phục lão giả từ phía sau đi ra lão giả màu xám âu phục cực kỳ tinh tế một đầu tóc bạc sơ thành lưng đầu lộ ra vô cùng tinh thần chẳng những không có giản mua cảm giác ngược lại có loại phong cách cổ xưa trầm ổn khí chất giống như là một kiện đẹp đẽ đồ cổ càng xem càng cảm thấy kia nội tình thâm sâu Lam Tuyệt ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn có thể cảm thụ được đến, trước mắt vị này chính là hắn trước phát hiện hai gã cửu cấp gen thiên phú dị năng giả một trong. Các vị tôn kính khách mọi người khỏe. Rất vinh hạnh được mời chủ trì mỗi năm một lần hải thần nước mắt đấu giá hội. Ở đây có bằng hữu cũ, cũng có bằng hữu mới. Nhưng tin tưởng mọi người đối với chúng ta đấu giá hội đều rất quen thuộc rồi. Chúng ta hải thần nước mắt đấu giá hội là hải linh tinh mỗi năm một lần lớn nhất hình đấu giá hội. Từ khởi đầu đến nay đã có 27 năm lịch sử. Một mức chứng kiến lấy hải linh tinh phát triển mà đang tiến hành đấu giá hội cũng chính là khóa trước đấu giá hội vận đấu giá rất toàn bộ, giá trị cao nhất một lần. tin tưởng tuyệt sẽ không lại để cho các vị khách quý thất vọng. lao giả thanh âm thông qua loa phóng thanh truyền khắp toàn trường, cái kia tràn ngập từ tính thanh âm, làm cho người ta lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. lam tuyệt hướng bên người tô Hòa thấp giọng nói, học trưởng, tham gia buổi đấu giá này có yêu cầu gì không? tô Hòa nói, yêu cầu có rất nhiều, phải có rõ ràng chứng minh thân phận, đầy đủ tiền đặt cọc, tốt đẹp chính là liên minh tín dụng độ. trước đó còn muốn tiến hành điều tra mới có thể. ta ngày hôm qua dùng hết sư danh nghĩa, đã muốn cái này mấy cái chỗ ngồi. Cho nên các người mới có thể không thông qua điều tra trực tiếp tham dự. Đương nhiên, chúng ta người bảo đảm chính là Lao Sư rồi. Lam Tuyệt cười một tiếng, nói, thì ra là thế. Nếu chúng ta vỗ thứ đổ vật cũng không giao dịch, Lão Mọc Sách cần phải có phiền tại A. Tô Hỏa cười nói, đúng vậy A. Đoán chừng Lao Sư sẽ giết ta. A, không, trực tiếp đem ta biến thành số liệu chảy A. Hôm nay vật đấu giá phần đông, Lão Phu liền không chậm trễ mọi người thời gian, phía dưới, chúng ta đấu giá chính thức bắt đầu. Đầu tiên tiến hành đấu giá 10 món vật đấu giá đều là xã hội người của mọi tầng lớp quyên tặng cho bổn tràng đấu giá hội đấy. Đấu giá đoạt được, toàn bộ dùng cho hải linh tinh sự nghiệp từ thiện. Cho nên, hy vọng mọi người có thể hùng hôn giúp tiền, vì từ thiện làm ra một phần công hiến. Phía dưới là số một vật đấu giá. Hải Linh Đại sư Thương Hải Nguyệt Minh Châu có nước mắt vật trang trí. Một cái xe đẩy bị chậm rãi đẩy đưa đến trên này. Xe đẩy bản thân tràn đầy phong cách cổ xưa hương vị. Phía trên đang đắp màu xanh đậm vải bố. Xúc lên che vải bố, lộ ra bên trong vật trang trí. Đây là một kiện dùng vỏ sò. Chân Châu cùng với Diêu Khắc hoàn thành tác phẩm nghệ thuật. Trong đó lớn nhất giá trị đúng là viên kia cực lớn hải linh tinh đặc sản Lam Trân Châu. Trân Châu sung mãn, rất tròn, không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Vỏ sò so tất bị điêu khắc đã thành một cô thiếu nữ, nàng ngồi ở trên trân châu, dường như ngồi ở Lam Nguyệt Lượng bên trên thường nga tiên tử, giống như lúc. Nếu như khoảng cách gần xem xét, thậm chí có thể phát hiện, nàng y phục trên người nếp vốn đều là dị thường rõ ràng đấy. Đúng là hiếm có tinh phẩm. Trên đài đấu giá sư đơn giản làm giới thiệu về sau, nói, bởi vì là từ thiện vật đấu giá, cho nên chúng ta tiến hành không đáy giá cạnh tranh, phía dưới các vị khách quý ra giá. Lam Tuyệt hướng bên người Tu Tu báo cho biết thoáng một phát. Tu Tu giơ tay lên trong có chứa 568 số mã hóa thẻ bài, 10 vạn hoa minh tệ. Thanh âm của nàng dễ nghe, thanh thúy, nhưng rõ ràng truyền khắp phòng trường, có thể làm cho trên đại hội nghị đấu giá sư nghe rành mạch. Lão đấu giá sư hơi sửng sở, phải biết rằng, hoa minh tệ giá trị là rất cao, nói như vậy, một cái bình thường gia đình tháng thu nhập cũng không quá đáng chính là 300 đến 500 hoa minh tệ mà thôi. 10 vạn hoa minh tệ, đã xa xa vượt ra khỏi cái này tác phẩm nghệ thuật giá trị. Chương 208 có sinh mạng kim loại. Quả nhiên, cái giá tiền này vừa ra, toàn trường lập tức đưa tới một ít bạo động, ngồi ở hàng phía trước người đấu giá rất nhiều người đều khi trở lại hướng bên này xem ra. Khi bọn hắn chứng kiến ra giá chính là một vị mỹ nữ lúc, rất nhiều người tại kinh ngạc đồng thời cũng toát ra mỉm cười thân thiện. Tốt. Vị này cô nương xinh đẹp có một viên vàng giống như tâm, cảm tạ ngươi vì từ thiện làm ra cống hiến. 10 vạn hoa minh tệ lần thứ nhất. Phía dưới không có người ra lại giá. 10 vạn hoa minh tệ lần thứ hai. 10 vạn hoa minh tệ lần thứ ba. Phanh. Thành giao. Giới truy thành giao. Đệ nhất kiện vật đấu giá dùng nhanh như chốc tốc độ hoàn thành đấu giá. Tu Tu thu hồi số bài rất nhanh, thì có một gã thiếu nữ xinh đẹp cầm lấy ghi chép dụng cụ đi tới, vì nàng tiến hành đăng ký. Đợi đến lúc đấu giá hội sau khi kết thúc lại hoàn thành giao dịch là được rồi. Lão đấu giá sư mỉm cười hướng Tu Tu nhẹ gật đầu, ta thật cao hứng, hôm nay không mở ra tốt đầu. Là trọng yếu hơn là vị này 568 số cô nương thiện lương. Cảm ơn ngươi. Tốt, phía dưới là của chúng ta đệ nhị kiện vật đấu giá. Đấu giá tiếp tục. Môi ở Lam Tuyệt bên người Tô Hòa thấp giọng nói, học đệ Món đó tác phẩm nghệ thuật kỳ thật giá trị chỉ có. Lam Tuyệt lại giơ tay lên ngăn cản hắn nói tiếp, "Ta là lần đầu tiên đến Hải Linh Tinh, cũng nên lưu lại một cái gì. Lưu lại không phải là tiền, là một phần thiện ý hướng chi, ta luôn luôn cho rằng, từ thiện bản thân chính là tẩy rửa tâm linh quá trình. Ta là vì tự chính mình mà thôi." Tô Hòa mỉm cười, không nói thêm gì đi nữa, chẳng qua là hướng Lam Tuyệt so với rồi ngón tay cái. Đã có tu tu mở đầu, tiếp theo chín kiện từ thiện vật phẩm đấu giá đều dùng cao hơn vật phẩm bản thân giá cả đánh ra, mặc dù không có tái xuất hiện 10 vạn cao như vậy giá nhưng là ở vào rồi đấu giá phương đoạt trước tại đây 10 món vật đấu giá đập hoàn hậu đấu giá sư dừng lại đã tiến hành số liệu công tác thống kê đồng thời cũng thỉnh chuyên môn công chính vương tiến hành công chứng khoản này đấu giá đoạt được bị cuối cùng xác định vì dùng cho nhân loại nhi đồng gen di truyền tận bệnh cùng với tế bào học nghiên cứu đây là tạo phúc nhân loại nghiên cứu khoa học tốt đẹp chính là mở đầu lại để cho đấu giá hội bầu không khí càng ngày càng nóng liệt đứng lên tiến vào chính đề đấu giá tự nhiên sẽ không tái xuất hiện giá trên trời tình huống tu tu cùng lâm quả quả thỉnh thoảng ra tay bắt lại từng kiện từng kiện các nàng ưa thích tác phẩm nghệ thuật đắt tiền nhất một kiện chừng 30 vạn hoa minh tệ nhiều lam tuyệt một mực ôm thưởng thức thái độ nhìn xem trên đài vật đấu giá tựa hồ đây hết thể đều cùng hắn dường như không quan hệ tô hỏa cũng ở đây trong lúc ra tay hai lần mua hai kiện trâu áo không thể nghi ngờ là vì tân hôn của hắn thê tử chuẩn bị nhã tú nhìn xem ánh mắt của hắn cũng trở nên càng phát ra oan u hai tay cài ở một chỗ mười ngón cuốn dao rất có vài phần như keo như sơn cảm giác tiếp theo đem tiến hành kim loại hiếm đấu giá lúc trước lao đấu giá sư đã đi xuống Đổi lại một gã trẻ tuổi nữ đấu giá sư. Hải thân nước mắt đấu giá hội, vật đấu giá tất cả đều đến từ chúng ta Hải Linh Tinh Đặc Sản. Tiếp theo kim loại hiếm cũng không ngoại lệ. Hôm nay, chúng ta vì mọi người chuẩn bị 37 loại kim loại hiếm, trong đó có 16 loại là đại tông hàng hóa. Cho nên, thỉnh các vị khách quý chú ý ra giá, ngàn bạn không muốn bỏ qua các ngươi mong muốn trong lòng chi vật. Đến rồi kim loại hiếm cái này khâu, không, không thể nghi ngờ đã tiến nhập tiết mục cuối cùng. Toàn trường bầu không khí cũng trở nên càng thêm nóng liệt đi lên. Có thật nhiều chiếc vẫn còn trên chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần người đấu giá. Lúc này đều mở to mắt, ngồi thẳng thân thể, nhìn về phía biểu hiện ra đài, đệ nhất kiện kim loại hiếm là chúng ta Hải Linh Tinh đặc sản Thâm Hải Lam Đồng. Thâm Hải Lam Đồng độ cứng là bình thường đồng cao 11 lần, hầu như có thể so sánh cứng rắn bảo thạch. Đồng thời, sức nặng cũng chỉ có đồng cao 1 phần 3. Là chế tác các loại cường độ cao hợp kim trọng yếu tài liệu. Lần này đấu giá hội, tổng cộng có 10 tấn Thâm Hải Lam Đồng bán ra, đem phân 10 lần tiến hành cạnh tranh. Mỗi một lần cạnh tranh giá thấp đều là 300 vạn hoa minh tệ. Lúc trước tất cả tác phẩm nghệ thuật cạnh tranh ở bên trong Cao nhất một kiện cũng không có vượt qua 100 vạn hoa minh tệ, mà tiến vào kim loại hiếm đấu giá về sau, chẳng qua là 1 phần 10 giá trị, liền vượt qua 300 vạn. Nhóm đầu tiên Thâm Hải Lam Đồng, đấu giá bắt đầu. 300 vạn, 310 vạn, 315 vạn. Nữ đấu giá sư tại dưới đài phụ trợ thành viên dưới sự trợ giúp, không ngừng chỉ hướng nguyên một đám báo giá phương hướng, rất nhanh, Thâm Hải Lam Đồng giá cả liền siêu siêu dâng lên đứng lên. Biểu hiện ra trên đài, xe đẩy hơn nhiều cùng nơi hình tròn Thâm Hải Lam Đồng, loại này kim loại bản thân màu sắc là màu xanh đậm đấy, nhìn qua thập phần thâm sâu. Nhưng nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện trong đó còn có rất nhỏ hoa văn, chỉ có tại vượt qua 3000m sâu đáy biển mới có thể ra sản, cho nên thu thập thập phần khó khăn. Đây cũng là nó giá trị đắt đỏ nguyên nhân. Nữ đấu giá sư nói không sai, loại này Thâm Hải Lam Đồng là chế tác độ cứng hợp kim trọng yếu thành phần. Một trận Thâm Hải Lam Đồng hỗn hợp mặt khác kim loại, đủ để sản xuất chế tác một máy đế cấp cơ giáp hợp kim rồi. Đương nhiên, Lam Tuyệt cũng nhìn ra được, tại kim loại hiếm đấu giá trong cái thứ nhất xuất ra Thâm Hải Lam Đồng, mục đích đúng là vì đem đấu giá hội sao nhiệt. Cái này Thâm Hải Lam Đồng nhất định là hôm nay giá trị cao nhất vài loại kim loại hiếm vật đấu giá một trong. Rất nhanh, 10 nhóm Thâm Hải Lam Đồng đã bình ổn đều 400 vạn giá cả tất cả đều vô ra. Bị mấy cái bất đồng người đấu giá chưa cắt. Trong đó có một gã người đấu giá mua trọn vẹn 4 tấn nhiều. Chính như Lam Tuyệt đoán trước như vậy, tại tiếp theo cạnh tranh ở bên trong, kim loại hiếm phẩm chất cũng không bằng Thâm Hải Lam Đồng rồi. Mãi cho đến phía trước mười mấy loại đại lượng đấu giá trong rức, cũng không có giá trị cao hơn xuất hiện. Tiếp theo chúng ta đem đấu giá kim loại hiếm, sức nặng bất đồng, nhưng đều chỉ có chút ít. Đương nhiên Số lượng ít cũng liền có nghĩa là càng thêm chân quý. Thỉnh các vị khách quý chú ý cạnh tranh. Đầu tiên, loại thứ nhất chút ít kim loại hiếm là Technosun tinh. Nghe được Technosun tinh hai chữ này, Lam Tuyệt lông mày không khỏi níu thoáng một phát, trong đầu lập tức nổi lên lúc trước tìm đến mình nữ nhân kia. Chúng ta hôm nay cạnh tranh cái này khối Technosun tinh, đúng lúc là 50 kg. Loại này kim loại thần kỳ tin tưởng không cần ta làm nhiều giới thiệu. Nếu như kim loại cũng có cùng loại năng lượng bảo thạch bài danh, như vậy ta nghĩ, Technosun tinh tối thiểu cũng có thể đến A cấp trình độ. Giá quy định 500 vạn hoa minh tệ. Cạnh tranh bắt đầu. Theo nữ đấu giá sư tuyên bố, phía dưới lập tức có người liên tiếp nâng bài. Như kẹt nổ sǔn tinh loại này kim loại hiếm, tại chế tác cơ giáp trong quá trình tác dụng thật lớn, 1 kg kẹt nổ sǔn tinh là có thể lại để cho vượt qua 10 kg hợp kim có được bản thân chữa trị năng lực. Dùng tại cơ giáp trọng yếu bộ vị thập phần mấu chốt. Nếu không lúc trước cái kia gọi phản Diệp Nguyệt nữ nhân cũng sẽ không thỉnh dễ ở ra tay tranh đoạt. Lúc này đấu giá kẹt nợt sǔn tinh tuy rằng chỉ có 50 kg, nhưng cũng là đấu giá hội bên trên cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Trong lúc nhất thời, cạnh tranh nhiệt độ lần nữa bay lên. Rất nhanh Cái này nơi kẹt nợt sủm tinh giá trị liền vượt qua 700 vạn, nhưng lại đang bay nhanh bay lên. Lão bản, chúng ta muốn ra tay sao? tu tu thấp giọng hỏi. Lam tuyệt lại lắc đầu, người cạnh tranh nhiều lắm, giá cả sẽ vượt qua vốn có giá trị đấy. Đều muốn thứ này mà nói, hãy tìm nhị ca thuận tiện nhất. Nếu để cho sở thành giúp hắn mua loại này kim loại, nhất định có thể bắt được rất giá tiền thấp. Mà loại này đã bị rộng rãi nhận thức là kim loại hiếm, là không thể nào xuất hiện sửa mái nhà rột loại chuyện như vậy. Quả nhiên. Cái này khối Teknor sủn tinh cuối cùng dùng 1100 vạn Hoa Minh tệ giá cao bị một vị hàng phía trước người đấu giá mua đi. 1100 vạn Hoa Minh tệ, đã đủ để chế tác 2 bản đế cấp cơ giáp rồi. Hoa Minh tệ sức mua có thể nghĩ, cái này khối Teknor sủn tinh giá trị, đúng là đã vượt ra khỏi bản thân nó giá trị. Đương nhiên, điều này cũng cùng nó quá mức hy hi hữu có quan hệ. Tiếp theo kim loại hiếm đấu giá quả nhiên lại nhấc lên một vòng. Nhưng liên tục xuất hiện sáu, thất chủng kim loại đều không có đặc biệt tốt. Phía dưới là chúng ta hôm nay cuối cùng ba khối kim loại hiếm một trong. Càn có ý tứ chính là cái này nơi kim loại hiếm là chúng ta phát hiện một loại không biết kim loại các vị khách quý trước hết mời nhìn nữ đấu giá sư một bên nói qua một bên chỉ hướng bên người biểu hiện ra đài xe đẩy lên đài xúc lên vải xanh bên trong là một cái chụp lồng thủy tinh ở đằng kia chụp lồng thủy tinh ở bên trong xuất hiện một loại cực kỳ kỳ dị kim loại loại này kim loại bản thân là màu lam nhạt đấy nhưng ở phía trên lại lốn đa lốn đốn lóe ra bảo thạch màu lam hào quang càng thêm kỳ dị là cái này khối kim loại rõ ràng tại động nó tựa như là có sinh mạng bình thường tại cái đó chụp lồng thủy tinh trong không ngừng ngọng ngậy Phát hiện này lập tức chấn kinh rồi toàn trường Đúng vậy Đây là cùng nơi có sinh mạng kim loại tại Tam đại Liên minh trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua hơn nữa nó có vô cùng huyễn lệ bề ngoài cụ thể công dụng chúng ta còn không rõ ràng nhưng có thể khẳng định là nó chí ít có rất mạnh năng lượng phóng đại tính chúng ta thử đem rất bình thản năng lượng rót vào trong đó lập tức sẽ sinh ra gấp hai phóng đại chỉ là bởi vì loại này kim loại bản thân có thể chậm chạm hoạt động cho nên không thể ổn định khống chế năng lượng phóng đại mà tôi Loại này kim loại là chúng ta hải linh tinh biển sâu dò xét thuyền tại hơn 2 vạn mét trở xuống đáy biển phát hiện hơn nữa vớt đi lên đấy, chỉ lần này cùng nơi, có thể nói là điên cuồng tồn tại. Hơn nữa về sau lần nữa nếm thử, nhưng không có đồng dạng thu hoạch. Không nói trước nó với tư cách kim loại hiếm đặc tính, riêng là nó duy nhất tính, cũng đủ để làm kia giá trị cực lớn tăng rồi. Đồng thời, cái này nơi có được sinh mệnh kim loại hiếm, bản thân cực kỳ cứng cỏi. Chúng ta nếm thử sử dụng qua 10 loại laser, ý đồ đem nó phân giải, nhưng tất cả đều là không có hiệu quả đấy. Nhìn xem lồng thủy tinh trong cái này nơi kim loại Toàn trường người đấu giá trong ánh mắt đều tràn ngập tò mò, nhưng dị thường yên tĩnh. Phía dưới chúng ta bắt đầu cạnh tranh. Bởi vì này nơi có được sinh mệnh kim loại hiếm đặc dị tính, chúng ta cho nó định giá bắt đầu giá là 100 vạn hoa minh tệ. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn hoa minh tệ. Mời ra giá. Cùng trước đấu giá vừa vặn trái lại chính là, lúc nữ đấu giá sư nói ra mời ra giá mấy chữ này về sau, toàn trường một mảnh yên tĩnh, vậy mà không có một cái nào dễ số bài giơ lên. Không sai, có không ít người đối với cái này có sinh mạng kim loại hiếm cảm thấy hứng thú, có thể di động trạng thái dịch kim loại. Tóm lại là có chút thú vị địa phương đấy, nếu như nếu là có thể phân tích ra nó chính thức là tính, như vậy rất có thể sẽ giá trị bạo tăng. Thế nhưng là, đấu giá phương cho nó định giá nhưng bây giờ là có chút quá cao chút ít. Chương 209, pháp tác vũ khí khả năng. 100 vạn hoa minh tệ, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Đủ để mua sắm cùng nơi cấp C đỉnh giai hoặc là cấp B bình thường năng lượng bảo thạch rồi. Ai sẽ dùng cao như vậy ngang giá trị để làm như vậy một lần nếm thử đâu? Nữ đấu giá sư sắc mặt không thay đổi, lại liên tiếp hỏi thăm mấy lần, nhưng như cũ không người ra giá trong nội tâm nàng cũng không khỏi thở dài trong lòng một tiếng. đối với cái này khối kỳ dị kim loại, trước định giá là có khác nhau đấy. cái này khối kim loại bản thân được gọi là cứng cỏi, nhưng không cách nào phân tích ra thành phần. đồng thời còn có năng lượng tăng phúc hiệu quả. hơn nữa bản thân vô cùng mỹ quan, nghĩ đến là không thiếu khuyết người đấu giá mới đúng. nhất là nữ tính người đấu giá, hẳn là sẽ thích loại này đủ để so sánh châu đáo mỹ cảm kim loại đấy. có lẽ tình huống trước mắt đến xem, bọn họ dự đoán hiển nhiên xuất hiện độ lệch. không có một cái nào nữ tính người đấu giá có muốn cạnh tranh ý tứ thậm chí có chút ít nữ tính người đấu giá đều quay đầu đi chỗ khác, nhìn cũng không nhìn trên đài cái này khối kỳ dị kim loại. Trên thực tế, sở dĩ xảy ra vấn đề, điểm trọng yếu nhất nằm ở chỗ rồi cái này khối kim loại sinh mệnh đặc tính bên trên. Nếu như đây là cùng nơi bình thường kim loại, dùng vẻ đẹp của nó xem cùng thần bí lai lịch, có lẽ thật có thể đủ đả động những cái kia ưa thích mỹ hảo sự vật nữ tính. Thế nhưng là nó cái này núp ních đặc tính nhưng là lại để cho nữ nhân sẽ sinh ra sợ hai đó à? Không biết sinh mạng thể, ai có thể khẳng định nó liền nhất định là tốt tác dụng hay sao? Vạn nhất là xấu tác dụng đâu? Hơn nữa trước đây không lâu thái hoa tình bộ phát quái thú đại biến dị, lại để cho hoa minh người đối với không biết sinh mệnh càng nhiều vài phần kiên kỵ cùng sợ hãi. Cái này mới tạo thành cái này khối kim loại không được ham nên. Nữ đấu giá sư sắc mặt càng ngày càng khó coi rồi, chẳng lẽ nói, cái này sẽ là hôm nay lưu phách kiện vật phẩm thứ nhất hay sao? Đúng lúc này, một cái số bài đột nhiên dơ lên, 100 vạn. 570 số khách quý ra giá 100 vạn hoa minh tệ. Nữ đấu giá sư lại hỉ. Yếu tố chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày làm nàng tại trước tiên báo ra giá cả. Hơn nữa dùng phấn khởi thanh âm truy vấn, Còn có hay không tăng giá đấy, Tam đại liên minh có được duy nhất tính kim loại hiếm, bỏ qua lần này sẽ thấy không có đạt được cơ hội. Còn có hay không tăng giá hay sao? Ngồi ở dưới Đài Lam Tuyệt, chậm rãi thu hồi chính mình dơ lên số bài. Đúng vậy, 570 số, đúng là mã số của hắn. Tu tu cùng Lâm Quả quả lướt nhau, hai nữ trong mắt đều toát ra một tia ngạc nhiên, nhưng đều không nói gì thêm. Lam Tuyệt vô luận làm ra quyết định gì, các nàng đều vô điều kiện ủng hộ. Tô Hỏa trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng đồng dạng bất động thanh sắc. Nơi này là đấu giá hội. Ai biết bên cạnh người đấu giá có hay không chú ý bọn họ, một cái sơ sẩy liền có thể ảnh hưởng giá đấu giá cách. Sự thật chứng minh, tới tham gia đấu giá hội lần này người đấu giá đều đầy đủ lý trí. Tại nữ đấu giá sư chọn vẹn hỏi thăm tiếp cận một phút đồng hồ trong thời gian, như trước không có bất kỳ người nào nguyện ý tăng giá. Lần thứ ba, thành dao. Rơi truy, thành dao. Cái kia khối có được sinh mệnh kỳ dị kim loại thuộc sở hữu tại Lam Tuyệt. Một vòng mỉm cười thản nhiên tiếp theo từ Lam Tuyệt khẽ miệng nổi lên, đồng thời một đạo mảnh khảnh màu lam sợi tơ cũng lặng yên không một tiếng động từ dưới mặt đất 10cm chỗ chậm rãi trở lại trong cơ thể hắn dung nhập không thấy một trăm vạn hoa minh tệ đó cũng không phải là một cái số lượng nhỏ lam tuyệt đương nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện liền lấy ra hắn cũng không phải coi tiền như rác ngay tại vừa rồi nữ đấu giá sư suốt ruột thời điểm hắn dùng chính mình hóa điện năng lực tại không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống đem một đám mảnh khảnh màu lam tia điện chui vào đến rồi phía trước dưới bàn mặc dù không có chính thức tiếp xúc cái kia khối kim loại Lại khoảng cách gần cảm thụ thoáng một phát cái kia khối kim loại bên trên phóng xuất ra năng lượng chấn động. Kim loại hiếm giá trị sở dĩ xa không bằng năng lượng bảo thạch cũng là bởi vì năng lượng bảo thạch bản thân là bổ sung có năng lượng khổng lồ đấy, mà kim loại hiếm chẳng qua là bản thân có đặc tính cũng rất ít có sẵn năng lượng. Nhưng cái này khối kim loại hiếm cho Lam tuyệt cảm giác lại bất đồng. Hắn từ nơi này khối kim loại hiếm bên trên cảm nhận được rất nhỏ năng lượng chấn động. Cái này cũng không thể nói rằng chân quý của nó, nhưng mà nó kia điện tại từ nhỏ xe đẩy phía dưới tiếp cận cái này khối kim loại thời điểm vậy mà xuất hiện kịch liệt run rẩy điện trường. đây là lam tuyệt cái thứ nhất phán đoán. cái này khối kim loại hiếm bên trên thậm chí có kỳ dị điện trường tồn tại. cái này lại để cho hắn không thể coi thường rồi. bản thân hắn dị năng là lôi cùng điện, có được hai loại thuộc tính dị năng dị năng giả tuy rằng ít nhưng là không phải là không có. tại ngũ cấp trở lên gen tiên phú dị năng giả ở bên trong có một phần trăm tỷ lệ có thể xuất hiện song dị năng. nhưng lam tuyệt sở dĩ cường đại cũng là bởi vì hắn bản thân chỗ có sẵn song dị năng là hỗ trợ lẫn nhau đấy. mà cái này khối có được điện trường kim loại hiếm lại để cho hắn sinh ra một loại kỳ dị tâm lý chấn động. Tựa hồ cái này thối kim loại nên thuộc về hắn, thậm chí còn tại kêu gọi hắn, cho nên, hắn mới làm việc nghĩa không được chùn bước ra giá. Mặc dù hắn vẫn không thể hoàn toàn xác định, nhưng mà, dùng 100 vạn hoa minh tệ đánh bạc một lần, hắn cho rằng là đáng giá đấy. Kiến thức bất đồng, cũng tạo thành ánh mắt bất đồng. Lam Tuyệt bái kiến nhiều vị chúa tể giả, hắn biết rõ biết, những thứ này chúa tể giả mỗi một vị đều có được chính mình dành riêng vũ khí. Loại vũ khí này bị bọn hắn xưng là pháp tắc vũ khí, pháp tắc vũ khí có thể thật lớn trình độ tăng cường chúa tể giả thực lực, hơn nữa để cho bọn chúng có thể đem bản thân thực lực phát huy được. Nhưng mà đều muốn đạt được pháp tắc vũ khí, liền đầu tiên phải tìm được cùng mình dị năng nhất phù hợp tồn tại mới được. Như phẩm tiểu sư trong tay trôi kia thời không bền trượng, liền không biết hắn hao phí bao nhiêu tâm lực mới đạt được đấy. Có rất nhiều chúa thể giả danh sưng, trên thực tế chính là bọn họ pháp tắc vũ khí, cũng là bọn hắn không chế pháp tắc năng lực. Một trăm vạn hoa minh tệ dùng cho nếm thử một lần khả năng chế tác pháp tắc vũ khí kim loại, Lang Tuyệt đương nhiên cho rằng là đáng giá đấy. Trên đài nữ đấu giá sư đương nhiên không nghĩ như vậy. Cuối cùng là bán đi rồi, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Có lưu phách vật phẩm mà nói đối với một vị đấu giá sư mà nói, thế nhưng là bất lương ghi chép. tuy rằng giá cả không có đạt tới mong muốn, nhưng cái này khối kim loại đã sớm trải qua đủ loại giám sát, tuy rằng cũng hiện ra một ít đặc tính, nhưng đều không đủ dùng hấp dẫn người. bởi vậy, bán đi tóm lại là chuyện tốt. tiếp theo, là chúng ta hôm nay áp chụp kim loại hiếm. các vị khách quý, chuẩn bị xong chưa? lời này vừa nói ra, toàn trường người đấu giá đều là tinh thần chấn động. quả nhiên, tiếp theo đấu giá hội xuất ra kim loại hiếm cực kỳ chân quý, trọn vẹn đánh ra rồi 600 vạn hoa minh tệ giá cao, vẫn còn kẹt lở sùn tinh phía trên. Bất quá, lúc này đây Lam tuyệt cũng không có lại ra tay. Cho dù là tiếp theo cuối cùng giá đấu giá giá trị cao tới 900 vạn lớn trục kim loại hiếm cũng giống như vậy. Cũng không phải là hắn không hề động tâm, mà là cái này hai loại kim loại hiếm với hắn mà nói tác dụng không tính quá lớn. Húm hổ, hắn là trọng yếu hơn mục tiêu ở phía sau. Tại nhất lên một phen về sau, áp chủ, lớn trục hai loại kim loại hiếm bán đấu giá xong thành. Toàn trường nhiệt độ cũng tăng lên tới đỉnh. Nhưng ở thời điểm này, đấu giá phương lại đầy đủ nắm giữ căng chặt có độ áo nghĩa, tuyên bố tạm thời tạm ngưng họp. Đồng thời, bởi vì vật đấu giá quá nhiều. Trước đã hoàn thành đấu giá, có thể trực tiếp cùng đấu giá phương nối, nối tiếp tiến hành giao dịch. Lam tuyệt hướng bên người tô hỏa nói, học trưởng, ta đi trước trả tiền, đem trước giao dịch xong thành. Tô hỏa có chút kinh ngạc nói, không cần phải gấp gáp à, đợi đấu giá hội sau khi kết thúc rồi, hay nói cũng không có việc gì. Tiếp theo chúng ta còn muốn tham gia đấu giá, thứ đồ vật cầm khá hơn rồi không quá thuận tiện. Lam tuyệt mỉm cười nói, không có việc gì, cũng là thuận tiện đi ra ngoài hóng gió. Nói xong, hắn đứng người lên, đi ra ngoài. Lâm quả quả cùng tu tu cũng đều đi theo ra ngoài, hai nữ theo sát tại lam tuyệt sau lưng. Tuy rằng đều không nói gì thêm, nhưng đáy mắt tuy nhiên cũng không khỏi toát ra một tia kinh ngạc. Coi bọn nàng đối với Lam Tuyệt rất hiểu rõ, chính mình vị lao bản này cũng không phải một vị gấp gáp người, trừ phi là có cái gì lại để cho hắn cực kỳ trọng thị đồ vật. Nhất là Tutu, tu, nàng vừa rồi rõ ràng bị bắt được Lam Tuyệt đáy mắt hiện lên một vòng khó có thể ức chế hưng phấn, tuy rằng biểu lộ khống chế rất tốt, nhưng nàng cũng đã thật lâu, thật lâu không có ở làm Tuyệt trong mắt chứng kiến cái kia tiếp cận với cuồng nhiệt ánh mắt. Vượt qua 100 vạn hoa minh tệ vật đầu giá, đều có chuyên môn nhân viên tiếp đại chịu trách nhiệm phụ trợ giao dịch. Rất nhanh tại nhân viên tiếp đài dưới sự dẫn dắt lam tuyệt mang theo hai nữ đưa bọn chúng trước vật đấu giá toàn bộ trả tiền đem mặt khác vật đấu giá đều ở lại chủ sự phương hơn nữa để lại khách sạn địa chỉ thỉnh bọn hắn đưa qua chỉ có cuối cùng lấy được cái kia khối kim loại hiếm bị lam tuyệt đã muốn tới đây màu trắng bạc kim loại một cái đằng trước cái lam sắc quang điểm lóe ra chói mắt hào quang khoảng cách gần quan sát càng có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó lâm quả quả nhịn không được tán thưởng một tiếng thật xinh đẹp a chính là mềm nhũn đấy như một đoàn nước muối lớn tu tu một miệng cười quả quả ngươi thật là buồn ôn Lúc Lam Tuyệt cầm lấy hộp thủy tinh trong nấy mắt, tay của hắn đột nhiên dừng lại một chút, sợ hãi lẫn vui mừng từ đáy mắt chợt lóe lên. Nhưng hắn còn không có ở chỗ này mở ra, mà là trên tay ngân quang lóe lên, đem cái này hộp thủy tinh thu vào chính mình chữ vật trong không gian. Chịu trách nhiệm giao dịch đấu giá hội nhân viên thấy như vậy một màn, sắc mặt lập tức biến đổi, lại nhìn Lam Tuyệt ánh mắt đã tràn đầy sùng kính. Chữ vật không gian loại này tồn tại có thể không phải bình thường người có thể có được đấy, chẳng những bản thân muốn ít nhất là lục cấp trở lên gen thiên phú dị năng giả, đồng thời còn phải có cực kỳ hùng hậu tài lực mới được. Có thể sinh ra đơn độc không gian năng lượng bảo thạch luôn luôn là năng lượng bảo thạch trong đứng đầu trong danh sách đấy. Đơn giản mà nói, có thể cất giữ cơ giáp lớn như vậy thể tích chứa vật không gian, chính là A cấp năng lượng bảo thạch trình độ. Có thể ổn định chứa đựng chiến đấu hạm lớn như vậy chứa vật không gian, chính là cấp độ S năng lượng bảo thạch. Đã biết lớn nhất không gian loại năng lượng bảo thạch tại Bắc Minh, được gọi tên là Bắc Minh Vinh Diệu Chi Tinh, có thể chứa đựng một chiếc viễn trinh cấp chủ lực hạm. Mà bình thường nhất không gian loại năng lượng bảo thạch cũng là cấp C, hơn nữa còn là cấp C trong giá cả sang quý nhất một loại. Một lần nữa trở lại phòng đấu giá. Lam Tuyệt Mang trên mặt một tia mỉm cười thản nhiên, hắn thậm chí có loại hiện tại đang nghĩ muốn phản hồi khách sạn ý tưởng. Dùng tia điện do xét, cùng trực tiếp tiếp xúc gần uý, cảm thụ có cách biệt một trời một vực. Ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng phát hiện, cái kia khối kỳ dị kim loại bên trên đúng là có điện trường tồn tại. Chương 210, Hải thần châu. Đó là một loại vô cùng kỳ dị điện trường, rất yếu ớt, nhưng dị thường phức tạp. Lúc cảm giác của hắn phát hiện trong đó thời điểm, trong cơ thể lôi, địa dị năng vậy mà xuất hiện lập tức đồng cảm. Nếu như không phải là hắn tu vi đầy đủ cường đại, thậm chí có loại muốn khống chế không nổi cảm giác. Cái này 100 vạn hoa minh tệ, tuyệt đối đáng giá. Mang điện trường kim loại không phải là không có, trước kia Lam Tuyệt cũng đã gặp qua, nhưng mà, có thể dẫn tới trong cơ thể hắn lôi điện dị năng sinh ra đồng cảm đấy, cái này lại là lần đầu tiên. Có thể quay đến cái này khối kim loại, Lam Tuyệt đã là cảm thấy mỹ mãn, sau khi trở về lại từ từ suy nghĩ là được. Nhiều năm xã hội ma luyện, sớm đã lại để cho hắn có sẵn rồi trầm ổn tố tính, cái này khối kim loại đương nhiên là trở lại Thiên Hỏa Đại Đạo lại cẩn thận xem xét tốt nhất. Mặt khác người đấu giá cũng đều lục tục trở lại trong tràng. Lúc đại môn một lần nữa đóng cửa lúc Đấu giá lần nữa bắt đầu. Đấu giá sư lại đổi về rồi ban đầu vị lão giả kia. Lão giả đổi lại một thân màu trắng Âu phục, màu đỏ áo sơ mi, lộ ra tràn ngập hàm súc thú vị. Đó là người trẻ tuổi tuyệt đối mặc không ra hương vị. Cảm tạ các vị trở về, tiếp theo cũng chính là lần này đấu giá hội giai đoạn sau cùng. Tin tưởng có không ít khách quý cũng đã đợi đến lo lắng rồi. Đúng vậy, chúng ta cuối cùng đấu giá chính là năng lượng bảo thạch. Lần này, chúng ta tổng cộng chuẩn bị 16 loại hải linh tinh đặc sản năng lượng bảo thạch tiến hành đấu giá. Bình thường nhất cũng là cấp C năng lượng bảo thạch. Cho nên Thỉnh các vị khách quý chú ý, ngàn vạn không muốn bỏ lỡ các ngươi cần có. Mời lên đệ nhất kiện vật đấu giá. Xe đẩy lần nữa lên này, vải đỏ xốc lên, lại một cái biểu hiện ra hộp thủy tinh bên trong, một quả màu đen bảo thạch xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Dựa theo trước đấu giá vật phẩm khác lúc trình tự, tiến vào một loại mới thuộc loại lúc, đệ nhất kiện vật đấu giá thường thường chân quý trình độ đều gần với áp chủ cùng đại trục. Như vậy có thể tốt hơn dẫn động đấu giá bầu không khí, cho nên đánh ra giá, giá cao. Cũng là đấu giá hội quen dùng thủ đoạn. Hải Martin, a cấp năng lượng bảo thạch, tổng cộng có ba khối thể tích giống nhau, các công nhân hoàn mỹ, có thể làm bất luận cái gì cơ giáp chủ năng lượng bảo thạch. Hải ma tinh có ba đại đặc tính, khiến nó tại a cấp năng lượng bảo thạch trong cũng là hào quang dạng rỡ. Đầu tiên, hải ma tinh nhận chứa khổng lồ bản thể năng lượng, kia năng lượng cường độ có thể thay thế năng nguyên thạch. Mọi người đều biết, đế cấp trở lên cao giai cơ giáp, tất cả đều là dùng năng lượng bảo thạch thay thế năng nguyên thạch với tư cách chính mình chủ động được đấy. Mà càng cường đại năng lượng hải tâm, cũng liền có thể trèo chống càng cường đại cơ giáp. Cái này ba khối nặng đến 500 kg hải ma tinh. Bản thể năng lượng đủ để ủng hộ một máy đế cấp cơ giáp duy trì liên tục 3 giờ chiến đấu. Tiếp theo, Hải Ma tinh bản thân là vô cùng tinh khiết thủy thuộc tính năng lượng bảo thạch, thủy thuộc tính dị năng giả dị năng dung nhập trong đó sẽ có gấp 2 trở lên tăng phúc. Cụ thể tăng phúc trình độ muốn căn cứ dị năng giả dị năng thuộc tính có hay không cùng Hải Ma tinh phù hợp. Theo chúng ta biết, trước mắt rất phù hợp Hải Ma tinh dị năng giả, thậm chí có thể thông qua nó tăng phúc gấp 5 lần nhiều. Thứ ba, cũng là Hải Ma tinh một cái cuối cùng đặc tính, cái kia chính là nó bản thân khôi phục năng lực. Chỉ cần ở trong nước, nó là có thể hấp thu trong nước năng lượng tiến hành bản thân khôi phục. Năng lượng tiêu hao hầu như không còn về sau, ở trong nước ngâm 3 giờ có thể một lần nữa tràn ngập năng lượng. Bởi vậy, loại này năng lượng bảo thạch tập trung chứa đựng, phóng đại, khôi phủ. ba đại công hiệu, các phương diện năng lực cực kỳ cân đối. Phía dưới bắt đầu đấu giá, giá bắt đầu giá 1000 vạn hoa minh tệ. Mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 20 vạn hoa minh tệ. Bắt đầu. Năng lượng bảo thạch mị lực tại Tam đại liên minh vĩnh viễn muốn vượt qua vật phẩm khác, vừa mới ngay từ đầu, chỉ ít có mười mấy người đồng thời nhấc tay. Giá cả cũng ở đây bay nhanh dâng lên. Học đệ Ngươi cảm thấy cái này khối a cấp năng lượng bảo thạch như thế nào?" Tô Hòa thấp giọng hỏi. Lam tuyệt nói, "Cân đối, nhưng bình thường. Thủy thuộc tính dị năng giả tương đối thích hợp." Tô Hòa nhẹ gật đầu. Mấy phút sau, cái này khối thủy thuộc tính a cấp năng lượng bảo thạch bị một gã hàng phía trước người đấu giá dùng 1800 vạn hoa minh tệ đập đi. Năng lượng bảo thạch đến rồi a cấp trình độ này, liền đã không có giá thị trường tồn tại, bởi vì quá mức hi hữu, chỉ cần là cần người, giá bao nhiêu cách cũng không ly kỳ. Cùng trước đâu ra giống nhau, hải ma tinh về sau, các loại năng lượng bảo thạch trước sau xuất hiện nhưng đem so với trước, đẳng cấp muốn bình thường khá hơn rồi, không cần lam tuyệt mở miệng, tu tu cùng lâm quả quả sẽ ngẫu nhiên ra tay, cũng bắt lại rồi trong đó một ít giá cả tốt hơn năng lượng bảo thạch, nhưng mua lại cũng không nhiều, rất nhanh đã đến áp chủ. Tiếp theo, đem là của chúng ta áp trục vật đầu giá, đồng dạng là cùng nơi a cấp năng lượng bảo thạch, nhưng mà, ta dám nói loại này a cấp năng lượng bảo thạch là cái này cấp độ trong cấp cao nhất tồn tại. Mời xem. Một bên nói qua, hắn chỉ hướng biểu hiện ra đài, biểu hiện ra trên này Cùng nơi có ánh sáng long lanh bảo thạch màu lam xuất hiện ở thủy tinh cháo bên trong. Cái này khối bảo thạch nước chừng có lớn nhỏ cỡ nắm tay, rất tròn như châu. Bên trong lại phảng phất có mây mù lượn quanh bình thường, vầng sáng như ẩn như hiện. Cho dù là có thủy tinh cháo cách trở, cũng như trước có năng lượng chấn động từ trong đó truyền ra. Lam Tuyệt ánh mắt hơi động một chút, Tô Hỏa trong mắt thì toát ra một tia kinh ngạc, đây là Hải Thần Châu. Vừa rồi ta không thấy danh sách, thật đúng là không có chú ý tới. Lam Tuyệt thấp giọng nói, danh sách bên trên mặc dù có, nhưng từ trên hình ảnh là nhìn không ra Hải Thần Châu phẩm chất đấy. Này cái có thể cũng coi là cực phẩm phẩm chất, vô cùng thích hợp thủy thuộc tính dị năng giả. Quả nhiên, trên đài lao đấu giá sư nói, Hải Thần Châu, tại a cấp năng lượng bảo thạch ở bên trong, nó cũng có thể cũng coi là truyền kỳ tồn tại. Thích hợp với bất luận cái gì thuộc tính dị năng giả, có thể trực tiếp hành động làm vũ khí một bộ phận. Hải Thần Châu có thể triệu hồi ra một cái thủy nguyên tố tiến hành chiến đấu. Mọi người đều biết, thủy nguyên tố tiếp tục thời gian cùng Hải Thần Châu phẩm chất có quan hệ, ta có thể nói cho các ngươi biết chính là, trải qua chúng ta khảo thí, này cái Hải Thần Châu triệu hồi ra thủy nguyên tố. Có thể tiếp tục nửa giờ mới tiêu tán. Đây là đã biết Hải Thần Châu ở bên trong, Triệu Hoán Thủy Nguyên tố thời gian dài nhất đấy. Mà kia Triệu hồi ra Thủy Nguyên tố, tại năng lực công kích phương diện, có thể so sánh bắt cấp Gen Thiên Phú dị năng giả, mà ở phòng ngự phương diện, lại đủ để cùng cự cấp Tam giai trở xuống dị năng giả so sánh. Chỉ cần không phải đối mặt chúa tể giả công kích, nó ít nhất đều có thể hộ chủ một đoạn thời gian. Đã có nó, liền tương đương với đã có tiến áp sát người vệ sĩ. Hơn nữa còn là bất tử đấy. Một lần chi. Theo Hoán về sau, Hải thần châu ở trong nước ngâm 12 tiếng đồng hồ liền có thể lần nữa sử dụng. Nếu như là tại trong biển rộng, chỉ cần ngâm 3 giờ liền có thể khôi phục. Ta nghĩ, giới thiệu đến nơi đây cũng đã đủ rồi, ai chúng ta đấu giá hội là trải qua liên tục cân nhắc về sau, mới cuối cùng quyết định đem này cái hải thần châu lấy ra tiến hành đấu giá đấy. Giá quy định 2000 vạn hoa minh tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 vạn hoa minh tệ. Bắt đầu. 2500 vạn. Hàng phía trước một người lập tức đã giơ tay lên trong thẻ bài. Đem hải thần châu giá cả tăng lên 500 vạn nhiều. Hải thần châu tại A cấp bảo thạch trong đúng là cực hạn tồn tại, kia giá trị lớn nhất địa phương ngay ở chỗ, dẫn động hải thần châu, phát động triệu hoán, chỉ cần một chút xíu năng lượng có thể làm được. Nhưng đều muốn chính thức sử dụng nó, cần dùng máu tươi nhận chủ, hơn nữa tinh thần câu thông. Cho nên, một quả hải thần châu khả năng có một cái chủ nhân, trừ phi chủ nhân đã chết, nếu không, một khi nhận chủ không thể thay đổi. Mà đối với lam tuyệt loại này cấp độ dị năng giả mà nói, nó công dụng cũng không bằng mặt khác một ít A cấp năng lượng bảo thạch rồi. 5000 vạn. Một cái bình thản thanh âm đột nhiên vang lên thanh âm tựa hồ không lớn, nhưng ở trận mỗi người đều rõ ràng nghe được. Hơn nữa, tựa hồ có một loại vô hình áp chế cảm giác cũng tiếp theo truyền khắp toàn trường. Lập tức, toàn trường yên lặng. Ngay sau đó, hàng phía trước vô cùng nhiều người đều quay đầu, đều muốn tìm kiếm cái thanh âm này, nhưng bọn hắn lại giật mình phát hiện, trước thanh âm kia vậy mà như là từ bốn phương tám hướng truyền đến ấy. May mắn, bọn hắn thấy được một cái số bài, phía trên có rõ ràng 570 cái số này số bài. 570 số, 5.000 vạn. Lao đấu giá sư thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc cùng nơi đỉnh cấp a cấp năng lượng bảo thạch đúng là đáng giá cái giá tiền này đấy nhưng mà vừa lên đến liền đem nguyên bản giá cả lượt gấp đôi vẫn còn là số đếm to lớn như thế giới tình huống liền thật sự là làm cho người chấn kinh rồi còn có thanh âm kia trong ẩn chứa nhàn nhạt áp lại để cho lão đấu giá sư trong lòng cũng là thầm giận mình với tư cách kiểu cấp gen thiên phú kẻ có được hắn biết rõ có thể cảm nhận được đối phương mang đến áp lực ít nhất tu vi không thua kém bản thân còn có hay không tiếp tục tăng giá hay sao lão đấu giá sư đuổi theo hỏi một câu không có người lên tiếng toàn trường yên lặng 5000 vạn cái số này đã rất cao, càng mấu chốt chính là cái kia nhàn nhạt tác lực. Có thể trở ra lên cái giá tiền này người đấu giá, vô luận là bản thân hay vẫn là bên người mang theo người, đều tất nhiên có cường đại dị năng, tự nhiên có thể cảm nhận được phần này áp lực trong ẩn chứa cái kia một tia uy hiếp. Tại như vậy giá cao dưới tình huống, còn muốn đắc tội một vị cường giả, cái này cần suy nghĩ. Tham dự cạnh tranh phần lớn là thương nhân, mà đối với thương nhân mà nói, lợi ích cùng an toàn tương đối ứng với đấy. Chỉ có lợi ích cũng đủ lớn sau đó, mới có thể cân nhắc mạo hiểm. 570 số, tự nhiên đúng là làm tuyệt. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, từ biểu hiện ra nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa. Mà ngồi ở bên cạnh hắn Tô Hỏa trên mặt lại toát ra vẻ giận mình, Tô Hỏa người yêu nhã tú càng phải như vậy. Nàng trước chỉ biết là cái này có chứa hai vị thiếu nữ đẹp thanh niên là mình nam nhân bằng hữu, lại không nghĩ rằng, thật không ngờ có tiền. Năm nghìn vạn lần thứ nhất. Lao đấu giá sư không thể không tuân theo đấu giá quy tắc, bắt đầu gọi số lần. Đồng thời, bởi vì cái kia áp lực truyền đến cùng với giá cả thập phần tiếp cận với đấu giá hội lần này cho mục tiêu giá, cho nên hắn cũng không có nhiều hơn nữa làm tác dụng. Toàn trường như trước y mắng. 5000 vạn lần thứ hai. Lão đấu giá sư lần nữa kêu lên. Đúng lúc này, một cái hàng phía trước thanh âm đột nhiên vang lên, 5100 vạn, 6000 vạn. Lam Tuyệt lần nữa đã giơ tay lên trung hào bài, khuôn mặt bình tĩnh như trước. Hàng phía trước thanh âm kết một tiếng dừng lại, cái kia tại cái khác người nghe thập phần bình tĩnh 6000 vạn ba chữ, nghe vào hắn trong tai, lại như là lôi đình nổ vang bình thường, chấn động toàn thân hắn khẽ run, sắc mặt lập tức trở nên một mảnh trắng xám. Lực lượng thật là cương đại. Cái này cũng không phải bình thường cửu cấp dị nam giả. Đây là người này cái thứ nhất phán đoán. 6000 vạn lần thứ nhất, 6000 vạn lần thứ hai, lần thứ ba, thành giao, rơi truy, thành giao. Chương 211, hải thần nước mắt. Vốn cho là phải có một phen tranh đoạt đáp trục năng lượng bảo thạch, vậy mà trong một ngắn ngủi cạnh tranh sau liền chấm dứt rồi, đây tuyệt đối là chủ sự phương mình cũng không nghĩ tới sự tình. Lam tuyệt sắc mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, như cũng là một bộ phòng khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, bộ dạng. Chẳng qua là ánh mắt hướng phía hàng phía trước có chút quét đông nhúc nhích. Đúng lúc này, hàng phía trước trước ra giá người nọ cũng đã lặng lẽ đứng người lên, không lời rất nhanh hướng bên cạnh đi đến. Dĩ nhiên cũng liền như vậy đã đi ra phòng đấu giá. Lao đấu giá sư trong nội tâm dùng mình, hắn đương nhiên biết người nọ ly khai là bởi vì sao. Loại chuyện này tại đấu giá hội bên trên là nhìn mãi quen mắt đấy. Như hôm nay loại tình huống này đã thập phần bình hẳn, tại một ít loại nhỏ đấu giá hội, thậm chí sẽ xuất hiện trực tiếp mở miệng uy hiếp tình huống. Biết thực lực đầy đủ cường đại, coi như là đấu giá phương cũng không dám đắc tội. Phía dưới là chúng ta hôm nay năng lượng bảo thạch đấu giá cuối cùng một kiện vật đấu giá, cũng chính là hôm nay lại Đồng thời, cũng là toàn trường đại chụp vật đấu giá tin tưởng các vị khách quý tử danh sách bên trên cũng nhìn thấy. Hôm nay cuối cùng vật đấu giá chính là sản xuất tại chúng ta Hải Linh tinh cấp độ S năng lượng bảo thạch, Hải thần nước mắt. Xe đẩy lên đài, thủy tinh cháo bên trong, một quả kỳ dị giọt nước hình bảo thạch xuất hiện ở trong đó. Này cái bảo thạch có tựa như ảo mộng giống như màu lam, kỳ dị sắp thái làm cho người ta một loại dị thường huyền diệu cảm thụ. Nhàn nhạt vầng sáng từ trong đó phát ra, nhưng cũng không có cường thịnh năng lượng chấn động, lại làm cho người có loại thể sắc và tinh thần bị tẩy rửa cảm giác. Vô luận là tâm tình bên trong nguyên bản có cái gì mặt trái tồn tại, tại cảm nhận được cái kia thanh tịnh khí tức về sau, đều tự nhiên mà vậy biến mất rồi. Lam Tuyệt trong mắt điện mang lóe lên, lập tức liền khôi phục bình thường. Chúng ta có thể điều động tài chính có bao nhiêu? Lam Tuyệt hướng bên người Tu Tu thấp giọng hỏi. Tu Tu hướng hắn dựng lên thủ thế. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trên đài lao đấu giá sư nói, mọi người đều biết, một viên tinh cầu nếu như có thể sản xuất một loại cấp độ S năng lượng bảo thạch, như vậy, liền có thể được xưng là bảo thạch tinh cầu. Mà chúng ta Hải Linh tinh may mắn lấy được vinh hạnh đặc biệt này, truy cứu nguyên nhân chính là mọi người trước mặt nhìn thấy viên này trọn vẹn nặng đến 5 ca ra hải thần nước mắt đã liền chúng ta chỗ gian phòng này nhà bảo tàng đều là dùng nó mà mệnh danh hải thần nước mắt được vinh dự trên thế giới tinh khiết nhất năng lượng bảo thạch nó không chỉ là chính mình tinh khiết cũng có thể mang cho người khác tinh khiết tùy thân đeo nó có thể khu trừ tạm niệm cùng mặt trái tâm tình trên phạm vi lớn yếu bất đã bị tinh thần quấy yêu nhiều khả năng đồng thời hải thần nước mắt còn có thể lão đấu giá sư tại trên đài ra sức giới thiệu nhưng dưới đài lại không có bất kỳ phản ứng tại hải thần châu đấu giá sau khi chấm dứt Tựa hồ nhiệt tình của bọn hắn cũng đã biến mất. Tốt, phía dưới bắt đầu cạnh tranh. Viên này trong lịch sử lớn nhất Hải Thần Nước Mắt, giá bắt đầu giá là 4 nước hoa minh tệ. Mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 500 vạn hoa minh tệ. Toàn trường một mảnh yên tĩnh. Bốn lưỡng, cái số này đối với cấp độ S năng lượng bảo thạch mà nói không coi vào đâu. Cấp cao nhất cấp độ S năng lượng bảo thạch tuyệt đối là bảo vật vô giá. Thế nhưng là, Hải Thần Nước Mắt gần như gần gà bình thường năng lực, lại sự hiện hữu của nó khuyết thiếu cùng giá trị cùng cấp ý nghĩa. Đơn giản mà nói, nó lớn nhất công hiệu kỳ thật hay vẫn là tinh lọc mặt khác năng lượng bảo thạch trong tạp chất làm cho kia phẩm chất trở nên cao hơn. nhưng hải thần nước mắt sử dụng lúc cũng là cần năng lượng khổng lồ ủng hộ. bản thân nó cũng không thể tản mát ra năng lượng. đây là thứ nhất. thứ hai, càng là cao giai năng lượng bảo thạch, bản thân tạp chất cũng liền càng tốt, hầu như đã biết cấp độ S năng lượng bảo thạch đều là không tồn tại tạp chất ấy. dưới loại tình huống này, hải thần nước mắt giá trị lại là cao như thế ngang, lại có thể nào khiến người ta nguyện ý tiếp nhận đâu? viên này hải thần nước mắt đã là liên tục năm thứ ba lấy ra đấu giá. Hai lần trước tất cả đều lưu phách. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, lão đấu giá sư biểu lộ cũng là càng ngày càng bất đắc dĩ, hắn biết, chỉ sợ viên này Hải thần nước mắt vừa muốn lưu phách rồi. Mà dựa theo quy củ, nếu như một kiện vật đấu giá liên tục 3 lần lưu phách mà nói, là không có tư cách trở lên được đấy. Phải biết rằng, này cái Hải thần nước mắt lần thứ nhất tham gia đấu giá hội thời điểm, giá bắt đầu giá là 6 ước hoa minh tệ. Mà lần này, lại trở thành bù ước. Đã hai lần hạ giá. Thậm chí đã thấp hơn giá gốc rồi. Ban đầu lúc trước gửi hy vọng ở thông qua nó kiếm lớn một số nhà bán hàng nhưng bây giờ chỉ có thể nhịn đau nhất các thịt, có thể tuy vậy, nhưng như cũng không chiếm được thêm nữa người nhận thức. Bốn ức. Đúng lúc này, lúc trước cái kia mang theo nhàn nhạt thanh âm uy nghiêm lần nữa vang lên. Lão đấu giá sư bỗng nhiên bừng tỉnh, nếu như nói, bên trên một kiện vật đấu giá lúc hắn cũng bởi vì cái thanh âm này mà xuất hiện mặt trái tâm tình mà nói, như vậy, lúc này đây lại như người thấy thiên lại bình thường. Bốn ức, 570 số tiên sinh ra giá bốn ức. Còn có hay không cao hơn đấy? Thanh âm của hắn đều lập tức trở nên đắc đỏ đứng lên. Bất quá hắn câu này câu hỏi giống như là đầu đi cái đi ngang qua sân khấu bình thường, chẳng qua là đã chờ đợi nửa phút, liền lập tức tiếp tục liền hô ba tiếng phanh rời truy thành giao hải linh tinh trong lịch sử giá trị cao nhất ngang một kiện vật phẩm đấu giá thành công đánh giá giá sau cùng bốn ức hoa minh tệ lam tuyệt cũng lập tức đã trở thành toàn trường chú ý chính là tiêu điểm bọn hắn một đoàn người hôm nay tiêu hết tổng tiền mấy hầu như đã đạt đến năm ức hoa minh tệ nhiều a tô hòa nuốt xuống từng ngụ nước khoe miệng co giật rồi thoáng một phát thấp giọng nói công tác của ngươi thật là lao sư sao lam tuyệt mỉm cười còn có một nhà tiểu điểm, học trưởng lần sau nếu như đến thiên hỏa tinh, không ngại đến chúng ta thiên hỏa đại đạo xem một chút. Tiệm của ta cửa hàng gọi là, rẻ ở tiệm châu đáu. Hai đội bảo an nhân viên rất nhanh tiến trận, đem lam tuyệt bên người những người khác ngăn cách ra. chuyên môn hộ tống bọn hắn một đoàn người tiến về trước khách quý khu tiến hành giao hàng. Hơn nữa là độc nhất vô nhị. Lúc tu tu thật sự thanh toán xong tất cả khoản tiền về sau, bọn hắn cũng lập tức đã nhận được một trương đến từ hải linh đấu giá hội cấp bậc cao nhất thẻ khách quý. Đồng thời có chuyến đặc biệt lặng yên không một tiếng động thông qua dưới mặt đất thông đạo tiến đưa bọn hắn ly khai. Toàn bộ hành trình đều dùng ổn thỏa nhất thủ đoạn tiến hành giữ bí mật. Lâm quả quả trong ngực ôm cái kia miếng hải thần châu, mà tu tu trong tay ôm đấy, đúng là trang bị hải thần nước mắt cái hộp. Làm tuyệt cùng tô hòa ngồi ở hàng phía trước, tu tu, Lâm quả quả cùng Nhã tú ngồi ở xếp sau. Cái này chiếc dài hơn không trung phi xa đủ để dung nạp 8 người nhiều. Tu tu, lão bản của các ngươi thoáng một phát tốn tiền nhiều như vậy, các ngươi với tư cách trợ thủ của hắn, cũng không đề cập tới tỉnh hắn sao? Ta xem, hắn giống như đều là tạm thời quyết định a. Nhã tú rút cuộc vẫn phải nhịn không được, thấp giọng muốn tu tu nói ra. Tu Tu mỉm cười, lão bản sở tắc hết thề quyết định đều nhất định có nguyên nhân của hắn. Hơn nữa, hắn làm quyết định nhất định là chính xác. Lâm quả quả càng là cười nói, nhã tú tỷ, ngươi coi như chúng ta bị lão bản tẩy não rồi à? Nhã tú lập tức có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không nên nói cái gì nữa. Năng lượng bảo thạch loại vật này vốn là không phải là tùy tiện có thể cân nhắc giá trị đấy. Tô hỏa cùng nhã tú tiến đưa Lam tuyệt ba người trở lại khách sạn sau liền cáo từ rồi, tựa hồ là chịu điểm kích thích, ước định ngày mai lại cùng đi gặp lão một sách. Quả quả, ngươi đến phòng ta. Lam tuyệt hướng Lâm quả quả nói ra. Lâm quả quả sưng sờ, ngay sau đó trên mặt đẹp bay lên một vòng đỏ ửng. Lão bản, cái này ban ngày không tốt sao? Bên cạnh Tu Tu thì là biểu lộ ngưng tụ, lông mày bắt đầu cao chặt. Lam Tuyệt tức giận đưa tay tại trên đầu nàng gõ một cái. Ngươi cái này cái hốt tử trong đều giả bộ là cái gì? Tu Tu cũng cùng đi a. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lâm quả quả bị đau, thẻ lưỡi, Tu Tu thì là che miệng cười khẽ. Hai nữ đi theo Lam Tuyệt sau lưng đi vào phòng của hắn. Tu Tu đóng cửa thật kỹ, đi lên phía trước nói, bản, cái này hải thần nước mắt ngài thu lại a. Lam Tuyệt nói: "Ngươi thu là tốt rồi, cái này sau khi trở về muốn giao cho Thiên Hỏa Đại đạo hủy ban đấy. Lần trước chịu người ta lớn như vậy nhân tình, cũng nên có trả lại. Cái này Hải Thần Nước Mắt tại người khác châu đó không có gì dùng, nhưng ở chúng ta trong tay, có lẽ là có trọng dụng đấy." "Quả quả, Hải Thần Châu ngươi cho ta đi." A Lâm quả quả đem Hải Thần Châu đưa cho Lam Tuyệt, Lam Tuyệt tiện tay thu nhập chính mình trữ vật trong không gian. Bọn hắn chụp được đến mặt khác vật đấu giá về sau sẽ có đấu giá phương trực tiếp đưa đến bọn hắn chỉ định địa chỉ, không cần chính mình mang theo trở về. Lam Tuyệt trên tay ngân quang nói lên, một cái hộp thủy tinh tử liền chống rỗng xuất hiện tại bàn tay, đúng là lúc trước cái kia khối kỳ dị có thể nhúc nhích kim loại. Lam tuyệt cẩn thận đem cái hộp đặt ở trên mặt bàn, hướng lâm quả quả nói, quả quả, ngươi là tinh thần dị năng, ngươi nếm thử thoáng một phát thông qua tinh thần, xem một chút có thể hay không cùng nó tiến hành câu thông. Lâm quả quả giờ mới hiểu được Lam tuyệt tiêu mình tới mục đích, nhẹ gật đầu, hai con ngươi lập tức biến thành màu vàng, nhu hòa sóng tinh thần động chậm dai hương, cái kia hộp thủy tinh tử bên trong kim loại tìm kiếm. Lam tuyệt chăm chú nhìn xem Lâm quả quả lâm quả quả trong ánh mắt màu vàng càng ngày càng cường thịnh, mà cái kia hộp thủy tinh trong kim loại mặt ngoài cũng bay lên tầng một ngân mịt mở vầng sáng, càng làm cho trong đó lam sắc quang điểm lộ ra sáng chói dị thường, lam tuyệt hai mắt híp lại, cái kia kim loại nội bộ điện trường cũng không có vì vậy mà tăng cường, như trước bảo trì cùng hắn lúc trước tìm kiếm lúc đồng dạng trạng thái, trọn vẹn một khắc chuông về sau, lâm quả quả trong đôi mắt đẹp dịu dàng màu vàng mới dần dần rút đi, nàng hướng lam tuyệt lắc đầu, không được, lão bản, ta nếm thử dùng nhiều loại phương thức cùng nó câu thông, không có bất kỳ đáp lại, ta cũng cảm giác không thấy nó có tinh thần khí tức tồn tại nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được bản thân nó thuần túy tí tính tại nó bên trong tựa hồ có một loại kỳ dị năng lượng tại chống cự lại ta tinh thần lực xâm lấn ta cũng không cách nào thật sự thấy do nó bên trong kết cấu tình huống chẳng qua là cảm thấy nó rất nhu hòa tựa hồ có thể bao dung hết thảy rồi lại rất cứng cỏi có chính mình điểm mấu chốt lam tuyệt như mày suy tư chốc lát nói dùng quả quả tinh thần lực đều không thể cùng nó câu thông vậy chứng minh cái này khối kim loại hoặc là không có sẵn tinh thần lực cũng không phải là trí tuệ sinh mệnh hoặc là chính là nó đem chính mình che giấu quá sâu tốt các người đi về trước đi ta khi trở lại thử lại lần nữa. lão bản, cái này đã xong a. chúng ta buổi tối ăn cái gì a? lâm quả quả hì hì cười nói. lam tuyệt nói, buổi tối các ngươi đi ăn đi. ta muốn nghiên cứu thoáng một phát cái này khối kim loại, nó có thể sẽ đối với ta rất trọng yếu. a lâm quả quả mân mê cặp môi đỏ mọng, nhưng vẫn là cùng tu tu cùng một chỗ đứng dậy, đã đi ra lam tuyệt gian phòng. chương 212, chạy không cảm giác. ngồi ở chỗ kia, nhìn xem trước mặt kim loại, lam tuyệt trong mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì, hắn không có dễ dàng mở ra cái này hộp thủy tinh, mà là đắm chìm đang tự hỏi bên trong. Hải Linh Thành, Phảng Phất Thiên hỏa Đồ Thư Quán. Hạc Hạc, Hạc Hạc Hạc. Quả nhiên là như vậy, quả nhiên là như vậy. Ta lúc đầu phỏng đoán một điểm sai lầm đều không có, là hoàn toàn chính xác. Hạc Hạc Hạc Hạc. Cổ giả ngươi cái này hỗn đản, ta biết ngay ngươi không phục, nhất định sẽ đi nghiệm chứng ta phỏng đoán, như thế nào đây? Lão tử không thua bởi ngươi đi. Hạc Hạc. Lão một sách hoa chân múa tay trong phòng sôi nổi. Cách đó không xa, kế toán viên cao cấp toàn thân cơ hổ là bại liệt tại trong ghế, sắc mặt một mảnh trắng xám. Hai ngày, trọn vẹn hai ngày thời gian rồi. Lão Mọt Sách không ngừng hỏi thăm hắn một vài vấn đề, không cho cơm ăn, cũng không cho nước uống, không hảo hảo trả lời, liền trực tiếp là một đạo tinh thần trùng kích, tại tuyệt đối cường thế áp chế trước mặt, hắn căn bản không có biện pháp. Nhưng này Lão Mọt Sách chi thức quả thực tiệu như cùng mênh mông biển lớn bình thường, mỗi một vấn đề đều hỏi cực kỳ xào trá, kế toán viên cao cấp coi như là thập phần phối hợp, cũng là vắt hết bốc. Không có ăn uống, còn muốn cao như thế cường độ suy nghĩ, hắn đã sắp không chịu nổi. Lão Mọt Sách chọn vẹn hương phấn nửa giờ, mới đưa ánh mắt rơi vào trên người hắn, ân, như là đã đã chứng minh cái này tiểu tử cũng không có gì dùng kế toán viên cao cấp quá sợ hãi thoáng một phát liền tỉnh táo lại rồi ngươi ngươi cũng đừng sang bậy a ta đã phối hợp ngươi rồi ngươi phải là sang bậy gia gia ta sẽ không bỏ qua ngươi còn có thợ kim hoàn cũng sẽ không bỏ qua ngươi lão mọt sách nít miệng gia gia của ngươi nước xa không cứu được lửa gần ngươi cũng đừng trông chờ rồi vậy phần cái kia giả hoạt tiểu tử hắc hắc chờ hắn đã đến ta giống nhau chỉnh đốn hắn dám ngã ta hắc hắc một bên nói qua lão mọt sách chạy đến một bên xôi chảo trong chốc lát công phu Hắn cầm lấy một lọ thuốc thử đi trở về. Trên mặt tràn đầy không có hảo ý thần sắc đi vào kế toán viên cao cấp trước mặt. Sú tiểu tử, có phải hay không rất rất khát ta? Lập tức ngươi liền không đói hết khát rồi. Ra Ra chuẩn bị cho ngươi một chút dễ uống đấy. Ta đây dược tề a. Vậy cũng là đồ tốt ta, hao phí ta vô số tâm thần mới chuẩn bị xong. Chuyên môn vị Ra Ra của ngươi chuẩn bị. Bất quá, hiện tại Ra Ra của ngươi như là đã giải quyết xong vấn đề, để cho ta biết không thua bởi hắn rồi. Như vậy, chai này dược tề thuận tiện thích hợp ngươi rồi cái này gọi là ra ra khoản nợ cháu trai trả cho nên ngươi có cái gì hoán khí, ngay tại trong nội tâm hảo hảo nguyền rủa ra ra của ngươi a ha ha ha không ta không uống hoàn có đầu nợ có chủ có bản lĩnh ngươi tìm ra ra ta đi ô kế toán viên cao cấp còn muốn nhóm mạng dãi dùa lại bị lão mọt sách bàn tay khô gầy một phát bắt được dưới đêm cái kia một lọ nhìn qua thập phần đục ngầu màu tím thuốc thử gục nhập trong miệng hắn lão mọt sách tại hắn liếc hầu bên trên nhẹ nhàng bắn ra ư lực một tiếng kế toán viên cao cấp liền tất cả đều nuốt xuống khukhuk khu khu khu khu. ngươi Ngươi chết không yên lành, Ra Ra ta sẽ báo thù cho đấy. Mới nói đến đây, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức quỷ dị lập tức nhảy vào đầu góc mình bên trong, đại não dường như lập tức nổ tung bình thường, trước mắt một đen, liền hôn mê bất tỉnh. Lão mọt sách trên mặt âm hiểm chi sắc dần dần thu liễm, một vòng có chút tươi cười quái dị từ từ trồi lên, lao giả, ngươi cái này lao giả a. Trong chốc lát, hắn dường như thương giả đi rất nhiều, nhưng trong hai tròng mắt đục ngầu nhưng không thấy rồi. Tiện tay vứt bỏ thuốc từ mình, trong mắt của hắn vẻ suy tư không ngừng biến hóa, tựa hồ đang do dự cái gì, lại hưng phấn lấy cái gì lão sư, ngoài cửa truyền đến thấp giọng kêu gọi, vào đi. lão mọt sách thản nhiên nói, cửa mở, tô hòa mang theo lam tuyệt cùng đi tiến đến. lão mọt sách quay người lại, biểu hiện trên mặt lại lần nữa trở nên muội lạnh đứng lên. lam tuyệt mỉm cười, ngài suy tính thế nào? lão mọt sách thản nhiên nói, ngươi cứ nói đi. lam tuyệt nói, cổ giả để cho ta chuyển cáo ngài, sự thật chứng minh, các ngươi đều không có sai, cũng không có thắng thua. hắn nói hy vọng ngài có thể trở về. kỳ thật ngày đó lời nói cũng không đều là lừa gạt ngài đấy. thiên hỏa đồ thư quán sát thực cần một người chủ trì. Lão Mộ Sách trong mắt chợt lóe sáng, "Tiểu tử, ngươi là tại khảo nghiệm ta chỉ số thông minh sao?" Lam Tuyệt nhìn thoáng qua bên cạnh đã hôn mê kế toán viên cao cấp, chậm rãi túi đầu xuống, "Cổ giả để cho ta nói cho ngài, hắn khả năng sắp ly khai cái thế giới này rồi, mà ở trước khi rời đi, hắn hy vọng có thể đem ngài đồ vật trả cho ngài." Lão một Sách toàn thân bỗng nhiên chấn động, trong mắt tinh mang đại phóng, lạnh giọng nói, "Tiểu tử, ngươi có biết hay không ở trước mặt ta một mà tiếp, lại mà ba nói lời bịa đặt, sẽ là hậu quả gì? Ta cũng mặc kệ ngươi là tới từ ở ở đâu, ta việc cần phải làm." trên cái thế giới này liền không ai có thể để cho ta cải biến chủ ý lam tuyệt than nhẹ một tiếng có phải là hay không nói dối ngươi kỳ thật chỉ cần gửi một cái sở tạc thông tin dãy số là được rồi phân biệt do thật giả cũng không khó lão mọt sách sắc mặt đột biến dưới chân lão đảo thoáng một phát sau đó hắn mãnh liệt xoay người đi đến bên cửa sổ rất nhanh tại chính mình sở tạc thông tin dụng cụ bên trên nhấn tích tích lão giả ngươi rút cuộc chịu liên hệ ta sao cụ giả thanh âm giản mua từ bên kia truyền đến lão màu sách lạnh lùng nói nghe nói ngươi phải đã chết cụ giả ha ha cười nói Ngươi vui vẻ sao? Lão mọt sách cũng cười, vui vẻ, đương nhiên vui vẻ. Ta quả thực là vui vẻ vô cùng. Lúc nào chết, ta nhất định sẽ đi tham gia người tăng lễ. Cổ giả nói, ba tháng a lão giả, ngươi vui vẻ cũng tốt, thương tâm cũng được, đều đi qua. Ngươi biết không, đầu gốc chạy không cảm giác thật sự rất tốt. Ta gần nhất một mực bảo trì tại loại trạng thái này. Nguyên lai, like, không cần suy nghĩ cũng là một kiện như vậy mỹ diệu sự tình. Cúc, đừng ảnh hưởng ta tâm tình. Thông tin của máy. Lão mọt sách nhưng như cũ dơ có chứa sở tạt thông tin dụng cụ tay. Đứng ở nơi đó tựa như điều khắc bình thường. Lam Tuyệt đứng ở tại chỗ bất động, ở thời điểm này, trong lòng của hắn đều xuất hiện lập tức hoảng hốt. Cụ giả mà nói, cuối cùng là thật là giả, là như hắn nói như vậy, hắn chẳng qua là lừa bịp lão Mộc Sách, hay vẫn là nói, hắn thật sự. Trong lúc nhất thời, ý mắng sợ hãi từ từ bay lên, lại để cho sắc mặt của hắn cũng trở nên có chút tạm đạm rồi. Đột nhiên, lão Mộc Sách mãnh liệt quay người lại, hướng Tô hòa nói, "Giúp ta thu dọn đồ đạc, lập tức tiến về trước Thiên Tinh. Ta mau mau đến xem cái này lão già cuối cùng chết như thế nào." Đã chết tốt, đã chết tốt. Hắn đã sớm đáng chết rồi. Cái này lão hỗn đản, vậy mà cũng dám tại phía trước ta chết. Ta muốn đi mang hắn, lại để cho hắn xấu hổ, lại để cho hắn chết cũng không được an bình. Hắn vẫn nộ gầm thét, có thể tràn đầy nếp nhăn khỏe mắt cũng đã ướt át, nước mắt theo khỏe mắt nếp nhăn bất đồng nếp vốn tảng ra, hắn già nua thân hình thậm chí tại rất nhỏ run rẩy. "Vâng, lão sư. Tôi hòa nhanh chóng đi an bài. Một giờ về sau, mọi người đi tới Hải Linh thành dân dụng phi thuyền căn cứ." Nhìn xem trước mặt toàn thân xanh thảm rẹ ở số 1, lão mọt sách nhíu nhíu mày, đột nhiên, hắn trong mắt chợt lóe sáng. Số liệu chảy tựa như thác nước bình thường tại hắn đáy mắt chảy xôi, hư không hướng phía phía trước phi thuyền vung tay lên, lập tức một đạo bạch quang xuất hiện ở phi thuyền lối vào. Ngươi làm gì? Lâm quả quả kinh hô một tiếng, lại bị Lam tuyệt kéo lại. Bạch quang từ rẽ ở số một lối vào một mực hướng về phía sau lướt qua, mãi cho đến phần đuôi mới biến mất. Lão một sách đấy mắt hào quang cũng tiếp theo thu liễm. Hắn miết miệng, ai vậy xếp đặt thiết kế hay sao? Lam tuyệt nói, xem như do ta thiết kế a. Cụ giả hạc hạc cười cười, sau đó đột nhiên sầm nét mặt, cái gì đồ chơi hỏng? Quay quần ngồi đi. Tu Tu cùng Lâm Quả quả lập tức đều toát ra không phục chi sắc, lại bị Lam tuyệt dùng ánh mắt ngăn lại. Mọi người cùng nhau lên phi thuyền. Lam tuyệt gánh tại chính mình đầu vai như trước đang ngủ say kế toán viên cao cấp để vào giấc ngủ trong khoang thuyền. Hắn từ đầu đến cuối đều không có vấn đề lão mọt sách kế toán viên cao cấp làm sao vậy? Bởi vì lão mọt sách tự cấp cổ giả sau khi gọi điện thoại chảy ra nước mắt đã sớm cho hắn đáp án. Lão mọt sách tại chủ điều khiển chế trong khoang thuyền qua lại đi tới, Tô Hòa đi theo phía sau hắn. Bởi vì vị lão sư này tâm tình không ổn định. Ngày nghỉ của hắn cũng chỉ có thể kéo sau rồi, ít nhất phải đợi đến đem lão mọt sách đưa đến thiên hỏa đại đạo hơn nữa dàn xếp xuống, hắn có thể đủ an tâm. Thỉnh cài tốt dây an toàn, sắp cất cánh. Rẽ ở số một trầm rãi trượt nhập đường băng, quang mang nhàn nhạt cũng tiếp theo sáng lên. Tiếp theo trong nháy mắt, phi thuyền điện bắn mà ra, thăng nhập không trung. Tiểu tử, ngồi tại vị trí trước, lão mọt sách đột nhiên quay đầu hướng lam tuyệt xem ra, ngài có cái gì phân phó? Lam tuyệt mặt mỉm cười nói, lão mọt sách nói, có nghĩ là muốn cải tiến thoáng một phát phi thuyền của ngươi? Lam tuyệt mỉm cười nói, dĩ nhiên muốn. Như thế nào? Ngài có đề nghị gì sao? Lão một Sách cười hắc hắc, lão phu lúc còn trẻ chính là phi thuyền thiết kế sư, Hoa Minh rất nhiều chủ lực phi thuyền vẫn còn sử dụng ta năm đó xếp đặt thiết kế. Ta sở dĩ nói ngươi phi thuyền này không tốt, là bởi vì ngươi phung phí của trời. Tại sử dụng nhiều như vậy tốt tài liệu cùng năng lượng bảo thạch dưới tình huống, mới đạt tới trước mắt loại trình độ này, căn bản không có phát huy ra bọn chúng tác dụng lớn nhất. Nếu để cho ta đến tiến hành cải thiện mà nói, dù là không gia tăng bất luận cái gì tài liệu, cũng có thể đem chọn thể tính năng để cao 30%. Nếu như lại thêm vào một ít tài liệu mà nói, tăng lên gấp đôi cũng không phải là không được đấy. nghe hắn vừa nói như vậy, lam tuyệt lập tức sửng sốt một chút. hắn tự hỏi, rãnh ở số một tuyệt đối là cấp bậc này trong phi thuyền cao cấp nhất tồn tại, coi như là đỉnh cấp chiến đấu hạng, tại có chút tính năng bên trên cũng không thể cùng rãnh ở số một so sánh với. nếu như coi đây là trụ cột lại tăng lên gấp đôi, cái kia rãnh ở số 1 sẽ đạt tới cái gì cấp độ? tiền bối có điều kiện gì sao? từ lão mọt sách biểu lộ bên trên, hắn liền minh bạch, không có khả năng có miễn phí chuyện tốt xuất hiện. lão mọt sách nói, đương nhiên là có điều kiện đấy. bằng không thì. Lão phu cũng sẽ không không công vì ngươi ra tay. Những năm này đâu rồi, ta cũng nghiên cứu ra một ít gì đó, nhưng cần chắc thí giả tới giúp ta tiến hành hoàn thiện. Ta nghe Tô Hòa nói, ngươi nhiều năm trước cũng đã là thần cấp cơ giáp sư rồi. Tại cơ giáp điều khiển bên trên, có lẽ coi như là nhất lưu trình độ. Ngươi có nguyện ý hay không tới giúp ta hoàn thành thí nghiệm khảo thí? Nếu như hoàn thành, ta đã giúp ngươi ra một phần phi thuyền cải trang bản thiết kế. Chương 213: Thí nghiệm khảo thí. Lúc này lão Mộc Sách, giống như là hấp dẫn tiểu Hồng Mạo lao xoáy xám, ta có thể cam đoan với ngươi, ở phương diện này Toàn bộ Hoa Minh, thậm chí là Tam Đại Liên Minh đều tính cả, ngươi cũng tìm không ra mấy cái so với ta càng mạnh hơn nữa đấy. Cổ giả lão giả kia am hiểu hơn chính là vũ khí cùng công nghệ cao mô phòng dị năng, nhưng ở máy móc xếp đặt thiết kế bên trên, hắn kém xa. Ít nhất chênh lệch một cái phố xa như vậy. Lam Tuyệt cẩn thận mà nói, ngài thí nghiệm cần ta làm cái gì đấy? Cổ giả lập tức tinh thần tỉnh táo, thời dây an toàn ra, đứng người lên, đi vào tương đối trống trải địa phương, tay phải trước người rạch một cái, lập tức, một đạo ngân quang sáng lên. Sau đó cái kia ngân quang rõ ràng hướng hai bên vỡ ra hóa thành một cái màu bạc cánh cổng ánh sáng cánh cổng ánh sáng ở bên trong một cái cực lớn người máy đưa ra ngoài tại bàn tay lớn bên trên cầm lấy một cái cùng loại với mộng vóng mô phỏng cabin tựa như thứ đồ vật đặt ở khống chế trong khoang thuyền mô phỏng cabin vừa rơi xuống đất bốn phía lập tức xuất hiện cùng loại với rác hút trang bị đem chính mình một mực cố định trên mặt đất chứng kiến cái này mô phỏng cabin bên kia tôi hỏa sắc mặt lập tức một trắng nhưng hắn lập tức nhắm mắt lại coi như chuyện gì đều không có phát sinh qua tựa như chính là cái này nghiên cứu của ta trình tự đều đưa vào mô phỏng cabin bên trong Ta xưng nó là thần cấp cơ giáp sư bình xét cấp bậc hệ thống. Đế cấp cơ giáp sư cùng thần cấp cơ giáp sư có cách biệt một trời một vực. Mà ở đã có thần cấp cơ giáp sư cái này danh xưng về sau, những kiểm tra kia rốt vào cánh cửa tuy rằng không ít, nhưng ở Tam đại liên minh kỳ thật cũng không đủ thống nhất. Chính thức tiến vào thần cấp cơ giáp sư cấp độ về sau, lại không có bất kỳ phân cấp tồn tại. Điều này làm cho thần cấp cơ giáp sư bản thân không cách nào phân chia mạnh yếu. Ta cài đặt kiểm tra này hệ thống, chính là dùng để đối với thần cấp cơ giáp sư tiến hành đánh giá đấy. Dùng rất nhiều công nghệ cao chất liệu. Hơn nữa Ta còn có thể hướng ngươi lộ ra một điểm. Ta vốn thân ha, ý gì ấy vẫn là mộng vong chủ nghiên cứu viên một trong. Hạ mục này nếu như nghiên cứu thành công, tương lai sẽ tại mộng vong trong xuất hiện. Nó còn có một lớn nhất đặc tính, chính là giải quyết xong mộng vong bên trong cơ giáp luyện tập không cách nào cùng dị năng kết hợp vấn đề. Nói cách khác, tại ta đây cái một đời mới trình tự ở bên trong, ngươi là có thể sử dụng dị năng, hơn nữa đem dị năng cùng cơ giáp kết hợp ở một chỗ đấy. Nghe hắn vừa nói như vậy, Làm tuyệt trên mặt rút cuộc toát ra kinh ngạc biểu lộ. Hắn đương nhiên minh bạch cái này nghiên cứu ý vị như thế nào. Cái này đã không thể dùng kim tiền đến cân nhắc rồi. Có thể thông qua mô phỏng cabin tiến hành dị năng cùng cơ giáp dung hợp luyện tập. Cái này đủ để thôi động nhân loại cơ giáp sư có vượt thời đại tiến bộ a. Dù sao, cơ giáp giá trị chế tạo đắt đỏ như vậy, tại thực tế trong khi huấn luyện lại dễ dàng hư hao. Nếu như mô phỏng cabin có thể hoàn mỹ mô phỏng cơ giáp tình huống thật, có thể lại để cho cơ giáp sư đám có càng nhiều luyện tập cơ hội, cũng có thêm nữa tiến bộ khả năng. Nhìn xem lão Mộ Sách già mua khuôn mặt, làm tuyệt không khỏi nghiêm nghị bắt đầu kính nể, đồng dạng cởi bỏ rồi dây an toàn, trầm giọng nói, tiền bối. Dù là ngài không vì ta cải tạo phi thuyền, cái này khảo thí ta cũng nguyện ý giúp ngài. Có thể hay không xin hỏi, như vậy mô phòng cabin giá trị sẽ là bao nhiêu? Lão một Sách nói, bởi vì muốn thực dụng rất nhiều đặc thù tài liệu đến chống cự dị năng, muốn gia tăng dị năng phân tích hệ thống. Cho nên, giá trị sẽ phi thường đắt đỏ. Ít nhất là hiện tại mô phòng cabin gấp 10 lần. Nhưng chúng ta suy nghĩ một cái biện pháp giải quyết. Cái kia chính là căn cứ dị năng giả bất đồng cấp bậc, khai phát bất đồng cấp bậc mô phỏng cabin. Như vậy có thể giải quyết rất lớn vấn đề. Dù sao Nhất cấp dị năng giả phóng thích dị năng phá hư tính cùng kiểu cấp dị năng giả phóng thích dị năng phá hư tính có thật lớn khác nhau. Mà tới được kiểu cấp dị năng giả cái kia cấp độ, cũng sẽ không thiếu tiền đấy. Trước mặt ngươi cái này lại là cuối cùng sản phẩm, chỉ cần đi vào không phải là Chúa tể giả, đều không phá hư được nó. Bất quy Hả? Ta đã nói trước ta, ngươi phải hoàn thành nguyên vẹn khảo thí trình tự mới có thể đi ra ngoài, nếu không sẽ cam chịu ngươi đang ở đây bên trong một mực tiến hành khảo thí đấy. Ta từ bên ngoài cũng không có biện pháp mở ra. Toàn bộ khảo nghiệm quá trình ít nhất là bao giờ? từ nơi này bên cạnh bay đến Thiên hỏa tinh thời gian ngược lại là có có dư đấy. Lam tuyệt trong mắt dị sắc liên tục, không có vấn đề, có thể giúp ngài hoàn thành như vậy khảo thí là vinh hạnh của ta. Lão một sách nhẹ gật đầu, tay phải tại mô phỏng cabin bên trên đánh ra rồi thoáng một phát, lập tức mô phỏng cabin chậm rãi mở ra, cái này mô phỏng cabin mặt ngoài nhìn qua cùng nguyên lai like không có gì khác nhau, chẳng qua là hơn nhiều cùng chân thật cơ giáp khống chế khoang thuyền giống nhau dị năng truyền trang bị. ít nhất từ biểu hiện ra, nhìn không ra cái này mô phỏng cabin chất liệu có cái gì là thủ. Lam tuyệt một cất bước, ngồi xuống. Lão Mọt Sách nói, cửa khoang khép kín về sau, khảo thí lại bắt đầu. Chính ngươi hết sức chăm chú mô phòng cabin sẽ có các loại phản ứng, ta ở bên ngoài cũng có thể xem tới được. Tốt. Lam Tuyệt muốn Lão Mọt Sách dựng lên một cái không thành vấn đề thủ thế. Cửa khoang chậm rãi khép kín, ngăn cách rồi Lam Tuyệt ánh mắt cùng ngoại giới hết thảy. Tô hỏa tại lúc này mở to mắt, vẻ mặt cười khổ nhìn về phía Lão Mọt Sách. Lão sư, ngại như vậy thật sự được không? Lão Mọt Sách tức giận, như thế nào không tốt? Nếu không ngươi đi vào, tiểu tử thúi này dám gạt ta. Hắc hắc, lần này xem ta không đùa hắn xuống khổ. Dù sao đối với hắn cũng không phải chuyện xấu. Lão giả kia phái hắn đến, xem ra là đối với tiểu tử này rất nhận thức bộ dạng. Ta cũng muốn xem một chút, hắn nhận thức tiểu tử có thể đạt tới như thế nào trình độ. Như thế này ngươi đi xem một chút cái kia ngủ tiểu gia hỏa, kiểm tra một chút thân thể của hắn phản ứng. Vâng. Tô Hỏa đáp ứng một tiếng, không dám đang nói cái gì rồi. Lão mọt sách thì ngồi trở lại vị trí của mình, từ chữ vật trong không gian lấy ra một cái đầu nón trụ, nhanh chóng mang tại trên đầu mình. Cửa khoang đóng lại, trung quanh một mảnh đen kịt. Lam Tuyệt thuần thủ cài tốt dây an toàn. Hắn hiện tại mặc dù không có mặc đồng phục tác chiến, bởi vì phải ngồi ngồi phi thuyền, cũng là so sánh thoải mái dễ chịu quần áo thoải mái. Hai tay theo bản năng tại khống chế mặt trên bảng vượt qua, cảm giác quen thuộc lập tức truyền khắp toàn thân. Một cái đầu nón trụ trầm rãi châm xuống, cài tại trên đầu của hắn. Tinh thần liên tiếp thành lập hoàn tất, khảo thí bắt đầu. Đột nhiên, mô phỏng cabin bên trong sáng ngời. Lam Tuyệt lập tức cảm giác được chính mình tiến nhập một cái hoàn toàn mới trong hoàn cảnh. Đây là một cái cùng loại với lôi đài địa hình, mà hắn trực tiếp ngay tại một cái mô phỏng cơ giáp bên trong. Cái vị này cơ giáp nhìn không ra có bất kỳ đặc tính tay không tốc sát, cũng không có năng lượng đầu, năng lượng tựa hồ là vô hạn số lượng đấy. Hạng thứ nhất khảo thí, tốc độ tay. Thình bắt đầu tránh né đạn pháo công kích, không thể thông qua công kích hóa giải, bị chúng mục tiêu sau khảo thí chấm dứt. Lạnh như băng điện tử âm hưởng lên. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng, từng đoàn từng đoàn chói mắt kim quang đống nhiên sáng lên. Trong chốc lát, thì có hơn 10 đạo hào quang đồng thời hướng phía Lam Tuyệt chỗ điều khiển màu bạc cơ giáp điện bắn mà đến. Những thứ này quang cầu cũng không phải là bắn chúng đấy, mà là tận khả năng phong kín hắn tất cả có thể né tránh lộ tuyến. Đây mới là đáng sợ nhất. Bất quá, đối với cái này làm tuyệt nhưng không có cảm thấy bất luận cái gì áp lực. Màu bạc cơ giáp thân thể hướng phía dưới có chút một ngồi sụp, ngay sau đó, đống nhiên bạo khởi, hóa thành một đạo quang ảnh nhanh chóng lói lên. Mô phòng bên ngoài khoang thuyền, đeo mũ bảo hiểm lão mọt sách khẽ gật đầu, không trật tự nhảy lên bộ pháp, tốc độ tay còn có thể. Từng đạo hào quang sẽ qua, màu bạc cơ giáp giống như là một cái giống như cá bơi, tổng có thể ở thỏa đáng nhất thời điểm tránh đi công kích. Loại kiểm tra này tại nguyên bản mô phỏng cabin trong cũng có thể tiến hành, nhưng so với việc mộng trong khảo thí, trước mắt khảo thí độ khó cao hơn nhiều lắm. Làm tuyệt ngắn ngủi tiếp xúc về sau, lập tức liền làm ra phán đoán, không có 40 động trở lên tốc độ tay, là không thể nào ứng phó trước mắt khảo thí đấy. Nói cách khác, tay này nhanh chóng khảo nghiệm là chuyên môn nhằm vào tại thần cấp cơ giáp sư đến tiến hành đấy. Đúng lúc này, bốn phía kim sắc quang mang bắt đầu dần dần trở nên dày đặc, tốc độ tựa hổ cũng có chỗ gia tăng. Từng đạo hào quang trên không trung xẻ qua, phát ra âm thanh chói tai. Thanh âm quải nhiễu, bắt đầu gia tăng tốc độ rồi. Màu bạc cơ giáp tốc độ cũng theo hào quang tốc độ gia tăng mà tăng lên, nhiên lập lòe, nhiên gia tốc. Tại khu vực bên trong nhiều lần bay nhanh di động tới, nó tổng có thể xuất hiện ở hào quang ít nhất khu vực, hơn nữa làm ra tinh chuẩn dự phán cùng đồng dạng chuẩn xác né tránh. Không có một đạo hào quang có thể tiếp cận bên cạnh hắn, né tránh thần hồ kỳ kỹ. Ngẫu nhiên thậm chí còn sẽ dùng ra thiểm điện phân thân các loại cao hơn kỹ năng tiến hành né tránh. Trải qua trong khoảng thời gian này thích hướng về sau, Lam Tuyệt cũng phát hiện, cái này màu bạc cơ giáp thừa nhận năng lực rất mạnh, vô luận hắn như thế nào tiến hành khống chế, cơ giáp phản hồi đều rất bình thường, không có chút nào vượt qua gánh nặng dấu hiệu. Bởi như vậy, hắn thì càng thêm yên tâm tiến hành điều khiển rồi hơn nữa lam tuyệt cũng có chút kinh ngạc phát hiện mình ở khống chế cơ giáp trong quá trình toàn bộ thao tác lộ ra thập phần thông dong thân thể năng lực phản ứng hai tay tốc độ đều xa xa không có đạt tới cực hạn đến rồi hắn cái này tốc độ đối với mình thân thể cảm giác thật là nhạy cảm đấy một chút xíu biến hóa đều có thể tạo thành tại thao tác trong bất đồng cấp độ đồng thời đến rồi hắn loại này tầng cấp tốc độ tay đều muốn lại đề thăng một cái số lượng đều là ngàn vạn khó khăn đấy có thể lam tuyệt đã có loại cảm giác tay của mình nhanh chóng tựa hồ cùng trước kia không giống nhau 10 phút sau Lam tuyệt hai tay tại khống chế mặt trên bảng đã như là huyễn ảnh bình thường đang nhanh chóng lói ra, trung quanh rầm rạp chẳng chỉ hào quang nếu như bị người chứng kiến, nhất định sẽ khiếp sợ tột đỉnh. Liếc nhìn lại, cái này căn bản là không khe hở toàn diện bao trùm a. Thế nhưng là ở nơi này toàn diện bao trùm bên trong, còn có một đạo ngân quang bay nhanh lập lòe, luôn có thể ở trong đó xuyên thẳng qua. Phải biết rằng, cái này khảo thí chỉ cần đụng phải một tia ánh sáng, lập tức sẽ chấm dứt rồi. Mô phòng cabin bên ngoài, lão một sách ngón tay rất nhanh đập chỗ ngồi lăng can, hiện ra lấy hắn lúc này cũng không an tĩnh tâm tình Tại hắn mô phỏng trong đó an toàn, hắn có thể tùy ý tiến hành hoán đổi, có thể chứng kiến màu bạc cơ giáp trả thái, cũng có thể chứng kiến lam tuyệt thao tác. 15 phút. Mô phỏng cabin bên trong bắt đầu có màu lam điện quang lập lòe, cái kia màu bạc cơ giáp cũng không biết lúc nào biến thành màu lam, tốc độ so với trước tăng vọt thêm nữa. Ở đằng kia bốn phương tám hướng tất cả đều là màu vàng ánh sáng khu vực bên trong, còn có một vòng màu lam đan vào vào trong đó. Cái này đã hoàn toàn là mắt thường không cách nào thấy rõ rồi. 20 phút. Tích. Một tiếng nổ đùng vang lên. Trung quanh ánh sáng tối lui, trong sân Hết thể đều khôi phục được ban đầu bình tĩnh trạng thái. Làm Tuyệt hai tay có chút run rẩy, dùng sức lắc lắc, trên chắn cũng nhiều tầng một mồ hôi. Chương 214: thần cấp cơ giáp chiến. Loại này duy trì liên tục cường độ cao thao tác, hắn đã không biết dài bao nhiêu thời gian chưa từng có rồi. Hắn nhớ rõ, mình là tại 13 phút đồng hồ tà hữu, bắt đầu gia nhập kia chớp dị năng đấy, quả nhiên như cổ giả theo như lời, hắn xếp đặt thiết kế chế tác cái này mô phỏng cabin, rõ ràng thật có thể đủ đem dị năng truyền vào máy giáp bên trong, hơn nữa mô phỏng ra tương ứng số liệu, tại khống chế của hắn xuống màu bạc cơ giáp lập tức hóa thân tia chớp, lúc này mới có thể kiên trì lâu như thế. Loại này cực hạn điều khiển khảo thí, có thể nói là thoải mái đồng địa a. Tại Lam tuyệt chỗ đã biết tất cả luyện tập cùng khảo thí thiết bị ở bên trong, còn chưa bao giờ có một loại có thể làm được điểm này đấy. Mặc dù hắn hiện tại hai tay có chút tay mũi, nhưng ánh mắt lại dị thường hư vấn. Đây chính là nhặt được bảo rồi. Cái này hoàn toàn cùng thế giới chân thật trong luyện tập giống như lúc. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng cảm giác được, thể chất của mình đúng là trở nên mạnh mẽ rất nhiều, tốc độ tay hẳn là cũng tăng cường. Thì kiểm tra song song, đã biết tốc độ tay. 90 động, cực hạn tốc độ tay không biết. Bùn hệ thống khảo thí cực hạn, 90 động. 90. Ta đạt tới 90 tốc độ tay rồi hả? Lam Tuyệt Nhịn không được tại mô phòng cabin bên trong hoan hô một tiếng. Phải biết rằng, hắn kẹt tại 87 động đã có vượt qua 6 năm. Trước hắn cũng không phải không có cố gắng qua, thế nhưng là, lại thủy chung không có ở gần một bước cơ hội. Mà bây giờ cái này đại khảo thí mô phòng cabin lại nói cho hắn biết, hắn đạt đến. Hơn nữa, 90 tựa hồ còn không phải của hắn cực hạn. Hắn đương nhiên không biết, thân thể tố chất tăng lên, tất cả đều là bởi vì hắn trải qua cái kia thiên tam vật pháp, giáo ý thần thông cải thiện, mới khiến cho thân thể thoát thai hoàn cốt đấy. mà khi sơ giáo ý thần thông mang đến chỗ tốt, đang tại từng chút từng chút dần dần hiện ra rõ ràng. mô phỏng bên ngoài khoang thuyền ba lão một sách vỗ mạnh một cái bên người lang can, sợ tới mức đã kiểm tra kế toán viên cao cấp tình huống sau trở về ngồi xuống tô hòa nhảy dự. tiểu tử này vậy mà đột phá cực hạn, hừ, cho hay vẫn còn đằng sau đâu rồi, ta cũng không tin. mô phỏng cabin bên trong thực chiến khảo thí tiến hành bắt đầu, xin chú ý mô phỏng cabin đem mô phỏng hết thảy người cơ giáp bị thương tổn lúc mô phỏng cabin bên trong tình huống trừ phi nguy cấp sinh mệnh nếu không sẽ không đình chỉ điện tử âm lần nữa vang lên thực chiến muốn bắt đầu sao lam tuyệt nhãn tỉnh sáng lên lúc này tâm tình của hắn đã bị hoàn toàn điều động vũ khí lựa chọn các loại chế thức vũ khí xuất hiện ở màu bạc cơ giáp trước người lam tuyệt tiện tay một sao lấy xuống một thanh trường mâu nắm trong tay hắn còn muốn lại lựa chọn mặt khác vũ khí thời điểm màn sáng nhưng trong nháy mắt biến mất một đạo hồng quang ở phía xa sáng lên đó là một cái cao lớn màu đỏ cơ giáp mới vừa xuất hiện, trên người lập tức dâng lên chói mắt hỏa diễm, mang theo nóng rực hào quang, đống nhiên liền hướng phía Lam tuyệt màu bạc cơ giáp bay tới. Đây là thực chiến, không phải là trận đấu, liên hô một tiếng bắt đầu đều không có, chiến đấu liền nhanh chóng triển khai. Màu đỏ cơ giáp vũ khí là một thanh đại đao, màu đỏ thám đao mang cùng cơ giáp bản thân hoàn toàn dung hợp là một. Chẳng qua là một lần thời gian hô hấp, đã đến màu bạc cơ giáp trước mặt. Màu bạc cơ giáp chân trái lui về phía sau một bước, trong tay trường màu chất chỉ, hồng mang lập tức rơi xuống, có thể màu bạc cơ giáp nhưng là vẫn không nhúc đích. Hào quang lóe lên. Cái kia hồng mang rõ ràng từ màu bạc cơ giáp trên người xuyên qua, nhưng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ở đằng kia hồng mang mặc qua sau trong nháy mắt, màu bạc cơ giáp trong tay trưởng mâu mới bỗng nhiên rơi lên, bên trên trọn. Đinh. Trói thai nổ đùng tiếng vang lên, màu đỏ cơ giáp chấn động, liền hướng bên cạnh sẽ qua. Nguyên lai đạo thứ nhất màu đỏ thân ảnh vậy mà hoàn toàn là huyên hóa ra huyết ảnh, sống dùng tiềm điện phân thân. Màu bạc cơ giáp ngay tại màu đỏ cơ giáp hiện lên trong nháy mắt trên hai, ánh sáng màu lam lập lòe, nó tựa như đạn pháo bình thường, hung hăng đánh tới cái kia màu đỏ cơ giáp, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Màu đỏ cơ giáp trong tay đại đao quấn, mang theo một mảnh đao mang. Cùng lúc đó, trên người lập tức bắn ra ra một vòng hỏa diễm còn sáng. Nhưng mà, màu bạc cơ giáp tại rõ ràng vọt tới trước trong quá trình, đột nhiên một cái gãy hướng, hướng phía nghiêng phía trên phóng đi. Sau đó lại lần lập tức biến hướng, không trung để lại một đạo màu lam ngược lại chữ về. Trướng ngẫu là cả màu lam thân ảnh sắc bén, màu lam hình mũi khoan hảo quang chợt lóe lên rồi biến mất, hung hăng đánh lên rồi màu đỏ cơ giáp. Vô hình, liệt nổ vang làm cho cả mô phòng cabin thậm chí đều kịch liệt run rẩy lên. Màu đỏ cơ giáp bị trực tiếp đụng vào trên mặt đất, ánh lửa bắn ra bốn phía. Mà cái kia màu lam cơ giáp nhưng là dựa thế bắn ngược dựng lên. Một đạo màu lam cổ sáng từ trường màu trong bỗng nhiên vung ra, hung hăng nổ tại màu đỏ cơ giáp đã bộc lộ ra không chế chỗ đưa. Oanh long long. Màu đỏ cơ giáp chia 57, nhưng là nhanh chóng hóa thành từng điểm hào quang tiêu tán. Ngay tại màu đỏ cơ giáp biến mất trong nháy mắt, một cái màu cam cơ giáp lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở xa xa, một thanh đồng dạng màu sắc đánh ún súng lập tức bưng lên, ngay sau đó, một đoàn y mắng màu cam hào quang lập tức đã đến màu bạc cơ giáp sau lưng. Màu bạc cơ giáp biến mất, tựa như liền trong khoảnh khắc đó, rõ ràng hư không tiêu thất rồi. Lúc nó lúc này xuất hiện lúc, đã ở không trung. Hóa thành một đạo chói mắt tia sáng gai bạc trắng, đột nhiên ra tốc hướng phía màu cam cơ giáp bay đi. Dị năng giút vào, tốc độ của tia chớp. Màu cam cơ giáp cũng là tốc độ nhanh vô cùng, nhưng mà, vô luận là chỉnh tự trong dị năng giả thiết lập hay vẫn là bản thân nó, tại tốc độ phương diện đều xa xa kém hơn màu bạc cơ giáp. Chẳng qua là mấy cái đối mặt, ánh sáng màu lam lóe lên, tiếng nổ vang lần nữa vang lên. Chói mắt địa quang, kinh khủng trùng kích lực khiến nó biến thành một đống sắt vụn. Lôi đài bình thường chiến trường vốn cũng không thích hợp đánh lén hình cơ giáp triển khai, không hề nghi ngờ, làm việc trước sau tiêu diệt hai bản cơ giáp, tất cả đều là thần cấp cơ giáp. đương nhiên, cũng chỉ là mới vào cánh cửa thần cấp mà thôi. Có thể coi là là như vậy, cũng như trước mang cho rồi hắn một ít áp lực, nhưng là đồng thời đem tình trạng của hắn đẩy lên tới đỉnh phong. Vừa mới biết được tốc độ tay đạt đến 90 độ động, không kiêng nể gì cả máy mô phỏng chiến đấu, lại để cho hắn căn bản không cần lo lắng bất kỳ nhân tố. Hai khung thần cấp cơ giáp. Tổng cộng chỉ dùng không đến 5 phút đồng hồ thời gian toàn bộ giải quyết. Tiếp theo tên xuất hiện là một máy màu vàng cơ giáp. Cái này đại cơ giáp mới vừa rơi xuống đất, lập tức thể hiện ra rồi nó bất đồng. Màu cam cơ giáp lúc trước dị năng đều không có hoàn toàn phát huy được liền vỡ lạc, nhưng cái này màu vàng cơ giáp cũng tại trước tiên thể hiện ra rồi thực lực của nó. Lúc nó rơi xuống, sân bãi nhanh chóng biến thành một mảnh màu vàng đất. Ngay sau đó, đại điệu chấn chiến, từng khối cự thạch từ trên mặt đất bay lên, từ bốn phương tám hướng hướng phía lam tuyệt màu bạc cơ giáp đè ép tới đây mà cái tia đài màu vàng cơ giáp bản thân thực sự biến thành cùng những thứ này cự thạch đồng dạng màu sắc lặng yên biến mất vào trong đó đây là đại địa lực lượng liên địa hình còn căn cứ đối thủ dị năng phát sinh biến hóa thế nhưng là vậy thì thế nào đâu màu bạc cơ giáp điện bắn dựng lên cường thịnh điện quang trên không trung lập lè trực tiếp nhảy vào không trung trên mặt đất bay lên cự thạch lập tức nhớ hắn đuổi theo mà đúng lúc này bầu trời đột nhiên biến thành một mảnh màu xanh đậm tiếp theo trong mấy mắt ngàn vạn lôi quang ầm ầm hạ xuống từng đạo lam tử sắc lôi đỉnh bao trùm toàn bộ chiến trường mỗi cùng nơi cự thạch tại lôi đỉnh anh kích xuống đều lập tức hóa thành một mịn tứ tán bay tán loạn Dung lực phá địch cái này là lam tuyệt cách làm tại đối phương ẩn nấp năng lực siêu cường dưới tình huống hắn trực tiếp phát huy ra chính mình dị năng ưu thế lôi điện chi xâm kinh khủng lôi đỉnh rương rậm như thế nào những cái kia đất đá có khả năng thừa nhận đối phương sẽ hóa thân đất đá lam tuyệt thì như thế nào sẽ không hóa thân lôi điện đâu lôi điện chi xâm đống nhiên kiềm chế hóa thành lôi thần gào thét tại kinh khủng anh kích ở bên trong màu vàng đất cơ giáp hóa thành mảnh vỡ ầm ầm phá toái kế tiếp là màu xanh lá cơ giáp Màu xanh cơ giáp, màu lam cơ giáp, màu tím cơ giáp. Mỗi một loại cơ giáp hầu như đều có được một loại nguyên tố thuộc tính dị năng. Nhất là màu tím cơ giáp, lại là cực kỳ hiếm thấy hắc ám thuộc tính dị năng, chẳng những có sẵn cường đại tính ăn mòn, càng làm cho Lam Tuyệt nhất định phải trong bóng đêm chiến đấu. Trận này cũng là duy trì liên tục thời gian dài nhất đấy, trọn vẹn 10 phút mới hoàn thành. 7 cuộc chiến đấu, 7 đại cơ giáp, toàn bộ chết. Màu bạc cơ giáp trên người cũng đồng dạng là nhiều chỗ vết thương, nhưng lại như trước bảo tồn hoàn hảo. Mô phỏng trong khoang thuyền, Lam Tuyệt y phục trên người đã so với ướt đẫm mồ hôi rồi nhưng cặp mắt của hắn lại sáng chói như ngôi sao bình thường. Mô phòng bên ngoài khoang thuyền, lãm màu sách tay bất tri bất giác đã nắm chặt lan can. Hào quang nói lên, một máy màu bạc cơ giáp từ trên trời giáng xuống, rơi vào xa xa. Cùng phía trước bảy đài cơ giáp so sánh với cái này đài màu bạc cơ giáp xuất hiện tốc độ muốn chậm một ít, cũng cho Lam Tuyệt dùng điều tức thời gian. Lúc này, Lam Tuyệt trong cơ thể dị năng trải qua bảy trận đại chiến về sau đã còn thừa không có mấy. Dù sao, hắn đối mặt đều là thần cấp cơ giáp cùng cựu cấp dị năng giả. Vừa rồi cái kia đài màu tím cơ giáp người điều khiển. Càng là kiểu cấp thất giai hắc ám dị năng giả, cũng tiêu hao hắn tối đa dị năng. Nếu như không phải là bản thân hắn dị năng là song thuộc tính, năng lượng tổng số so với đồng cấp đường dị năng giả khổng lồ rất nhiều, chỉ sợ cũng sớm đã chấm dứt rồi. Cái thứ 8, đây là cái thứ 8 đối thủ. Từ mặt ngoài đến xem, đối phương cơ giáp cùng hắn cơ giáp rất giống. Đồng dạng là màu bạc, ngân quang lập lòe. Thế nhưng là, đối thủ này lại cho làm Tuyệt một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Hơn nữa, loại này cảm thụ thậm chí có chút ít quân thuộc. Dựa theo trước trình tự, lúc này đây, đối thủ dị năng đẳng cấp hẳn là cựu cấp bác giai mà chính mình cũng không đủ dị năng, như thế nào đối kháng? Một vòng mỉm cười thản nhiên tiếp theo hiện hiện tại Lam Tuyệt trên khuôn mặt, ngay sau đó, hắn đột nhiên giơ lên tại công chế mặt trên bảng tay trái, hợp nắm thành quyền. Một đoàn nhàn nhạt tử sắc quang chóng mặt lặng yên lưu chuyển, vầng sáng cũng không mạnh mẽ, nhưng lại có một loại đặc thù cảm nhận. Lam Tuyệt nguyên bản đã khôi phục nguyên lai màu sắc đôi mắt nhanh chóng lại bị lam hảo quang màu tím tràn ngập. Màu bạc cơ giáp cũng đồng dạng dâng lên đồng dạng hào quang. Mô phòng cabin bên ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn còn có tử ẩn thần thạch loại vật này. Lão Mộ Sách cảm giác mình muốn điên rồi. Hắn quan sát rồi Lam Tuyệt cùng trước 7 đại cơ giáp toàn bộ quá trình chiến đấu. 7 đại cơ giáp, từng cái đều là thần cấp cơ giáp sư a, hay vẫn là xa luân chiến. Màu bạc cơ giáp bản thân ẩn chứa năng lượng là vô hạn đấy, nhưng mà, dị năng giả dị năng không có khả năng vô hạn a. Tại luân phiên đại chiến phía dưới, Lam Tuyệt dị năng duy trì liên tục tác chiến năng lực vốn là đã xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Chương 215, tiểu quái vật. Thế nhưng là, lúc này trên tay hắn tản mát ra tử sắc quang dị năng cường độ rõ ràng bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Ngoại trừ tử ẩn thần thạch loại này cấp độ S năng lượng bảo thạch bên ngoài, còn có cái quái gì có thể có hiệu quả tốt như vậy phải biết rằng một quả tử hận thần thạch có khả năng chứa đựng năng lượng coi như là chúa thể giả đều có thể bổ đầy đó a lão mọt sách đã có chút ít khí cấp bại phôi khẩu nhưng hắn vẫn như trước khẩn trương nhìn xem thực chiến đối với cái này thứ 8 đài cơ giáp hắn tin tưởng mười phần ngân quang nói lên lam tuyệt đối thủ hư không tiêu thất rồi sau một khắc tại hắn màu bạc cơ giáp trung quanh từng đạo hắc quang đột nhiên sáng lên kinh khủng lực hút từ bốn phía truyền đến lập tức lại để cho hắn cơ giáp đã mất đi cân bằng không gian chi lực không gian tan vỡ lam tuyệt chấn động Hắn rút cuộc minh bạch trước chính mình cảm nhận được quen thuộc là cái gì rồi, cái kia không phải là phẩm tiểu sư khí tức sao? Đối phương màu bạc cơ giáp đúng lúc này ra bang ở trên không. Một đạo chói mắt ngân quang lập tức rơi xuống. Đó là một cái màu bạc quang đoàn, bên trong có chứa cực kỳ không ổn định không gian chấn động. Luận lực lượng bộc phát, có lẽ không gian chi lực không bằng Lôi đỉnh, nhưng nếu bàn về lực phá hoại, không gian chi lực cũng sẽ không kém hơn Lôi đỉnh phía dưới. Lam Tuyệt cơ giáp mặt ngoài Lôi đỉnh kịch liệt rung động, rất mặt ngoài tầng 1 đã tại sắp đến không gian chi lực gáp mạch dưới phá thoái. Nhưng là đúng lúc này, màu lam Lôi đỉnh đột nhiên biến thành màu vàng một cỗ không gì sánh kịp uy nghiêm cũng tiếp theo từ trong đó nở rộ ra không gian phong tỏa thanh âm uy nghiêm vang lên trung quanh hết thảy đột nhiên biến thành màu vàng hết thảy tất cả giống như là định dạng hoàn chỉnh bình thường thậm chí ngay cả toàn bộ mô phòng cabin cũng đồng thời biến thành màu vàng hỗn đản người đang làm gì đó mau dừng lại lão màu sách mánh liệt nhảy mà bắt đầu ngay sau đó hai tay về phía trước vũ hai luồng bạch quang đồng thời rơi vào mô phòng cabin bên trên hóa thành một tầng quang màng đem ôm trọn trong đó mô phòng cabin bên trong giả thuyết trong hoàn cảnh kết thể lập tức tan thành mây khói. Lam tuyệt trước mặt cũng chỉ còn lại có cổ giả phẫn nộ khuôn mặt. Ách, Lam tuyệt cũng hiểu rõ rồi cái gì, vội vàng thu liễm chính mình dị năng. xoay mô phòng cabin cánh cửa khoang mở ra, một cỗ khói đen cũng tiếp theo bốc lên. Tu tu cùng Lâm quả quả sớm đã nhanh chóng chạy tới, chứng kiến bên trong Lam tuyệt tuy rằng toàn thân đổ mồ hôi ầm ướt, nhưng người lại rõ ràng không có việc gì, lúc này mới yên tâm lại. Lão mọt sách dùng vượt xa hắn gần đất xa trời bình thường thân thể tốc độ một thanh liền đem Lam tuyệt kéo ra ngoài, phẫn nộ nói, ngươi xem một chút ngươi, ngươi đã làm chút ý chuyện gì tốt. Ai bảo ngươi vận dụng pháp tắc chi lực hay sao? Chẳng lẽ ta không có nói qua cho ngươi ta thí nghiệm mô phỏng cabin chịu không nổi chúa tể giả lực lượng sao? Khúc cục. Lam tuyệt có chút lúng túng ho khan hai tiếng. Thật có lỗi a tiền bối, ta thực không phải cố ý đánh quá sung sướng. Kết quả quên mất là giả thuyết đấy. Ngài cái này mô phỏng cabin quả thực là quá tuyệt vời, hoàn toàn chính là cái kỳ tích. Ta vốn cho là trở thành thần cấp cơ giáp sư về sau ngậm vong đối với chúng ta không có cái gì chân thật tác dụng. Hiện tại mới phát hiện, nguyên lai còn có thể ở trong đó dung hợp dị năng chiến đấu. Tiền bối. Ngài thật sự là quá tuyệt vời, ngài nhất định sẽ tên lưu sử sách trở thành tam đại liên minh trong lịch sử vĩ đại nhất nhà khoa học một trong. Nghe hắn tán thưởng, lão mọt sách sắc mặt lúc này mới dễ nhìn vài phần. Bung ra bắt lấy tay của hắn, nhanh thay quần áo đi, thôi chết rồi. Người cái này tiểu quái vật. Lam Tuyệt cười hắc hắc, vội vàng chạy. Tại vừa rồi cái này hơn 2 giờ trong thời gian, cái kia thoải mái đầm địa luyện tập lại để cho hắn hiện tại hưng phấn nhiệt tình đều không có biến mất đâu. Từ ổn thần thạch cũng là hắn lần thứ nhất chính thức ứng dụng. Tại hàng ngày minh tưởng ở bên trong, hắn tổng hội đem một ít năng lượng rót vào trong đó. Nhưng cho tới bây giờ, từ ẩn thần thạch đều không có trạng ngập. Có thể nghĩ kia chứa đựng số lượng có kinh khủng bậc nào. Hôm nay nếm thử phía dưới, tại ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, đã giúp hắn khôi phục ít nửa dị năng, loại này hồi phục tốc độ, chỉ cần hắn hơi chút chú ý một chút, tuyệt đối có thể thật lớn trình độ kéo dài hắn thời gian chiến đấu. Trước kia một ít không dám đơn giản sử dụng đại chiêu, hiện tại tựa hồ cũng không cần phải quá mức tiết kiệm năng lượng. Lam Tuyệt rời đi, lão Mạc Sách nhưng là vẻ mặt đau lòng nhìn mình mô phòng cabin, lập tức bận rộn kiểm tra lên. Hắn vốn là muốn cho Lam Tuyệt tại mô phòng cabin bên trong thừa nhận thực chiến trùng kích thu nhiều chịu khổ đấy. Nhưng mà ai biết, lại thật sự đã thành một lần khảo thí. Lại để cho hắn đã tìm được một vài vấn đề, dù sao, đây là cái bán thành phẩm. Zeus số 1 vững vàng đỗ tại Thiên Hỏa Thành dân dụng phi thuyền căn cứ. Kế toán viên cao cấp như trước đang ngủ say lấy, vẫn bị Lam Việt Kiên xuống dưới. Bởi vì nhân số khá nhiều không thể không lại thuê một cố không trung phi xa, lúc này mới cùng một chỗ về tới Thiên Hỏa Đại Đạo. Tại Thiên Hỏa Đại Đạo bên ngoài ngừng tốt phi xa Lam Tuyệt dùng chính mình ủy viên quyền hạn cho lão Mạc Sách cùng Tô Hỏa Diên phần mình làm một cái tạm thời thân phận bài. Tiền bối Ngài sẽ đi ngay bây giờ gặp cổ giả sao? Lam Tuyệt hỏi dò, Lão một sách biểu lộ có chút kỳ quái thương cảm đồng thời, tựa hồ còn mang theo vài phần tâm thần bất định khẩu nhưng hắn cuối cùng vẫn gật đầu. Đi đi, đi xem cái kia này, Lão bất tử có phải thật vậy hay không muốn chết rồi? Lam Tuyệt cùng tô hòa liếc nhau, hơi chút suy tư về sau, nói: Ta cùng ngài cùng đi. Tu tu, quả quả, các ngươi về trước đi. Tu tu, ngươi đem hải thần nước mắt cũng cho ta đi. Vâng, lão bản. Tu tu lập tức đáp ứng một tiếng, đem hải thần nước mắt lấy ra, đưa cho Lam Tuyệt lão mọt sách chứng kiến cái này khối bảo thạch, không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngươi mua? Vâng. Lam tuyệt nhẹ gật đầu. Lão mọt sách tức giận, thật là một cái phá gia trí tử. Cái đồ vật này là dùng làm gì ngươi không phải không biết? Cấp độ S năng lượng bảo thạch danh xưng cũng chỉ là em thay mà thôi. Ngươi có tiền không có địa phương bỏ ra sao? Lam tuyệt mỉm cười, nói, van bối chụp được cái này, tự nhiên là có công dụng đấy. Sau đó ngài sẽ hiểu. Đi thôi, ngài bên này thỉnh. Một bên nói qua, hắn làm ra một cái thủ thế. Lão mọt sách một thanh vuốt ve bàn tay của hắn. Nơi đây ta so với ngươi quen thuộc. Một bên nói qua, hắn đi nhanh hướng phía Thiên Hỏa Đại Đạo bên trong đi đến. Lam Tuyệt cùng Tô Hỏa theo ở phía sau. Lam Tuyệt trên bờ vai còn khiêng kế toán viên cao cấp. Thiên Hỏa đồ Thư quán trước sau như một như vậy thanh tịnh. Có thể tới nơi đây đọc sách người, cũng biết nơi này có một cái quy định, hư hao sách vở muốn bồi thường đồng dạng sách vở, bồi thường không hơn, muốn lấy mạng chống đỡ. Cho nên, thật sự dám đến nơi đây đọc sách người, ít càng thêm ít. Mà ở trong đó sách tịch, bảo tồn đều cực kỳ hoàn hảo. Lão Mạc sách đi vào tiệm sách về sau, lập tức đi đến một thằng nhưng cái mũi của hắn lại thủy chung tại co rún lấy, nghe tiệm sách trong chỉ môi hắn có mặc hương, trên mặt cũng đồng thời toát ra một vòng buồn vô cớ chi sắc. đã trở về, rút cuộc đã trở về. thế nhưng là vì cái gì chính mình một chút cũng không vui đâu. quen thuộc văn phòng, cùng Hải Linh Tinh chính mình kiến tạo cái kia đồ thư quán giống như lúc vị trí, căn bản không có gõ cửa, hắn một thanh liền đẩy ra trước mặt cửa phòng. cực lớn sau bàn công tác, ghế xoay chậm rãi quay trở lại, lộ ra một trương giản mua khuôn mặt. ta tưởng là ai như vậy không có giáo dục, nguyên lai like là ngươi cái này lão giả. cô giả thản nhiên nói lão mọt sách giận dữ, ngươi nói ai không có giáo dục, ngươi ngược lại là có giáo dục đâu rồi, có giáo dục dù sao cũng sắp chết. chạy nhanh lăn đứng lên, lập tức xéo đi, đem chỗ của ta trả lại cho ta. lam tuyệt khiêng kế toán viên cao cấp đi tới, đem hắn đặt ở bàn làm việc bên kia một chương ghế nằm bên trên. cụ giả nói, ngươi đối với ta cháu trai đã làm nên trò gì. lão mọt sách hừ một tiếng, ăn độc dược rồi. cụ giả, ngươi nói ngươi cũng một đống tuổi rồi, có thể hay không bình thường điểm. lão màu sách, thả ngươi cái giắm, lao tử như thế nào không bình thường rồi hả? lao tử so với ngươi bình thường hơn nhiều thiệt thòi ngươi hay vẫn là cái gì cho má chúa tể giả, hay vẫn là cái gì ảo thuật quân vương, liên mạng của mình đều nhanh giữ không được, nói những thứ này có cái gì hữu dụng? Cụ giả, ta lừa gạt ngươi. lão màu sách, ngươi gạt được ta. cắt. theo bản năng trả lời những lời này, nhưng ngay sau đó, con ngươi của hắn liền co rút lại, thanh âm bỗng nhiên trở nên quái dị đứng lên. ngươi nói cái gì? ngươi là gạt ta hay sao? ngươi sẽ không chết. cụ giả cười hắc hắc nói, đúng vậy. ngươi chết ta cũng sẽ không chết. lam tuyệt đột nhiên cảm thấy chính mình cần phải đi, tiếp tục lưu lại nơi đây rất không an toàn. Hắn rất có nghĩa khi muốn một lần nữa đem kế toán viên cao cấp nâng lên đến, lại đột nhiên nghe cổ giả nói, "Được rồi, không cần phải xen vào hắn. Mau đưa trong tay ngươi Hải thần nước mắt cho ta." "Hả?" Lam Tuyệt Kinh ngạc nói, "Ngài làm sao biết ta lấy chính là Hải thần nước mắt?" Cổ giả cười hắc hắc, nói, "Cái này gọi là tâm hữu linh tê. Ta hôm nay tra tư liệu, đột nhiên phát hiện loại này cấp độ S bảo thạch giới thiệu, sau đó liền nhớ lại ngươi đang ở đây Hải Linh Tinh. Thuận tiện tra xét thoáng một phát có quan hệ Hải thần nước mắt tình huống, vừa mới bắt gặp ngươi đang ở đây đấu giá hội chụp được viên này." "Không tệ." có tiến độ. Lam Tuyệt bó tay rồi, cái gì gọi là vừa mới bắt gặp, loại này đấu giá hội video là có thể tùy tiện liền tới sao? Lão giả, ta muốn giết ngươi. Một đạo hắc ảnh đột nhiên manh liệt hướng phía cổ giả đánh tới. Đợi một chút. Cổ giả đột nhiên vươn tay, đem nhào đầu về phía trước lão một sách ngăn tại trước người. Ta cho ngươi xem đồ tốt ngươi lại tiếp tục phẫn nộ. Một bên nói qua, hắn xuất ra một cái hộp, trong hộp giả bộ, đúng là cái kia miếng thái hoa tinh mang vẻ quái thú năng lượng. Hoạch lão mọt sách lực chú ý bị nhanh chóng hấp dẫn, nhưng trong ánh mắt lửa giận nhưng như cũ không có biến mất, như thế này lại cùng ngươi lão già này tính sổ. cổ tay một phen, bàn tay liền có hơn một cái máy đọc thẻ đặt ở phía trên quét ra quét đấy. Lam tuyệt đi qua, đem tinh linh nước mắt mang theo hộp thủy tinh tử dụng cụ đặt ở ngươi cổ giả bên người, cổ giả hướng hắn mỉm cười, vẫy vẫy tay, ý bảo hắn có thể rời đi. Lam tuyệt cũng cười, cuối cùng là may mắn không làm được bệnh, xem ra lão mọt sách cũng không giống chính thức tức giận, lặng lẽ chuồn ra cửa, Lam tuyệt đem Tô Hỏa cũng dắt đi ra. Tô Hỏa vẻ mặt lo lắng, học đệ. Bọn hắn không có sao chứ?" Lam Tuyệt lắc đầu, mỉm cười nói, "Không có chuyện gì đâu. Dùng ngươi vị kia lão sư tính cách, nếu là thật tức giận, đã sớm không phải là hiện tại như vậy. Hơn nữa ta tin tưởng, cổ giản nếu như đem hắn lừa gạt đến, liền nhất định có biện pháp thuyết phục hắn. Để cho bọn chúng lao ca lưỡng chính mình điều chỉnh a đi, ta an bài cho ngươi cái địa phương ở." Chương 216: Trộm nhập khuê phòng. Tô Hòa nhẹ nhàng thở ra, nói, "Không có việc gì tốt nhất rồi, ta thật là sợ ta thật vất vả quyết định ngày nghỉ thì cứ như vậy bị nhé." Ta lại lưu hai ngày quan sát một chút, nếu là thật không có việc gì, ta liền đi. Lam Tuyệt mang theo Tô Hỏa ra Thiên Hỏa Đại Đạo, tại gần nhất một nhà sa hoa khách sạn đưa hắn an bài xuống, chính mình nhưng không có phản hồi Thiên Hỏa Đại Đạo, mà là đi đến sau phố đỗ xe chỗ, lên cái kia chiếc Michael Li p không trùng phi xa. Linh Hoán Bảo Thạch. Lam Tuyệt, ta đã trở về. Chu Thiên Lâm, a, thật nhanh a. Lam Tuyệt, ngươi đang làm gì đó? Chu Thiên Lâm, minh tưởng. Ngươi dạy ta cái chủng loại kia, ta cảm thấy rất có hiệu quả, giống như trong thân thể có khí lưu tại động tự như, rất có ý tứ. Cái này là dị năng sao? Ta đây dị năng là cái gì? Lam Tuyệt, đợi ngươi thể nội khí đạt tới trình độ nhất định về sau, ngươi dị năng sẽ tự động hiện ra đấy, nói không chừng là hóa thú, có thể biến thành một cái hổ các loại. Chu Thiên Lâm, ngươi mới là có cái. Lam Tuyệt, ta đi tìm ngươi a, ta tại Hải Linh Tinh mua điểm thổ đặc sản, tặng cho ngươi. Thuận tiện xem một chút ngươi khí đạt tới trình độ nào rồi. Chu Thiên Lâm, được rồi. Cái kia ngươi lúc nào đến? Lam Tuyệt, 10 phút sau, nhà của ngươi dưới lầu a. Chu Thiên Lâm, ta đây cùng An Ninh nói một chút. Lam Tuyệt Không cần, không cần kinh động người khác, ta có biện pháp. Chu Thiên Lâm, Ân. Tâm linh câu thông chấm dứt. Michael Lee không trùng phi xa lặng yên lên không, hóa thành một đạo ánh sáng trong nháy mắt chợt hiện mà ra, trong nháy mắt biến mất tại trong bầu trời đêm. Chu Thiên Lâm nhanh chóng từ trên giường của mình nhảy xuống, hàm răng khẽ cắn môi dưới, mở ra tủ quần áo, xuất ra một kiện màu trắng liên y váy dài, nhanh chóng thay đổi, đánh tiếp tán tóc dài, một lần nữa sơ thành một cái đuôi ngựa, nhẹ nhàng mà sung sướng đấy. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng lại đều là không che giấu được vui mừng. 5 phút đồng hồ sau. Feng Phanh. Cửa sổ cây truyền đến khẽ trọ cấm thanh. Chu Thiên Lâm nhanh chóng đứng người lên, vài bước đi qua, kéo màn cửa sổ ra. Vừa hay nhìn thấy một thân áo đen làm tuyệt ngay tại ngoài cửa sổ. Đóng cửa cửa sổ hồng ngoại do xét, sau đó mở cửa sổ ra. Lam tuyệt nhẹ nhàng linh hoạt bước vào trong phòng, không có phát ra một điểm thanh âm. Chu Thiên Lâm theo cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, sau đó mới đưa cửa sổ đóng kỹ, lại kéo tốt bức màn. Người làm kẻ trộm nhất định là một tay hảo thủ. Chu Thiên Lâm cười nhẹ nói, nhìn xem một thân áo trắng nàng, Lam tuyệt ánh mắt lập tức hoàng hốt rồi thoáng một phát nhưng rất nhanh liền khôi phục thanh minh mấy ngày nay học viện không có sao chứ Lam tuyệt hỏi Chu Thiên Lâm lắc đầu không có việc gì Di chắc giống như quay về Tây Minh rồi một mực còn chưa có trở lại mặt khác đều rất bình thường chẳng qua là toàn bộ học viện cũng đều đắm chìm tại Hải Hoàng Thiên lại buổi hòa nhạc cùng chúng ta cùng Hải Linh học viện trao đổi thi đấu chiến thắng trong dư vận cái này hai chuyện đối với học viện ảnh hưởng không ít Cơ Giáp hệ chiến đấu bên kia mỗi ngày đều khí thế ngất trời đấy Đàm Lão sư đã bị học viện tấn thăng làm chính giáo sư rồi nàng vẫn chưa tới 30 tuổi đâu rồi Hẳn là học viện trong lịch sử trẻ tuổi nhất chính giáo sư. Lam Tuyệt cười nói, nói không chừng về sau ta cũng được, ta hiện tại chính là phó giáo sư nữa nha.